Chương 552, hồi thần đan. Chương 552, hồi thần đan hiện tại Tô Chiết dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc, đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi, khởi động trí tôn đỉnh tiêu hao thần lực cũng so với vừa mới bắt đầu thiếu rất nhiều. Đang bận việc sau mấy tiếng, Tô Chiết cuối cùng đem trí tôn trong đỉnh trị liệu thần lực toàn bộ tiêu hao hết, mà thần lực cũng là còn thừa không nhiều. Mấy canh giờ này trả giá lao động, cuối cùng lấy được thu hoạch cũng là rất không tệ. Hôm nay Tô Chiết tổng cộng luyện chế ra cao độ tinh khiết trị liệu thuốc thủy 60ml. Lại tăng thêm trước đây chứa đựng xuống trị liệu nước thuốc, chí tôn trong đỉnh đã chứa đựng cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc 80000ml 80 rồi. Nếu như Tô Chíết toàn bộ phối chế thành phổ thông tỷ lệ trị liệu nước thuốc, đủ đủ để chế biến ra 80000ml 80 trị liệu nước thuốc. Cái kia cứ như vậy, Tô Chíết hôm nay một buổi tối cũng đã gần như hoàn thành tháng này nhiệm vụ 1 phần 6, một tháng luyện chế 500 vạn ml trị liệu nước thuốc, đối với hiện tại Tô Chíết tới nói cũng không tính là vấn đề rồi, lại cũng không phải là không thể thực hiện sự tình. Luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau, Tô Chíết đem Chí Tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, bất quá hắn cũng không hề vội vã thu thập, mà là đánh hốt thuốc hối đối thương thành, Tô Chíết phải tìm một cái có thể khôi phục thể lực hoặc là thần lực phương thuốc. Hiện tại Tô Chiết một ngày dùng tích phân hối đoái trị liệu thần lực có thể luyện chế 2.500 ml trị liệu nước thuốc, nhưng là vì Tô Chiết bản thân thần lực một ngày chỉ có thể khôi phục hơn 2000 điểm, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 1.500 đến 20000ml trị liệu nước thuốc. Nếu như Tô Chiết có thể thông qua biện pháp khác gia tốc thần lực khôi phục lời nói, vậy hắn một ngày là có thể luyện chế ra 2.500 ml trị liệu nước thuốc rồi, một tháng tính gộp lại xuống ít nhất cũng có 150 vạn ml trị liệu nước thuốc. Tuy rằng Tô Chiết có thể thông qua một ít cao năng lượng thực vật đến khôi phục thần lực, nhưng là làm như vậy, hiệu suất cũng không cao. Hơn nữa còn cần ăn rất nhiều đồ ăn mới có thể làm đến một điểm này, quá lãng phí thời gian rồi. Tô chết không thể đem cả ngày đều lãng phí ăn uống lên. Cho nên Tô chết hiện tại đã nghĩ hối đoán một cái như vậy phương thuốc đi ra, về sau luyện chế ra đến sau, là có thể ra tốc khôi phục thần lực rồi. Vẫn đúng là đừng nói. Phương thuốc hối đoán trong thương thành dạng gì phương thuốc đều có, rất nhanh sẽ cho Tô chết tìm tới một cái nhìn thích hợp phương thuốc đi ra. Hơn nữa một cái khoản phương thuốc hối đoán điều kiện vẫn không tính là rất cao. Hối đoán điều kiện là 2500 điểm tích phần, thêm vào 12 triệu tiền tài. Hiện tại hối đoán phương thuốc hai điều kiện Tô chết đều đã hài lòng. Hắn cũng không do dự nữa, sớm một chút hồi đoái đi ra, liền có thể sớm một chút nhìn thấy chỗ tốt. Tô chết hơi chút suy tư một chút, cảm thấy phương thuốc rất thích hợp hắn xuất hiện đang sử dụng sau, liền lập tức lựa chọn hồi đoái. Chỉ là trong ngay mắt, tô chết trong đầu liền tồn tại như thế một cái phương thuốc rồi. Phương thuốc rất đơn giản, hơn nữa cùng trị liệu nước thuốc như thế, cũng có thể giao cho trí tôn đỉnh lựa chế. Một loại phương thuốc danh tự là hồi thân đan. Tô chết nhìn một chút, phát hiện luyện chế dược liệu cần thiết ở nhà chính mình gieo trồng dược liệu, lại tăng thêm hướng về lưu thị nhà thuốc Đông y mua sắm thuốc bắc bên trong đều có thể tìm được, điều này cũng bất đi tô chết một phen công phu, không cần lại đi ra ngoài bên ngoài mặt khác mua sắm. Luyện chế hồi thần đan dược liệu cần thiết không phức tạp, hơn nữa còn có thể căn cứ luyện chế dược liệu niên đại không giống nhau, luyện chế ra tới khôi phục hiệu quả cũng là không giống với. Bất quá lần thứ nhất luyện chế là thuộc về thử nghiệm. Tô chết quyết định dùng niên đại thấp nhất dược liệu đến luyện chế, như vậy nếu như thất bại, cũng sẽ không quá lãng phí dược liệu. Nếu tô chết bỏ ra nhiều như vậy tích phân cùng tiền tài hối đoán đi ra sau hơn nữa bây giờ trong nhà dược liệu đều đủ để thỏa mãn luyện chế hồi thần đan cái kia tô chiết đương nhiên sẽ không đem phương thuốc bỏ không ở một bên cho nên hắn lập tức bắt đầu luyện chế lúc này tô chiết đem luyện chế hồi thần đan dược liệu cần thiết toàn bộ chuẩn bị chỉnh tề sau lại từ đầu đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra tô chiết dùng thần lực làm lớn ra trí tôn đỉnh về sau lập tức liền đầu nhập vào dược liệu bắt đầu luyện hóa bên trong lần thứ nhất luyện chế tô chiết chuẩn bị luyện chế phân lượng cũng không nhiều hắn vẫn là quyết định trước tiên nhìn một chút hiệu quả lại quyết định phải hay không hẳn là rất nhiều số lượng luyện chế hồi thần đan do trí tôn đỉnh tự động luyện chế đan dược sẽ không có thất bại khả năng Dù sao tôi chết dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra nhiều lần như vậy trị liệu nước thuốc, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua trí tôn đỉnh luyện chế thất bại qua rồi. Lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bởi vì cái này một lần luyện chế hồi thần đan số lượng rất ít, lại tăng thêm hồi thần đan luyện chế cũng không phức tạp, thậm chí so với luyện chế trị liệu nước thuốc còn muốn đơn giản một điểm, cho nên không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, trí tôn đỉnh liền luyện, luyện chế thành công rồi. Tô chết mở ra trí tôn đỉnh nắp đỉnh, chỉ thấy mấy chục hạt hồi thần đan đang tại trí tôn đỉnh tích lưu lưu xoay tròn tròn. Tôi chết đem trí tôn trong đỉnh luyện hảo hồi thần đan, toàn bộ bỏ vào một cái trước đó chuẩn bị xong rộng rãi khẩu bình thủy tinh bên trong. Sau đó Tô Chí sẽ đem Chí Tôn đỉnh thu vào trong cơ thể. Sau đó Tô Chí liền không thể chờ đợi được nữa, lấy ra một hạt hồi thần đan cẩn thận chú đáo, hồi thần đan màu sắc là màu lam nhạt, không khác nhau lắm về độ lớn là tiểu hài tử đùa pha lê châu một nửa lớn nhỏ, nhìn ngược lại là thật đẹp mắt, liền giống như là tác phẩm nghệ thuật như thế, khiến người ta vui hài vui mắt, còn tạo ra một loại dễ ngửi mùi thuốc. Nhìn một lát sau, Tô Chí do dự một chút, liền đem trong tay hồi thần đan ném vào trong miệng, đẹp đẽ không dễ nhìn hoàn toàn là không trọng yếu, trọng yếu nhất hay là muốn có hiệu quả, nếu không cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Nói thật, thử nghiệm một loại lần đầu luyện chế tân dược, Tô Triết trong lòng vẫn là rất thấp vọng, bất quá bất kể như thế nào, Tô Triết hay là muốn thân thân nếm thử qua đi, hắn mới có thể biết luyện chế ra tới hồi thần đan có hiệu quả hay không. Tô Triết tại đem hồi thần đan ném vào trong miệng sau, liền đã làm tốt đau bụng chuẩn bị. Bất quá kết quả cuối cùng cũng không hề Tô Triết nghĩ đến như vậy bi ai, hồi thần đan vừa vào đến Tô Triết trong miệng liền hòa tan lại tới, hiệu quả cũng là rất nhanh liền phát huy ra rồi. Hôm nay Tô Triết tu luyện cả ngày, buổi tối lại luyện chế ra lâu như vậy chỉ liễm nước thuốc, thân thể sớm đã là rất mệt nhọc, thế nhưng Tô Triết ăn hồi thần đan sau, cảm giác thân thể hắn hồi phục trong khoảng thời gian ngắn bị tiêu trừ không ít, tinh lực cũng là khôi phục không ít. Nhìn thấy hồi thần đan hiệu quả sau, tô chết lại liên tiếp ăn 2 hạt hồi thần đan. Thứ hai hạt hồi thần đan để tô chết thể lực về đã đến đỉnh phong, thân thể về phải toàn bộ biến mất không thấy. Thứ ba hạt hồi thần đan để tô chết thần lực khôi phục một ít. Hồi thần đan hiệu quả so với tô chết trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, tại tô chết thể lực rồi rào dưới tình huống. Một hạt hồi thần đan đại khái có thể khôi phục tô chết 5-6 điểm thần lực hoảng trường, này đã để tô chết rất thỏa mãn rồi. Hiệu quả như vậy so với dùng thức ăn thông thường đến khôi phục muốn tốt rất nhiều, nếu như Tô Triết muốn khôi phục một điểm thể lực, hắn ít nhất phải ăn một chén lớn cơm kẻ đi xuống mới có thể làm được, hơn nữa còn không thể có thể giống như hồi thần đan nhanh như vậy là có thể nhìn thấy hiệu quả, tối thiểu muốn chờ một khoảng thời gian, Tô Triết thân thể mới có thể đem đồ ăn chuyển hóa thành thể lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 553: Đi xuống vật dưỡng thực trường. Chương 553: Đi xuống vật dưỡng thực trường hồi thần đan có hiệu quả như vậy đã để Tô Triết phi thường hài lòng rồi, ra ngoài Tô Triết ban đầu dự liệu nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm quỷ ê e, tô chết có hồi thần đan cũng đừng có dựa vào đồ ăn đến khôi phục thần lực rồi cũng không cần như một cái thùng cơm như thế cả ngày ăn được nhiều như vậy hơn nữa hồi thần đan mùi vị ăn lên cũng không tệ lắm vừa mới cỡ vào thời điểm có chút điểm cay đắng sau chính là cảm giác được thập phần ngọt ngào hơn nữa còn là ngọt mà không chán để tô chết miệng lưỡi sinh tân trong nháy mắt liền để hắn thích một loại mùi vị bình thường lúc không có chuyện gì làm tô chết cũng có thể nắm hồi thần đan coi như đồ ăn vật đến ăn dù sao mùi vị này tô chết cũng là rất yêu thích nếu hồi thần đan hiệu quả đã đạt đến tô chết trong lòng dự tính thậm chí có thể nói đã vượt qua tô chết dự tính rồi, vậy kế tiếp là có thể rất nhiều số lượng luyện chế hồi thần đan rồi. Thế là tô chết cũng một lần nữa đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra, tiếp tục luyện chế hồi thần đan. Lần này tô chết luyện chế số lượng tương đối nhiều. May là hồi thần đan không cần trị liệu thần lực là phụ liệu, nếu không, tô chết bây giờ còn luyện chế không được, bởi vì hắn trị liệu thần lực đã tại luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm cũng đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi, cũng không còn còn dư lại trị liệu thần lực. Tô chết luyện chế ra hơn một hạt hồi thần đan mới đỉnh chỉ tiếp tục luyện chế. Tuy rằng luyện chế hồi thần đan dược liệu còn có rất nhiều, thế nhưng Tô Triết thần lực vào lúc này đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi, hắn muốn phải tiếp tục luyện chế cũng là không có biện pháp. Không trải qua ngàn hạt hồi thần đan cũng đã đầy đủ Tô Triết tiêu hao mấy ngày rồi, loại này chút hồi thần đan ăn hết tất cả về sau, trở lại luyện chế cũng là có thể, cũng không nhất thời vội vã. Có những ngày hồi thần đan phụ trợ, Tô Triết tin tưởng hắn về sau thần lực, đầy đủ kiên trì bình quân mỗi ngày luyện chế 2500ml trị liệu nước thuốc rồi. Thậm chí chỉ cần trị liệu thần lực đầy đủ lời nói, Tô Triết còn có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, cũng không phải là không thể được sự tỉnh. Chẳng qua tô chết ăn nhiều một chút hồi thần đan liền có thể làm được rồi. Tô chết đem luyện chế tốt hồi thần đan, toàn bộ cất vào mới vừa rộng rãi khẩu bình thủy tinh bên trong, vừa vặn tràn đầy một chai. Sau đó tô chết cầm một cái bình nhỏ giả bộ đại khái 100 hạt khoảng trường hồi thần đan khoảng trường này tô chết dự định thả ở trên người, thuận tiện bất cứ lúc nào có thể lấy ra ăn, dùng để khôi phục thần lực. Tô chết đem trang hồi thần đan chiếc lọ phóng tới phòng của hắn tủ đầu giường, sau đó liền có thể thu dọn dược liệu rồi. Lần này tôi chết tại Lưu Thị nhà thuốc Đông Y đặt hàng thuốc bắc, số lượng nhiều vô cùng. Tuy rằng Tô Chí vừa nãy luyện chế ra 600000ml cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc, nhưng là từ lưu thị nhà thuốc Đông Y Thu mua thuốc Bắc vẫn là còn lại rất nhiều. Tô Chí đem còn dư lại thuốc Bắc bỏ vào lầu 2 phòng chứa, không hề lớn phòng chứa nguyên lai liền thả không ít nước cất ở bên trong, hiện tại lại thêm nhiều như vậy thuốc Bắc, lầu 2 phòng chứa rất nhanh sẽ chất đầy, thế nhưng thuốc Bắc vẫn có rất nhiều không có chỗ thả. Cuối cùng, bây giờ không có biện pháp, Tô Chí không thể làm gì khác hơn là đem còn dư lại thuốc Bắc trước tiên tạm thời bỏ vào không người ở phòng trống bên trong, đợi được về sau lại tính toán sau. Sáng ngày thứ 2 Tô Thiết lái xe đi sùng vật của hắn dưỡng thực trường một chuyến. Bởi vì hiện tại có Lý Hoa tại dưỡng thực trường bên này quản lý, Tô Thiết đã rất ít lại đây dưỡng thực trường rồi. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì dưỡng thực trường bên trong nhà ấm liều lớn cũng đã sắp xếp gọn tự động tới nước trang bị, đồng thời Lý Hoa đã rửa theo Tô Thiết dặn dò, tại nhà ấm liều lớn bên trong trồng đầy các loại không giống với dược liệu, cho nên Tô Thiết mới sẽ trời vừa sáng chạy tới. Bởi vì Tô Thiết tới thời điểm có chút sớm, thợ sửa chữa mọi người vẫn không có đến dưỡng thực trường khởi công, bất quá chính hợp Tô Thiết ý tứ. Tô chít đầu tiên là kiểm tra một hồi gieo trong dữ liệu, bởi vì gieo xuống phần lớn đều là cây non hoặc là vừa mới nảy mầm hạt giống, cho nên tô chít chỉ là đại khái nhìn một chút, liền bắt đầu công tác. Dưỡng thực trường từng cái nhà ấm lều lớn đều phối chế một cái chữ cái ao, bên trong tự động tưới nước trang bị liền là thông qua chữ cái ao nước thu xếp, tô chít tại từng cái chữ trong ao nước đều bỏ thêm ra tốc thần lực ở bên trong. Cứ như vậy, dược liệu sinh thời gian dài liền sẽ so với phổ thông gieo trồng phương thức mau hơn. Bất quá tô chiết cũng không có gia nhập quá nhiều, miễn cho dược liệu sinh trưởng quá nhanh, sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Hơn nữa nơi này dược liệu, tô chiết cũng không cần niên đại quá cao, cho nên chỉ cần cho dược liệu đều hơi chút hấp thu một ít gia tốc thần lực là được rồi, cũng không cần hấp thu quá nhiều. Làm xong những chuyện này, tô chiết nhìn một chút dưỡng thực trường trang trí tình huống, sau tô chiết lại chạy đến dưỡng thực trường phía sau trong núi rừng kiểm tra. Bởi vì núi rừng đã là thuộc về dược thực trường, cho nên lý hoa khiến người ta đem núi rừng dùng hàng rào vây lại. Như vậy về sau dưỡng thực trường bên trong động vật là có thể mang tới trong núi rừng hoạt động, cũng không cần lo lắng sẽ bị chúng nó chạy mất. Hơn nữa Lý Hoa cũng dựa theo Tô Chiết dặn dò, tại trong núi rừng gieo một ít cây mầm, cái gì chủng loại đều có, đợi được những này cây giống đều sinh trưởng sau, núi rừng thì sẽ không giống như vậy chọc lốc rồi. Theo như chiếu giả bộ như vậy tu tiến trình, Tô Chiết tin tưởng dưỡng thực trường hẳn là rất nhanh sẽ có thể mở ra, thời gian cũng không cần quá dài. Lúc này bởi vì còn rất sớm quan hệ, tại Tô Chiết chuẩn bị lúc rời đi, thợ sửa chữa người vẫn không có tới làm, bất quá Lý Hoa ngược lại là trước tới rồi bởi vì Lý Hoa biết Tô Chết đối dưỡng thực trường rất quan trọng, cho nên Lý Hoa đối dưỡng thực trường cũng là đặc biệt để bụng, không dám qua loa, mọi việc tự thân làm. Lý Hoa tại dưỡng thực trường nơi này nhìn thấy Tô Chết, hắn cũng không cảm giác kỳ quái, bởi vì trước đó Tô Chết đã cùng hắn liên lạc qua rồi, bảo hôm nay sẽ tới nhìn một chút, bất quá Lý Hoa không nghĩ tới Tô Chết sẽ như vậy sớm đã tới rồi. Khổ cực ngươi rồi. Tô Chết nhìn thấy Lý Hoa sau, nói ra. Tô Chết biết Lý Hoa qua thời gian này vì dưỡng thực trường nhưng là chạy đông chạy tây, không có một khắc rảnh rỗi, nếu Lý Hoa tận tâm tận lực là To Chết công tác, To Chết cũng sẽ không bạc đáy Lý Hoa, làm nhiều có nhiều. Tô Triết đã quyết định tới cuối năm thời điểm, Lý Hoa năm cuối cùng tiền thưởng nhất định phải cho tăng cao, đây là ta phải làm, Tô Tổng, ngươi xem nơi này có chỗ nào không hài lòng, hiện tại ngươi có thể nói ra, chúng ta vẫn tới kịp biến động. Lý Hoa nói ra, không cần, đã rất khá, làm như vậy là được rồi. Tô Triết lắc đầu một cái nói ra, vậy được, cái kia rất nhanh dưỡng thực trường là có thể khởi công, đến lúc đó súng vật nguồn cung cấp vấn đề, Tô Tổng ngươi dự định xong chưa? Lý Hoa hỏi, thời điểm này trọng yếu nhất chính là liên hệ súng vật nguồn cung cấp vấn đề, cái khác cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Nguồn cung cấp vấn đề, ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Liên quan với súng vật nguồn cung cấp vấn đề, Tô chết trong lòng sớm cũng định được, hiện tại hắn cũng không nóng nảy. Tô chết tiếp tục nói, "Ta còn có việc, ta đi về trước, ngươi cũng nhiều chú ý thân thể, đừng mệt muốn chết rồi." "Tô tổng, đi thong thả." Lý Hoa đưa Tô chết đến dưỡng thực trường cửa vào, mới đi trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 554, hồi đoán vạn gia quyền tâm pháp. Chương 554, hồi đoán vạn gia quyền tâm pháp sau đó Tô chết liền lái xe về Yên Vân thị rồi. Hôm nay Tô Triết sợ Dĩ sẽ đến Lý gia thôn nơi này dưỡng thực trường, đều chỉ là vì cho nhà ấm lều lớn chữ trong ao thêm vào gia tộc thần lực mà thôi. Hiện tại Tô Chít đều đã làm tốt, tự nhiên là thời điểm đi trở về. Tô Chít lái xe trực tiếp đi rồi tống gia quyện thân phòng, cũng không trở về nhà, bởi vì Tô Chít tu luyện dược liệu cần thiết, tại tống gia quyện thân trong phòng còn có không ít, hắn hiện tại cũng không cần chuyên môn đi về nhà cầm, cho nên Tô Chít liền trực tiếp đi tống gia quyện thân phòng. Đi tới tống gia quyện thân sau phòng, Tô Chít cũng không làm lỡ thời gian, trực tiếp liền đi đến trong tầng hầm ngầm. Sau đó, Tô Chít liền một người chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện luyện thể thuật rồi. Tu luyện sau khi, cũng sẽ nghiên cứu một cái võ kỹ, thử từ luyện thể thuật bên trong phân hóa xuất chuyên môn võ kỹ. Bất quá này rất hiển nhiên cũng không phải một chuyện rất đơn giản, tô chít đến nay vẫn không có một điểm đầu mối. Sau đó trong một đoạn thời gian, tô chít mỗi ngày đều sẽ đến trong tầng hầm ngầm tu luyện. Hiện tại tô chít đã quen tại tống gia kiện thân phòng trong tầng hầm ngầm tu luyện, bởi vì nơi này có đầy đủ rộng dài sân bãi, cùng với các loại máy tập thể hình, có thể thỏa mãn tô chít tu luyện yêu cầu ở phòng hầm nơi này tu luyện, tô chiết cảm giác thực lực của hắn cũng tăng lên so sánh nhanh một chút, cho nên tô chiết đã sẽ rất ít ở nhà tu luyện luyện thể thuật rồi, mỗi ngày đều sẽ từ trong nhà mang theo một ít tu luyện dùng dược liệu đến trong tầng hầm ẩm. Thời gian tu luyện đều là trải qua đặc biệt nhanh, bất chi bất giác đã qua không ít thời gian. Hôm nay cách tô chiết đưa trị liệu nước thuốc cho trưởng hoa sưởng chế thuốc đã là đi qua 6 ngày rồi. Tô chiết mỗi ngày đến phòng dưới đất lúc tu luyện, 3 ngày hắn cũng sẽ không về nhà, đều là chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. mà anh hân tại mỗi ngày buổi trưa đều sẽ mang theo cơm nước lại đây cho tô chiết ăn. đã đến lúc buổi tối, tô chiết mới về nhà nghỉ ngơi. Tại trong mấy ngày này, Tô Chí bên này cũng không hề xảy ra chuyện gì, bất quá Trường Hoa xưởng chế thuốc cùng Lưu thị tập đoàn bên này lại là có thêm không nhỏ động tác. Cái kia cũng là bởi vì Tô Chí hướng về Lý Trường Hoa hứa hẹn, về sau một tháng sẽ cung cấp 500 vạn Mở Lở trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, đồng thời còn để Lý Trường Hoa đem giải Đông linh lượng tiêu thụ để cao hơn một chút. Tô Chí quyết định này, để giải Đông linh lượng tiêu thụ là tăng lên trên diện rộng, tại ngày thứ 2 bắt đầu giải Đông linh một ngày lượng tiêu thụ liền từ tháng 2 năm 5000 hạt, lập tức tăng lên tới 500000 hạt rồi. Lượng tiêu thụ lập tức vọt lên gấp đôi, mà tỉnh thần thuốc viên cùng ngũ tất linh đơn độc khoản lượng tiêu thụ cũng là đột phá 500 ngàn hạt. Này hay là bởi vì Trường Hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu thị tập đoàn liên hợp liên hợp hạn chế lượng tiêu thụ, nếu không, đơn trồng thuốc phẩm một ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là 500 ngàn hạt. Nếu như Trường Hoa sưởng chế thuốc triệt để thả ra sản lượng lời nói, riêng là tông nước cái này thị trường, giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ coi như là phòng đoán cẩn thận, cũng là tuyệt đối có thể đạt đến 2 triệu hạt trở lên. Bất quá bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc tồn kho cũng không nhiều. Nếu như lại đề cao sản lượng lời nói, cái kia trị liệu nước thuốc đem không thể thỏa mãn sinh sản, cho nên Y Nguyên hay vẫn không thể triệt để thả ra sản lượng. Đồng thời tại 2 ngày trước, Tô Chiết còn khẩn cấp đưa 100 trăm vạn ml trị liệu nước thuốc đi qua trường hoa sưởng chế thuốc, mới khiến cho giải đông linh sản lượng có thể duy trì tại 500 ngàn hạt lên. Nếu không, giải đông linh sinh sản đã sớm cắt đứt. Hơn nữa nếu như đã đến giữa tháng, Tô Chiết cung cấp không được trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc đều sẽ rơi vào bại liệt trong, cũng lại sinh sản không ra cho dù là một hạt giải đông linh đi ra. Cái kia đến lúc đó ảnh hưởng sẽ có nhiều ác liệt, Lý Trường Hoa bọn họ là không dám tưởng tượng. Này hay là bởi vì Tô Chí đã luôn mãi hướng về bọn hắn bảo đảm, mới để cho bọn họ đồng ý đem giải Đông linh lượng tiêu thụ hạn chế tại một ngày 500 ngàn hạt lên. Hơn nữa coi như là Tô Chí cung cấp 500 vạn MRL trị liệu nước thuốc sau, giải Đông linh lượng tiêu thụ cũng sẽ không nhắc tới quá cao. Nếu như cho dù đem Tô Chí cung cấp trị liệu nước thuốc, toàn bộ dùng tại sinh sản giải Đông linh lên, 1 tháng 500 vạn MRL trị liệu nước thuốc cũng không quá có thể sinh sản xuất 25 triệu hạt giải Đông linh, cái kia bình quân một ngày chính là hơn 80 vạn hạt. Cứ như vậy sẽ không có trị liệu nước thuốc sinh sản tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, rồi, xuất hiện tại trên thị trường đồng dạng cũng là rất cần tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, cho nên giải đông linh rất trọng yếu, thế nhưng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên đồng dạng cũng là tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu như tô chết một tháng cung cấp 500 vạn ml trị liệu nước thuốc, vậy ít nhất cần 100 đến 2 triệu ml trị liệu nước thuốc, dùng để sinh sản tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, cái kia đến lúc đó giải đông linh một ngày sản lượng cũng là 500 ngàn hạt con trứng. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc ba khoản dược phẩm một ngày lượng tiêu thụ đều tại 500 ngàn hạt, này làm cho tôi chết tích phân thu hoạch là gia tăng thật lớn. Tô chết hiện tại một ngày là có thể đạt được 30000 nhiều điểm tích phân, cho dù ngoại trừ luyện chế trị liệu nước thuốc cần tích phân, cái kia Tô chết mỗi tiên bình đều xuống cũng là có thể đạt được 3000 điểm khoảng trường, chỉ là ngăn ngăn 6 ngày, Tô chết đã chiếm được gần như 200000 điểm tích phân rồi. Hiện tại Tô chết tích phân gộp lại đã có 38 hơn vạn điểm tích phân rồi, đã đủ để hối đoái vạn gia quyền tâm pháp. Hôm nay Tô chết ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, cũng đã quyết định được rồi hiện tại liền hối đoái vạn gia quyền tâm pháp, miễn cho đêm dài lắm mộng, hơn nữa Tô chết cũng lo lắng hối đoán đi ra ngoài võ học tâm pháp, không thích hợp triệu chiến tu luyện. Tô chết mở ra võ học hối đoán thương thành tìm tới vạn gia quyền tâm pháp đây là tô chết lần thứ nhất hối đoái võ học hắn trong lòng vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút khẩn trương lo lắng hối đoái đi ra ngoài võ học không đạt tới yêu cầu của hắn bất quá cuối cùng cuối cùng là muốn đối mặt nếu như hối đoái đi ra ngoài vạn gia quyền tâm pháp không thể thỏa mãn tô chết yêu cầu lời nói thừa dịp bây giờ còn có thời gian tô chết còn có thể mặt khác nghĩ biện pháp đi giải quyết nếu như chờ đến chí tôn vũ quán khai trương thiệu chiến lúc trở lại tô chết mới phát hiện vạn gia quyền tâm pháp vô dụng cái kia đến lúc đó phiền phức liền lớn hơn cho nên tô chết bây giờ tích phân một thỏa mãn yêu cầu sau liền gấp như vậy hối đoái vạn gia quyền tâm pháp Tô Chiết tìm tới Vạn Gia Quyền Tâm Pháp sau, liền trực tiếp lựa chọn hối đoái. Trong ngay mắt Tô Chiết trong tay liền xuất hiện một quyển sách, bìa viết Vạn Gia Quyền ba chữ lớn. Cuốn này sách sử dụng trang giấy chất liệu nhìn như giấy, thế nhưng sờ tới sờ lui nhưng có chút không giống. Hơn nữa chất lượng rất tốt, không muốn phổ thông trang giấy như vậy dễ vỡ. Hơn nữa Tô Chiết phát hiện cuốn này sách không chỉ không sợ nước ẩm, cho dù Tô Chiết cầm cái bật lửa cũng là điểm không được sách. Xem ra quyển sách này chất liệu cũng không phải phổ thông trang giấy. Nay trong một quyển sách ghi lại Vạn Gia Quyền Tâm Pháp, có văn tự cũng có hình ảnh, ghi lại rất tỉ mỉ, bất quá không có bất kỳ chiêu thức, có thể thích hợp bất kỳ hoàng gia quyển pháp. Tô chết đại khái lật một chút cuốn này vạn ra quyền, trong lòng hắn đã có 90% chắc chắn, cuốn này vạn ra quyền tâm pháp có thể thích hợp thiệu chiến đám người tu luyện, thời khắc này trái tim hắn rốt cục an định lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 555, 15 triệu ML. Chương 555, 15 triệu ML hơn nữa Tô chết phát bây giờ đang ở trong đầu của chính mình, đã rõ rõ ràng giảng ghi lại quyền này vạn ra quyền tất cả nội dung, một chữ không kém, cho dù cuốn này vạn ra quyền bị mất, Tô chết cũng có thể một lần nữa viết chính tả xuất một quyển đi ra. Tuy rằng cuốn này vạn ra quyền tâm pháp uy lực bất phàm, thế nhưng Tô chết cũng không định chính mình lấy ra tu luyện bởi vì hắn tin tưởng hắn tu luyện luyện thể thuật là sẽ không so với vạn gia quyền kém, dù cho vạn gia quyền tâm pháp là một quyền huyền giai công pháp, cuốn này vạn gia quyền, tô chết là vì thiệu chiến đám người chuẩn bị, chỗ tiêu một cái giá lớn không thấp, chọn vẹn 38 vạn điểm tích phân, cứ như vậy, tô chết tích phân cũng chỉ là còn lại mấy ngàn điểm. bất quá tô chết cho rằng này 38 vạn điểm tích phân, hoa phải vô cùng có giá trị, tô chết tin tưởng thiệu chiến có vạn gia quyền tâm pháp sau, lấy hắn mấy chục năm đánh xuống võ đạo cơ sở, thực lực của hắn khẳng định có thể tăng nhanh như gió. tôi chết tin tưởng thiệu chiến rất nhanh sẽ có thể cùng yến vân thị võ đạo thứ nhất người dư lao đánh đồng với nhau bởi vì tô chiết cung cấp vạn gia quyền tuyệt đối sẽ không so với dư lão tu luyện thái cực quyền kém. Hơn nữa trí tôn vũ quán có vạn gia quyền tâm pháp về sau, khẳng định có thể hấp dẫn đến rất nhiều thiệu chiến như vậy cần võ công tâm pháp cao thủ võ đạo. Nếu như trí tôn vũ quán có như vậy cao thủ võ đạo gia nhập, dù cho trí tôn vũ quán mới vừa vạn khai trường, cũng tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn trở thành một cô không có thể khinh thường thế lực. cái kia tô chiết này 38 vạn điểm tích phân, liền hoa phải vô cùng có giá trị. cái này cũng là tô chiết cam lòng tốn nhiều như vậy điểm tích phân nguyên nhân. hơn nữa tô chiết phát hiện bỏ ra ba vạn điểm tích phân đổi vạn gia quyền sau. Hắn mặt khác còn chiếm được một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Cái kia chính là tô chết tích phân hồi đoái thần lực hạn chế lại là có đại biến hòa lớn. Tại ngay từ đầu thời điểm, tô chết tích phân hồi đoái thần lực hạn chế là hắn thể chất 10 lần. Nói cách khác nếu như tô chết chỉ có 10 điểm thể chất thời điểm. Một ngày chỉ có thể dùng 100 điểm tích phân hồi đoái 1000 điểm trị liệu thần lực. Sau đó tô chết thể chất đột phá đến 100 điểm về sau phân hồi đoái thần lực hạn chế chính là Tô chiết thể chất 50 lần, cũng chính là Tô chiết thể chất 100 điểm, vậy hắn một ngày là có thể dùng 5000 điểm tích phân hồi đối 5000 điểm trị liệu thần lực đi ra, này so với trước kia có thêm 5 lần, đã là để Tô chiết hết sức cao hứng rồi. Nhưng là hôm nay tích phân hồi đoái thần lực hạn chế, hay bởi vì Tô chiết dùng 38 vạn điểm tích phân đổi vạn ra quyền tâm pháp mà thay đổi rồi. Hiện tại tích phân hồi đoái thần lực hạn chế đã từ Tô chiết thể chất 50 lần, biến thành thể chất 100 lần rồi. Tô chiết bây giờ thể chất là 102 điểm, vậy hắn bắt đầu từ hôm nay là có thể tiêu hao 10000 điểm tích phân hồi đối 10000 điểm trị liệu thần lực đi ra. Nếu như một ngày 1.000 điểm trị liệu thần lực, tô chết toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia tô chết một ngày là có thể luyện chế ra 5.000 ml trị liệu nước thuốc đi ra, lại so với trước kia nhiều gấp đôi, tô chết một tháng là có thể luyện chế 15 triệu ml trị liệu nước thuốc. Xuất hiện biến hóa như thế, tô chết làm sao có thể sẽ không cao hứng. Hơn nữa hiện tại tô chết đã có hồi thần đan trợ giúp, hắn hiện tại đã không cần lo lắng cũng không đủ thần lực, khởi động trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Trước đó tô chết không có hồi thần đan thời điểm. Tuy rằng hắn mỗi ngày có thể dùng tích phân hồi đái 5.000 không điểm trị liệu thần lực, vốn là có thể luyện chế ra tháng 2 năm năm không ngàn mở lở trị liệu nước thuốc, nhưng là vì tô chiết khởi động trí tôn đỉnh thần lực không đủ, mỗi ngày chỉ có thể luyện chế tháng 1 năm năm không ngàn đến hai ngàn mở lở trị liệu nước thuốc. Sau đó tô chiết đổi hồi thần đan phương pháp phối chế, luyện chế ra hồi thần đan đi ra. Mỗi ngày dựa vào rất nhiều hồi thần đan, tô chiết hiện tại một ngày luyện chế tháng 2 năm năm không ngàn mở lở trị liệu nước thuốc đã không là vấn đề. Hiện tại muốn tô chiết một ngày luyện chế năm ngàn mở lở trị liệu nước thuốc, vấn đề cũng là không lớn, nhiều nhất tô chiết ăn nhiều điểm hồi thần đan mà thôi. Vậy hắn liền có đầy đủ thần lực khởi động trí tôn đỉnh luyện chế ra, dù sao Tô Triết hiện tại ăn hồi thần đan đã ăn nghệ rồi, bởi vì Tô Triết rất yêu thích hồi thần đan mùi vị, ăn nhiều điểm hồi thần đan đối Tô Triết tới nói cũng không có cái gì. Hơn nữa ngày thứ nhất luyện chế hồi thần đan thời điểm, Tô Triết dùng dược liệu niên đại đều là thấp nhất, mỗi một viên hồi thần đan chỉ có thể khôi phục Tô Triết 5 điểm thần lực còn trường, sau đó mấy lần Tô Triết dùng dược liệu niên đại hơi chút để cao một điểm, khôi phục thần lực đã đạt đến 10 điểm rồi. Tô Triết đã quyết định đợi đến nhà hồi thần đan sau khi ăn xong, lần sau hắn luyện chế thời điểm, đem dược liệu năm lại để cao một ít. Để hồi thần đan khôi phục hiệu quả có thể càng thêm tốt hơn một ít. Trước đó là vì hồi thần đan khôi phục hiệu quả càng tốt, luyện chế cần có một cái giá lớn lại càng lớn, tính ra không phải rất có lời, cho nên Tô Chí luyện chế hồi thần đan khôi phục hiệu quả cũng không phải rất tốt. Thế nhưng nếu hiện tại Tô Chí đã cần đại lượng hồi thần đan, đương nhiên phải đem khôi phục hiệu quả để cao hơn một chút rồi, một cái giá lớn lớn một chút liền lớn một chút, dù sao hiện tại Tô Chí đã để nhà ấm liều lớn đều trồng lên dược liệu, trải qua một thời gian nữa sau, Tô Chí liền có bó lớn dược liệu cho hắn Tiêu Hao, hắn cũng không cần lo lắng dược liệu sẽ không đủ dùng rồi. Trước đó Tô Chí cũng đã rất muốn hối đoán phương thuốc đi ra. Bất quá là bởi vì ngay lúc đó không đủ tiền mới không có hối đoái, hơn nữa Tô Chiết cũng bởi vì trị liệu nước thuốc không thể cho Trường Hoa sưởng chế thuốc cung cấp quá nhiều, cho nên lúc đó hắn cũng không vội vã đem phương thuốc hối đoái đi ra. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết đã có thể luyện chế ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc rồi, hắn đã phi thường bức thiết hối đoái phương thuốc đi ra, giao cho Trường Hoa sưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh sản xuất. Tuy rằng Tô Chiết hiện tại chỉ là còn lại mấy ngàn điểm tích phân rồi, mà Tô Chiết muốn hối đoái phương thuốc cần 7000 điểm tích phân, thế nhưng hiện tại Tô Chiết một ngày là có thể được đến không sai biệt lắm 3000 điểm tích phân rồi. 7.000 không điểm tích phân, đối tô chết hiện tại tới nói chỉ là cần 3 ngày liền có thể làm được rồi. Hiện tại tích phân cũng không phải lớn vấn đề, tô chết rất dễ dàng liền có thể giải quyết rồi. Thế nhưng hối bái phương thuốc còn cần 3 ước tiền tài, chuyện này đối với tô chết liền có một ít khó khăn, bởi vì hắn không muốn dựa vào trường hoa sưởng chế thuốc rồi, hắn muốn dựa vào chính mình tập hợp đủ 3 ước. Bất quá quan thời gian này bên trong, tô chết vẫn không có nghĩ đến làm sao tập hợp đủ 3 ước đi ra. Nếu như tô chết muốn chính mình đạt được 3 ước lời nói, vậy hắn hiện tại duy nhất đạt được 3 ước phương pháp xử lý, chính là trong hậu viện dược liệu rồi. Trong hậu viện còn có bốn khoảng niên đại cao nhân sơn núi mà quãng thời gian này bên trong, tô chết đều dùng rất nhiều gia tốc thần lực để này bốn khỏa nhân sâm núi hấp thu, cho nên bọn chúng sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, cụ thể niên đại tô chết không đoán ra được. thế nhưng này bốn khỏa nhân sâm núi năm, tuyệt đối với lúc trước tô chết bán ra 500 năm nhân sâm núi còn cao hơn rất nhiều. tô chết trước đó liền cũng định được rồi, nếu như đến lúc đó hắn bây giờ không có biện pháp khác đạt được ba ước lời nói, vậy chỉ có thể đánh hậu viện này bốn khỏa nhân sâm núi chú ý rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương năm trăm năm chương năm trăm năm bất quá bởi vì lúc trước tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc vẫn không tính nhiều không thể triệt để thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc sản lượng, cho nên tô chiết lúc ấy tuy nhiên muốn hối đoái phương thuốc, thế nhưng hắn cũng không hề vội vã tìm kiếm nhân sâm núi người mua, còn đang suy nghĩ có hay không biện pháp khác đạt được 3 ước tiền tài. thế nhưng hiện tại tô chiết một trời đã có thể luyện chế 5000 ml trị liệu nước thuốc, hắn muốn trừ tăng cao giải đông linh đợi dược phẩm sản lượng bên ngoài, hiện tại cũng là thích hợp hối đoái phương thuốc lúc mà tới được hôm nay, tô chiết vẫn là không có cách nào thông qua hắn phương thức của nó đến thu được 3 ước. cái kêu bán ra hậu viện bốn khỏa nhân sâm núi cũng đã là tình thế bắt buộc sự tình rồi. Trước đó Tô chết thông qua huy đẳng phòng đấu giá bán đấu giá 500 năm nhân sâm núi đấu giá 3000 vạn giá trên trời, Tô chết trực tiếp thu lợi 2760 vạn, mà bây giờ hậu viện này bốn khỏa nhân sâm núi, mỗi một khỏa nhân sâm năm, tuy rằng Tô chết không biết cụ thể là bao nhiêu, thế nhưng niên đại đều phải so 500 năm nhân sâm núi cao hơn rất nhiều, cái kia giá trị nhất định phải so với 500 năm nhân sâm núi cao hơn, này là có thể chuyển khẳng định. Bất quá này bốn khỏa nhân sâm núi giá trị, cứu lại có thể giá trị bao nhiêu, Tô chết hiện tại cũng không có thấp, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm phương diện này qua. Tôi chết dự định trước tiên đem hậu viện nhân sâm núi bán đi sau lại nhìn có thể hay không tập hợp đủ ba ước, nếu như không đủ ba ước lời nói, tô chết không thể làm gì khác hơn là lại mặt khác nghĩ biện pháp rồi. hiện tại tô chết đã quyết định, đợi được hắn tích phân tồn đủ rồi 7.000 không điểm tích phân về sau, nếu như còn không có cách nào đạt được ba ước lời nói, cái kia tô chết liền sẽ bắt đầu xem xét người mua, đem bốn khỏa nhân sâm núi đều bán đi. thời gian này hẳn là sẽ không quá dài, không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, vẹn vẹn cần 3 ngày. Tô chết tích phân liền có thể vượt qua 7.000 không điểm. kỳ thực này bốn khỏa nhân sâm núi đều bán, đối tôi chết cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì cái này bốn khỏa nhân sâm núi năm quá cao hiện tại tô chiết hay là dùng không hơn, hắn còn không hấp thu được này bốn khỏa nhân sâm núi bên trong dược lực. đợi được tô chiết có năng lực hấp thu người có tuổi phần dược liệu dược lực lúc hậu viện những người khác tham gia niên đại cũng đã sinh trưởng đến rất cao mức độ, cho nên tô chiết cũng không cần nghỉ lại đến này bốn khỏa nhân sâm núi. cái kia đã như vậy, tô chiết liền làm đem nhân sâm núi bán, đem đổi lấy tài chính cũng là một cái lựa chọn tốt. về phần làm sao đem này bốn khỏa nhân sâm núi bán đi, hiện tại tô chiết vẫn không có cân nhắc tốt, bất quá hắn đã không muốn lấy thêm đi đấu giá, bởi vì bán đấu giá đưa tới não động sẽ quá lớn, quá làm người khác chú ý. nếu như có thể lựa chọn. Tô Triết còn là hy vọng có thể trực tiếp bán cho người mua, không cần đi bán đấu giá. Bất quá ai có năng lực mua lại, Tô Triết vẫn không có nghĩ kỹ. Bất quá này cũng không gấp, có thể đợi đến Tô Triết tích phân tính gộp lại đến 7.000 không điểm về sau, trở lại muốn bán cho ai cũng là đến kịp. Trong lòng đã có quyết định về sau, Tô Triết đem vạn gia quyền tâm pháp để tốt, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lên, Tô Triết rửa mặt xong sau, liền ra cửa. An Hân hiện tại đã quen Tô Triết mỗi ngày hàng ngày hành trình, nàng biết Tô Triết lúc này hẳn là đi tống gia kiện thân phòng tu luyện. Hôm nay Tô Triết làm đến rất sớm. Mà lúc này đây thợ sửa chữa người còn chưa tới thời gian lại đây phòng tập thể hình khởi công, hắn mở ra phòng tập thể hình sau đại môn, liền trực tiếp đi vào phòng dưới đất. Mấy ngày nay, tốc chất thể chất tuy rằng tăng lên không vui, mấy ngày trôi qua rồi, tốc chất thể chất cũng không quá chỉ là tăng lên 2 điểm, thể chất của hắn đạt đến 102 điểm. Thế nhưng tốc thực lực lại không vẹn vẹn chỉ là tăng lên 2 điểm đơn giản như vậy, bởi vì mấy ngày qua tốc đều nỗ lực từ luyện thể thuật lĩnh ngộ ra chuyên môn võ kỹ, mặc dù bây giờ vẫn không có hoàn toàn thành công, thế nhưng tốc đã có một ít mặt mày, điều này cũng làm cho công kích của hắn cường không ít. Đặc biệt tại ngày hôm qua lúc buổi tối, ở trong mơ Tô Chiến đột nhiên giận nộ, hắn này sinh ý nghĩ bất chợt từ nơi khác ra tay, do đó lĩnh ngộ ra của mình chuyên môn võ kỹ. Cho nên Tô Chiến mới sẽ như vậy sáng sớm liền chạy tới trong tầng hầm ngầm, hắn hiện tại chính là không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một cái ý nghĩ của mình đến tụt cùng có thể hay không đi, phải hay không chỉ là của hắn không tưởng mà thôi. Hơi chút hoạt động một chút gần cốt, Tô Chiến liền bày ra tư thế, dựa theo suy nghĩ trong lòng, nắm tay phải lấy đặc thù kỹ xảo phát lực, về phía trước đánh tới. Tô Chiến nắm tay phải đánh vào không trung lên, nhìn như rất bình thường một quyền, thế nhưng Tô Chiến nắm đấm đánh trúng địa phương, không khí dường như đột nhiên nổ tung như thế, phát ra phịch một tiếng không biết có phải hay không nào giác này làm cho tô chiết trên mặt hơi có chút ý mừng này dường như nói rõ ý nghĩ của hắn là có thể được thế là tô chiết lại là về phía trước đánh tới một quyền lần này tô chiết động tác có một chút điều chỉnh tốc độ ra quyền cũng là nhanh một chút bất quá biến hóa không lớn thế nhưng uy lực của một quyền này tại từ nơi sâu xa lại to lớn hơn nữa một điểm tô chiết môi đánh ra một quyền đều sẽ dừng lại suy nghĩ một cái sau đó điều chỉnh lại một chút cứ tiếp tục ra quyền đánh không chung mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu tô chiết ra quyền tốc độ cũng không nhanh so với tô chiết bình thường luyện quyền thời điểm còn phải chậm hơn rất nhiều, thế nhưng theo tô chiết không ngừng cải chính sau, tô chiết tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã so với phổ thông quyền kích muốn nhanh hơn không ít. thế nhưng tô chiết như bây giờ quyền kích phương thức, dường như cường độ cũng không giống nhau lắm, so với phổ thông quyền kích dường như nhược rất nhiều, càng là không sánh được bán bộ băng quyền. hơn nữa càng là luyện tiếp, cường độ trái lại càng ngày càng nhỏ, thế nhưng tô chiết nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng đậm, hắn dường như đối với cái này rất hài lòng như thế. tuy rằng tô chiết như vậy luyện quyền nhìn như cường độ rất nhỏ như thế, thế nhưng tiêu hao thể lực lại là rất khủng bố, không luyện bao lâu, tô chiết đã đầy người chảy mồ hôi. Thể lực càng là đã nghiêm trọng tiêu hao rồi, trí tôn đỉnh cũng vào lúc này thả ra dược lực đến bổ sung tô chiết thể lực. Bất quá thời điểm này, tô chiết đã là không có tâm tư nắm lấy cơ hội như vậy tu luyện luyện thể thuật rồi, hắn hiện tại đã là trầm mê ở gia quyền. Tại thể lực tiêu hao hết sau, tô chiết liền ăn mấy viên hồi thần đan đi xuống, chờ thể lực khôi phục sau, hắn lại bắt đầu luyện quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền, tô chiết dường như vĩnh viễn không nắp khí quản phiền như thế. Nếu như tử mảnh quan sát, cũng có thể thấy được tô chiết mỗi một quyền đều sẽ có một chút biến hóa, chỉ bất quá sự biến hóa này cũng không rõ ràng, người bình thường căn bản lưu ý không tới. Thằng đến Tô Chết mang theo bên người hồi thần đan ăn hết tất cả, sau đó Tô Chết mới đình chỉ luyện quyền, bởi vì Tô Chết hiện tại đã cảm giác hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ. Vì thí nghiệm này vừa mới mới vừa lĩnh ngộ thành công quyền kỹ uy lực, Tô Chết đi tới kiểm tra sức mạnh cơ khí trước mặt. Đứng ở cơ khí trước mặt, Tô Chết đầu tiên dùng phổ thông quyền kích phương thức, dùng hết toàn lực hướng về bia ngắm đánh một quyền, rất nhanh cơ khí liền hiện ra Tô Chết một quyền này lực công kích đạt đến 402.0 kg. Tiếp lấy, Tô Triết lại dùng bán bộ băng quyền đánh bia ngắm một quyền, trên máy móc hiện ra 421.0 kg số liệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 557, chuyên môn võ kỹ bạo liệt quyền. Chương 557, chuyên môn võ kỹ bạo liệt quyền sau đó chính là màn kịch quan trọng rồi, Tô Chí muốn thử một chút mới vừa vận lĩnh ngộ thành công quyền kỹ. Tụ lực, sau đó Tô Chí đột nhiên ra quyền, đánh tại cái điểm phía trước lên. Tô Chí lần này ra quyền phương thức cùng lúc trước bán bộ băng quyền có chút tương tự, nhưng là vừa không chọn vẹn tương đồng, một quyền này tốc độ cũng nhanh hơn bán bộ băng quyền không ít. Tốc độ là nhanh, nhưng mà nếu như từ nhìn bằng mắt thường lời nói, lại phát hiện Tô Chí uy lực của một quyền này thường thường, không sánh được bán bộ băng quyền uy lực, thậm chí ngay cả Tô Chí phổ thông quyền kích phương thức cũng là không sánh được. Tô chết quả đấm một đòn tại biệng ngắm lên, cơ khí rất nhanh sẽ cho thấy một cái số liệu đi ra, 2350 kg, sức mạnh này so với tô chết phổ thông quyền kích phương thức còn thấp hơn rất nhiều, chớ nói chi là đã đạt đến 421 không bán bộ băng quyền rồi. Thế nhưng không tới nửa giây, 2350 kg số liệu bắt đầu xuất hiện biến hóa, cái số liệu này không ngừng lên cao, cuối cùng ngừng đến 526 không kg lên. 526 không kg, một cái phi thường khủng bố số liệu, so với bán bộ băng quyền 42 hơn 11.050 kg so với phổ thông quyền kích phương thức càng là có thêm 1.240 kg. Một cái bộ lực số lượng máy khảo nghiệm khí sở dĩ sẽ trước sau hiện ra hai số lượng theo, chủ yếu là bởi vì tô chiết một quyền này rất đặc thù, hắn chỉ là đánh một quyền, nhưng có thể đạt đến hai quyền hiệu quả. Thế nhưng trên thực tế tô chiết chỉ là đánh một quyền, chẳng qua là tô chiết tại năm đấm đánh tới bia ngắm lên thời điểm, quyền lực của hắn sẽ trong nháy mắt muốn nổ tung lên, cho nên cơ khí mới sẽ hiện ra hai số lượng theo. Tô chiết một cái cái quyền kỹ không ngừng hoàn mỹ phát huy ra hắn toàn bộ sức mạnh, còn đem quyền của hắn kích sức mạnh tăng cao đến 20% đến 30% trong lúc đó so với bán bộ băng quyền càng thêm khủng bố, bán bộ băng quyền đến nay còn không thể phát huy ra tô chiết trăm phần trăm sức mạnh. thế nhưng một chiêu này mới vừa vận lĩnh ngộ ra tới quyền kỹ lại là dễ như ăn cháo làm được. giữa hai người này thành tích đã rất rõ ràng rồi. hiện tại cái này còn không phải quyền này kỹ uy lực lớn nhất, bởi vì tô chiết mới vừa vận lĩnh ngộ ra đến, chẳng những không có triệt để nắm giữ, hơn nữa quyền này kỹ còn có rất lớn mà phương có thể cải thiện, đợi một thời gian, quyền này kỹ một khi thành thục sau, cái kia phát huy ra uy lực mới là kinh khủng nhất. quyền này kỹ là tô chiết tham khảo bán bộ băng quyền, cùng với luyện thể thuật mà lĩnh ngộ ra tới cho nên có chút cùng bán bộ băng quyền tương tự. Bất quá bán bộ băng quyền trọng tại vỡ chữ, mà Tô Triết quyền kỹ trọng tại rơi ra, nhìn như tương tự, nhưng lại là hai cái không chọn vẹn con đường. Bởi vì cái này quyền kỹ là Tô Triết mới vừa vận lĩnh mộ ra tới, còn không có tên, Tô Triết dự định làm cho này quyền kỹ đặt tên. Tô Triết suy nghĩ một chút, cuối cùng kết hợp quyền kỹ đặc thù đấu pháp, cuối cùng đặt tên là Bạo liệt quyền, là Tô Triết cái thứ nhất chuyên môn võ kỹ. Danh tự tuy rằng đơn giản, thế nhưng Bạo liệt quyền danh xứng với thực. Nó tại đánh trúng mục tiêu sau, sẽ như bom như thế muốn nổ tung lên, tạo thành tổn thương thật lớn, cho nên Tô Triết mới sẽ nghĩ đến cái này danh tự. Bạo liệt quyền uy lực mặc dù lớn, thế nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, nó tiêu hao thể lực là rất khủng bố, coi như là lấy tô chết thể chất, cũng không kiên trì được quá nhiều quyền. Bất quá này bạo liệt quyền là tô chết lá bài tẩy, cũng không khả năng sẽ liên tục dùng đến một quyền này, sẽ chỉ ở thời khắc sống còn thời điểm mới sẽ dùng tới bạo liệt quyền. Ngoại trừ tiêu hao thể lực to lớn bên ngoài, bạo liệt quyền xuất hiện ở quyền trước đó, còn có một cái tụ lực quá trình, cùng với đặc thù vận lực phương thức, tại thực chiến thời điểm có thể dùng đến bạo liệt quyền cơ hội không nhiều, chỉ có thể xuất kỳ bất ỷ mới có thể tìm được cơ hội ra quyền. Bất quá bây giờ bạo liệt quyền mới vừa vặn sáng tạo ra đến Quyết điểm nhất định là không ít, thế nhưng theo tô chết chậm rãi đi cải thiện, quyền kỹ không chỉ uy lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hắn nhược điểm cũng sẽ từ từ biến mất. này bạo liệt quyền mặc dù có bán bộ băng quyền cái bóng ở bên trong, thế nhưng chủ yếu nhất bộ phận vẫn là luyện thể thuật, không có luyện thể thuật lời nói, này bạo liệt quyền cũng sẽ không thành công. là tô chết căn cứ luyện thể thuật đặc điểm mới lĩnh ngộ được bạo liệt quyền, cho nên muốn tu luyện bạo liệt quyền, điều kiện tiên quyết là trước tiên tu luyện luyện thể thuật, mới có thể tu luyện bạo liệt quyền. mà luyện thể thuật chỉ có tô chiết một người có thể tu luyện, những người khác đều không tu luyện được luyện thể thuật, cũng chính là biểu thị bạo liệt quyền chỉ có thể tô chiết một người tu luyện. Bất quá này đã đủ rồi, Tô Chít khai phá bạo liệt quyền, cũng là vì lĩnh ngộ gia của mình chuyên môn võ kỹ, xưa nay sẽ không có cân nhắc cho người khác tu luyện. Sau đó, Tô Chít vẫn là không đoạn nghiên cứu bạo liệt quyền, khiến bạo liệt quyền uy lực có thể duy trì ở một cái tương đối ổn định trạng thái, để trong đó chấn động sẽ không quá lớn. Tận tới lúc giữa trưa phân, An Hân mang theo cơm nước đi tới phòng dưới đất thời điểm, Tô Chít mới ngừng lại, lúc này Tô Chít bạo liệt quyền đã có thể đạt đến 530 không kg rồi. Tuy nhiên tại thực chiến thời điểm, bởi vì do nhiều nguyên nhân. Bình thường tình huống là không thể nào đạt đến uy lực lớn nhất, thế nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Một quyền hơn 5.000 kg, lại có bao nhiêu người có thể chịu được như vậy một quyền? Hôm nay bởi vì tô chiết lĩnh ngộ ra bạo liệt quyền, cho nên hắn hôm nay tại An Hân trước mặt có vẻ so sánh hưng phấn một điểm. Này làm cho An Hân có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá nàng nhìn ra được tô chiết hiện tại trong lòng là rất cao hứng, tuy rằng không biết tô chiết là bởi vì chuyện gì mà cao hứng, thế nhưng An Hân cũng vì tô chiết cao hứng. Tại sau khi ăn cơm xong, tô chiết liền kéo An Hân thủ, không thể chờ đợi được nữa đi tới kiểm tra sức mạnh cơ khí trước mặt thương phấn quá mức tô chiết, đương nhiên sẽ không phát hiện phía sau bị hắn lôi kéo tay An hân, mặt của nàng lúc này đã hoàn toàn đỏ lên. bất quá an hân cũng không hề phản cảm tô chiết hành vi, trong lòng trái lại có một ít ý mừng. tô chiết hiện tại chỉ là một nghĩ thầm cho an hân biểu diễn một lượt bạo liệt quyền, hướng về người ở bên cạnh chia sẻ hắn vui sướng trong lòng, mà an hân không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đối tượng. đi tới cơ khí trước mặt sau, tô chiết mới vung lòng ra an hân thủ, này làm cho an hân trong lòng có trong nháy mắt thất lạc. bất quá rất nhanh an hân lực chú ý đã bị những địa phương khác cho hấp dẫn, bởi vì tô chiết tại tụ lực qua đi, liền một quyền đánh vào cơ khí bìa nắm lên. Nhìn như rất phổ thông một quyền, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Một quyền này bởi vì Tô Chiết không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ là đạt đến 520 kg, thế nhưng tại An Hân trong mắt đã là một cái rất khủng bố số liệu. An Hân đã tới qua rất nhiều lần phòng dưới đất rồi, Tô Chiết cũng dẫn nàng tới thử qua một cái bộ kiểm tra sức mạnh cơ khí, mà nàng tại ngày hôm qua thời điểm cũng là khảo nghiệm qua một lần, thế nhưng An Hân rõ ràng nhớ rõ nàng lấy được số liệu cũng bất quá là 250 kg. Có thể đạt đến 250 kg, đã để An Hân trong lòng rất hài lòng, chính vì như vậy số liệu đã không phải là một người bình thường có thể làm được rồi. Người bình thường có thể đánh ra 100kg đã coi như là rất ưu tú. Nhưng là hôm nay tô chết lại là lần nữa kích phá An Hân nhận thức, hắn một quyền đạt đến 520kg, là An Hân 2.8 lần, càng là người bình thường 52 lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 558, xem xét người mua Chương 558, xem xét người mua hơn nữa tô chết tại đánh xuất như vậy số liệu đi ra sau, dường như còn không hài lòng như thế, dường như hắn đã đánh tới càng cao hơn số liệu như thế. Tô Chiết đích thật là rất không vừa ý, bởi vì hắn không có chuẩn bị xong quan hệ, tại phát lực thời điểm kém một chút. Nếu không Tô Chiết bạo liệt quyền là có thể đánh ra 530 không kg số liệu. Bất quá bây giờ đã đầy đủ chấn động An Hân rồi, đây đã là vượt qua người bình thường phạm vi. Trước kia An Hân căn bản là không dám tưởng tượng nhân loại là có thể làm được mức độ như thế, mà bây giờ Tô Chiết dùng hành động thực tế chứng minh rồi tất cả cũng có thể thực hiện. Ngươi cảm giác thế nào? Lợi hại sao? Thời khắc này Tô Chiết dường như tiểu hài tử như thế, hướng về An Hân hỏi. Tô Chiết không phải hướng về An Hân khoe khoang, hắn chỉ là muốn cùng người ở bên cạnh chia sẻ một cái vui sướng. An Hân tuy rằng vẫn không trả lời, thế nhưng Tô Chiết đã từ An Hân trong mắt đạt được mình muốn đáp án, này làm cho hắn cao hứng vô cùng. Tô Chiết rất muốn đem Bạo Liệt Quyền dạy cho An Hân, để An Hân cũng có thể nắm giữ võ kỹ, tăng lên thực lực của nàng. Bất quá bởi vì An Hân không tu luyện được luyện Thể Thuật, cũng tương tự không cách nào học được Bạo Liệt Quyền, cho nên Tô Chiết chỉ có thể coi như thôi, để trong lòng hắn có chút tiếc bối. Tại An Hân mang theo hộp cơm rời khỏi phòng dưới đất sau, Tô Chiết mới bắt đầu tu luyện lên luyện Thể Thuật. Ba ngày, đối trầm mê ở tu luyện Tô Chiết tới nói, chỉ là thoáng qua liền qua. Ba ngày dường như tại Tô Chiết nháy mắt liền biến mất không thấy. Trong ba ngày này. Tôi chết đều sẽ tới đến trong tầng hầm ngầm tu luyện, đang tu luyện sau khi, tôi chết cũng sẽ cải thiện một cái bạo liệt quyền, chậm rãi nghĩ bổ bạo liệt quyền đột điểm, ngoài ra sẽ không có phát sinh chuyện khác rồi, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Đồng dạng, 3 ngày trôi qua, tôi chết vẫn không có nghĩ đến cần phải thế nào dạng mới có thể đạt được 3 ước phương pháp, cho nên hiện tại tôi chết chỉ có thể đem hậu viện bốn quả nhân sâm núi lấy ra bán. Chỉ là 3 ngày, tôi chết tích phân đã từ mấy ngàn điểm đạt đến bây giờ gần 100 ngàn điểm, đã đủ để dùng để hồi đổi phương thuốc, hiện tại chỉ là còn kém tiền tài mà thôi. Tại ngày hôm qua thời điểm Trường Hoa Sưởng chế thuốc đã đem tháng trước tiền hàng cùng tô chiết thanh toán xong. Tô chiết tháng trước tổng cộng cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc cung cấp 100 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc, tổng cộng giá trị 50 triệu. Bất quá cho dù tô chiết hiện tại có thêm này 50 triệu, hắn hiện tại có thể vận dụng tài chính tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là hơn 60 triệu. Cách ba ước còn có một đoạn lớn khoảng cách. Hiện tại tô chiết không bán nhân sâm núi là không được. Thế nhưng tô chiết cũng không biết này bốn khỏa nhân sâm núi đến cùng có thể giá trị bao nhiêu tiền, không biết có thể hay không tập hợp đủ còn sót lại lỗ hổng. Nếu tô chiết đã quyết định hiện tại liền đem nhân sâm núi bán, sau đó hắn liền bắt đầu cân nhắc người mua rồi. Bởi vì Tô Chí không muốn đem Nhân Sâm núi giao cho phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá, hắn muốn đem Nhân Sâm núi điệu thấp một điểm xử lý, Tô Chí nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vẫn là bán cho Nhậm Ly Nhiên tốt hơn một điểm. Tại Ly Nhiên Sơn trang thời điểm, thông qua Nhậm Ly Nhiên lời nói, Tô Chí biết hắn đối niên đại đạt đến 500 năm Nhân Sâm núi, phi thường có hứng thú. Chỉ bất quá Nhậm Ly Nhiên trở ngại với thân phận của mình, hắn là huy đẳng phòng đấu giá chân chính người nam quyền. Vụ đấu giá Nhân Sâm núi, Nhậm Ly Nhiên không tiện ra tay, chỗ lấy cuối cùng mới sẽ bị Trịnh Viêm lấy 3000 vạn giá cả cấp đi. Tuy rằng Nhậm Ly Nhiên ngay lúc đó lời nói biểu hiện rất hớn hững, Thế nhưng tô chết biết nhậm ly nhiên đúng sai trải qua đến 500 năm nhân sâm núi cơ hội trong lòng cũng là vô cùng tiếc nuối bởi vì người có tuổi phần nhân sâm núi đối nhậm ly nhiên người như vậy có tác dụng lớn chính viêm cũng là bởi vì đã nhận được nhân sâm núi thực lực của hắn mới có thể trong thời gian thật ngắn tăng nhanh như gió ép thẳng tới nhậm ly nhiên đối tô chết tới nói trọng yếu nhất vẫn là nhậm ly nhiên có vốn liếng này đạt được nhân sâm núi hắn là huy đẳng phòng đấu giá chân chính người Nam quyền còn tại ma đô địa phương nắm giữ một tòa quy mô không nhỏ ly nhiên sơ trang đây đều là cho thấy nhậm ly nhiên mạnh mẽ thứ bản đây vẫn chỉ là nhậm ly nhiên tại tô chết trước mặt hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm bởi vì tô chết còn chưa đủ hiểu rõ nhậm ly nhiên, không biết nhậm ly nhiên sau lương thực lực chân chính. Hơn nữa nhậm ly nhiên có thể vung tiền như rác, trước đó nhậm ly nhiên liền không tiết hao tốn 3.000 vạn, hướng về tô chết mua một con trắng tuyển bằng la đét hổ con non. Tô chết tin tưởng nhậm ly nhiên nếu như cần người có tuổi phần nhân sâm núi, nhất định sẽ nguyện ý xuất một cái giá tiền thích hợp, cho nên nhậm ly nhiên là trước mắt mà nói thích hợp nhất người mua một trong. Hiện tại tô chết dĩ nhiên đã quyết định đem nhân sâm núi bán cho nhậm ly nhiên, hắn tại lúc nghỉ ngơi liền gọi điện thoại cho nhậm ly nhiên. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Xin chào, là tô chết sao? Làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại lại đây? Ta là Tô Chết, trong lúc rảnh rỗi, tìm Nhâm huynh nói chuyện phiếm, ta nhưng là nghe Hiên Hạo nói, ngươi gần nhất rất bận rộn, lại làm mở sủng vật bệnh viện, lại làm mở dưỡng thực trường, gần nhất còn thu rồi một gian phòng tập thể hình. Ta chỉ là tùy tiện dặn vật một cái, nơi nào so được với Nhâm huynh chuyện làm ăn. Tô Chết cùng Nhậm Ly Nhiên hàn huyên vài câu sau, hắn không quen giao lưu, liền đi thẳng vào vấn đề, "Nhâm huynh, ta xuất hiện ở trong tay có niên đại không thấp nhân sâm núi, muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không?" Nghe được Tô Triết lời nói sau, Nhậm Ly Nhiên giọng điệu chỉnh trọng rất nhiều, nói ra, "Niên đại là cao bao nhiêu, có thể so được với lần trước buổi đấu giá bán đấu giá nhân xâm núi sao?" Nhậm Ly Nhiên là huy đằng phòng đấu giá hở ở vũ trụ người năm quyền, tự nhiên biết lần trước buổi đấu giá xuất hiện 500 năm nhân sâm núi là Tô Chiết mang tới, đối với cái này, Tô Chiết tại biết rồi thân phận của Nhậm Ly Nhiên, cũng không cảm thấy kỳ quái. Huy đằng phòng đấu giá là Nhậm Ly Nhiên, hắn muốn biết buổi đấu giá sự tình, chẳng lẽ còn không có cái quyền lợi này sao? Này tự nhiên là chuyện không thể nào. Cụ thể niên đại không rõ, bất quá có thể khẳng định là niên đại chỉ cao chớ không thấp hơn. Tô Chiết cũng không phải chuyên nghiệp chuyên gia giám định, không cách nào phán đoán ra nhân xâm núi cụ thể niên đại, bất quá ít nhất Tô Chiết sau khi biết việc này bốn quả nhân xâm núi, niên đại đều đã vượt qua 500 năm. Ngươi bây giờ là Yến Vân Thị sao, ta bây giờ lập tức đi qua, mời ngươi cần phải giúp ta lưu lại. Làm nhậm ly nhiên nghe được tô chích nói nhân sâm núi năm so với lần trước 500 năm còn cao hơn, nhậm ly nhiên liền cũng không ngồi yên nữa. Tuy rằng nhậm ly nhiên đối tô chích theo như lời nói là bán tín bán nghi, vẫn chưa thể hoàn toàn vững tin, dù sao 500 năm nhân sâm núi xuất hiện, đối với hiện tại tới nói đã là một cái không nhỏ kỳ tích, còn có niên đại cao hơn 500 năm nhân sâm núi xuất hiện, này làm cho nhậm ly nhiên tại không có nhìn thấy trước đó, làm sao dám hoàn toàn đã tin tưởng. Bất quá dù cho chỉ có một tia khả năng, Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì cái này nhân sâm núi đối với hắn có tác dụng lớn, Nhậm Ly Nhiên không muốn về sau sẽ bởi vì bỏ lỡ mà hối tiếc không kịp, cho nên liền không thể chờ đợi được nữa muốn chạy tới. Được, ta chờ ngươi, ngươi đã đến Yến Vân thị sau thông báo cho ta. Tô Chí sau khi nói xong, để điện thoại di động xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 559, Trừ lão. Chương 559, Trừ lão cùng Nhậm Ly Nhiên trò chuyện kết thúc về sau, Tô Chí để điện thoại di động xuống, chuẩn bị tiếp tục tu luyện luyện thể thuật thời điểm, An Hân vào lúc này vừa vặn đến, đến rồi. Tô Chiết không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, chờ ở phòng hầm Tô Chiết bởi vì mê muội tu luyện, nếu liền hiện tại cũng đã là giữa trưa, hắn đều còn không biết. Nếu An Hân đã mang cơm đã tới, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là trước tiên thả xuống tu luyện ý nghĩ, chuẩn bị ăn cơm trước. Tại sau khi cơm nước xong, Tô Chiết cảm thấy nhậm Ly Nhiên từ Mado bên trong chạy tới Yến Vân thị tuy rằng cần không ít thời gian, thế nhưng hắn cũng có thể đi trước chuẩn bị kỹ càng, miễn cho đợi được nhậm Ly Nhiên sau khi đến, mới vội vội vàng vàng đi chuẩn bị. Thế là Tô Chiết ở phòng hầm bên trong sau khi cơm nước xong, Tô Chiết rồi cùng An Hân cùng rời đi tống gia viện thân phòng sẽ không có lại đánh tính ở nơi này tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi. Sau khi về đến nhà, tô chiết đầu tiên là đào một viên nhân sâm núi đi ra, cái khác ba khỏa nhân sâm núi, tô chiết hiện tại không biết động chúng nó. Bởi vì tô chiết chuẩn bị trước lấy một viên nhân sâm núi đi cho nhậm ly nhiên, tại biết rồi nhân sâm núi đại khái giá trị sau, tô chiết mới đến quyết định động bất động những thứ khác ba khỏa nhân sâm núi. Nếu như nhân sâm núi giá trị quá thấp lời nói, tô chiết cũng không có ý định đem này bốn khỏa nhân sâm núi toàn bộ bán đi, lưu đến về sau lại tính còn sau. Dù sao đến lúc đó cần, tô chiết cũng có thể về nhà lại đến lấy này còn dư lại ba khỏa nhân sâm núi. Dù sao cũng là chuyện rất đơn giản, cũng không cần lo lắng sẽ làm lỡ việc tỉnh. Này bốn quả nhân sâm núi, tại khoảng thời gian này bên trong, Tô Triết mỗi ngày đều sẽ cho chúng nó hấp thu rất nhiều gia tốc thần lực, tuy rằng này bốn quả nhân sâm núi cụ thể niên đại, Tô Triết không đoán ra được, thế nhưng căn cứ Tô Triết phán đoán. Này bốn quả nhân sâm núi năm hẳn là tại 600 đến 800 năm trong lúc đó. Tô Triết tại hậu viện đào một viên nhân sâm núi đi ra, gồm nhân sâm núi trên người bùn đất xử lý sạch sẽ sau. Hắn liền đem nhân sâm núi trang ở một cái hộp quà tặng bên trong tốt. Sau đó Tô Triết liền đi tắm rửa sạch sẽ, cũng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó chuẩn bị nên tiếp nhậm Ly Nhiên đến. Vốn là Tô Triết cho rằng nhậm Ly Nhiên từ Ma Đô chạy tới, chí ít cũng sẽ ở tối hôm nay lúc, có thể là không có nghĩ tới là, Tô Triết mới vừa vận tắm xong, nhậm Ly Nhiên liền cứ gọi điện thoại lại đây. Thông báo Tô Triết hắn đã đến Yến Vân thị tại, này làm cho Tô Triết phi thường bất ngờ. Bởi vì bây giờ cách vừa nãy Tô Triết liên hệ nhậm Ly Nhiên, mới vừa vặn đã qua hơn 1 giờ, vẫn chưa tới thời gian 2 tiếng. Là vì Mado cách Yến Vân thị khoảng cách có tới hơn 1400 km, cho dù nhậm Nhiên đi máy bay lại đây, cũng không khả năng sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy tựu đi tới Yến Vân thị. Sau đó tại Tô Chít hỏi do sao, mới biết Nhậm Ly Nhiên đích thật là đi máy bay tới, bất quá Nhậm Ly Nhiên không phải tại Ma Đô bên kia tới, mà là hắn hôm nay vừa lúc ở Thẩm Châu thành phố làm một ít chuyện. Nhậm Ly Nhiên vừa nghe đến Tô Chít trong tay có niên đại vượt qua 500 năm nhân sâm núi, đồng thời Tô Chít còn chuẩn bị bán ra sau. Nhậm Ly Nhiên liền để xuống trong tay lên tất cả mọi chuyện, ngồi tư nhân máy bay trực thăng không thể chờ đợi được nữa đi tới Yến Vân thị bên trong. Cho nên mới có thể tại 2 giờ không tới thời gian chạy về. Thẩm Châu thành phố cách Yến Vân thị không tới 200 km khoảng cách, nếu như Nhậm Ly Nhiên là ngồi máy bay trực thăng tới, con kia dùng thời gian này Tô Triết đúng là có thể hiểu, bất quá này cũng nói Nhậm Ly Nhiên đối Tô Triết nhân Sâm núi phi thường coi trọng. Nếu không, Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ không để sớm đi tới Yến Vân thị bên trong, còn vận dụng máy bay trực thăng đã tới. Tô Triết cùng Nhậm Ly Nhiên ước định gặp mặt địa điểm sau, liền cúp điện thoại, Tô Triết chỉnh lý lại một chút quần áo, liền dẫn Trang Nhân Sâm núi hộp quà tặng ra cửa. Vốn là Tô Triết là dự định tại trong quán cà phê cùng Nhậm Ly Nhiên gặp mặt, tiệm cà phê hoàn cảnh, Tô Triết rất yêu thích. Bất quá Nhậm Ly Nhiên lấy quán cà phê quá làm người khác chú ý mà cự tuyệt, Bất Đắc gì tô chết không thể làm gì khác hơn là đem địa điểm gặp mặt đổi thành một gian quán trà. Làm Tô Chiết đi tới quán trà thời điểm, Nhậm Ly Nhiên đã tại quán trà cửa vào chờ hắn. Ngoại trừ Nhậm Ly Nhiên bên ngoài, bên cạnh hắn còn đi theo hai người, trong đó là một cô gái, như là Nhậm Ly Nhiên trợ thủ như thế. Mà một cái khác lại là người lớn tuổi, cụ thể tuổi tác Tô Chiết không nhìn ra, thế nhưng người lớn tuổi này đã là tóc trắng xóa rồi, bất quá thân thể nhìn còn cường tráng, khí tức mười phần, ăn mặc một thân đơn giản võ thuật phục, có vẻ một mạc hào phóng. Người lớn tuổi này cho Tô Chiết ấn tượng đầu tiên chính là sâu không lường được. Tuy rằng tô chiết không biết người lớn tuổi chân thật thực lực, thế nhưng lão nhân thực lực chỉ sợ so với yến vân thị võ đạo thứ nhất người dữ lão, mạnh hơn không ít. Tô chiết không biết người lớn tuổi là nhậm ly nhiên người nào, bất quá rất rõ ràng có thể nhìn ra được nhậm ly nhiên đối ông già này thập phần tôn kính. Nhậm ly nhiên tôn xưng lão nhân là trừ lão, tô chiết cho rằng trừ lão có thể là vì nhậm ly nhiên dám định nhân xâm núi mà đến, bất quá tô chiết biết trừ lão thân phận cũng không đơn riêng chỉ là dược liệu chuyên gia dám định đơn giản như vậy. Nhậm ly nhiên tại nhìn thấy tô chiết sau, khách sáo vài câu sau, liền đi vào con trả, đồng thời mở ra một gian bao xương. Đợi quán trà phục vụ viên dâng trà về sau, Nhậm Ly Nhiên liền dặn dò quán trà người không được tiến tới quấy rầy đến bọn hắn, đồng thời còn để trợ thủ của hắn ở lại bên ngoài chờ đợi, không để cho người khác có cơ hội đi vào nơi này quấy rối. Thế là trong phòng khách, rất nhanh sẽ chỉ là còn lại Tô Triết, Nhậm Ly Nhiên cùng với Trử lão ba người rồi. Tô Triết cũng không kéo dài thời gian, tại những người khác đều sau khi rời đi, hắn liền đem mang tới hộp quà tặng để lên bàn, đồng thời Tô Triết đang tại Nhậm Ly Nhiên cùng Trử lão trước mặt mở ra hộp quà tặng, đem đặt ở hộp quà tặng bên trong nhân sâm núi hiện ra tại Nhậm Ly Nhiên trước mặt. Lâm Nhậm Ly Nhiên nhìn thấy hộp quả tặng bên trong nhân sâm núi sau, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì lại nhàn. Hô hấp của hắn đều thoáng rồn dập một ít, có thể nhìn ra được Nhậm Ly Nhiên tâm tình của giờ khắc này có chút kích động, mà tạo thành nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Tô chết mang tới nhân sâm núi rồi. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên đang nhìn đến nhân sâm núi lần đầu tiên, trong lòng liền cho rằng này nhân sâm núi năm sẽ không thấp hơn 500 năm, cho nên trong lòng hắn mới sẽ kích động một ít, bất quá nhân sâm núi cụ thể niên đại là bao nhiêu hay là muốn giao cho Trử lão. Cho nên Nhậm Ly Nhiên đem nhân sâm núi phóng tới Trử lão trước mặt, mời Trử lão tiến hành giám định. Nhậm Ly Nhiên hiện tại trong lòng đã quyết định được, chỉ cần chờ một cái trừ lao giám định ra đây là sự thực nhân sâm núi, đồng thời niên đại cao hơn 500 năm, cái kia Nhậm Ly Nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt này nhân sâm núi, bất luận tô chết phải bao nhiêu tiền cũng có thể. Bởi vì 500 năm nhân sâm núi đối Nhậm Ly Nhiên như vậy người ta võ, hắn sức mê hoặc quá lớn, càng đừng nói này nhân sâm núi năm rất có thể cao hơn nữa qua 500 năm, chuyện này làm sao để Nhậm Ly Nhiên không động tâm. Nhậm Ly Nhiên cho dù quyền thế to lớn hơn nữa, thế nhưng hắn trung quy chỉ là một cái phàm nhân, đối mặt có thể cấp tốc tăng lên thực lực của hắn nhân sơn núi, hắn làm sao có khả năng còn có thể gắng giữ lòng bình thường? chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 560 1.000 năm nhân sâm núi chương 560 1.000 năm nhân sâm núi đối mặt tô chết lấy ra nhân sâm núi chữ trên khuôn mặt già mua cũng có chút thay đổi sắc mặt cao như vậy niên đại nhân sâm núi đối chữ về già nói cũng coi như là không thường thấy chữ lao tiếp nhận nhân sâm núi cầm ở trong tay xem một hồi lại nhẹ nhàng nghe thấy mấy lần sau chữ lao trong lòng đã được ra kết quả đến, đến rồi dựa theo phương thức của các ngươi mà tính một cái viên nhân sâm núi năm đã đạt ngàn năm trong đó linh khí cũng nên thuộc thượng phẩm chữ lao hơi chút suy tư một chút đã nói xuất như thế mấy câu nói Trừ lão không có cố ý làm thấp đi, cũng không có tán thưởng một cái viên nhân sâm núi, chỉ là thật đơn giản mấy câu nói, lại làm cho Nhậm Ly Nhiên trong lòng chấn động mạnh, giật mình không thôi. Nhậm Ly Nhiên rất rõ ràng trừ lão lời nói này đại biểu hàm nghĩa, một câu thuộc về thượng phẩm đã đã bao hàm tất cả, đã không cần trừ lão quá nhiều nói rõ, Nhậm Ly Nhiên trong lòng đã là như Vũ Thâm. Tô chết gốc cây này, nhân sâm núi niên đại không chỉ đạt đến ngàn năm, hơn nữa này nhân sâm núi phẩm chất còn muốn so với phổ thông ngàn năm nhân sâm núi còn tốt hơn, tuy rằng trừ lão không có nói rõ, thế nhưng Nhậm Ly Nhiên đã rõ ràng trừ lão ý tứ rồi. Chữ lão trong miệng thượng phẩm có thể không phải là cái gì nhân sâm núi cũng có thể đạt được cái này đánh giá. Riêng là thượng phẩm hai chữ này đánh giá, cũng đủ để cho nhân sâm núi giá cả tại Nhậm Ly Nhiên trong lòng lộn mấy vòng. Tại vừa nãy Tô chết lấy ra nhân sâm núi thời điểm, Nhậm Ly Nhiên nhìn thấy nhân sâm núi sau, tuy rằng hắn không có xem xét tỉ mỉ, thế nhưng Nhậm Ly Nhiên dựa vào chính mình đối nhân sâm núi hiểu rõ, trong lòng đã có 90% chắc chắn vững tin gốc cây này nhân sâm là thứ thiệt nhân sâm núi, đồng thời niên đại đã như Tô chết từng nói, so với 500 năm chỉ cao chớ không thấp hơn, chỉ là nhân sâm núi cụ thể niên đại, Nhậm Ly Nhiên còn nhìn không ra thế nhưng Nhậm ly Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, Tô chết nhân sâm núi niên đại nếu cao tới ngàn năm, danh xứng với thực ngàn năm nhân sâm. vậy thì để Nhậm ly Nhiên phi thường giật mình, tuy rằng chử Lão chỉ là nhìn một hồi nhân sâm núi, thế nhưng Nhậm ly Nhiên là tin tưởng chử Lão là tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. chử Lão nói nhân sâm núi năm là ngàn năm, cái kia nhân sâm núi năm liền nhất định là ngàn năm, điểm này Nhậm ly Nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tô chết nghe được nhân sâm núi năm đã đạt đến ngàn năm, hắn cũng là có chút bất ngờ, trước đó hắn cho rằng nhân sâm núi năm hẳn là sáu năm đến tám năm ở giữa, không nghĩ tới chử Lão sẽ nói là ngàn năm nhân sâm núi xem ra tô chiết còn đánh giá thấp nhân sâm núi nằm. bất quá tô chiết trước đó trong lòng liền đã có một ít chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng sẽ không giống nhậm ly nhiên lại giật mình như thế, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. về phần trừ lao nói linh khí, tô chiết muốn hẳn là chỉ nhân sâm núi dược lực, cái kia nhân sâm núi dược lực có thể được đến thượng phẩm cũng là thực đến danh quy. dù sao tô chiết dùng thần lực bồi dưỡng ra được nhân sâm núi, so với rừng sâu núi thẳm cùng năm phần nhân sâm núi, dược lực chỉ biết càng tăng mạnh hơn. điểm này tô chiết thật là tiếc tưởng. chử lao tại giám định nhân sâm núi sau, chỉ nói câu nào, sau liền không lên tiếng nữa rồi. hắn ở bên cạnh nhắm mắt giữ thần. Kết quả cuối cùng, trừ lão không muốn đi quan tâm kỹ cảng, càng thêm không muốn nhún tay vào. Nhậm Ly Nhiên cuối cùng có thể hay không đạt được một cái viên ngàn năm nhân sâm núi, liền hoàn toàn xem Nhậm Ly Nhiên cá nhân phúc duyên rồi. Tại trừ lão không có dám định ra nhân sâm núi niên đại là ngàn năm trước đó, Nhậm Ly Nhiên ở trong lòng liền đã có quyết định, chỉ cần tô chết nhân sâm núi năm đạt đến 500 năm trở lên, cái kia Nhậm Ly Nhiên bất luận tốn bao nhiêu một cái giá lớn đều phải nhận được, bởi vì lần trước Nhậm Ly Nhiên đã bỏ lỡ, lần này dù như thế nào, Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ không lại buông tha cho. Niên đại năm năm nhân sâm núi đều cho Nhậm Ly Nhiên làm quyết định này, càng không cần phải nói nhân sâm núi năm đã đạt đến ngàn năm rồi, cái kia Nhậm Ly Nhiên càng thêm là không thể nào sẽ bỏ qua, dù cho lớn hơn nữa một cái giá lớn. Tô chết, ngươi một cái viên nhân sâm núi dự định làm sao bán ra? Ngươi là dự định muốn tiền tài, vẫn là cái khác đồ vật. Nhậm Ly Nhiên trong lòng hơi chút bình tĩnh sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Gốc cây này nhân sâm núi đối Nhậm Ly Nhiên ý nghĩa thập phần trọng đại, cho nên Nhậm Ly Nhiên không muốn ở trên mặt này đùa nghịch một ít khuôn mặt, miễn cho quay đầu lại lại là chữa lợn lành thành lợn que. Ta muốn tiền tài, ngươi ra giá đi, thích hợp ta liền bán. Tô chết cũng không muốn quanh co lòng vòng, chính vì như vậy làm ý nghĩa không lớn. Nhậm Ly Nhiên trầm tư một chút sau, sau đó liền báo suất tâm lý của chính mình giá cả đi ra, 200 triệu tám vạn, ngươi thấy thế nào? Nhậm Ly Nhiên đối Tô chết tính cách vẫn tính hiểu rõ, biết Tô chết càng thêm yêu thích đơn giản một điểm, chán ghét phiền phức, cho nên hắn cũng không muốn cùng Tô chết cò kè mà cả, trực tiếp báo ra hắn cho rằng hợp lý giá cả đi ra. Khi nghe đến 200 triệu tám vạn cái giá này sau, Tô chết lại là nhất thời im lặng rồi, không biết làm sao nói rồi. Tại Nhậm Ly Nhiên không có định giá trước đó, Tô chết trong lòng còn tại tính toán, hắn cho rằng nhân sâm núi năm vượt nhưng đã đạt đến ngàn năm cái kia giá trị cũng có thể sẽ tăng cao không ít, mà trong nhà cái khác ba khỏa nhân sâm núi năm đều cùng gốc cây này nhân sâm núi tinh khiết không sai bị lắm. Tô chết còn đang suy nghĩ hẳn là muốn bán ra mấy cây nhân sâm núi năng lực tập hợp đủ ức, không nghĩ tới hiện tại chỉ là một khỏa nhân sâm núi. Nhậm Ly Nhiên cũng đã trực tiếp khai suất 200 triệu tám nghìn vạn giá cả, lập tức liền thỏa mãn hối đoái Phương thuốc yêu cầu, cái khác ba khỏa nhân sâm núi cũng không cần lấy ra bán, còn có thể tiếp tục loại ở nhà. Nhậm Ly Nhiên định giá chấn động rồi To chết, khiến hắn nhất thời nếu không biết làm sao mở miệng. Thế nhưng To chết hành vi lại làm cho Nhậm Ly Nhiên lầm tưởng To chết là đang suy tư tròn. Hơn nữa tô chết nhất thời không có đồng ý, để nhậm ly nhiên cho rằng tô chết là đúng giá tiền này do dự, hay là bất mãn, cho nên tô chết mới cần cân nhắc thời gian lâu như vậy, vẫn không có đáp ứng. Này làm cho nhậm ly nhiên trong lòng có chút bất an, hắn lo lắng tô chết sẽ cự tuyệt cái giá này, thế nhưng nhậm ly nhiên đã cảm thấy cái giá này đã là rất thích hợp, sẽ không có người so với hắn ra 200 triệu 8 nghìn vạn còn cao hơn. Thế nhưng tô chết lại là chậm chạp không có đồng ý cái giá này. Hiện ra được rất là do dự, vậy thì để Nhậm Ly Nhiên trong lòng có chút loạn tung tung theo rồi. Xét đến cùng hay là bởi vì Nhậm Ly Nhiên đối tô chiết nhân xâm núi ôm tình thế bắt buộc tâm tình, cho nên mới phải có vẻ suốt sáng như vậy, mất đi ngày xưa hở hững tác phong. Quan tâm sẽ bị loạn, người trong cuộc mơ hồ. Đây cũng là Nhậm Ly Nhiên hiện tại tốt nhất hình dung từ rồi. Ngươi phải không phải không thỏa mãn cái giá này? Ngươi nói ra đến, chúng ta lại thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là Nhậm Ly Nhiên không nhịn được, trước tiên mở miệng hỏi. À, không phải, thật không tiện, ta vừa nãy mất thần, cứ dựa theo ngươi nói giá cả, ta không có ý kiến. Thằng đến Nhậm Ly Nhiên mở miệng lần nữa sau. Tô Thiết mới phục hồi tinh thần lại. Nếu như này bốn quả nhân sâm núi có thể bán ra 200 triệu 8 nghìn vạn lời nói, Tô Thiết đã là hết sức hài lòng rồi, càng đừng nói hiện tại một gốc nhân sâm núi là có thể bán được 200 triệu 8 nghìn vạn giá tiền, thử hỏi Tô Thiết xuất hiện ở nơi nào còn sẽ có hắn ý kiến của nó, hắn làm sao có thể sẽ không đồng ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Chương 561, hội đối phương thuốc. Chương 561, hội đối phương phương thuốc Tô Thiết đem đang tại hướng về hắn bỏ tới tiểu Bạch hổ ung, phóng tới trên lòng bàn tay, sau đó gãi nó ngứa. Cảm thấy nột tiểu Bạch Hồ tại Tô Thiết lòng bàn tay không ngừng rãy rựa.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 Tô Triết nhìn trên lòng bàn tay tiểu bạch hổ không khỏi cười cười, hắn dùng cái tay còn lại vớt ve tiểu bạch hổ mấy lần sau, mới đem tiểu bạch hổ phóng tới ổ nhỏ của nó bên trong. Sau Tô Triết đi tới trong phòng của mình, sau đó hắn đem cửa phòng đóng lại, hắn không muốn vào lúc này bị người quấy giày đến. Bởi vì Tô Triết hiện tại liền muốn đem thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc cho hối đoán đi ra, mà hối đoán cái này phương thuốc cần 8000 điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài. Hôm nay Tô Triết tại Tô sủng chi ra bên trong bán ba con trắng tuyển băng la đế hổ. Hiện tại đã tập hợp đủ hơn một đức, mà hắn tích phân thông qua những ngày qua tích lũy, cũng là thỏa mãn phương thuốc hồi đoán yêu cầu. Thời điểm này Tô chết tích phân cùng tài chính đều đã đầy đủ đủ rồi, hắn tự nhiên muốn đưa cái này phương thuốc hồi bái đi ra. Bởi vì Tô chết cho tới bây giờ cũng không rõ ràng cái này phương thuốc đến cùng có bao nhiêu tác dụng, đến tận cùng có thể hay không giải quyết trường hoa sưởng chế thuốc sắp đến nan đề. Hiện tại cái này hết thề đều vẫn chỉ là ẩn số, cho nên Tô chết hiện tại mới sẽ vừa đầy đủ hồi bái điều kiện, liền lập tức không thể chờ đợi được nữa rồi. Bởi vì nếu như cái này phương thuốc không có bao nhiêu tác dụng lời nói, Tô chết cũng tốt sớm một chút làm tính và khác, không thể một mực đem tất cả hy vọng đều phóng tới phía trên này, mà quay đầu lại lại là công giá chẳng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 Trong 562, luyện chế nước thuốc toàn thế giới có ít nhất 2 tỷ người, tại mọi thời khắc chịu đến đủ loại đủ kiểu dạ dày bệnh tật quá nhiều, mà nếu như Trường Hoa xưởng chế thuốc vào lúc này đờ ơ y ra một cái có thể luyện chế phần lớn dạ dày bệnh tật thuốc, đồng thời không có gì sánh kịp hiệu quả trị liệu, Tô Chí hiện tại đã có thể tưởng tượng xuất một cái khoản dạ dày thuốc, tại đờ ơ y ra về sau lượng tiêu thụ nóng này tình huống. Này 2 tỷ người thị trường, Tô Chí cũng định ít nhất phải giữ lấy trong đó một nửa thị trường, như vậy tráng cử là trước nay chưa có, trước mắt mới thôi toàn thế giới không có một nhà chế dược xí nghiệp, bất kỳ một cái dược phẩm có thể làm đến một điểm này. Thế nhưng tô chết tin tưởng dựa vào một cái khoản dược phẩm các loại ưu thế, làm đến một điểm này cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình, chỉ bất quá cần thời gian đến thực hiện mà thôi. Những người khác không làm được, không có nghĩa tô chết cũng không làm được. Nắm giữ trí tôn hệ thống tô chết, nguyên bản chính là một cái kỳ tích khó tin nổi nhất, muốn song thành như vậy tráng cử cũng là không gì đáng trách. Tô chết đem còn có phương thuốc USB thu gom được, hắn chuẩn bị đợi được lần sau đưa trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc thời điểm, cùng nhau nữa đem phương thuốc đưa đi cho trường hoa sưởng chế thuốc. Đồng thời đến lúc đó tô chết cũng phải cùng lý trưởng hoa, lưu hùng bọn hắn thương lượng một chút cần phải thế nào để trường hoa sưởng chế thuốc khai phá một cái khoản dạ giải thuốc? Tô chết tại đổi phương thuốc sau cũng coi như là giải quyết xong hắn một phen tâm sự, bất quá hối đoái một cái khoản dạ giải thuốc phương thuốc chỉ là tô chết bước thứ nhất, sau hắn sẽ tại thời cơ thích hợp cuộn cuộn không đoạn tiếp tục từ phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái phương thuốc đi ra, để trường hoa sưởng chế thuốc từng bước từng bước trở thành toàn thế giới siêu nhất lưu chế dược xí nghiệp, một cái ai cũng không dám xem thường xí nghiệp, làm cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng vọng xí nghiệp. Đây là tô chiết cho trường hoa sưởng chế thuốc quyết định mục tiêu, đồng dạng cái này cũng là định cho mình mục tiêu bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc nhất định phải dựa vào tô chiết mới có thể cấp tốc tiếp tục phát triển. tô chiết đem usb cho thu gom tốt sau. hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện lúc này đã không còn sớm. nếu như tô chiết thời điểm này chạy đi phòng dưới đất, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể tu luyện. thế là tô chiết liền buông tha cho đi phòng dưới đất tu luyện, không thể làm gì khác hơn là chờ ở nhà. đồng thời thừa dịp nhàn rỗi xuống, tô chiết liền bắt đầu luyện chế ra trị liệu nước thuốc. từ khi mấy ngày trước, tô chiết đưa 100 vạn mở lời trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc khẩn cấp, kế tiếp tô chiết cũng không có tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc. Cho nên tô chiết hiện tại trí tôn trong đỉnh đã không có trị liệu nước thuốc rồi. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 9 rồi, cách số 15 chỉ là còn có 5 ngày, thế nhưng tô chiết cung cấp cho trưởng hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, cho nên tô chiết hiện tại không thể không nắm chặt thời gian luyện chế ra. Hiện tại tô chiết một trời đã có thể luyện chế 5.000ml cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc rồi, một tháng qua chính là 150 vạn ml, đổi thành phổ thông trị liệu nước thuốc chính là 15 triệu ml. Nói cách khác, Hiện tại Tô Chiết đã không có ý định một tháng cho Trường Hoa sưởng chế thuốc cung cấp 500 vạn MRL trị liệu nước thuốc, Tô Chiết kế hoạch lúc trước đã cải biến, hiện tại Tô Chiết dự định về sau một tháng ít nhất sẽ cho Trường Hoa sưởng chế thuốc cung cấp 10 triệu MRL trị liệu nước thuốc. Dù sao Trường Hoa sưởng chế thuốc vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ Tô Chiết cung cấp trị liệu nước thuốc quá nhiều, chỉ sẽ cảm thấy còn chưa đủ nhiều. Lấy xuất hiện đang tan rã linh đợi dược phẩm thị trường nhu cầu số lượng, cho dù Tô Chiết một tháng cung cấp 20 triệu MRL trị liệu nước thuốc, cũng không đủ thị trường tiêu hóa, huống chi Tô Chiết còn dự định để Trường Hoa Xưởng chế thuốc tiếp tục dở ra tân dược phẩm cho nên tô chiết căn bản sẽ không đi lo lắng trường hoa sưởng chế thuốc sẽ tiêu hóa không được nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói trị liệu nước thuốc là càng nhiều càng tốt có bao nhiêu là muốn bao nhiêu mấy ngày nay tô chiết mặc dù không có luyện chế trị liệu nước thuốc thế nhưng hắn dùng đến khởi động trí tôn đỉnh thần lực cùng với luyện chế trị liệu nước thuốc trị liệu thần lực mỗi ngày đều có chứa đựng xuống hiện tại cái này mấy ngày tích lũy xuống đã là một bút không nhỏ số lượng sau đó tô chiết liền toàn tâm tập trung vào luyện chế trị liệu nước thuốc trong công việc rồi ngoại trừ tại lúc ăn cơm tối tô chiết hơi chút ngừng lại một trận những lúc hát Tô chết đều là đang luyện chế trị liệu nước thuốc, bằng không hay là tại vận chuyển thuốc bắc, hoặc là đào ra luyện chế cần nhân xâm đợi dược liệu, không có một khắc dừng lại thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại Tô chết dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc đều là một lần luyện chế 20000ml, đây đều là cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc, đổi thành phổ thông tỷ lệ trị liệu nước thuốc chính là 20000ml. Đương nhiên đây không phải Tô chết cực hạn, chỉ bất quá dùng trí tôn đỉnh một lần luyện chế 20000ml, khởi động trí tôn đỉnh tiêu hao thần lực tiêu hao so với là ít nhất, mà nếu như một lần luyện chế trị liệu nước thuốc quá nhiều lời nói, tiêu hao thần lực là cần rất nhiều nhiều, cũng không phù hợp hiệu quả và lợi ích một lần luyện chế trị liệu nước thuốc số lượng quá ít, như vậy không chỉ luyện chế tốc độ quá chậm, hơn nữa tính được trí tôn đỉnh tiêu hao thần lực, cùng một lần luyện chế 20000ml trị liệu nước thuốc là giống nhau. Cho nên Tô Chí mới sẽ chọn một lần luyện chế 20000ml, cứ như vậy, luyện chế tốc độ sẽ không quá chậm, lại so sánh tiết kiệm Tô Chí thần lực, là phù hợp nhất thực tế hiệu quả và lợi ích. Cứ như vậy, Tô Chí không gián đoạn luyện chế, trí tôn trong đỉnh cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều. Thang đến nửa đêm, Tô Chí mới đình chỉ luyện chế trị liệu nước thuốc, không phải Tô Chí mệt mỏi không muốn luyện chế ra, mà là vì Tô Chí trị liệu thần lực vào thời khắc này đã tiêu hao sạch sẽ. Tô Chiết đã không có biện pháp tiếp tục luyện chế ra. Trước đó Tô Chiết hướng về Lưu Thị nhà thuốc Đông Y mua sắm dược liệu hiện tại cũng đã gần như tiêu hao hết rồi. Nếu như Tô Chiết lần sau luyện chế lời nói, liền cần lần nữa đi Lưu Thị nhà thuốc Đông Y mua sắm một nhóm trở về rồi. Hơn nữa trong nhà người chồng chọn tham gia đợi dược liệu, một ít niên đại thấp dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc, hiện tại cũng đã là còn thừa không nhiều lắm. Tô Chiết tại đỉnh chỉ luyện chế xong sau, sẽ thấy chồng một nhóm đi xuống, đồng thời cho loại mới thực dược liệu hấp thu ra tốc thần lực, khiến chúng nó sinh trưởng tốc độ có thể nhanh một chút, tận lực sớm một chút sinh trưởng đến phù hợp Tô Chiết luyện chế trị liệu nước thuốc yêu cầu. Tô chết tiêu hao nhiều như vậy dược liệu, đồng thời bận việc thời gian lâu như vậy, cuối cùng tô chết thu hoạch cũng là rất phong phú. Hắn hiện tại trí tôn trong đỉnh đã là chứa đựng 200.000ml trị liệu nước thuốc, hơn nữa đều là cao độ tinh khiết trị liệu nước thuốc, nếu như đổi thành phổ thông tỷ lệ trị liệu nước thuốc, chính là ước chừng 2 triệu ml. Nếu trị liệu thần lực đều đã tiêu hao xong, cho nên cho dù tô chết bây giờ còn muốn tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc, hắn cũng là không có cách nào. Hơn nữa từ sớm đến muộn luyện chế thời gian lâu như vậy, tô chết hiện tại cũng là mệt mỏi, cho nên hắn tại đánh sửa lại một chút gia phòng, đồng thời đi tắm rửa sạch sẽ xong, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi.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 cho nên hối đoái động vật liền muốn là so sánh thưa thất danh chủng, hắn trong lòng đã có không ít mục tiêu, hắn mở ra sủng vật hối đoái thương thành, tìm tòi lên mục tiêu của mình lên. Dần dần phòng khách nhiều hơn một chút tiểu sinh mệnh đi ra, có băng la đến mèo, xạ vạn nam mèo, cana đa không có lông mèo, miệng rộng chim, lam tử kim mới vừa anh vũ, màu xanh lam biến trùng hoàng, cái cổ á mã tốn anh vũ, cây quạ phượng đầu anh vũ, còn đổi một ít quy trứng, chủ loại có kim đầu bế sắc quy, ản gò nổ cả thượng quy, phan thị bế sắc quy, tam tuyến bế sắc quy, tô chiếc mũi một loại động vật đều hối đoái một đối được, một được một cái.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 Lý Hoa ra xe công dụng chủ yếu chính là vận chuyển súng vật, đối súng vật có không ít bảo vệ biện pháp. Trên đường không xảy ra bất trắc lời nói, súng vật cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, cho nên Tô Thiết sẽ không có đi theo Tô súng chi ra rồi. Vừa nãy Lý Hoa với hắn thương lượng một chút, Lý Hoa so với Tô Thiết nghĩ đến nhiều, hắn kiến nghị Tô Thiết trước tiên không muốn xảy ra bán súng vật trước tiên, trước tiên ở Tô súng chi ra sắp xếp chuyên gia huấn luyện một khoảng thời gian trước tiên, đồng thời tại lúc huấn luyện có thể vì những này súng vật làm một ít tuyên truyền, tận lực để nhiều một chút người biết những này súng vật. Đợi được thích hợp thời điểm, mới đem những này súng vật đẩy ra, như vậy lấy được lợi ích năng lực sử dụng tốt nhất.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 hơn nữa tô chết từ sủng vật hối đái thương thành hối đái đi ra ngoài sủng vật đều là rất ưu tú nếu như tô chết lại cho chúng nó hấp thu cường hóa thần lực cải thiện lợi của bọn nó vậy những thứ này sủng vật tuyệt đối có thể trở thành cực phẩm sủng vật sủng vật dưỡng thực trường nắm giữ như thế không có gì sánh kịp điều kiện muốn làm đến một điểm này cũng không khó tô chết đem hấp thu cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực sủng vật phóng tới một khu khác vực khiến những này sủng vật tại một khu khác vực bên trong chậm rãi tiêu hóa tô chết thần lực hoặc là tại một bên khác dung loạn miễn cho sẽ làm hỗn loạn cứ như vậy tô chiết sẽ đem mỗi một con hấp thu thần lực sủng vật ôm lấy đi sau đó lại tiếp tục cho một con khác sủng vật hấp thu thần lực. Sau đó hắn cũng sẽ ăn một ít hồi thần đan, khôi phục một chút thần lực tiêu hao. Bất quá, Tô Chít thần lực tiêu hao không tính nhanh, mà hắn ăn hồi thần đan tốc độ cũng không chậm, thế là Tô Chít sẽ đem dư thừa thần lực chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, lưu đến luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm lại dùng, như vậy sẽ không lãng phí một cách vô ích. Hiện tại Tô Chít một ngày có thể luyện chế 500.000 mở lở trị liệu nước thuốc, cũng là ỷ lại hồi thần đan mới là có thể làm được, không phải vậy vẹn vẹn dựa vào Tô Chít bản thân khôi phục thần lực, căn bản luyện chế không được 500.000 mở lở trị liệu nước thuốc. Tuy rằng Tô Chít một người tại kho cự dị tái diễn chuyện giống vậy, có vẻ hơi khó khăn bất quá có chút nhiều như vậy khả ái sùng vật con non ngồi tiếp tô chiết giải buồn tô chiết ngược lại là không có cảm thấy nhàn chán ngược lại tô chiết còn thích thú công việc như vậy nghĩ đến khẳng định rất nhiều người nguyện ý thay thế tô chiết tới dù sao đồng thời đối mặt nhiều như vậy đáng yêu đồng thời cực kỳ thưa thớt động vật thật là hiếm thấy sự tình không phải ai đều có cơ hội này gặp phải làm trên trăm con sùng vật con non tô chiết toàn bộ đều cho chúng nó hấp thu cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực lượng công việc này không thấp tô chiết làm xong sau thời gian đã không còn sớm sau đó tô chiết cho sùng vật con non chuẩn bị một ít lương thực mới rời khỏi nhà kho Tô chết đầu tiên là lái xe về nhà ăn cơm chưa sau, lại lập tức xuất phát. Hắn đi mua sắm một nhóm giao dịch díp, chứng khí, đồng thời đưa đến kho củi. Bởi vì cái này một lần, Tô chết dự định hối đoái một ít trứng sủng vật ở đi ra ấp, so với như loài chim cùng pi loại. Tại kho củi, Tô chết vừa mới đem sủng vật trứng hối đoái đi ra, đồng thời phóng tới mới mang tới ấp trứng khí bên trong, vừa mới làm xong công việc này, Tô sủng chi ra phái tới sủng vật xe vận tải liền đã đến phụ cận. Tô chết mở ra nhà kho cửa lớn, đi ra ngoài làm sủng vật xe vận tải rẽ đường, để sủng vật xe vận tải chạy đến nhà kho cửa lớn. Sau. Tô chiết liền phối hợp theo xe tới công nhân viên, đồng thời đem sáng sớm hối đoái sùng vật con non ôm vào trên xe, đồng thời làm thật an toàn biện pháp. Những này sùng vật con non cũng đã đem tô chiết cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực hấp thu sạch sẽ, hiện tại cũng là lớn hơn không ít, bởi vì có tô chiết chỉ huy, những này sùng vật con non không nhao nhao không náo, phi thường phối hợp công nhân viên. Bởi vì làm sùng vật xe vận tải bên trong thiết kế không thái bảo hộ sùng vật tại vận tải trong quá trình an toàn thiết bị, cho nên vận tải số lượng cũng không lớn, mỗi một lần vận chuyển sùng vật số lượng cũng không nhiều. Lần này đến rồi ba chiếc sùng vật xe vận tải. Vừa vận đem này trên trăm con sủng vật con non chứa đầy, nếu như sủng vật con non số lượng lại nhiều một chút, hoặc là những này sủng vật con non thân thể lại đại một chút, này ba chiếc sủng vật xe vận tải liền không chứa nổi rồi. Đem trên trăm con sủng vật con non đều ôm vào sủng vật xe vận tải sau, tô chết liền để công nhân viên đem những này sủng vật con non toàn bộ đưa đến tại Lý gia thôn sủng vật dưỡng thực trường bên trong. Về sau những này sủng vật con non đem tại sủng vật dưỡng thực trường định cư, là sủng vật dưỡng thực trường nhóm đầu tiên cư trú dân. Làm sủng vật xe vận tải sau khi rời đi, nhà kho lại là lập tức chống rỗng xuống, nhất thời có vẻ có chút vắng vẻ, không còn nữa mới vừa phi thường náo nhiệt. Tôi chết lên tinh thần đến, tiếp tục hắn hoàn thành vẫn không có làm tốt công tác. Sau đó, tôi chết lại là vừa ăn hồi thần đan, một bên cho đang tại ấp trứng khí bên trong ấp trứng, vận chuyển cường hóa thần lực cùng với gia tốc thần lực, tại cải thiện thể chất của bọn nó, tăng cường ấp tỷ lệ thành công đồng thời, cũng tăng nhanh chúng nó ấp đi ra ngoài tốc độ. Tôi chết tin tưởng những này trứng hấp thu hắn gia tốc thần lực và cường hóa thần lực sau, nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi ấp đi ra ngoài, sẽ không xuất hiện hết ý, hơn nữa ấp đi ra ngoài thời gian cũng không cần dùng đến quá lâu. Làm tốt những công việc này sau, tôi chết lại là mở ra sủng vật hối đối thương thành, chuẩn bị tiếp tục hối đối động vật đi ra dựa theo trong tay sủng vật danh sách, tô chiết lần này đổi không ít ngựa đi ra ngoài, sủng vật danh sách lên trên tường thành với ngựa chủng loại có rất nhiều. tô chiết dựa theo sủng vật danh sách, đầu tiên là đổi khẳng dẹt ký mã, han huyết bảo mã ra rẻ so sánh mỏng, chạy nhanh lúc huyết dịch tại trong mạch máu lưu động dễ dàng bị nhìn thấy. mặt khác, ngựa vai cùng gáy tuyến mồ hôi phát đạt, ngựa chạy mồ hôi lúc thường thường trước tiên chiều sau ở bước. đối với đỏ thẫm sắc hoặc màu nâu mau ngựa, chạy mồ hôi bối cục bộ màu sắc sẽ có vẻ càng thêm tươi đẹp, sẽ làm cho người ta cảm thấy là chạy máu ảo giác, bởi vậy được gọi là han huyết bảo mã. han huyết bảo mã kỳ thân thể hiện lên quan hình dáng, bộ ngực hẹp phần lưng trưởng, xương sườn giá thiện, xương ngón chân khu trưởng mà không nhệ ra, sau khu sơ lược hẹp nhưng cường tráng mạnh mẽ, cái mông hơi dài, và vỡ, trình xin ý kiến thường góc chế độ, kỳ giác cao, trường mà lại và vỡ, vai trưởng, độ cong hài lòng, vai bên trong thanh khiết, da lông sáng loáng mà lại da mỏng, khăn rết kim mã đầu cổ dài cao, tứ chi to lớn dài, da mỏng mao tế, bước tiến mềm mại, sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, sự chịu đựng cường. Đức, nga, anh các nước danh mã đa số có khăn rết kim mã huyết thống, khăn rết kim mã chính là han huyết bò mã. Nguyên sản với Tu Merni Stang, sinh tại Tu Merni Stang khoa bội đặc biệt sơn mạch cùng cắt lạ kho mẫu sa mạc giữa khán ước đảo, là trải qua hơn 3.000 năm đào tạo mà thành trên thế giới cổ lão nhất ngựa loại một trong. Hán huyết bảo mã là Tu Merni Stang quốc bảo, cũng đem hắn hình tượng vẽ tại quốc huy cùng tiền tệ lên. Toàn thế giới Hán huyết bảo mã tổng số số lượng là 3.000 tấc khoảng trường, trong đó hơn 2.000 tấc đều tại Tu Merni Stang, cho nên mỗi một tấc Hán huyết bảo mã đều là giá trị liên thành. Thông thường Hán huyết bảo mã thể cao tại một, khoảng năm mét, hình thể của nó no đủ ưu mỹ, đầu cổ dài cao, tứ chi to dài, da mỏng mao tế, bước tiến nhẹ nhàng tao nhã thể hình tinh tế ưu mỹ lại sấn lấy bốn lượng ngưỡng cao gáy phát họa xuất nó hoàn mỹ thân hình đứng quang tại cổ đại văn học chứa tác trong hán huyết bảo mã có thể ngày đi ngang dặm giả hình tám nói như vậy ngựa cực tốc là mỗi ngày một km tả hữu tối đa cũng bất quá hơn hai km hán huyết bảo mã tốc độ nhanh nhất ghi chép là tám ngày chạy xong bốn không km trải qua đo lường tính toán hán huyết bảo mã ở trên đất bằng chạy một m chỉ cần muốn một phân bảy giây chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm toàn chức vũ em Trong năm 565, toàn chức Vũ Em Tô chết đem khản Thiên Kim mã hối đoái đi ra, lại là liên tiếp đổi, thuần huyết ngựa, ngựa á Árập, Ý Li ngựa cùng khản. cơ ngựa các loại. Trong đó thuần huyết ngựa trong vòng cự ly ngắn nhanh lực nhanh xương bá thế giới, sáng tạo cùng duy trì 5000m trong vòng các loại khoảng cách nhanh lực kỷ lục thế giới, gần ngàn năm đến không có cái khác một cái chủng loại ngựa nhanh lực vượt qua nó là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, kết cấu thân thể tốt nhất ngựa, là thế giới công nhận ưu tú nhất cưới lấy ngựa chủng loại một trong. Thuần huyết ngựa thể chất khô giáo cẩn thận, hung hãn uy mạnh, tại trên kết cấu biểu hiện phi thường điển hình đua ngựa hình thể. Xương cốt mạnh. Kiện bám vào điểm đột xuất, bắp thịt hiện lên dài, mảnh hình dáng nở lên. tứ chi đòn bẩy lớn lên mạnh mẽ, then chốt cùng kiện đường viền rõ ràng. trong đầu lợi trường, có chút trường mà khô giáo. cái cổ trừng thẳng, nghiêng hướng về phía trước. khảo trường, trình xin ý kiến khảo hình. ngực sâu mà trường, tứ chi cao dài, thuần huyết mã bình đều thể cao tại tà hữu, thể trọng 408-465 kg, màu lông đa số lưu cái lông cùng lật cái lông, lông đen cùng lông xanh kém hơn. thuần huyết ngựa đầu cùng tứ chi hạ bộ có bao nhiêu hoa văn trắng? thuần huyết ngựa thể chất bên ngoài vô cùng nhẩn nhuyễn biểu hiện ra điện hình khoái mã đặc thù. Cực kỳ cẩn thận khô giáo mà cũng không suy nhược, hệ thần kinh độ cao nhạy cảm linh hoạt, thuần huyết ngựa phản ứng cực nhanh mà cũng không tỏ kỉnh. Thuần huyết ngựa tất cả tổ chức, khí quan, hệ thống thậm chí thể dịch nội tiết đợi sinh hóa phản ứng loại hình, đều dường như là chuyên vị đua xe mà sinh thành. Từng có qua báo chí, một thất thuần huyết ngựa trái tim nặng đến 8 kg. Hơn nữa cho người giật mình là thuần huyết ngựa kiện, hầu như cùng ngang nhau đường tính sợi đồng kháng sức kéo sắp xỉ, thậm chí hoặc là có thể vượt qua. Thuần huyết ngựa tính cách dũng cảm, mãnh cảm, cá tính quá cường, huyết thống là nhiệt huyết, là tốt nhất của ngựa. Bất quá thuần huyết ngựa yêu kiểu, không thích hợp cách dùng khác. 17 thế kỷ sinh sôi với anh gọi rằng, do ngựa á dập, tây ban nha ngựa, thêm lạc vi ngựa tạp giao. Thể cao 1.50m1, 70m. Thuần huyết ngựa là trời xanh đua ngựa, đua ngựa chạy nhanh xưa nay cư thế giới kỷ lục cao nhất, hán bộ pháp sắc thực bước bước lớn, khá nhanh mà có có dãn. Theo thống kê 1000m tốt nhất kỷ lục là 53 giây 7, 1600m là 1/31 giây 8, 2400m là 2/23 giây. Thuần huyết ngựa vẫn là nhảy cao cùng nhảy xa kỷ lục thế giới người sáng tạo, tại nay ngựa cưỡi lấy giới nhảy xa kỷ lục là 8.30m, nhảy cao kỷ lục là 2.47m. Bất quá thuần huyết ngựa tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng lực bền bị dù sao hơi chút kém một chút, cũng không quen khoảng cách dài thi chạy. Ngoại trừ thuần huyết ngựa bên ngoài, Tô Chí Hối đôi cái khác tuấn mã đều là một ít chủng loại rất ưu tú, mà ngựa Á Dập chính là một cái trong số đó. Ngựa Á Dập là ngựa một cái chủng loại, chúng nó thông minh, sinh động cùng phú chịu đựng. Ngựa Á Dập đầu hình đặc biệt, đuôi cao vót, dễ dàng bị phân biệt. Là ở sa mạc khí hậu bên trong diễn hóa thành trường, bị bối đều bởi vì người coi là chất bạo, thường thường sẽ bị mang tới ở nhà lều căng bên trong thu xếp bảo vệ. Chính là bởi vì ngựa Á Dập cùng nhân loại có chặt chẽ quan hệ, đã tạo thành tính tình của bọn nó hoại. Thông minh cùng tình nguyện lấy lòng, chúng nó đồng thời cũng đều có độ cao tinh thần lực cùng tính cảnh giác. Thích hợp dùng với tập kích cùng chiến tranh, bởi loại này hợp lại tự phát cùng nhạy cảm đặc tính. Hiện đại ngựa á dập chủ nhất định phải trả giá đầy đủ năng lực cùng tôn trọng đến khống chế chúng nó. Ngựa á dập là ngựa thừa dùng hình chủng loại. Nguyên sản á dập bán đảo, trải qua dài hạn chọn giống và gây giống mà thành. Thể hình ưu mỹ, thể trạng trung đẳng, kết cấu cân xứng, vận bước có có dãn, khí chất nhạy cảm mà dịu ngoan, dễ dàng dễ dỗ, đối chăn nuôi quản lý điều kiện yêu cầu không cao. Đầu hơi ngắn, cái cổ trường hình đẹp, kỳ giáp cao mà phong thực, lưng eo ngắn mà mảnh mai. Khảo trưởng, đuôi sở cao, tứ chi gân bắp thịt phát đạt. Con ngựa mẹ bình quân thể thước, centimet thể cao 141, thân dài 147,6, ngựa 165 165,5, quản vây 18. Bốn bình thường ngựa có 24 lẽ xương sống, mà ngựa Á dập chỉ có 23 lẽ. Tính di truyền được. Trên thế giới rất nhiều ngựa loại, như Anh quốc thuần huyết ngựa, Áng cách lấu ngựa Á dập đều có huyết thống của nó. Ngựa Á dập là điệu cầu lên cổ lao nhất ngựa loại một trong. Ngựa Á dập tính năng lấy chịu khổ nhọc cùng giàu có lực bền bỉ nổi danh trên đời, tại chăn nuôi điều kiện rất kém cỏi lúc cũng có thể thích ứng chịu đựng. Cố trên đời này phân bố cực lớn. Hán đối thế giới rất nhiều ngựa chủng loại đào tạo thay đổi làm ra chắc Việt công hiến. Đồng thời, ngựa Á Dập cũng là thế giới là nổi danh nhất sự chịu đựng đua ngựa loại, là thế giới sự chịu đựng thi đấu đoạt giải quán quân chủ lực ngựa loại. Tô chết ngoại trừ hối đoái những này yếu tố đua ngựa gen chủng loại mà khác Tô chết còn đổi phạ dạ bối loạn, bỏ túi ngựa cùng thấp ngựa các loại. Lần này, Tô chết hối đoái ngựa vẫn là lựa chọn hối đoái vừa mới sinh ra con non, dù cho những này ngựa gen lại ưu tú, thế nhưng tại vừa mới sinh ra thì giá là gần như cơ hội là liền đứng cũng không vững sau đó tô chết cho nơi này mỗi một con ngựa đều vận chuyển cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực chúng nó so với phổ thông động vật hấp thu cường hóa thần lực tương đối nhiều một điểm mà trong đó tô ưa thích chủng loại càng là trọng điểm chiếu cố hấp thu cường hóa thần lực cũng so với những con ngựa khác nhiều hơn một chút lần này tô chết hối đoái đi ra ngoài ngựa số lượng có hơn 30 mươi thất tô chết tin tưởng này hơn 30 mươi thất từ sủng vật hối đoái trong thương thành sản xuất ngựa là nên chủng loại bên trong ưu tú nhất ngựa đồng thời đang hấp thu hắn cường hóa thần lực sau những này tuấn mã gen sẽ càng mạnh mẽ hơn tương lai những này tuấn mã nhất định có thể cùng toàn thế giới ưu tú nhất tuấn mã đánh đồng với nhau Đồng thời cuối cùng đem vượt qua chúng nó, đây là không cần chất vấn. Chỉ cần Tô Chí muốn làm, liền nhất định có thể làm được, đây là hắn nắm giữ trí tôn hệ thống sức lực. Bất quá bây giờ những này tuấn mã, mặc kệ tương lai sẽ cỡ nào ưu tú, thế nhưng hiện tại chúng nó vẫn chỉ là con non, những này ngựa hiện tại thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, cho nên Tô Chí hiện tại nhất định phải như một cái toàn chức vũ em chiếu cố chúng nó, bất quá những công việc này mặc dù mệt, thế nhưng Tô Chí lại là thích thú. Bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Chí liền chuẩn bị từ sủng vật hối đoán trong thương thành hối đoán ngựa đi ra, cho nên vào hôm nay hối đoán trước đó, Tô Chí liền đã làm tốt tương quan công tác chuẩn bị. Tô chết đã mang đến không ít quặc khô, mạch canh tây, mạch phu cùng với cà rốt, hiện tại những đồ ăn này đều đặt ở kho cũ gì, đồng thời những đồ ăn này đều là trải qua đặc tụ xử lý, đều rất thích hợp những này con ngựa con non ăn, cho nên hiện tại Tô chết là có vẻ không có chút nào hoảng loạn, cho nên sự tỉnh đều làm ngay ngắn trật tự. Tô chết cũng không có bởi vì kho cũ gì có thêm hơn 30 thứ ngựa, hắn liền luôn cuống tay chân, chuyện gì đều làm đến hỏng bét. Đang hấp thu Tô chết gia tốc thần lực sau, những này con ngựa con non đều là lớn hơn không ít, hiện tại ăn những đồ ăn này, hoàn toàn là không có vấn đề, lại tăng thêm có Tô chết ở bên cạnh nhìn cũng sẽ không xảy ra vấn đề đợi được những này con ngựa ăn uống no đủ sau, tô chiết lại là cùng chúng nó chơi một hồi trò chơi. hắn bây giờ là vội vã kinh khủng, bất quá là thích thú. Hơn nữa rõ ràng những này con ngựa đều đối tô chiết rất ỉ lại, phi thường chán tô chiết. Sau đó tô chiết thấy thời điểm đã là không còn sớm, hắn mới rời khỏi nhà kho, lưu những này con ngựa tại kho Cụ gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 567, sơ cốt len mẹ cụt thai. Chương 567, sơ cốt len mẹ cụt thai sáng ngày thứ 2 sau khi đứng lên, tô chiết lại là sáng sớm chạy tới kho cũ gì chiếu cố con ngựa. Trải qua một buổi tối thời gian. Tô chết hối đói đi ra ngoài các loại động vật trứng, hiện tại cũng đã thành công ấp đi ra, ấp dẫn đạt đến 100%, không có một viên ấp thất bại, này làm cho tô chết cao hứng vô cùng. Ấp đi ra ngoài động vật có rất nhiều loại, quy loại, loài chim, coi như là loài rắn động vật đều có. Tuy rằng tô chết ngày hôm qua tại những động vật này vẫn không có ấp lúc đi ra, đã cho chúng nó hấp thu cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực, nhưng là hôm nay tô chết vẫn cho chúng nó lần nữa hấp thu một lần thần lực, gia tốc bọn chúng sinh trưởng, nói cho nó biết nóng gen sau đó tôi chết đem những động vật này trước tiên thu xếp đến trong giường khiến chúng nó chậm rãi hấp thu sau đó tôi chết lại cho nhà kho hơn 30 mươi thớt ngựa đều đút đồ ăn bởi vì tôi chết hôm qua đã cùng Tô sùng chi ra ước định cẩn thận rồi cho nên những chuyện này tôi chết làm tốt không có thời gian bao lâu hôm qua tới vận chuyển sùng vật xe vận tải liền đã đi tới nhà kho bên ngoài cho nên tôi chết liền đem kho củ gì hơn 30 mươi ngựa cùng với mới ấp đi ra chưa bao lâu động vật toàn bộ ôm vào sùng vật xe vận tải lên khiến chúng nó tiếp tục đưa đến sùng vật dưỡng thực trường bên trong sùng vật xe vận tải sau khi rời đi Kho cũ gì cũng chỉ là còn lại. Tô chết cùng Tiểu Tuyết Long bọn họ. Bất quá có Tiểu Tuyết Long chúng nó ở nơi này bồi tiếp Tô chết, này nhà kho ngược lại sẽ không muốn giống như hôm qua như thế yên tĩnh. Bồi tiếp Tiểu Tuyết Long chúng nó chơi một hồi. Tô chết dùng lập tức bắt đầu công việc của hắn. Tuy rằng Tô chết đã đưa hai lần sùng vật cho sùng vật dưỡng thực trường rồi, thế nhưng không có nghĩa chuyện của hắn cũng đã hoàn thành. Đối sùng vật dưỡng thực trường tới nói, những này sùng vật còn xa xa chưa đủ. Tô chết còn cần cung cấp càng nhiều hơn sùng vật mới có thể. Nếu không, To chết lúc đó cũng không cần thu mua lớn như vậy sùng vật dưỡng thực trường rồi. Cho nên. Kế tiếp tô chết lại là đầu nhập và hối đói sùng vật công tác ở trong hôm nay tô chết hối đói sùng vật đều là mèo cùng chó các loại đồ vật bởi vì hiện tại mọi người ở nhà chăn nuôi sùng vật nhiều nhất chính là mèo chó rồi tô chết sùng vật dưỡng thực trưởng tự nhiên không thể nào biết không có chăn nuôi mèo cùng chó dựa theo sùng vật danh sách tô chết hối đói sùng vật đầu tiên là mèo hắn hối đói loại thứ nhất chủng loại chính là sơ cốt gen mèo cụp thai rồi sơ cốt gen mèo cụp thai là mèo một loại bên thai đóa có đột biến gen mèo loại sơ mèo cụp thai tại xương mềm bộ phận có một cái gãy khiến lỗ thai về phía trước có gãy cũng chỉ về đầu phía trước bởi sở cốt len mèo cụt thai ban đầu là ở sở cốt len phát hiện, cho nên lấy phát hiện của nó mà cùng thân thể đặc thù mà đặt tên. sở cốt len mèo cụt thai ngọt ngào tính cách là trời xanh, chúng nó thì có kẹo giống như ngọt ngào tính cách, chúng nó tình nguyện cùng người làm bạn, yêu thích tham dự ngươi sở tác bất cứ chuyện gì, nhưng thông thường chỉ là lặng lặng mà, nhưng sẽ không phát ra thanh âm quấy rầy ngươi. dùng nó đặc hữu loại này an bình phương thức để diễn tả. chăn nuôi sở cốt len mèo cụt thai cần phải chú ý nhất địa phương là sở cốt len mèo cụt thai không thể cùng sở cốt len mèo cụt thai giao phối, ngoại trừ sở cốt len mèo cụt thai không dùng bên ngoài, cái khác đồng nhất chủng loại mèo là có thể tiến hành giao phối mà mèo cụp thai lại là không thể đủ cùng mèo cụp thai tiến hành gây giống, bởi vì mèo cụp thai bản thân đến từ tàn tật gen, nếu như hai con mèo cụp thai tiến hành giao phối, thường thường sẽ bởi tăng lên tàn tật gen sát xuất mà tạo thành phần sau hoặc tứ chi lên tàn tật, cho nên loại này giao phối phương pháp là bị tuyệt đối nghiêm cấm. vì đời kế tiếp miêu miêu khỏe mạnh, cho nên vẫn là chọn dùng mèo cụp thai cùng lập thai mèo tiến hành giao phối càng bảo hiểm một ít. tôi chết hối đói sờ cốt mèo cụp thai là con non, chúng nói lúc này lỗ thai cũng không hề gãy, mà lại như cái khác mèo loại giống nhau là đứng thẳng, bởi vì tôi chiết tại hối đói sờ cốt mèo cụp thai trước đó đã là có hiểu rõ qua sở Scotland mèo cụp thai rồi, cho nên đối với tình huống như thế, Tô chết cũng không ngoài ý muốn. Scotland mèo cụp thai tại vừa ra đời thời điểm, lỗ thai của bọn nó cũng không phải gãy, ước chừng đã đến 3 đến 4 phổ biến lớn thời điểm, lỗ thai của bọn nó mới sẽ bắt đầu rối gãy, hoặc là liền dứt khoát không dưới bẹ đi, cho nên Tô chết nhìn thấy hối đoán đi ra ngoài sở Scotland mèo cụp thai con non lỗ thai là đứng thẳng, hắn mới sẽ không có cảm thấy bất ngờ. Thằng đến sở Scotland mèo cụp thai 11 chu đáo 12 phổ biến lớn thời điểm, chân nuôi người mới có thể đại thể phán đoán ra bọn chúng phẩm tương, là thuộc về sủng vật cấp, gây giống cấp vẫn là thi đấu cấp. Tôi chết tin tưởng từ sùng vật hối đoái trong thương thành xuất phẩm sờ cốt len mèo cụt hai nhất định là yếu tố nhất. Đây là không cần hoài nghi rồi, mà là một lần lại một lần thực tế ví dụ cho tôi chết mang tới tự tin. Đổi sờ cốt len mèo cụt hai sau, tôi chết lại đổi một loại khác mèo. Bố lạp đa ngươi mèo, bố lạp đa ngươi mèo cũng chính là mèo da đồn, là một loại hình thể cụm thể trọng so sánh lớn mèo. Mèo da đồn đầu hiện lên hình tây đinh, mắt to mà tròn, bị cái lông phong phú, tứ chi thô to, đuôi trưởng, thân thể mềm mại, đa số trọng điểm sắc, găng tay sắc hoặc song sắc. Mèo dạ đồn tính cách bình thường đều là dịu ngoan thật tiết lặng, đối người vô cùng thân mật, nhẫn loại tính tốt hơn, có thể khoan nhượng hải tử hí não, cho nên mèo dạ đồn so sánh thích hợp có lão nhân hải tử gia đình chăn nuôi. Mèo dạ đồn lông mọc trên thân thể thuộc về bên trong trường hình, sẽ không rắc rối cùng nhau, tính chất mềm nhăn như thỏ cái lông, cái đuôi của nó xoa tung, gáy thông thường mang vây cái cổ, mà cái mông lông mọc trên thân thể cũng tương đối dài, trợ giúp mèo dạ đồn định kỳ trải vớt bộ lông lội nói, sẽ để cho mèo dạ đồn cảm thấy hết sức thoải mái. Mèo dạ đồn là xinh đẹp nhất thuần chủng mèo một trong có chứa đặc biệt đơn độc sắc điểm hoặc song sắc điểm cái lông, lông mọc trên thân thể màu sắc có hài bao sắc, màu xanh lam, chocolate sắc, đinh hương sắc, màu đỏ, bơ sắc. Mèo giả đồn rất thông cảm chủ nhân bận rộn sinh hoạt tiết tấu, bởi vậy chúng nó sẽ tự mình liếm rửa cùng trải vớt một thân trung đẳng độ dài tia hình dáng bộ lông. Mèo giả đồn giỏi về lấy chủ nhân tốt, đều là như hình với bóng mà vây quanh chủ nhân chuyện. Loại này mèo phi thường yêu thích yên tĩnh, nhưng lại yêu chơi món đồ chơi, cũng yêu thích tham dự trong nhà sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì mèo giả đồn dị thường ngố nu, khuyết thiếu bảo vệ mình bản năng, bởi vậy nhất định phải làm làm sủng vật nuôi ở thâm khuê mà không cho phép ra môn hiện tại mèo dạ đồn là rất được hoan nghênh một loại sùng vật mèo. Tô chiết đương nhiên sẽ không quên hối đoái mèo dạ đồn rồi. Tô chiết ngoại trừ hối đoái sở cốt lên mèo cụp thai cùng bố lạp đa ngươi mèo bên ngoài, kế tiếp hắn còn đổi thảo nguyên mèo, Thái Lan điều khiển mèo, Bangladesh mèo, cùng với liên bang Nga Lam mèo cùng Sái bờ gì à mèo này một ít chủng loại danh quý mèo đi ra, chủng loại gộp lại đã gần như 20 mươi chủng. trong đó Tô chiết càng là đổi à sủa kéo mèo, là một loại loại sản phẩm mới sùng vân mèo, giá cả đắt giá. à kéo mèo nghe nói là trên thế giới lớn nhất quý giá nhất kỳ lạ nhất mèo nhà, do Châu Phi tổ mèo, Á Châu báo vần mèo cùng mèo nhà tạp giao mà thành. Lông của nó dây lưng có hổ văn cùng báo điểm, chợt nhìn lên lại như một đầu mini báo. Mà một đầu thành niên A-sua kéo mèo thể trọng thậm chí có thể đạt tới 30kg, A-sua kéo mèo dùng chân sau lúc đứng lên cao chừng 1.2m, tuổi thọ bình thường là 25 năm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 568, đưa trị liệu nước thuốc. Chương 568, đưa trị liệu nước thuốc đương nhiên Tô chết đương nhiên sẽ không quên mèo 34 rồi, lần này Tô chết hối đoái mèo bên trong, mèo 34 cũng là tại một người trong đó. Tại hối đoán mèo tốt sau, Tô Chiết liền bắt đầu hối đoán các loại chó. Sùng vật danh sách lên có một ít chủng loại là nước ngoài chó, cũng có không ít là tông nước độc hưu giống chó. tô chết cũng là từng cái đổi đi ra. Bởi vì tô chết thông qua được giải, phát hiện tông nước độc hưu chó cũng sẽ không so với nước ngoài cái gọi là tên chó kém. Chẳng qua là bởi vì vi quốc nhân không có coi trọng, cho nên mới dẫn đến tông nước chó không người hỏi thăm, giá trị khá thấp. Thế nhưng trên thực tế tại đồng dạng điều kiện, tông nước chó thật là ưu tú, không có chút nào có thể so với nước ngoài tên chó kém. Cho nên lần này tô chiên liệt kê đi ra ngoài sùng vật danh sách lên, liền có không ít là tông nước chó. Tuy rằng hối đoái cần tích phân là như thế, thế nhưng tại trên thị trường tông nước chó giá trị sẽ khá thấp một chút nhưng là tô chết cũng sẽ không để ý điểm này, bởi vì tô chết tin tưởng hắn hối đoái đi ra ngoài chó, bất kể là cái gì chủng loại, tương lai giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn nước ngoài tên chó. Lần này tô chết hối đoái cổ phẩm, ý ví như nhân phẩm, loại cũng là gần như có 20 mươi chồng, hiện tại kho củ gì mèo cùng chó gộp lại cũng đã gần như có 200 trăm con, con rồi. Cùng trước đó hối đoái sùng vật như thế, tô chết tại đem những này mèo chó hối đoái đi ra sau, cũng là khiến chúng nó hấp thu cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực. Kho củ gì này gần như 200 con mèo cùng chó đang hấp thu tô chiết gia tốc thần lực sau, đều là lớn hơn không ít, nguyên bản có vẻ hơi quặn cuẹt nhà kho. Hiện tại lập tức biến náo nhiệt rồn rập rồi. Tiểu Tuyết Long cùng tiểu Hắc Tiểu Bạch, nhất thời nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn sau, đều hiện ra được vô cùng hứng phấn. Hơn nữa chúng nó cũng là phi thường ngoan ngoãn. Phối hợp Tô Chiết cho này 200 con mèo nhỏ cùng chó con cho ăn. Tự cấp vừa mới hối đoái đi ra ngoài mèo nhỏ cùng chó con ăn no sau. Tô Chiết tiếp lên chuẩn bị một ít đồ ăn cho tiểu Tuyết Long chúng nó ăn, sau đó Tô Chiết dặn dò tiểu Tuyết Long chúng nó, hắn để tiểu Tuyết Long chúng nó xem trọng kho cũ gì mèo nhỏ cùng chó con, sau đó Tô Chiết liền về đi ăn cơm. Đợi được Tô Chiết buổi chiều lại đây nhà kho thời điểm, Tô sủng chi ra sủng vật xe vận tải cũng là đã đến. Thế là Tô Chíệt liền đem kho cũ rị gần như 200 con mèo nhỏ cùng chó con, đều ôm súng vật xe vận tải lên, để cho bọn họ đem những này mèo nhỏ cùng chó con cho đưa đến Lý Gia thôn súng vật dưỡng thực trường. Đợi được Tô súng chi ra súng vật xe vận tải lái đi sau, Tô Chíệt lại là bắt đầu hối đoán đại nghiệp. Trong mấy mắt, đã qua 3 ngày rồi, hôm nay đã là số 15 rồi, Tô Chíệt là thời điểm đưa trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc rồi. Tại sáng sớm thời điểm, Tống Hoàng Văn sáng sớm liền mở ra xe vận tải đi tới Tô Chíệt cửa nhà, đây là Lý Trường Hoa tự mình bàn giao, hơn nữa là nhiều lần căn dặn công tác, Tống Hoàng Văn không dám thất lễ mỗi một lần đều là toàn lực làm được tốt nhất. Hôm nay Tống Hoàng Văn cũng là không ngoại lệ. Bất quá Tô Chiết đồng dạng cũng là thức dậy rất sớm. Đồng thời tại Tống Hoàng Văn trước khi đến, Tô Chiết cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Tại Tống Hoàng Văn mở ra xe vận tải lại đây sau, Tô Chiết lập tức đem sớm đã sớm chuẩn bị trị liệu nước thuốc, toàn bộ chuyển tới trên quầy hàng. Lần này Tô Chiết phải cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, khiến hắn cao hứng một chút. Bởi vì vào tháng trước thời điểm, Tô Chiết cũng đã đáp ứng rồi Lý Trường Hoa, về sau một tháng cung cấp năm vạn mở lọ trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, chuyện này Lưu Hùng cũng là biết rõ. Một tháng 500 vạn mờ lờ trị liệu nước thuốc, chia làm 2 lần đưa, nói cách khác Tô Chíệt 1 lần muốn đưa 2 năm 500 ngàn mờ lờ trị liệu nước thuốc, nhưng là vì lần trước Trưởng Hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc báo nguy, Tô Chíệt tạm thời đưa 100 vạn mờ lờ trị liệu nước thuốc đi qua, cho nên dựa theo bình thường tình huống, hôm nay Tô Chíệt chỉ cần đưa 150 vạn mờ lờ trị liệu nước thuốc đi qua là được rồi. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng trong lòng cũng là có cái này chuẩn bị, thế nhưng Tô Chíệt hôm nay cũng không phải đưa 150 vạn mờ lờ trị liệu nước thuốc cho Trưởng Hoa xưởng chế thuốc. Nếu Tô Chíệt phải cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng một cái ngoại ý muốn kinh hỉ Hôm nay Tô Chiết đưa trị liệu nước thuốc tự nhiên không thể nào biết ít hơn 150 vạn ml rồi, hơn nữa hôm nay đưa trị liệu nước thuốc số lượng không chỉ muốn so kế hoạch nhiều, còn nhiều hơn không ít, mới có thể xem như là kinh hỉ, nếu không, cũng không tính được là vui mừng. Hôm nay Tô Chiết phải cho Trường Hoa xưởng chế thuốc đưa đi trị liệu nước thuốc, có tới 500 thùng, một thùng cũng chính là 1000 ml, tổng cộng gộp lại là 500 vạn ml. Tô Chiết tin tưởng này, 500 vạn ml trị liệu nước thuốc đưa đến Lý Trường Hoa trước mặt bọn họ, nhất định đủ để cho bọn họ một cái thật to kinh hỉ. Nay 500 thùng trị liệu nước thuốc muốn toàn bộ chuyển tới trên quầy hàng, lượng công việc cũng là không nhỏ. Bởi vì cái này một lần đưa đi trị liệu nước thuốc so với di vãng đều phải nhiều, Lý Trường Hoa tuy rằng không biết tô chết là đưa 500 vạn ml trị liệu nước thuốc đi qua, nhưng mà nếu như là 150 vạn ml cũng là không ít, cho nên Lý Trường Hoa lần này để Trường Hoa sưởng chế thuốc một cái khác công nhân viên, đi theo Tống Hoàng Văn lại đây tô chết bên này, phụ trợ hắn vận chuyển trị liệu nước thuốc. Tô chết đứng ở trên quầy hàng, mà Tống Hoàng Văn cùng một cái khác công nhân viên đem để xuống đất trị liệu nước thuốc đưa cho Tô chết, để bởi vì Tô chết bây giờ thể chất cao hơn phổ thông người quá nhiều, cho nên coi như là Tô chết một người đem 500 thùng đều chuyển tới trên xe, cũng sẽ không khiến Tô chết cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng Tống Hoàng Văn bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi, cũng không có Tô chết cao như vậy thể chất. Tuy rằng Tô chết bởi vì không muốn quá kinh thế hai tụ, không muốn để cho Tống Hoàng Văn bọn hắn quá mức ngạc nhiên, tại vận chuyển thời điểm, hắn đã cố ý hãm lại tốc độ, thế nhưng y nguyên hay vẫn để Tống Hoàng Văn bọn hắn đáp ứng không xuể. Tống Hoàng Văn hai người bọn họ chuyển trị liệu nước thuốc cho Tô Triết, nếu vẫn là không đổi kịp Tô Triết một người tốc độ, mệt mỏi cho bọn họ quá sức. Tô Triết cân nhắc đến Tống Hoàng Văn cảm thụ của bọn hắn, tại chuyển tới một nửa thời điểm, dừng lại nghỉ ngơi. Tại rời hơn 200 thùng, Tô Triết vẫn như cũ người không liên quan như thế, khí tức vẫn là rất bằng phẳng, cũng không có bởi vì kịch liệt công tác mà ảnh hưởng đến hô hấp của hắn, thế nhưng Tống Hoàng Văn bọn hắn lại bất đồng, tại lúc nghỉ ngơi, bọn họ đều là đang liều mạng thở dốc, đã qua một hồi lâu mới khôi phục như cũ. Xem ra Tống Hoàng Văn bọn hắn đều không có thường thường làm những này việc tổn sức, nếu không, hiện tại cũng sẽ không như vậy không thể tả. Đợi Tống Hoàng Văn bọn hắn nghỉ ngơi lại đây sau, Tô chết cùng bọn họ tiếp tục đem còn dư lại trị liệu nước thuốc đều chuyển tới trong xe, tiếp lấy Tống Hoàng Văn liền đã phát động ra xe vận tải, mở hướng về trường Hoa Xưởng chế thuốc đi. Lần này, tuy rằng Tống Hoàng Văn xe vận tải lên còn có chỗ ngồi trống, bất quá Tô chết cũng không hề tới ngồi lên, hắn hôm nay quyết định mình lái xe đi qua. Bởi vì Tô chết cảm thấy mỗi một lần đều phải Tống Hoàng Văn lái xe nữa đưa hắn trở về, quá mức phiền phức người, cho nên Tô chết hôm nay mới sẽ quyết định mình lái xe đi Trưởng Hoa Xưởng chế thuốc. Hôm nay có một cái khác công nhân viên đi theo Tống Hoàng Văn bên người. Phụ trợ hắn, lại tăng thêm tô chết cũng sẽ bắt đầu xe đi theo xe vận tải bên cạnh, có thể bất cứ lúc nào trông trừng, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 569, Tống Hoàng Văn lo lắng Chương 569, Tống Hoàng Văn lo lắng hôm nay bởi vì tô chết muốn đưa trị liệu nước thuốc cho trưởng Hoa xưởng chế thuốc, cho nên hắn hôm nay cũng không có đi nhà kho hối đoái sùng vật. Hơn nữa trước mắt mới thôi tô chết hiện tại hối đoái sùng vật cũng là có một kết thúc, bởi vì cái này nằm ngày bên trong. Tô Triết đã đem chính mình liệt kê đi ra ngoài sủng vật, danh sách đều hối bái đi ra, đã là đội gần nghìn chỉ sủng vật. Đồng thời những này sủng vật hiện tại cũng đã đưa đến Lý Gia thôn sủng vật dưỡng thực chuẩn rồi. Tuy nhiên tại trong mấy ngày này, Tô Triết đều không có đi phòng dưới đất tu luyện, mỗi ngày chỉ là sau khi đứng lên luyện một lần luyện thể thuật sau, liền chạy đến kho cụ gì đi. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ không có thời gian dành dỗi nghỉ ngơi, mỗi một ngày đều là trải qua rất phong phú, thời gian đều sắp xếp được trần đầy. Tại trong mấy ngày này, Tô Triết lúc ban ngày là ở chính hắn thuê lại kho cụ gì, không ngừng hối bái sủng vật đi ra. Sau đó buổi tối hắn thay mặt ở nhà luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên tô chiết mới có thể tại số 15 ngày hôm nay tập hợp đủ rồi 500 vạn trị liệu nước thuốc đi ra. Hàng ngàn con sùng vật tuy rằng không coi là nhiều, thế nhưng cũng coi như là không ít, chỉ ít làm tô chiết sùng vật dưỡng thực trường nhóm đầu tiên sùng vật đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đương nhiên đây chỉ là sùng vật dưỡng thực trường nhóm đầu tiên sùng vật, về sau tô chiết sẽ còn tiếp tục lục tục cung cấp, chỉ bất quá bây giờ tô chiết chỉ là trước tiên đình chỉ hối đoái sùng vật, trước hết để cho này hàng ngàn con động vật tại sùng vật dưỡng thực trường thích ứng hoàn cảnh, tô chiết mới sẽ tiếp tục hối đoái sùng vật cung cấp cho sùng vật dưỡng thực trường. Hiện tại bởi vì Tô chết đã đình chỉ tiếp tục hối đoái sùng vật rồi, tiểu tuyết long chúng nó cũng là bị Tô chết mang đi về nhà, hiện tại Tô chết thuê bằng nhà kho đã nhàn rỗi xuống, Tô chết tạm lúc cũng không có dùng đến nhà kho địa phương, chỉ có thể để nhà kho trước tiên để đó không dùng. Hôm nay mặc dù có trưởng hoa xưởng chế thuốc một cái khác công nhân đi theo Tống Hoàng Văn cùng đi, bất quá xe vận tải tài xế vẫn là Tống Hoàng Văn. Một cái khác công nhân chỉ là đến phụ trợ hắn. Có thể là bởi vì cái này, một lần đưa đi cho trưởng hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc. Số lượng là lần trước đưa đi trưởng hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc 10 lần. Cho nên Tống Hoàng Văn đem hàng lái xe được đặc biệt chậm. Cũng không phải là bởi vì trọng lượng vấn đề, Tống Hoàng Văn mới sẽ mở chậm như vậy, mà là vì những này trị liệu nước thuốc đối Tống Hoàng Văn tới nói, giá trị quá cao, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Lần trước chỉ là vận chuyển 500.000 ML trị liệu nước thuốc, đã để Tống Hoàng Văn lo lắng đề phòng, không dám xem thường rồi, bởi vì 500.000 ML trị liệu nước thuốc. Tại Tống Hoàng Văn trong mắt giá trị là vài trăm ngàn, mà hôm nay trị liệu nước thuốc số lượng là lần trước 10 lần, cái kia hắn giá trị cũng là lập ra 10 lần rồi, dựa theo Tống Hoàng Văn tính tính, vậy những thứ này trị liệu nước thuốc nên giá trị mấy triệu rồi. Mấy triệu đối Tống Hoàng Văn tới nói đã là một cái con số trên trời, hắn biết mình khả năng mở cả đời xe vận tải tài xế cũng là không kiếm được mấy triệu. Cho nên hôm nay vận chuyển giá trị mấy triệu hàng hóa, làm sao để Tống Hoàng Văn không cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào dám thả lỏng, nếu không phải là bởi vì trên đường cái có thấp nhất tốc độ xe hạn chế, Tống Hoàng Văn còn muốn đem xe vận tải chạy đến càng thêm chậm. Về phần tại hàng phía sau xe của ấn còi cái khác xe, Tống Hoàng Văn là không để ý tới, coi như là cái khác chủ xe sẽ ở vượt qua Tống Hoàng Văn thời điểm. Đối Tống Hoàng Văn so với một cái khinh bị thủ thế, hoặc là nhục mạ một câu mới lái đi. Tống Hoàng Văn hiện tại cũng là quản không được, chỉ có thể mặc cho người khát mắng. Nếu để cho Tống Hoàng Văn biết hắn lần này đưa trị liệu nước thuốc, giá trị cũng không phải mấy triệu đơn giản như vậy, mà là 200 triệu 5 ngàn vạn lời nói, không biết Tống Hoàng Văn trong lòng sẽ là nghĩ như thế nào, mấy triệu cũng đã để Tống Hoàng Văn suốt sáng như vậy rồi, nếu như là 200 triệu 5 ngàn vạn lời nói, Tống Hoàng Văn phải hay không liền xe vận tải cũng không dám mở ra. Hơn nữa này giá trị 200 triệu 5 ngàn vạn trị liệu nước thuốc, có thể sáng tạo ra cao hơn giá trị đi ra, đồng thời còn có thể giúp cho rất nhiều người hoặc là người không biết không sợ, Tống Hoàng Văn đánh giá thấp trị liệu nước thuốc giá trị cũng là chuyện tốt, ít nhất trong lòng không có áp lực lớn như vậy. Bởi vì Tống Hoàng Văn đem xe vận tải mở rất chậm, cho nên đi theo hàng bên cạnh xe Tô Triết, cũng không thể không đem xe nhanh thả chậm lại. Không có cách nào, bởi vì Tô Triết muốn thường xuyên nhìn những này trị liệu nước thuốc, không thể để cho này 500 vạn mở lở trị liệu nước thuốc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, muốn thuận thuận lợi lợi đưa đến Trường Hoa xưởng chế thuốc bên trong mới có thể, bởi vì cái này chút trị liệu nước thuốc đối Trường Hoa xưởng chế thuốc ý nghĩa quá lớn, hơn nữa có rất nhiều bệnh hoạn vẫn chờ những này trị liệu nước thuốc đến tứ mạng, cho nên Tô Triết không thể không cẩn thận cẩn thận nhìn những này trị liệu nước thuốc bất kỳ bất ngờ đều không thể phát sinh. Bất quá tô chiết cũng là không thích tăng tốc độ người, cho nên tống hoàng văn đem xe vận tải chạy đến chậm như vậy, tô chiết cũng không có cảm thấy khó chịu, trái lại hắn cảm thấy tống hoàng văn làm như vậy đúng đấy. Ai lại nghĩ đến đến một chiếc bình thường xe vận tải chuyển vận hàng hóa nếu giá trị 200 triệu năm ngàn vạn, nếu như bị một ít cướp đoạt phá biết, cái kia tống hoàng văn mở này một chiếc xe vận tải tiểu không khả năng mở như thế an ổn, ở nửa đường lên gặp phải cướp xe đều cũng có khả năng này phát sinh, bởi vì đoạt tống hoàng văn này một chiếc xe vận tải so với đi cướp đoạn, ngân hàng xe chở tiền còn muốn có lời nhiều lắm, ít nhất ngân hàng xe chở tiền sẽ rất ít một lần vận chuyển 200 triệu năm ngàn vạn tiền mặt. Hơn nữa từ này một chiếc xe vận tải phân phối đến xem, có thể so với đoạn ngân hàng càng thêm dễ dàng bắt thủ. đương nhiên đây là lơn là tô chết điều kiện tiên quyết. Nếu như tính luôn tô chết lời nói, cướp đoạn xe vận tải độ khó có thể không thấp, bởi vì tô chết so với mấy cái võ trang đầy đủ bảo an nhân viên uy hiếp có thể muốn được nhiều. Cho dù tô chết tay không có thương, thế nhưng cho dù tô chết là tay không, cũng là rất có tính chất uy hiếp. Cướp đoạn phạm gặp phải tô chiết lời nói, cũng chỉ có thể nhặt thua bất quá cũng sẽ không có mắt không mở cơ đoạn, phạm đánh tới xe vận tải chú ý, bởi vì sẽ có cái nào người biết này, một chiếc xe vận tải nếu giá trị 200 triệu 5 ngàn vạn trở lên. Cho nên Tô Triết tuy rằng đi theo xe vận tải bên cạnh, thế nhưng hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra bất chắc, bởi vì cái này xác suất thật sự là quá thấp, có thể nói là thấp đến không thể phát sinh, bởi vậy Tô Triết dọc theo đường đi là phi thường rỗi rảnh, sẽ không giống Tống Hoàng Văn dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, không cách nào đem trái tim quy định săn xuống, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, loạn tung tung vẻo. Như Tô Triết sở liệu, dọc theo con đường này là gió êm sóng lặng không có phát sinh bất kỳ vấn đề gì, tống hoàng văn mở xe vận tải bình yên vô sự trở về trường hoa sưởng chế thuốc bên trong, để tống hoàng văn như nhặt được đại xá, là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một mực huyền không tảng đã lớn rốt cuộc vào đúng lúc này biến mất không thấy, bởi vì xe vận tải trở về trường hoa sưởng chế thuốc bên trong, đồng thời tại đem xe vận tải giao cho cái khác phụ trách việc này chuyên gia sau, liền biểu thị tống hoàng văn nhiệm vụ của lần này hoàn mỹ hoàn thành, hơn nữa chứa trị liệu nước thuốc xe vận tải trở về trường hoa sưởng chế thuốc cũng không cần lại sợ sẽ xảy ra bất chắc, chuyện này làm sao để tống hoàng văn sẽ không thở phào nhẹ nhõm? Tô Chiết cũng là theo chân Tống Hoàng Văn xe vượt tại, đồng thời tiến vào hán khu bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 570, càng nhiều càng tốt. Chương 570, càng nhiều càng tốt tại Tô Chiết chưa có tới đến Trường Hoa sưởng chế thuốc trước đó, Lý Trường Hoa rất sớm liền đang đợi Tô Chiết đến. Hơn nữa hôm nay ngoại trừ Lý Trường Hoa bên ngoài, Lưu Hùng cũng đang Trường Hoa sưởng chế thuốc bên trong chờ Tô Chiết tới. Lưu Hùng là Tô Chiết thông báo Hà tới, bởi vì Tô Chiết hôm nay có việc muốn cùng Lý Trường Hoa cùng với Lưu Hùng tụ lượn, cho nên hôm nay Lưu Hùng mới có thể xuất hiện tại Trường Hoa xưởng chế thuốc bên trong, đồng thời còn ở chỗ này chờ Tô Chiết lại đây. Lưu Ca, chúng ta nhưng là có một quãng thời gian không có gặp mặt. Tô chết vừa thấy được Lưu Hùng sau, nói ra, ngươi người này hiện tại nhưng là người bận điệu rồi, ta muốn gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng. Lưu Hùng cũng là cười trêu ghẹo Tô chết một câu, Lưu Ca, ngươi đừng chê cười ta. Tô chết bất đắc dĩ nói, đang khách sáo vài câu sau, Lý Trường Hoa hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Tô chết, ngươi lần này đưa tới bao nhiêu nước thuốc? Là 150 vạn mở lỡ sao? Quãng thời gian này, Lý Trường Hoa có thể nói là chả không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí đi ngủ đều ngủ bất ổn rồi. Sở dĩ Lý Trường Hoa sẽ như vậy liên là vì tô chết đáp ứng rồi một tháng sẽ cung cấp 500 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc. Bởi vì tô chết bảo đảm, cho nên lý trường hoa quang thời gian này là tách ra dược phẩm lượng tiêu thụ, khiến trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc tồn kho một mực nơi đang khẩn trương tình cảnh trong. Để lý trường hoa là sức đầu mẹ chắn, trong lòng một mực không thể không quan tâm, lo lắng tô chết cung cấp trị liệu nước thuốc lại đột nhiên cắt đứt, dẫn đến trường hoa xưởng chế thuốc không thuốc có thể sản, tuyến sinh sản rơi vào nửa bại liệt bên trong. Nếu như lần này Tô Chí không có đưa tới trị liệu nước thuốc không có 150 vạn mở lờ lời nói, đem không thể thỏa mãn Trường Hoa xưởng chế thuốc sản lượng, chuyện này đối với Trường Hoa xưởng chế thuốc vận hành rất lớn. Đối với Lý Trường Hoa vấn đề, Tô Chí chỉ là thần bí cười cười. Hơn nữa còn đối Lý Trường Hoa lắc lắc đầu. Sau liền để Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng theo tới. Cùng đi trong xe vừa tải. Tô Chí lắc đầu, để Lý Trường Hoa lòng của trong nháy mắt chìm vào đáy vực, sắc mặt lập tức trầm trọng rồi, bởi vì hắn lầm tưởng Tô Chí lần này không có mang 150 vạn mở lời trị liệu nước thuốc lại đây, cho nên mới phải lắc đầu. Làm Tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đi tới xe vận tải thời điểm, công nhân viên vừa vận muốn mở ra quầy hàng cửa lớn, chuẩn bị đem trong xe vận tải trị liệu nước thuốc vận chuyển xuống. Đây là quầy hàng cửa lớn vừa mới bị người mở ra, để Lý Trường Hoa bọn hắn rất rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Hàng trong quầy lít nha lít nhít gấp lại đặc chế thùng. Nhìn lên khá là đồ sộ, đối Lý Trường Hoa bọn hắn tới nói, càng là chấn nhiếp nhân tâm, bọn hắn lập tức đối đãi, để vận chuyển trị liệu nước thuốc công nhân viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lão bản của bọn hắn sẽ một bộ mặt nhân trí cực biểu lộ, này để cho bọn họ rất không hiểu. Tuy rằng Lý Trường Hoa không biết bên trong tổng cộng có bao nhiêu thùng, thế nhưng hắn biết này, gộp lại nhất định là không chỉ là 150 vạn ML, chỉ ít số lượng là vọt lên gấp đôi. Bởi vì tô chất trang trị liệu nước thuốc thùng, là Lý Trường Hoa trước đây không lâu chuyên môn tìm người đặc chế đặc chế thùng. Những này đặc chế thùng chất lượng thật là tốt, có thể để phòng ngừa tại vận tải trong quá trình phán nát, tránh khỏi trị liệu nước thuốc có tổn thất. Trị liệu nước thuốc là Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển căn cơ, không thể sai sót, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ đứng làm đặc chế thùng đi ra, để tô chất dùng để chứa trị liệu nước thuốc. Chính là bởi vì những này trang trị liệu nước thuốc đặc chế thùng đều là lý trường hoa cung cấp, hơn nữa tại đặc chế thùng đính làm trong quá trình, cũng là do lý trường hoa cuối cùng đánh nhịu quyết định, cho nên đặc chế thùng quy cách, lý trường hoa là rõ ràng nhất. Lý trường hoa biết những này đặc chế thùng chính dễ dàng chứa đầy 1.000 ml trị liệu nước thuốc, hơn nữa hiện tại quầy hàng trong đặc chế thùng đã vượt xa 150 dũng, nói cách khác tô chết hôm nay đưa tới trị liệu nước thuốc tuyệt đối không chỉ là 150 vạn mở lở. Vốn là lý trường hoa hôm nay mong mỏi quá lớn chính là tô chết có thể đưa tới 150 vạn mL trị liệu nước thuốc, chỉ cần không ít qua 150 vạn mL, lý trường hoa cũng đã là đủ hài lòng, sẽ không còn có cao yêu cầu, bởi vì 150 vạn mL đã tạm thời thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc hiện nay sản lượng. Đặc biệt là tô chết lắc đầu thời điểm, càng làm cho lý trường hoa hạ thấp yêu cầu, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện trị liệu nước thuốc không nên thấp hơn 100 vạn mL. Thế nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là tô chết hôm nay đưa tới trị liệu nước thuốc, nếu không ngừng 150 vạn ml thậm chí là tăng gấp đôi còn chưa hết, chuyện này làm sao để Lý Trường Hoa bọn hắn sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, sẽ không cảm thấy vui mừng, bởi vậy bọn hắn tại không có chuẩn bị tâm tư giới nhìn thấy nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, mới lập tức sẽ bị phát sợ, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Rất lâu, Lý Trường Hoa mới phản ứng được, hắn để tâm tình hơi chút bình phục một ít, mới hỏi, nơi này có bao nhiêu nước thuốc? Nơi này không phải chỉ 150 vạn mở ML đi nha. Chuyện đến nước này, tuy rằng Lý Trường Hoa đã là tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng là ngựa khí của hắn vẫn là một ít khó có thể tin. Tô chết cười cười, mới chậm rãi nói ra, không nhiều không ít, nơi này vừa vặn là 500 vạn ML. Không đợi Lý Trường Hoa tiếp thu tin tức này, Tô Chí chỉ vào xe vận tải trị liệu nước thuốc, lại là nói ra một cái nặng cân tin tức, như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, tại cuối tháng thời điểm, ta sẽ cho nữa một lần lại đây, số lượng vẫn là 500 vạn ml. Lý Trường Hoa bị Tô Chí liên tiếp nói ra, bị kinh đến không biết nói cái gì lời nói sau. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái xe nếu thả 500 vạn ml trị liệu nước thuốc, hơn nữa quan trọng nhất là tại cuối tháng thời điểm, Tô Chí còn có khả năng rất lớn đưa nữa 500 vạn ml trị liệu nước thuốc lại đây. Nay trước trước sau gặp lại. Tô Triết tháng này đã đưa 6 triệu ml trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Sưởng chế thuốc, đồng thời tính cả cuối tháng 500 vạn ml lời nói, cái kia chính là 11 triệu ml trị liệu nước thuốc. So với Tô Triết lần trước hứa hẹn nhiều gấp đôi còn chưa hết. Tô Triết thấy Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người còn đang tiêu hóa hắn mang tới tin tức, đều không có mở miệng nói chuyện, không khỏi trêu ghẹo nói, lẽ nào Sưởng chế thuốc tiêu hóa không được sao? Vậy ta hiện tại lấy về được rồi, cuối tháng ta cũng không đưa tới rồi. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng khi nghe đến Tô Triết lời nói, hai người xuất kỳ nhất trí, cùng nhau nói ra, ngươi dám cẩm trở về lời nói, ta liền với ngươi cấp, cuối tháng cũng tiếp tục đưa có bao nhiêu đưa bao nhiêu. Sau khi nói xong, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng mới phản ứng được, tôi chết là đùa giỡn, không thể làm như vậy. Không khỏi nhìn nhau cười cười, quan tâm sẽ bị loạn là bọn hắn hiện tại tốt nhất khắc hòa rồi. Ngươi không cần lo lắng sưởng chế thuốc tiêu hóa không được, số lượng là càng nhiều càng tốt, cho dù số lượng lại trở mình gấp 10 lần, ta cũng dám với ngươi đảm bảo, sưởng chế thuốc như thế gặm xuống được, liền đập ngươi cung cấp không được nhiều như vậy. Cuối cùng Lý Trường Hoa vẫn là nói bổ sung. Lý Trường Hoa lời này, tôi chết ngược lại là tin tưởng, hắn đối Trường Hoa sưởng chế thuốc vẫn là hiểu rất rõ, biết Lý Trường Hoa không là đang khen hải khẩu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 571 bồi thường phương thức chương 571 bồi thường phương thức lấy giải Đông Linh đợi dược phẩm bây giờ thị trường nhu cầu số lượng trường Hoa Sưởng chế thuốc coi như là lại đề cao 10 lần sản lượng cũng có thể bị thị trường dễ như ăn cháo tiêu hóa đi xuống cho nên trường Hoa Sưởng chế thuốc căn bản không dùng đi lo lắng dược phẩm sản xuất ra rồi không có ai đến mua đây không phải trường Hoa Sưởng chế thuốc lo lắng sự tình trường Hoa Sưởng chế thuốc chỉ là cần muốn lo lắng giải Đông Linh Đạo dược phẩm sản lượng có thể hay không thỏa mãn thị trường nhu cầu số lượng đây mới là trường Hoa Sưởng chế thuốc trọng yếu nhất vấn đề chỗ ở Bởi vậy Lý Trường Hoa mới có cái này sức lực nói với Tô Triết, cho dù Tô Triết cung cấp trị liệu nước thuốc số lượng lại tăng lên gấp 10 lần, Trường Hoa xưởng chế thuốc vẫn như cũ có thể gầm xuống được đi, không cần Trường Hoa xưởng chế thuốc tiêu hóa không được. Đợi được Trường Hoa xưởng chế thuốc công nhân viên đem xe vận tải 500 vạn ml trị liệu nước thuốc, toàn bộ đưa đến chỉ định địa phương sau, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng bọn hắn có thể yên tâm rời đi rồi. Sau đó Tô Triết bọn hắn đi tới một gian trong phòng họp. Tô Triết mới vừa mới ngồi xuống đi, liền nói ra một câu nói như vậy, về sau ta 1 tháng cung cấp trị liệu nước thuốc số lượng sẽ không ít hơn 10 triệu ml chúng ta nên đem giải đông linh đợi mấy khoản dược phẩm sản lượng lại thích hợp để cao hơn một chút. có tô chết cái này bảo đảm sau. lý trường hoa cùng lưu hùng trong lòng đều cao hứng vô cùng, tràn đầy phấn khởi thương lượng với tô chết dược phẩm cụ thể sản lượng, hẳn là tăng lên dược phẩm cao bao nhiêu sản lượng mới thích hợp. trải qua tô chết bọn hắn ba người cẩn thận thảo luận qua đi, bọn hắn đã quyết định giải đông linh, tỉnh thần thuốc viên, cùng với ngũ tất linh này ba khoản dược phẩm, một thiên bình đều sản lượng tạm thời định vì một vạn hạt, mà cụ thể kết quả lúc sau thị trường tiêu thụ tình huống mà biến hóa. thương lượng xong ba khoản dược phẩm sản lượng sau, lý trường hoa cùng lưu hùng đều là nhìn tô chiết, chờ tô chiết nói ra chuyện kế tiếp. Lưu Hùng hôm nay sẽ tới Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc, cũng là bởi vì tô Chết thông báo hắn tới, cho nên Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều biết tô Chết còn có chuyện muốn thương lượng với bọn họ. Tuyệt đối không phải vẹn vẹn thương lượng sản lượng vấn đề đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không khiến Lưu Hùng lại đây. Đến lúc đó trực tiếp thông chi hắn là được, rồi cần gì phải Lưu Hùng chuyên môn chạy tới Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc nơi này. Ta dùng danh nghĩa cá nhân thu mua một cái dạ dày thuốc phương thuốc, chuẩn bị giao cho Sưởng Chế Thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh cùng với sinh sản. To Chết chậm rãi nói ra tin tức này. Hôm nay To Chết chuyên môn gọi Lưu Hùng lại đây, chính là vì quãng thời gian trước hắn hối đoái dạ dày quân quân vương. Tôi chết chuẩn bị giao cho trưởng hoa sưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh sinh sản. Chuyện này đối với trưởng hoa sưởng chế thuốc tới nói là đại sự, mà Lưu Hùng làm trưởng hoa sưởng chế thuốc cổ đông một trong, tự nhiên cần phải báo cho hắn đến hiện trường đồng thời thương lượng. Chắc hẳn các ngươi hiện tại cũng đã nghe nói qua một kiện sự này, cho nên ta tiến đến chính là muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Tôi chết tiếp tục nói, lần trước thời điểm, tôi chết cũng đã nói với lý trưởng hoa qua một kiện sự này rồi, mà Lưu Hùng cũng là sớm đã chiếm được tin tức này rồi, vì thế bọn hắn còn chuyên môn mời người đã điều tra thị trường, cuối cùng lấy được kết quả là. Nếu như một cái khoản dạ dày thuốc thật sự có Tô chết Trú nói công hiệu lời nói, cái kia là hoàn toàn không cần lo lắng thị trường lượng tiêu thụ. Cho nên Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều đối một cái phương thuốc phi thường coi trọng, nếu như có thể giao cho Trường Hoa xưởng chế thuốc sản xuất lời nói, cái kia là một kiện không thể tốt hơn sự tình rồi, chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là Tô chết nếu tại thời gian ngắn như vậy, cũng đã làm tốt một kiện sự này rồi, đem Vương thuốc thu mua đã tới. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng so với Tô chết đều phải rõ ràng một cái phương thuốc giá trị, chỉ cần thật sự có thể trị phần lớn dạ dày bệnh tật, cũng mà còn có hiệu quả tốt như vậy, cái này một cái phương thuốc giá trị là không thể định giá. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng không biết Tô Chíết là thông qua biện pháp gì lấy được. Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa vào đúng lúc này đều ý thức được, xem ra bọn hắn hiện tại còn đánh giá thấp Tô Chíết năng lượng, như vậy phương thuốc lại đó là người bình thường có thể lấy được, mà Tô Chíết không chỉ có thể cung cấp trị liệu nước thuốc, còn có thể đạt được một cái khoản phương thuốc, đương nhiên này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở phương thuốc này thật sự có tốt như vậy, nếu không cái kia hết thảy đều chỉ là nói xuông mà thôi. Phương thuốc này tiềm tại thị trường lớn vô cùng, nếu như có thể đẩy ra lời nói, là có bách lợi mà không một tệ. Lưu Hùng trầm tư sau một thời gian ngắn, mới nói ra như thế mấy câu nói. Lưu Hùng quản lý Lưu Thị tập đoàn nhiều năm như vậy, đối dự phẩm thị trường là hiểu rõ vô cùng, người ở chỗ này không có một người có thể ở phương diện này thắng được Lưu Hùng, bao quát Lý Trường Hoa. Ta cũng tán thành, nếu như có thể do trong sưởng Đờ Ơ ý ra lời nói, ta là không có ý kiến. Lý Trường Hoa cũng là tiếp lấy Lưu Hùng lời nói, nói ra, lần này sự tình liền dễ làm rồi, do Trường Hoa sưởng chế thuốc lớn nhất cổ đông Tô Triết nói ra, đồng thời Trường Hoa sưởng chế thuốc cái khác hai cái cổ đông Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều đồng ý rồi, như vậy một kiện sự này thì sẽ không có những thứ khác gây khó dễ rồi. Tiếp lấy, tô chết cùng lý trường hoa bọn hắn thương lượng một chút cụ thể thao tác, cùng với về sau đời ơi ra dược phẩm vấn đề cần phải thế nào dạng đi giải quyết. Trải qua một loạt thương lượng sau, kết quả cuối cùng là tô chết một cái khoản phương thuốc sẽ giao cho trường hoa xưởng chế thuốc tiến hành nghiên cứu phát minh, nếu như sản xuất ra dược phẩm thông qua thí nghiệm, đồng thời có thể thông qua phê duyệt, dược phẩm cho phép lên giá tiêu thụ sau, để cho trường hoa xưởng chế thuốc tiến hành độc nhất sinh sản cùng với tiêu thụ bất quá bởi vì cái này một cái phương thuốc là tô chiết thu mua mà đến hơn nữa là tô chiết cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc phương thuốc là thuộc về tô chiết cá nhân tài sản cho nên trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản dược phẩm lời nói sẽ cho tô chiết bồi thường mà cái này bồi thường trải qua thương lượng sau trường hoa sưởng chế thuốc không cần một lần bồi thường tô chiết mà lại áp dụng do lượng tiêu thụ quyết định bồi thường đặc về sau trường hoa sưởng chế thuốc mỗi sinh sản đồng thời tại thị trường tiêu thụ một cái khoản dược phẩm một hạt, liền cần thanh toán tô chiết một đồng tiền như vậy bồi thường phương thức đối tô chiết tới nói liền giống như là một hồi đánh bạc như thế nếu như một cái khoản dược phẩm cuối cùng lên giá tiêu thụ, thế nhưng lượng tiêu thụ cũng không lý tưởng lợi nói, cái kia tô chết có thể lấy được bồi thường liền thật rất ít rồi. thế nhưng ngược lại, nếu như một cái tân dược tại Deri ra thị trường sau, hắn lượng tiêu thụ phi thường cao lợi nói, tô chết lợi ích là có thể đạt được sử dụng tốt nhất rồi, cái kia đến lúc đó có thể lấy được bồi thường là không thể tưởng tượng. cho nên mới phải nói như vậy bồi thường phương thức là một lần đánh bạc, hiện tại liền xem một cái khoản dược phẩm có thể mang theo thị trường hiệu quả và lợi ích rồi. thế nhưng tôi chết đối một cái khoản tân dược có lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng tân dược tương lai lượng tiêu thụ là tuyệt đối sẽ không thấp, trận này đánh bạc. Tô chết thắng sát suất là vô cùng lớn, mà thua sát suất là vô cùng bé. Bởi vì tô chế đối phương thuốc hồi đới thương thành sản xuất phương thuốc có đầy đủ tự tin, hắn tin tưởng điều này cần 7000 điểm tích phân, cùng với 3 ước tiền tài mới có thể thỏa mãn hồi đới điều kiện phương thuốc, hiệu quả trị liệu là sẽ không kém, lại tăng thêm có 2 tỷ người tiềm tại thị trường, cái kia tân dược lượng tiêu thụ lại làm sao có thể sẽ không lý tưởng. Coi như là thấp hơn đánh giá tân dược lượng tiêu thụ, thế nhưng này 2 tỷ người thị trường, cuối cùng lượng tiêu thụ cũng đủ để cho người thất kinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 572, bảo vệ môi trường công nhân. Chương 572 Bảo vệ môi trường công nhân chính là bởi vì tô chết đối phương thuốc có đầy đủ tự tin, cho nên hắn mới sẽ bây giờ chọn lựa như vậy bồi thường phương thức lấy tiêu thụ đến chia thành một hạt một khối tiền. Tuy rằng nhìn như không nhiều, thế nhưng tích tiểu thành đại, một khi lượng tiêu thụ cao lời nói, tô chết đạt được bồi thường thật là khả quan. Cái kia đến lúc đó tô chết lợi ích không thể nghi ngờ chính là sử dụng tốt nhất rồi. Đương nhiên này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở tô chết cung cấp phương thuốc thật sự có hiệu quả, đồng thời có thể thông qua phê duyệt dưới tình huống, nếu như không thể lên giá tiêu thụ, hết thảy đều chỉ là nhàn rỗi trước tiên, phương thuốc kia liền không có bất kỳ giá trị, tô chết cũng không chiếm được một phần bồi thường. Đương nhiên chuyện như vậy, đương nhiên là không thể nào, tô chết từ phương thuốc hồi bái thương thành hồi bái đi ra ngoài phương thuốc, làm sao có thể sẽ không dùng, trừ phi là có người ở từ đó làm khó, nếu không, là không thể nào không thông qua dược phẩm phê duyệt, cho nên tô chết hiện tại chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Đồng thời một cái khoản dạ dày thuốc, và tuyết tan linh, ngũ tất linh cùng với tình thần thuốc viên như thế, tô chết đều quyết định không đi xin độc quyền bảo vệ. Bởi vì cái này đối tô chết đến nói không có bất kỳ như thế, bởi vì cái này bốn khoản dược phẩm sinh sản cũng phải cần trị liệu nước thuốc, nếu như không có trị liệu nước thuốc lời nói, này bốn khoản dược phẩm hiệu quả trị liệu là cũng không khá hơn chút nào, cũng mà còn có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, cho nên tô chết cũng không cần hối đoái sẽ bị cái khác chế dược sĩ nghiệp phòng theo chế ra. Toàn thế giới chỉ có tô chết một người có thể cung cấp trị liệu nước thuốc, chỉ cần cái khác chế dược sĩ nghiệp không có trị liệu nước thuốc lời nói, vậy coi như là tô chết đem này bốn loại phương thuốc công lái ra cũng không có chế dược sĩ nghiệp có thể sinh sản đi ra, cho nên tô chết căn bản không có cần phải đi xin độc quyền bảo vệ, bởi vì đây là chuyện không có ý nghĩa. Tô chết cùng Lý Trường Hoa cùng với Lưu Hùng ba người tại phòng họp thảo luận rất lâu, mới cuối cùng đem một kiện sự này quy định săn xuống. Ghi chép phương thuốc USB tô chết trước khi tới, đã là thả ở trên người cho mang đi qua. Hiện tại một kiện sự này nếu định xuống, tô chết liền đem USB giao cho Lý Trường Hoa bọn hắn, đồng thời ký hợp đồng, dùng pháp luật định ra rồi giữa bọn họ thỏa thuận. Bất quá trị liệu nước thuốc nắm giữ ở tô chiết trong tay, lại tăng thêm tô chiết là trường hoa sưởng chế thuốc lớn nhất cổ đông, cho nên hôm nay có ký hay không hợp đồng đối tô chiết tới nói ngược lại là không quan hệ quan trọng, chẳng qua là đi một cái thủ tục mà thôi. Giải quyết tốt một kiện sự này sau, sắp trời đã không còn sớm. Tô chiết hướng về lý trường hoa bọn hắn cáo từ sau, liền lái xe đuổi đi về nhà. Nếu phương thuốc đã giao cho lý trường hoa trong tay bọn họ rồi, chuyện kế tiếp đã không cần tô chiết đi thao tác, giao cho lý trường hoa là được rồi. Nhiệm vụ của hắn xem như là hoàn thành. Những thứ khác, chỉ cần tô chiết đúng giờ cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc cũng đã có thể. Từ trường hoa xưởng chế thuốc bên trong về đến nhà Tô Triết, tại ăn xong cơm tối, đồng thời rửa mặt xong sau, hắn liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay, Tô Triết cũng không hề luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, bởi vì Tô Triết quyết định muốn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, cho mình thả một ngày nghỉ, thích hợp buông lòng một chút. Trong mấy ngày này, Tô Triết ban ngày tại kho cụ gì hối đoán đạo vật, buổi tối ở nhà luyện chế trị liệu nước thuốc, thời gian nghỉ ngơi là đặc biệt ít, tuy rằng lấy Tô Triết bây giờ thể chất, hắn mỗi trời đã là không cần nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, cũng là tinh lực rồi dạo. Nhưng mà mỗi ngày cường độ cao công tác, Vẫn để cho Tô Triết trên tinh thần rất là mệt mỏi, cho nên Tô Triết dự định thừa dịp hôm nay đã đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng tốt, tốt tốt nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai còn rất sớm, Tô Triết cựu đứng lên, bởi vì tối ngày hôm qua ngủ được rất sớm, cho nên hôm nay hắn lúc thức dậy có vẻ đặc biệt tinh thần. Tô Triết trước tiên là mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài bên ngoài chạy bộ, đang chạy một vòng sau, Tô Triết đem Tiểu Tuyết Long chúng nó đưa về nhà bên trong, sau đó hắn mới lái xe đi Tống gia kiện thân phòng. Kỳ thực hiện tại đã không phải là Tống gia viện thân phòng, bởi vì hiện tại liền Tống gia viện thân phòng cái chiêu bài này cũng đã tháo ra rồi. Hơn nữa tôi chết chính mình cũng đã quyết định chuyển biến tốt thành Chí Tôn Vũ quán rồi. Bởi vì tổng gia kiện thân chức phòng thân chính là một nhà võ quán, có cơ sở này tại, cho nên lần này phòng tập thể hình trang trí thành võ quán kỳ thực cũng không phức tạp, Trải qua những ngày qua tăng giờ làm việc, hiện tại Chí Tôn Vũ quán trang trí đã tiến vào cuối, cũng sắp có thể một lần nữa khai trương. Hơn nữa tôi chết đã đem Chí Tôn Vũ quán các loại giấy chứng nhận cũng đã là xin xuống, hiện tại chỉ chờ tới lúc trùng tu xong, tại khai trương thời điểm, Chí Tôn Vũ quán chính là một nhà quốc gia thừa nhận chính quy võ quán. Có thể là bởi vì những năm gần đây nhất chính sách chuyển biến, hiện tại quốc gia hết sức cổ vũ dân chúng cường thân kiện thể càng là tại có ý định đề cử dân chúng ta võ, tuy rằng Tô Triết không biết quốc gia như vậy chuyển biến là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến, thế nhưng chí ít bây giờ là dễ dàng Tô Triết, ít nhất hắn là Chí Tôn Vũ quán xin giấy chứng nhận thủ tục thời điểm, so sánh ngo lẹ một điểm. Đến với quốc gia làm ra quyết định như vậy đến tột cùng là đúng hay sai, Tô Triết hiện tại còn không biết, thế nhưng Tô Triết biết quốc gia nếu làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, nếu không, quốc gia là sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như vậy chuyển biến. Hơn nữa không đơn thuần là tông nước một cái quốc gia làm như vậy, hầu như toàn thế giới quốc gia đều có quyết định như vậy, sự ra tất có nguyên nhân, như vậy khác thường sự tình Nhất định là bởi vì một chủng nào đó nguyên nhân đưa đến, cũng có lẽ là bởi vì một ý chuyện bức bách quốc gia không thể không làm ra như vậy chuyển biến, lại có lẽ quốc gia làm ra như vậy chuyển biến là vì ứng phó có chút sự kiện. Nói chung có rất nhiều khả năng, hơn nữa dẫn đến quốc gia chuyển biến nguyên nhân nhất định là rất nghiêm trọng, nếu không, toàn thế giới cũng sẽ không nhiều đếm được quốc gia đều làm xuất như vậy chuyển biến, thế nhưng bây giờ Tô chết lại là không thể nào đi biết rõ, hiện tại Tô chết cũng là không để ý tới đi lý sẽ những chuyện này, chuyện này đối với Tô chết tới nói, vẫn còn quá xa xôi, hơn nữa Tô chết của mình nguy cơ vẫn không có giải quyết, nơi nào có cái này lòng thanh thản đi mượn. Những quốc gia này đại sự. Tô Chiết hiện tại chỉ là muốn lái đảng hoàng của mình chí tôn vũ quán, để cho mình ở cái thế giới này có chỗ an thân, không người có thể uy hiếp được hắn mới có thể rồi. Những chuyện khác, Tô Chiết hiện tại không muốn đi để ý tới, cũng không có cái này năng lượng đi để ý tới. Tô Chiết đi tới chí tôn vũ quán thời điểm, còn rất sớm, thậm chí ngay cả thiên đều không có sáng lên. Thế nhưng sớm như vậy, Tô Chiết đã nhìn thấy một cái bảo vệ môi trường công nhân tại trên đường cái, cầm một cái cái chổi lớn đang tại quét mã lộ. Cái này bảo vệ môi trường công nhân ăn mặc quất sắc đồng phục làm việc, mang một mũ lưỡi chai, bởi vì không có mang khẩu trang nguyên nhân. Tô Chiết có thể dễ dàng nhìn thấy bảo vệ môi trường công nhân mặt, mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn rồi, thân thể loạn khọng, nhìn rất là già mua, khả năng đã là gần 70 tuổi. Lao nhân đã là già như vậy rồi, thế nhưng còn muốn dậy sớm như thế xuất làm việc, hơn nữa làm công việc vẫn là một phần khổ cực như vậy, rất nhiều người cũng không muốn làm công tác, cầm lấy bồ tiền lương, Tô Chiết nhìn ở trong mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 573, bé trai cùng ngãi ngãi Chương 573 Bé trai cùng mãi mãi cái này 70 tuổi, lão nhân tại đại đa số còn đang ổ chăn bên trong lúc ngủ, liền cần đẩy một chiếc nhìn như rất cồng kềnh bảo vệ môi trường xe rác, tại đây phong trần mệt mỏi trên đường cái quét rác. Vì một cái phần hơi mỏng tiền lương, lão nhân làm việc rất chăm chú phụ trách, trải qua địa phương đều bị nạn quét đến sạch sành xanh, trên đường cho bụi cũng đều bị nạn quét lên, tuy rằng rất nhanh nơi này lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Lão nhân đẩy bảo vệ môi trường xe rác đi ở phía trước, mỗi qua một khoảng cách, liền sẽ dừng lại, sau đó đem trên đất quét sạch sẽ. Ngoài ra, lão nhân bảo vệ môi trường xe rác mặt sau, còn đi theo một đứa bé Tô Chiết từ tiểu hài tử này thân cao phán đoán ra, tuổi tác của hắn phải cùng bảo bảo sắp xỉ, tại ba, bốn tuổi khoảng trường, nhìn lên rất gầy yếu rồi, bởi vì cái này hài tử đưa lưng về phía Tô Chiết, cho nên Tô Chiết không thấy rõ hắn tướng mạo, cũng không biết đứa bé này là nam hay là nữ. Đứa bé này mang đỉnh đầu nho nhỏ mũ, còn đeo một cái sách nhỏ bao, hắn ăn mặc cũng đã thật là cũ nát rồi, bất kể là mũ, sách nhỏ bao, vẫn là y phục trên người cũng đã phá, mũ cùng trên y phục cũng có thể vừa ý mặt có miếng vá, bất quá khả năng may vá đinh nhân thủ sơ so sánh xảo, mặt trên nhìn ngược lại là rất tinh xảo, nhìn nhưng sẽ không rất đột nổi còn có hải tử con lấy sách nhỏ bao mặt trên nhiều chỗ cũng đã phá lận, túi sách ra cũng đã lật lên rồi, thế nhưng đứa bé này nhưng sẽ không ghét bỏ, một mực con lấy cái này sách nhỏ bao, cái này đổi mũ, con lấy sách nhỏ bao hải tử, một mực đi theo bảo vệ môi trường công nhân phía sau xe, không hề rời đi sau, bảo vệ môi trường công nhân là nãi nãi của hắn, Tô chết thấy đứa bé này cũng sẽ giúp nãi nãi của hắn làm việc, hắn sẽ rất chăm chú đem con đường vành đai cách ly lên rác rửa nhặt lên, không có tác dụng rác rửa. tiểu hải tử này sẽ kiễng bàn chân nhỏ, lao lực ném vào xe rác bên trong, mà như bình ngựa bật nắp các loại rác rưởi, tiểu hải tử sẽ cố ý lựa đi ra. Sau đó cất vào treo ở trên xe trong bao vải. Bởi vì tiểu hài tử biết những này bật nắp là có thể đem ra bán lấy tiền, có thể đổi ăn. Nhìn ra được tiểu hài tử rất thích ăn mũ, cứ việc mũ đã là rất cũ nát rồi, nhưng là tiểu hài tử vẫn như cũ rất quý trọng một cái mũ lưới chai. Bởi vì tiểu hài tử tại túi người xuống nhặt ve chai thời điểm, mũ từ hắn đỉnh đầu lướt xuống. Tiểu hài tử thấy thế, vội vàng nhặt lên rơi xuống đất mũ, đầu tiên là dùng tay nhỏ của hắn vô rất lâu, sau đó còn dùng sức ăn xong mấy hơi thở, nỗ lực đem mũ dính vào cho bụi thổi đi, sau đó tiểu hài tử mới một lần nữa mang theo mũ lúc này tô chiết rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của hắn, nguyên lai like là một đứa bé trai. tuy rằng mỗi một quãng thời gian, mũ liền sẽ lướt xuống, bé trai liền cần lặp lại một lần chuyện như vậy, thế nhưng hắn chưa từng có chán ghét cho. động tác biểu hiện vẫn là cực kỳ chăm chú thanh lý trên mũ cho bụi. cảnh tượng như vậy, bé trai đang yêu vung về động tác. nhìn đến tô chiết muốn cười, nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là cay cay, trong lòng rất khó chịu. cuối cùng, tô chiết còn là cũng không có làm gì, mở ra võ quán cửa vào, đi vào, bởi vì tô chiết càng nhìn xuống, trong lòng hắn thì càng khó được. tại tô chiết tiến vào võ quán sau. Bảo vệ môi trường công nhân đem tay đẩy xe ngừng ở ven đường, sau đó kéo ra bé trai đeo bọc sách khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái túi nilon. Này trong túi nhựa để đó một cái to lớn bánh màn tàu. Lão nhân còn từ trong bọc sách lấy ra nửa bình nước, nàng đem bánh bao lớn đẩy ra hai nửa, sau đó lớn một nửa đưa cho bé trai ăn, chính mình ăn nhỏ bé một nửa, còn mở ra chiếc lọ để bé trai uống nước. Tuy rằng này bánh màn tàu cùng nước, lão nhân từ trong nhà mang lúc đi ra vẫn là nóng, thế nhưng đã qua thời gian lâu như vậy, lại tăng thêm bé trai túi sách cũng không thể giữ ấm, thời điểm này lấy ra ăn. Nước nóng đều biến mất lạnh, bánh màn thầu cũng bắt đầu trở thành cứng ngắc rồi, thế nhưng lão nhân cùng bé trai đều không có cái bỏ, vẫn là ăn được say xương ngon lạnh, bởi vì lão nhân cùng bé trai không có lựa chọn. Bé trai không có giống cái khác bạn cùng lứa tuổi như thế hướng ra trường làm nũng kiếm ăn, tay nhỏ của hắn cầm bánh màn thầu cắn một miếng nhỏ, sau đó lại chậm rãi nhướt, sau lại uống một hớp nước lạnh. Bé trai tại uống một hớp nước sau, liền đem bình nước đưa cho hắn mải mãi, để mải mãi của hắn cũng uống một hớp. Bé trai lại mãi vui mừng sờ sờ bé trai mặt, mới tiếp nhận bình nước. Bánh màn thầu sau khi ăn xong một nửa sau, bé trai đối với mãi mãi nói ra, nãi mãi ta đã ăn no rồi, không ăn được. bé trai đang nói chuyện đồng thời cũng đem trong tay bánh màn tàu đưa tới con bà nó trước mặt. Dương Dương, ngươi ăn nữa nhiều một chút đi, ăn ít như vậy lời nói trường không cao. nại nại khuyên nhủ, nàng hy vọng cháu trai Dương Dương có thể ăn nhiều một chút. ta thật sự không ăn được. bé trai lắc lắc đầu, sau đó đem bánh màn tàu bắt được con bà nó trong tay, không lại đi nhìn. chỉ có đến lúc này, bé trai mới sẽ hướng về mụ nội nó làm nũng, đuòng nghịch chút ít tình khí. bất đắc dĩ, bé trai nại nại không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận bé trai ăn không vô bánh màn tàu, bắt đầu ăn. thời điểm này bé trai bắt đầu chơi cái mũ của mình, tách ra sự chú ý của mình, nhìn xuống không nhìn tới nãi nãi trong tay bánh màn tàu, hắn lo lắng vẻ mặt của mình sẽ bị nãi nãi phát hiện. Nguyên lai like bé trai cũng không phải ăn không vô, cũng không phải kiêng ăn không muốn ăn bánh màn tàu, bé trai sợ gì không ăn, là bởi vì hắn đau lòng nãi nãi, hắn xem nãi nãi ăn được ít như vậy, cho nên liền đem mình bánh màn tàu tiết kiệm được đến, cho mụ nội nó ăn. Mặc dù nhỏ Nam Hải còn nhỏ, thế nhưng bé trai đã biết nếu như hắn không làm như vậy, nãi nãi là sẽ không ăn hắn bánh màn tàu. Nghe hai từ sớm biết lo liệu việc nhà, bởi vì vì cuộc sống bẩn cùng cùng gian nan, đã để chỉ có vài tuổi lớn bé trai đã minh bạch rất nhiều chuyện, hiểu được đau lòng mãi mãi rồi, mà cái khác sinh hoạt hạnh phúc bạn cùng lứa tuổi vào lúc này, chỉ biết làm nũng đùa nghịch tinh khí. Mãi mãi ăn xong bánh màn thầu sau, mãi mãi đem bình nước bỏ vào bé chai trong bọc sách, hơn nữa trang bánh màn thầu túi nylon, nàng cũng không có cam lòng ném xuống, mà là cũng bỏ vào trong bọc sách, bởi vì cái này túi nylon ngày mai còn cần dùng đến, còn muốn mang bánh màn thầu đi ra ăn. Sau đó mãi mãi mới đứng lên, bởi vì mãi mãi tuổi tác đã lớn, tay nàng chân đã không linh hoạt rồi, trên hành động cũng rất không tiện, một cái thật đơn giản đứng dậy động tác, cũng làm cho mãi mãi rất là lao lực bên cạnh hiểu chuyện bé trai vội vàng ngâm dậy mãi mãi, sau đó lại mang theo cái mũ của mình, sau đó mãi mãi lại là đẩy tay đẩy xe, dọc theo đường quét xuống đi, mà bé trai cũng tiếp tục theo ở phía sau, trợ giúp mãi mãi nhặt ve chai, cùng với bật nắp các loại phế phẩm. bé trai chưa bao giờ ván giật qua, cũng không có chính mình chạy đi chơi, hơn nữa mãi mãi mệt mỏi, dừng lại lúc nghỉ ngơi, bé trai còn có thể giúp mãi mãi nặn một cái chân, bởi vì hắn biết con bà nó chân là có một ít thói xấu vặt, có lúc con bà nó chân là thường thường sẽ phá bệnh, cho nên bé trai phải giúp mãi mãi đấm bót một chút, để con bà nó chân có thể buông lòng một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 574, cửa ra vào tấm ván gỗ xe. Chương 574, cửa ra vào tấm ván gỗ xe Tô chết đi vào trong tầng hầm ẩm, sau đó liền trước dùng máy tập thể hình nóng một hồi phía sau. Sau đó Tô chết mới bắt đầu luyện quyền, hắn tự nghĩ ra chuyên môn võ kỹ bạo liệt quyền, một lần lại một lần lặp lại đánh, thể lực cùng thần lực tiêu hao hết, liền dùng hồi thần đan đến khôi phục. Này bạo liệt quyền tiêu hao thể lực cùng thần lực cũng không ít, tôi chết nhất định phải quần quật không đoạn ăn hồi thần đan, mới có thể làm được thời gian dài luyện tập bạo liệt quyền. Bạo liệt quyền là Tô chết từ bán bộ băng quyền đạt được dẫn dắt, cho nên cùng bán bộ băng quyền có chút tương tự, bất quá bạo liệt quyền chủ yếu vẫn là lấy luyện thể thuật làm chủ thể, cho nên tự mảnh quan sát, có thể phát hiện Tô chết bạo liệt quyền cùng bán bộ băng quyền có sự bất đồng rất lớn chỗ. Tô chết chế tạo ra chuyên môn võ kỹ bạo liệt quyền, cùng bán bộ băng quyền chỉ là hình tượng mà ý không giống, Hán bạo liệt quyền phát lực là do luyện thể thuật phương thức vận hành, cho nên những người khác căn bản vô pháp tu luyện bạo liệt quyền. Đang quen thuộc một hồi bạo liệt quyền sau, Tô chết liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Quan thời gian này, bởi vì tô chiết vội vàng hối đoái sùng vật cùng luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên tô chiết thời gian tu luyện là nghiêm trọng xúc thủy, bởi vậy tô chiết thể chất tăng lên mà sau, nhiều ngày như vậy đi qua, tô chiết thể chất cũng bất quá là 103 điểm mà thôi, cơ hội là không có tiến bộ. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, tô chiết cũng không thể đem những chuyện này đều bỏ lại mặc kệ, một lòng tu luyện đi. Quan thời gian này bên trong, tô chiết đều là một mình tu luyện, thiếu rất nhiều là thú. Trước đây thiệu chiến ở thời điểm, tô chiết có thể thường thường đi tìm hắn luận bàn, mà bây giờ thì không được, tô chiết chỉ có thể một người ở phòng hầm bên trong tu luyện, này hiện ra được rất là nặng nề. Cũng là bởi vì Tô Trí mỗi một lần tu luyện cũng có thể nhìn thấy tiến bộ của mình, tuy rằng mỗi một lần tiến bộ rất nhỏ bé, thế nhưng này cuối cùng là có tiến bộ. Cho nên Tô Trí mới có thể nhịn được cô tịch tiếp tục kiên trì. Nếu như không phải là bởi vì lời nói như vậy, mỗi ngày tái diễn tu luyện khô khan, Tô Trí cũng không khả năng giữ vững được thời gian lâu như vậy. Vừa chưa, An Hân đúng giờ là Tô Trí đã mang đến nóng hổi cơm nước. Tô Trí ăn qua sau đó đợi An Hân thu cẩn thận hộp cơm sau, liền đưa nàng ra ngoài, bởi vì Tô Trí cũng muốn đi ra ngoài bên ngoài hóng mát một chút, cho nên liền cùng An Hân cùng đi ra khỏi trong tầng hầm ẩm. Đợi An Hân sau khi trở về, Tô Thiết ở bên ngoài đi dạo mười mấy phút muốn về phòng dưới đất tiếp tục lúc tu luyện. Hắn mới phát hiện võ quán cửa lớn bên cạnh dựng một chiếc không nhỏ tấm ván gỗ xe. Một trên bản xa để đó rất nhiều bỏ hoang trang sức tấm vật liệu, vừa nãy Tô Thiết đi ra thời điểm vẫn không có chú ý tới. Tô Thiết biết những này bỏ hoang trang sức tấm vật liệu, hẳn là trí Tôn Vũ quán trang trí sau không cần, thế nhưng Tô Thiết không biết những này bỏ hoang tấm ván gỗ tại hiện tại vì cái gì sẽ toàn bộ trồng chất tại cửa vào, mà không, có chỗ đi lý đi. Hơn nữa chiếc này tấm ván gỗ xe là làm sao tới, Tô Thiết nhớ rõ thợ sửa chữa người bốn là không có chiếc này tấm ván gỗ xe sau đó tô chết hỏi thăm trí tôn vũ quán thợ sửa chữa người sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra nguyên lai like những này bỏ hoang tấm ván gỗ tải vốn là thợ sửa chữa người là muốn bắt đi vứt bỏ xử lý xong chỉ bất quá đang sửa chữa công nhân muốn đem bỏ đi tấm ván gỗ tài chuyển lúc đi một cái bảo vệ môi trường công nhân sau khi thấy lại hy vọng thợ sửa chữa người đem những này bỏ đi không cần tấm ván gỗ tài cho nàng trí tôn vũ quán thợ sửa chữa người thấy dù sao những này tấm ván gỗ tài đều là không cần nếu bảo vệ môi trường công nhân muốn liền toàn bộ cho nàng được rồi bọn hắn còn tiết kiệm được chạy đến thật xa đi xử lý vứt bỏ Sau đó bảo vệ môi trường công nhân tìm tới một chiếc tấm ván gỗ xe, cũng ngay tại lúc này, ngừng ở cửa ra vào tấm ván gỗ xe, sau đó bảo vệ môi trường công nhân thừa dịp buổi trưa lúc nghỉ ngơi, đem hết thể trí Tôn Vũ quán không cần tấm ván gỗ tại toàn bộ chuyển tới tấm ván gỗ xe. Chỉ bất quá bởi vì bảo vệ môi trường công nhân buổi chiều còn cần đi làm không thể đi ra, cho nên đi ngang qua thợ sửa chữa người sau khi đồng ý, liền đem tấm ván gỗ xe trước tiên ngừng ở trí Tôn Vũ quán cửa vào bên cạnh, dự định sau khi tan việc lại tới luôn. Ông chủ, nếu như ngươi không hài lòng, ta hiện tại cũng làm người ta xử lý xong. Đốc công thấy Tô chết hỏi chuyện này Hắn lo lắng tô chiết sẽ bởi vậy không hài lòng, mà trách cứ đến công ty đi, cho nên đốc công chủ động nói ra. Tô chiết lắc lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, liền để ở chỗ này đi, chỉ cần sẽ không ngăn trở qua đường xe là được rồi. Lão bà ngươi yên tâm, sẽ không cản đường. Đốc công lập tức hướng về tô chiết cam kết. Tô chiết gật gật đầu, liền đi vào võ quán bên trong, cũng không lại hỏi tới. Tô chiết cũng không phải một cái tính toán chi li người, hắn lại làm sao có thể sẽ không đồng ý hứa một tấm vật liệu để ở chỗ này? Vừa nãy tô chiết chẳng qua là trong lòng hiếu kỳ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, dù sao làm như vậy. Tô Chiết cũng sẽ không tổn thất cái gì, có thể cho người tạo thuận lợi cũng là chuyện tốt. Chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, chẳng qua là một cái nho nhỏ sự tình, bé nhỏ không đáng kể, cho nên Tô Chiết hoàn toàn không có để ở trong lòng, không, có đi lưu ý chuyện này. Trở về phòng dưới đất sau, quay đầu Tô Chiết liền quên mất một kiện sự này rồi, tiếp tục toàn tâm tu luyện luyện thể thuật rồi. Một khi tập trung vào trong tu luyện, Tô Chiết sẽ rất dễ dàng liền không để mắt đến thời gian trôi qua, lúc tu luyện, thời gian đối với Tô Chiết tới nói, dường như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thời gian liền đã qua cực kỳ lâu. Chờ Tô Chiết phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện thời điểm này đã là muộn lắm rồi. Hắn là thời điểm về nhà. Thế là Tô Triết liền thu thập xong đồ vật, chuẩn bị về nhà ăn cơm đi. Tu luyện suốt cả ngày, tuy rằng mệnh chết đi, bất quá đối với hôm nay, Tô Triết vẫn tính là rất hài lòng. Tuy rằng tu luyện một ngày, Tô Triết thể chất điểm số vẫn không có tăng lên, thể chất còn là trước kia 103 điểm, không hề có một chút biến hóa, thế nhưng Tô Triết rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của hắn có không ít tăng lên, chỉ bất quá vẫn không có đạt đến thể chất điểm thuộc biến hóa mà thôi. Hơn nữa trong ngày này, bởi vì Tô Triết thường thường tu luyện bạo liệt quyền, hiện tại Tô Triết cảm giác được hắn đối bạo liệt quyền quen, quen thuộc độ càng cao hơn, hơn rồi. Hắn hiện tại đã có thể càng thêm thông thạo sử dụng bạo liệt quyền, hơn nữa bạo liệt quyền cũng có không nhỏ cải thiện. Tuy rằng bạo liệt quyền biến hóa không lớn, thế nhưng Tô Chiết tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, là có thể từ từ hoàn thiện bạo liệt quyền, khiến bạo liệt quyền uy lực càng lúc càng lớn, để nhược điểm càng ngày càng nhỏ. Cho nên tuy rằng thực lực không có rõ ràng tăng lên, thế nhưng Tô Chiết vẫn như cũ cảm giác được thật hài lòng, chỉ cần mỗi một lần tu luyện, thực lực đều có yếu ớt tăng lên liền đủ rồi, tích tiểu thành đại, như vậy chỉ muốn trường kỳ kiên trì, thực lực liền có long trời lỡ đất tăng lên, chỉ có như vậy, Tô Chiết mới có thể có cái này nghị lực tiếp tục tu luyện đi xuống, mà sẽ không trên đường từ bỏ. Tại Tô Chết đi ra phòng dưới đất thời điểm, võ quán trong thợ sửa chữa người cũng là đi được không sai biệt lắm, chỉ có đốc công cùng với hai cái cụ lì tại, bất quá bọn hắn hiện tại cũng nhanh phải đi về. Tô Chết hướng về đốc công bọn hắn chào hỏi một tiếng sau, liền rời đi trí Tôn Vũ quán, cứ như vậy, Tô Chết liền không dùng lại khóa một lần môn, để đốc công bọn hắn trực tiếp đóng kín cửa là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 575, Sảo Ngộ Lao nhân. Chương 575, Sảo Ngộ Lao nhân Tô Chết đi ra võ quán thời điểm, phát hiện hắn buổi trưa tại cửa và bên cạnh nhìn thấy tấm ván gỗ xe, hiện tại đã không thấy. Tấm ván gỗ xe có thể là bị người dụ đi được đi, Tô Triết cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, cho nên hắn chỉ là lưu ý một mắt, liền đi lái xe. Bởi vì cái này thời điểm, An Hân còn ở trong nhà chờ Tô Triết về nhà ăn cơm, cho nên Tô Triết muốn mau sớm chạy về nhà. Rất nhanh, Tô Triết liền đem lái xe đi ra, chỉ là hắn còn chưa mở bao lâu, liền gặp cái thứ nhất đèn đỏ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem xe ngừng lại, chờ đợi đèn đỏ đi qua. Đúng lúc này, Tô Triết đột nhiên tại ven đường nhìn thấy sáng sớm cao tuổi bảo vệ môi trường công nhân, không quá sớm lên buổi tiếp của nàng bé trai hiện tại đã là không thấy tâm hơi, không biết lúc này bé trai chạy đi nơi đâu, tại sao không có tại tiên sư bà ngoại nhà nó bên người. Lúc này ông già này đã không có lôi kéo bảo vệ môi trường xe rất rồi, bất quá lại là lôi kéo một chiếc buổi chưa tô chết nhìn đến tấm ván gỗ xe, chứa tràn đầy bỏ đi tấm ván gỗ tải. Cho đến lúc này, tô chết mới biết nguyên lai đặt ở cửa võ quán bên cạnh tấm ván gỗ xe là ông già này. Lúc ấy tuy nhiên đốc công có nói với tô chết, những này bỏ đi tấm ván gỗ tải là một cái bảo vệ môi trường công nhân muốn, thế nhưng tô chết lại không nghĩ tới là ông già này muốn, bởi vì tô chết không nghĩ ra lão nhân muốn những này tấm ván gỗ tải có ích lợi gì cho nên hắn cũng cũng không có nghĩ tới phương diện này đi, tưởng rằng cái khác bảo vệ môi trường công nhân muốn đi. Chiếc này tấm ván gỗ xe chứa tràn đầy bỏ đi tấm ván gỗ tải, khiến gánh nặng rất nặng. Hơn nữa hiện tại hết thảy gánh nặng đều gánh tại lão nhân gầy yếu trên bả vai. Lão nhân lại hai tay cùng với vai kéo chiếc này tấm ván gỗ xe, những này tấm ván gỗ tải hiện tại xếp đến so với lão nhân còn cao hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng được nặng bao nhiêu rồi. Lão nhân cần sử dụng sức khỏe lớn đến đâu mới có thể kéo động tấm ván gỗ xe, đi lại liên tục khó khăn lão nhân, mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan khổ cực đi tốc độ chạy rất chậm, mỗi đi một đoạn đường, lão nhân liền cần nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng nghĩ đến bé trai còn ở trong nhà chờ nàng trở lại làm cơm, lão nhân lại cắn răng kéo tấm ván gỗ xe tiếp tục hướng phía trước. Tuổi tác đã già lão nhân hiện tại hoàn toàn là dựa vào một luồng nghị lực, nghị bé trai năng lực lôi kéo tấm ván gỗ xe đi về phía trước. Lúc này đèn đỏ chuyển thành đèn xanh rồi, tô chiết vội vàng đem lái xe đến đường cái đối diện đi. Bất quá tô chiết cũng không hề rời đi, mà là đem xe ngừng đến cho phép đỗ xe địa phương, sau đó tô chiết xuống xe, hướng về lão nhân phương hướng chạy tới. Bà, ta tới giúp ngươi đi. Tô chiết chạy đến lão nhân phía sau người nói ra, không cần, chính ta là được rồi, ngươi về nhà trước đi thôi, người nhà của ngươi còn đang chờ ngươi. Lão nhân lại là lắc đầu một cái, tuyển chuyển cự tuyển. Lão nhân thật không tiện vô duyên vô cớ đi tiếp thu một cái người xa lạ hỗ trợ, cho nên mới phải từ chối tô chiết hảo ý không có chuyện gì, ta về nhà vừa vặn phải đi con đường này. Tiện đường, ta chính dễ dàng rèn luyện một chút thân thể. Tô chiết cười nói, nhưng là ngươi lên một ngày lớp, hiện tại hẳn là rất mệt mỏi, về nhà trước nghỉ ngơi đi, bà mình có thể đẩy về nhà. Lão người vẫn là cự tuyệt rồi, nàng muốn tô chiết hẳn là mới vừa vặn tan tẩm, lúc này vận biểu cả ngày hẳn là rất mệt mỏi. Nàng như thế nào không biết giấu hổ để tô chiết hỗ trợ. Bất quá tô chiết đã không nói lời gì tiếp nhận lão nhân tấm ván gỗ xe. Sau đó tô chiết kéo lên sau, mới lên tiếng, khí lực của ta lớn đây, không cần lo lắng cho ta sẽ mệt ngọc. Thời điểm này lão nhân cũng không tiện cự tuyệt nữa, tô chiết hảo ý. Hơn nữa nàng thấy tô chiết đích thật là rất dễ dàng, dường như chiếc xe này tấm ván gỗ tải đối tô chiết tới nói, không có chút nào phí sức như thế, cũng là tiếp nhận rồi, tô chiết có ý tốt rồi, chỉ là tại tô chiết trước mặt hung hăng mà nói cảm tạ. Tô chiết kéo lên sau, mới biết chiếc xe này đến cùng nặng bao nhiêu, tuy rằng đối với hắn mà nói này trọng lượng không tính là cái gì nhưng là đối với người bình thường, đặc biệt lão nhân tuổi cũng đã lớn như vậy, cái kia chiếc xe này trọng lượng cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Nặng như vậy một chiếc xe, lão nhân nếu muốn rựa vào chính mình một người kéo về nhà, hơn nữa nghe lão nhân ngữ khí, đây là nàng thường thường việc làm, nghĩ tới đây, tô chết trong lòng không khỏi chìm xuống, nội tâm nhất thời rất đè nặng đến rồi, so với tấm ván gỗ tại trọng lượng không biết muốn nặng gấp bao nhiêu lần. Tô chết không có giống lão nhân như thế, đem tấm ván gỗ xe dây từng buộc trên bờ vai, nhờ vào đó đến chia sẻ áp lực, tôi chết chỉ có một đơn rựa vào hai tay của mình liền dễ dàng kéo tấm ván gỗ xe, hắn dường như không có khiến lên sức khỏe lớn đến đâu như thế vẫn là nhẹ nhàng như thường. Hiện tại Tô Thiết có thể dơ lên hơn 2000 kg vật nặng, tuy rằng tấm ván gỗ tại rất nặng, thế nhưng so với Tô Thiết sức mạnh đến, lại là không tính là cái gì, đương nhiên sẽ không để Tô Thiết cảm giác được áp lực. Nếu không phải là bởi vì chiếc này tấm ván gỗ xe đã đổ đầy tấm ván gỗ tải, đã không có địa phương, nếu không, Tô Thiết còn muốn để lão nhân tới ngồi lên, hắn kéo lão nhân về nhà. Bất quá nếu tấm ván gỗ xe hiện tại đã không có không gian, Tô Thiết cũng chỉ có thể coi như thôi, từ bọn này một ý nghĩ rồi. Tô Thiết một bên lôi kéo tấm ván gỗ xe, một bên cùng lão nhân nói chuyện phiếm, trong lúc Tô Thiết phát ra một tin tức cho An Hân. Hắn muốn muộn chút mới có thể về nhà, làm cho nàng ăn cơm trước. Tô chết vì chiếu cố thân thể của ông lão, còn cố ý thả chậm bước chân, để lão nhân không đến nỗi đi được mệt mỏi như vậy. Thông qua cùng lão nhân nói chuyện thiếm, tô chết biết rồi lão nhân muốn những này trang trí bỏ hoàng tầm ván gỗ tài tới làm cái gì rồi? Nguyên lai like, lão nhân là muốn những này tầm ván gỗ tài đến làm tuổi lửa đốt, dùng để nấu nước nấu cơm. Tô chết không nghĩ tới nhà của ông lão bên trong vẫn là dựa vào đống tuổi này hỏa đến nấu nước nấu cơm, này có thể tưởng tượng suất lão nhân cùng bé trai bình thường sinh sống. Mặt khác, tôi chết còn biết sáng sớm hắn nhìn thấy bé trai là lão nhân cháu trai, từ nhỏ đi theo lão nhân lớn lên. Bất quá lão nhân cũng không nói gì lên bé trai cha mẹ của, tô chết cũng không có đi hỏi, chỉ là biết bé trai nhũ danh là Dương Dương. Bé trai rất hiểu chuyện, rất nghe lời, xưa nay cũng sẽ không cùng lão nhân ở Mỹ, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ rất sớm đã lên, cùng ngại ngại đi ra quét rác, hơn nữa cũng sẽ đi kiếm phế phẩm đến giúp bù gia đình. Trong nhà chỉ có lão nhân cùng bé trai hai người, hết thảy gánh nặng đều tại trên người ông lão trong nhà chi đều là lão nhân làm bảo vệ môi trường công nhân chống đỡ. Mà lão nhân làm bảo vệ môi trường công nhân tiền lương mỗi tháng bất quá là 1.000 đến khối Hơn nữa lão nhân còn cần từ nơi này không nhiều tiền lương bên trong tồn hạ một ít tiền đến, dùng để làm bé trai về sau đến trường dùng học phí, có thể tưởng tượng được lão nhân cùng bé trai bình thường trải qua có nhin nhiều. Lời của lão nhân phảng phất là có ngàn gánh nặng như thế, mỗi một câu nói đều phảng phất hóa thành một tảng đá, đặt ở tô chết trong lòng, khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Tô chết biết chính phủ đối lão nhân gia đình như vậy là có sinh hoạt trợ rút, thế nhưng dường như lão nhân cũng không hiểu được đi thân lĩnh trợ rút, cho nên chỉ có thể dựa vào hai tay của mình, thông qua lao động mà được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Chương 576, còn muốn thu tiền sao? Trương năm 576, còn muốn thu tiền sao? Tô Triết một đường bồi tiếp lão nhân nói chuyện phiếm, chậm rãi lôi kéo tấm ván gỗ xe đi về phía trước. Trong lúc, lão nhân để Tô Triết về nhà trước, để Tô Triết đem tấm ván gỗ xe cho nàng, lão nhân mình có thể lôi kéo tấm ván gỗ xe về nhà, nàng không muốn phiền toái nữa, Tô Triết rồi. Tô Triết đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi, nếu hắn đều ra tay giúp đỡ rồi, lại làm sao có thể sẽ bỏ dở nửa trường Bất kể như thế nào, nhà của ông lão lại xa, Tô Triết đều phải giúp lão nhân đem tấm ván gỗ tải kéo đi về nhà. Nhà của ông lão rất xa, Tô Triết đi rồi rất lâu, mới nhìn đến nhà của ông lão. Đó là lao nhân chỉ cho Tô chết nhìn. Đó là một gian cũ nát nhà ngói, thập phần đơn sơ, cho bôi vết tường, tựa hồ lấy tay liền có thể vô xuống mấy cái phần đến. Trung quanh đây đại đa số đều là như thế này thấp bé phòng ở, bất quá lao nhân gian phòng này càng là đơn sơ cũ nát. Lão người đi tới phòng này trước mặt, lấy ra chìa khóa mở ra đã dị sắc khóa lớn đầu, sau đó đẩy ra coi thường mà thô ráp cửa gỗ. Cảm ơn ngươi người hảo tâm này rồi, xe thả tới đó là được rồi, chờ một chút ta trở lại chuyện, ngươi trước tiến đến uống ngụm nước, đường xa như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi." Lão nhân nói. "Không cần, ta đem bà trước tiên chuyển được rồi." Những này muốn thả tới đó. Tô Triết lắc lắc đầu, nói ra: "Nhiều như vậy bỏ đi tấm ván gỗ tải, nếu như muốn lão nhân một người rời lời nói, cũng không biết muốn chuyển tới khi nào, cho nên Tô Triết quyết định đem lão nhân chuyển tốt lại trở về." Lão nhân cái kia không ngại ngùng muốn Tô Triết tiếp tục hỗ trợ, nàng từ chối mấy lần, để Tô Triết trước uống ngụm nước, bất quá Tô Triết cố ý muốn chuyển, lão nhân không thể làm gì khác hơn là để Tô Triết đem tấm ván gỗ tải đóng tới cửa bên cạnh. Tô Triết thấy lão nhân chỉ địa phương, còn có một chút tuổi gỗ, nghĩ đến lão nhân bình thường cũng là đem nhóm lựa dùng tủi gỗ đều là đặt ở cửa vào bên cạnh. Thế là Tô Chiết liền đem tấm ván gỗ xe dây thường giải trừ, sau đó liền bắt đầu chuyển lên, lão nhân thấy thế vội vàng đi qua hỗ trợ, nàng như thế nào không biết xấu hổ để Tô Chiết một cái đang giúp nàng làm việc, mà nàng đứng ở nơi đó xem. Tô Chiết thấy lão nhân đến giúp đỡ chuyển tấm ván gỗ tải, hắn cũng không có từ chối, bởi vì Tô Chiết biết lão nhân nhất định sẽ không đồng ý cho nên Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ, sớm một chút chuyển xong tấm ván gỗ tải. Giả như vậy người cũng có thể thiếu chuyển một điểm. Tại lão nhân trong mắt, Tô Chiết dường như mãi mãi cũng sẽ không hề vậy như thế, vừa nãy Tô Chiết đã lôi lâu như vậy tấm ván gỗ xe đổi lại người bình thường nhất định là rất mệt mỏi, thế nhưng tô chiết vẫn là tinh thần sáng láng, tinh lực dồi dào, còn có thể tiếp tục giúp nàng chuyển tấm ván gỗ tải. Hơn nữa tô chiết tốc độ còn nhanh như vậy, bởi vì trên xe tấm ván gỗ tải nhiều lắm. Nếu như toàn bộ đều đóng tại cửa nhà lời nói, nhất định sẽ ngăn chặn đường, cho nên còn dư lại một ít, toàn bộ bị tô chiết chuyển đến trong nhà đi rồi. Lão người yên lòng chính mình chỉ là rời mấy lần mà thôi, tô chiết cũng đã đem hết thể tấm ván gỗ tải cũng đã chuyển xong. Mỗi một chuyến tô chiết đều sẽ ôm một đống lớn tấm ván gỗ tải, hơn nữa hắn cũng không chê sẽ làm quần áo giơ, cho nên rời là đặc biệt nhanh, không có một hồi cũng đã giải quyết xong một xe tấm ván gỗ tài rồi. để lão nhân hung hăng nói với tô chiết cảm tạ. để tô chiết chính mình cũng cảm giác được thật không tiện, đây chỉ là dễ như ăn cháo, không có chuyện gì lớn lao. chuyện xong sau, lão nhân để tô chiết vào nhà nghỉ một lát, uống ngụm nước lại đi. tô chiết hiện tại cũng không gấp trở lại, liền đáp ứng, hắn đi theo lão nhân vào nhà. trong sân trồng chất rất nhiều vật phẩm, đại đa số đều là một ít bát nắp, giấy dương ra các loại phế phẩm. lão nhân nắm một chút nước cho tô chiết rửa tay, lại dội một tấm cũ ghế gỗ cho tô chiết ngồi. tô chiết sau khi tạ ơn, liền ngồi xuống. sau đó tô chiết thấy lão nhân tìm một cái cái chén. Cái chén này có thể là bởi vì sử dụng thật nhiều năm, phía trên màu sắc đều rơi mất. Cái chén nhìn lên rất cũ kỹ. Lão nhân dùng nước tỉ mỉ giặt sạch cái chén nhiều lần, mới từ nước nóng ấm rót một chén nước nóng đi ra, sau đó bắt được tô chết trước mặt. Tô chết còn chưa kịp tiếp nhận cái chén, lão nhân tự hồ lại nhớ ra cái gì đó, nàng lấy tay rụt về lại. Ngươi chờ một chút, ta đi mua một bình nước cho ngươi uống. Nước này liền không uống. Lão nhân nói liền muốn đi ra ngoài đi, cho tô chết mua nước đi. Nguyên lai like, lão nhân thấy tô chết quần áo ngăn nắp, lo lắng tô chết sẽ ghét bỏ cái chén bẩn cùng nơi này nước không sạch sẽ mà không dám uống cho nên lão người mới sẽ muốn đi bên ngoài cho tô chết mua một bình nước. Tô chết giúp lão nhân làm công việc bệ bội như vậy, lão nhân cảm thấy như thế nào cũng có thể mua một bình nước cho tô chết uống. Tại sao có thể để tô chết liền nước đều không uống được một cái? Hơi chút vừa nghĩ, tô chết liền đã minh bạch lão người ý nghĩ trong lòng. Bất quá tô chết như thế nào lại ghét bỏ lão nhân cái chén bẩn. Vừa nãy tô chết nhưng là tận mắt thấy lão nhân lặp lại dặt sạch rất nhiều lần cái chén, mới đổ nước cho hắn uống. Cho nên tô chết lại làm sao có thể sẽ ghét bỏ cái chén bẩn mà không dám uống nước. Tô chết vừa không có khiếp hích, không dám uống người khác cái chén. Hơn nữa nếu như lão nhân là đại phú đại quý lời nói mua một bình nước cũng không có cái gì, thế nhưng cuộc sống của ông lão đều khó khăn như vậy rồi, tôi chết như thế nào nhận tâm để lão nhân tiêu pha đi cho hắn mua nước. Tuy rằng một bình nước không mắc, thế nhưng một bình nước chí ít cũng là cần một đồng tiền. Mặc dù đối với rất nhiều người tới nói, một khối tiền không tính là cái gì, thế nhưng đối lão nhân nhọc nhằn khổ sở tại trên đường, cái quét rác, một tháng cũng không quá năng lực kiếm được một nghìn khối ra mặt, còn muốn gánh vác trong nhà toàn bộ chi tiêu, như vậy một khối tiền đối lão nhân mà nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy, có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Cho nên tôi chết vội vàng đứng lên ngăn trở lão nhân, hắn nói ra, bà không cần làm phiền ta không thích uống bên ngoài bán nước, không tốt uống, ta uống một chén này nước là được rồi. tô chiết sau khi nói xong, liền bưng chén lên, trực tiếp được một cái cản nó, nước ấm vừa vặn, cũng thích hợp cửa vào, cho nên tô chiết lông mày cũng không hề nhũ một lần. lão nhân thấy tô chiết thật sự không có chút nào ghét bỏ nhà nàng cái chén cùng với nước sau, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, nụ cười trên mặt nàng cũng nhiều hơn không ít. sau đó tô chiết đem cái chén trả lại lão nhân, không để cho nàng lại làm rót nước rồi, hắn đã uống đủ rồi. tại lão nhân xoay người thả cái chén thời điểm, tô chiết tại sau lưng nàng hỏi, bà, ngươi những này tấm ván gỗ tải là từ võ quán đồng lịa đi ra ngoài sao? Dường như là võ quán, ta cũng không quá rõ ràng, bọn hắn không nên, ta liền để cho bọn họ lưu đã cho ta." Lão nhân nói, "Cái kia võ quán là ta mở, những này tấm ván gỗ tải là võ quán trang trí sau không cần, là muốn kéo ra ngoài xử lý xong Tô Triết tiếp tục nói, lão nhân không biết Tô Triết nói lời này là có ý gì, bất quá nàng đúng là không có nghĩ đến Tô Triết nếu là võ quán ông chủ, vậy những thứ này kéo trở về tấm ván gỗ tải đều là Tô Triết." Đột nhiên lão nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ như vậy, lão nhân cho là nàng nghĩ thông suốt, Tô Triết bây giờ nói lên chuyện này, lẽ nào Tô Triết bây giờ là muốn thu tiền mới có thể đem tấm ván gỗ tải cho lão nhân? Trên mặt lao nhân lộ ra cay đắng, nàng không nghĩ tới những này bỏ hoang tấm ván gỗ tài còn muốn tiền, nàng vốn là vì tiết kiệm tiền mới đem những này tấm ván gỗ tài kéo về nhà, xuất hiện tại không nghĩ tới sẽ trở thành bộ dáng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 577, Tô chết dự định. Chương 577, Tô chết dự định trí tôn đỉnh cho Tô chết trị liệu thương thế, hoặc là khôi phục thể lực dược lực, dĩ nhiên không phải trí tôn đỉnh bản thân sinh ra. Dược lực này đều là Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, còn dư lại dược liệu tinh hoa.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 Tô chết đoán chừng là trí tôn đỉnh tại gia tốc xoay tròn trong quá trình, sẽ đem bên trong dược liệu tinh hoa chuyển hóa thành có thể để cho tô chết thân thể trực tiếp hấp thu dược lực. Cho nên mới phải đối tô chết tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc là, không biết là nguyên nhân gì, tô chết vẫn chưa thể chủ động để trí tôn đỉnh chuyển hóa dược liệu tinh hoa. Nếu không, tô chết liền không dùng mỗi một lần đều cần cho tới chính mình bị thương, hoặc là để cho mình sức cùng lực kiệt sau, tốc độ tu luyện mới sẽ tăng lên. Hoặc là về sau tô chết thực lực tăng cao sau, là có thể khống chế chí tôn đỉnh chủ động luyện hóa dược liệu tinh hoa, không cần muốn đi đợi chí tôn đỉnh bị động chuyển hóa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 Chỉ cần người thích hoan làm Tô Chí trở về hắn đỗ xe giờ địa phương, đã là gần như 8 giờ tối rồi. Bình thường vào lúc này, Tô Chí cũng đã về đến nhà, cơm tối đều ăn xong, mà bây giờ hắn mới vừa vặn chuẩn bị về nhà, Tô Chí lái xe gấp đuổi chậm đuổi sau khi về đến nhà, nhìn thấy An Hân ngồi ở phòng khách chờ hắn trở về. Người trước rửa tay, "Ta đi đem thức ăn bưng ra." An Hân nhìn thấy Tô Chí sau, đứng lên nói ra, sau An Hân liền đi tiến trong phòng bếp. Làm Tô Chí từ phòng rửa tay lúc đi ra, An Hân đã đem cơm món ăn đều bưng ra rồi, cơm kẻ cũng giúp Tô Chí thịnh được rồi. Bởi vì là những thức ăn này, An Hân một mực nóng chờ Tô chết trở về ăn, cho nên Tô chết còn có thể nhìn thấy cơm nước đều còn tại bếp khói, hương vị đều bay ra. Bất quá để Tô chết địa phương kỳ quái, những thức ăn này một mắt cũng có thể thấy được đều là không có động tới, nói cách khác An Hân đến hiện tại còn chưa có ăn cơm, một mực chờ Tô chết trở về ăn. Ngươi không có thu được ta phát tin nhắn sao? Tô chết hỏi, hắn nhớ rõ tại trước đó đã phát ra tin nhắn cho An Hân, để An Hân ăn cơm trước, không cần chờ hắn. Tại sao An Hân đến hiện tại còn chưa có ăn cơm, một mực chờ hắn trở về mới ăn? Nhận được, chỉ là ta vừa nãy không đói bụng, cho nên sẽ không có trước ăn. An Hân cười nói. Tô Chít lặng lẽ, hắn đương nhiên biết đây chỉ là An Hân mượn cớ mà thôi, nghĩ đến An Hân phải không muốn một người ăn cơm, muốn chờ Tô Chít đồng thời ăn, mới đến bây giờ đều còn chưa có ăn cơm. Về sau ngươi không cần chờ ta rồi, chính ngươi ăn trước là được rồi. Một lát sau sau, Tô Chít mới lên tiếng. Không có chuyện gì, dù sao ta không nói bụng. An Hân lắc đầu một cái nói ra. Sau. Tô Chít liền không nói cái gì nữa. Tuy rằng Tô Chít hiện tại đã luyện chế ra hồi thần đan, có hồi thần đan phụ trợ, Tô Chít đã không cần ăn nhiều như vậy thực vật đến bổ sung thể lực cùng với thần lực rồi. Tô chết sức ăn hiện tại đã giảm ít đi không ít, bất quá vẫn như cũ so với người bình thường ăn được phải nhiều. Hơn nữa An Hân lo lắng Tô chết sẽ ăn ghét nàng làm cơm nước, cho nên mỗi ngày món ăn An Hân là biến đổi trò gian đến, có rất ít tái diễn, hiện tại Tô chết mỗi một ngày đều có thể ăn được không giống khẩu vị cơm nước. An Hân sẽ thông qua rất nhiều loại phương thức, nghĩ đến đủ loại đủ kiểu món ăn, nghĩ biện pháp để Tô chết ăn được thỏa mãn, đến như vậy một cái, vốn là đối đồ ăn không có gì yêu cầu, có thể điền đầy bụng là có thể Tô chết. Hiện tại khẩu vị cũng từ từ bị An Hân nuôi xảo quẻ rồi, điều này cũng làm cho Tô chết sức ăn không thể khôi phục lại người bình thường trình độ đi. Tô Triết phát hiện hắn bây giờ là càng ngày càng không thể rời bỏ An Hân rồi, Tô Triết cũng thường thường nói đùa An Hân nói, nếu như không có An Hân lời nói, hắn sẽ bị chết đói. Liên tục ăn mấy chén lớn cơm thẻ. đồng thời đem hết thảy cơm nước đều nhận thầu vào bụng Tô Triết, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn thả xuống bắt đũa. Tô Triết sờ sờ cái bụng, phát ra từ nội tâm khen, thủ nghệ của ngươi là càng ngày càng tốt hơn rồi, so với khách sạn 5 sao bếp trưởng sư còn lợi hại hơn. Tuy rằng Tô Triết chưa từng ăn khách sạn 5 sao bếp trưởng sư làm cơm nước, thế nhưng Tô Triết tin tưởng An Hân làm thức ăn là sẽ không so với đối phương kém. An Hân ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi không cảm thấy khó ăn là được rồi. Chỉ cần Tô Chí thích ăn nàng tự mình làm cơm nước, An Hân cũng đã rất cao hứng, về phần khách sạn nằm sao đầu bếp trình độ là bất kỳ, An Hân cũng không quan tâm. Ăn xong cơm tối, Tô Chí ở trong phòng khách hơi chút ngồi một hồi sau, liền đi lên lầu 2 đi rồi, hơn nữa An Hân đang tại thu thập bắt đũa. Tô Chí đi tới lầu 2 phòng chứa trước mặt, hắn mở cửa phòng, sau đó đi vào phòng chứa bên trong, tại chọn lựa một chút thuốc bắt sau, mới đem phòng chứa môn khóa tốt. Cầm những này thuốc bắt, Tô Chí đi tới trong phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Những này thuốc bắc đều là luyện chế hồi thần đan dùng, bởi vì Tô Chiết trước đó luyện chế hồi thần đan, và hôm nay tu luyện bạo liệt quyền thời điểm, đã toàn bộ là ăn xong, hiện tại Tô Chiết đã không có một điểm chữ hàng cũng không có. Hồi thần đan đối với hiện tại Tô Chiết có rất lớn tác dụng, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, bây giờ Tô Chiết tại rất nhiều nơi cũng phải cần dùng đến hồi thần đan, tỉ như Tô Chiết tu luyện bạo liệt quyền tiêu hao hồi thần đan không phải số ít, hơn nữa Tô Chiết luyện chế trị liệu nước thuốc cũng là cần đại lượng hồi thần đan đến khôi phục thần lực, Tô Chiết mới có đầy đủ thần lực luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên hồi thần đan hiện tại đã đối Tô Chiết tới nói, là ắt không thể thiếu phụ trợ đồ dùng. Bởi vậy Tô chết mới sẽ thừa dịp hiện tại có thời gian dành thời gian, luyện chế một ít hồi thần đan đi ra độ dự bị. Tô chết lần thứ nhất luyện chế hồi thần đan, chỉ có thể khôi phục thần lực 5 điểm khoảng trường, mà sau đó bởi vì Tô chết mỗi ngày tiêu hao thần lực gia tăng thật lớn, loại này chỉ có thể khôi phục 5 điểm thần lực hồi thần đan, đã từ từ không thể thỏa mãn Tô chết yêu cầu. Sau đó, Tô chết luyện chế hồi thần đan dùng dược liệu niên đại cùng với số lượng đều tăng lên không ít, cũng dẫn đến Tô chết mặt sau luyện chế hồi thần đan, một hạt đại khái có thể khôi phục 10 điểm thần lực khoảng chừng bất quá tô chiết bình quân tính toán một chốc, tuy rằng hồi thần đan dược lực chỉ là gia tăng rồi chừng gấp đôi, thế nhưng tiêu hao dược liệu lại là nhiều gấp đôi còn chưa hết. mà hôm nay tô chiết luyện chế hồi thần đan dược liệu niên đại và số lượng, hắn lại lần nữa để cao hơn một chút, chuẩn bị luyện chế khôi phục thần lực càng nhiều hơn hồi thần đan đi ra. luyện chế hồi thần đan quá trình cũng không phức tạp, tô chiết đã là luyện chế ra không ít lần đến, hồi thần đan quá trình luyện chế đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi, tuy rằng lần này dược liệu niên đại và số lượng đều biến hóa, thế nhưng quá trình luyện chế vẫn là đồng dạng, không có gì thay đổi. hơn nữa tô chiết chỗ cần chuyện cần làm cũng chỉ là đem trí tôn đỉnh triệu hoàng đi ra sau đó cho trí tôn đỉnh đưa vào thần lực tiếp lấy sẽ đem luyện chế hồi thần đan dược liệu đi vào sau liền có thể kế tiếp trí tôn đỉnh liền sẽ đem hồi thần đan luyện chế được, mà tại đây cái trong quá trình luyện chế tô chết vẹn vẹn cần kéo dài đưa vào thần lực thẳng đến trí tôn đỉnh đem hồi thần đan luyện chế thành công là được rồi từ khi tô chết phát hiện khi hắn bị thương hoặc là thể lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm trí tôn đỉnh sẽ tự chủ phóng thích dược lực khôi phục thương thế của hắn cùng thể lực đương nhiên trí tôn đỉnh dược lực cũng không phải đỗ dương tạo ra dược lực này mà là tôi chết luyện chế trị liệu nước thuốc còn dư lại dược liệu chuyển hóa thành cho nên ở đẳng kia sau đó tô chiết luyện chế trị liệu nước thuốc cùng hồi thần đan lúc đều sẽ cố ý tập trung vào nhiều một chút dược liệu đi vào. Những này nhiều ra dược liệu đều sẽ bị trí tôn đỉnh luyện hóa thành dược lực, đồng thời chữa tổn. Sau đó sẽ ở thời khắc mấu chốt thả ra ngoài, khôi phục tô chiết thương thế hoặc là thể lực. Trí tôn đỉnh thả ra dược lực, không những đối với tô chiết tu luyện có trợ giúp rất lớn, khiến hắn tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tại thời điểm mấu chốt là có thể dùng để cứu mạng. Cho nên tô chiết đối trí tôn đỉnh chuyển hóa dược lực là đặc biệt xem trọng. Mỗi lần luyện chế thời điểm đầu nhập dược liệu, tô chiết đều sẽ cố ý tập trung vào nhiều hơn chút đi vào. Duy trì trí tôn đỉnh chứa đựng dược lực sẽ không cho hắn tiêu hao sạch sẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 579, sinh hoạt không dễ dàng. Chương 579, sinh hoạt không dễ dàng lần này tôi chết luyện chế hồi thần đan cũng là không ngoại lệ, cũng cùng thường ngày, cố ý quăng nhiều một chút dược liệu đi bảo, để trí tôn đỉnh chuyển hóa thành dược lực chưa tổn. Rất nhanh một lò hồi thần đan liền luyện chế thành công, rồi, này vừa mới ra lò hồi thần đan số lượng đại khái tại 300 hạt khoảng trường, cùng trước đó như thế, tôi chiết toàn bộ cất vào một cái rộng rãi khẩu bình thủy tinh bên trong. Tô Chiết lấy ra một hạt vừa mới luyện chế tốt hồi thần đan tử quan sát kỹ, một cái hạt hồi thần đan cùng trước đó luyện chế hồi thần đan ngoại hình lớn nhỏ đều không khác mấy như thế, chỉ nhìn từ bên ngoài lời nói hầu như không hề khác gì nhau. Bất quá hắn tản mát ra mùi thuốc muốn càng thêm nồng nặc một điểm, khiến nghe thấy được mùi thuốc người đều muốn tinh thần một ít. Quan sát một lát sau, Tô Chiết liền đem một cái hạt hồi thần đan ném vào trong miệng, thử nghiệm này tiêu hao dược liệu càng nhiều hơn hồi thần đan dược lực, xem này hồi thần đan có thể hay không đạt đến trong lòng mục tiêu. Một cái hạt hồi thần đan vẫn là cửa vào thất dung. Hóa ngồi tinh khiết dược lực cấp tốc phân tán tô chiết toàn thân, tản mát ra dược lực cấp tốc bị tô chiết thân thể hấp thu, bổ sung trước đó trôi qua thể lực cùng thần lực, hiệu quả so với trước kia luyện chế hồi thần đan khá hơn nhiều. Tô chiết liên tiếp khảo nghiệm mấy hạt hồi thần đan được, kiểm tra suất này vừa mới luyện chế hồi thần đan, khôi phục thần lực đại khái tại 20 điểm khoảng trường. Bất quá tô chiết ước lượng một chốc, này khôi phục 20 điểm thần lực hồi thần đan luyện chế dược liệu niên đại và số lượng lại là tăng cường không ít. Nếu như đơn thuần lấy mua dược liệu tiền tài mà tính, luyện chế một hạt khôi phục năm điểm thần lực hồi thần đan, bình cùng tiêu hao năm khối khoảng trường một hạt khôi phục 10 điểm thần lực hồi thần đan, bình cùng tiêu hao tại 150 khối quan trường. Mà bây giờ Tô Triết vừa mới luyện chế ra tới hồi thần đan, một hạt khôi phục thần lực là 20 điểm quan trường, mà bình cùng tiêu hao là ở 400 khối quan trường. Tuy rằng luyện chế khôi phục càng nhiều thần lực hồi thần đan kỳ thành bản sẽ khá cao hơn một chút, tính giá so tương đối thấp. Bất quá cái này cũng là không có biện pháp. Hiện tại Tô Triết mỗi ngày tu luyện tiêu hao thần lực, lại tăng thêm Tô Triết còn muốn đem thần lực chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh lưu đến luyện chế trị liệu nước thuốc, này gộp lại tiêu hao thần lực là một muốt không ít số lượng. Nếu như Tô Chíệt dùng cấp thấp nhất hồi thần đan đến khôi phục thần lực, một hạt chỉ có thể khôi phục 5 điểm khoảng trường, vậy không biết Tô Chíệt mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu hạt hồi thần đan mới có thể. Cho nên này khôi phục 20 điểm thần lực hồi thần đan tuy rằng tiêu hao càng cao hơn, thế nhưng Tô Chíệt vẫn là có ý định luyện chế một loại, bởi vì chỉ có như vậy khôi phục thần lực hiệu suất mới sẽ khá cao hơn một chút. Luyện chế thành công một lò hồi thần đan sau, thử nghiệm ra dược lực đã đạt đến mục tiêu của mình sau, Tô Chíệt liền một lần nữa khai lò tiếp tục luyện chế hồi thần đan. Sau đó, Tô Chíệt lục tục luyện chế ra không ít lò, gặt hái được số lượng không ít hồi thần đan đi ra. Toàn bộ bị Tô Chiết chứa rộng rãi khẩu bình thủy tinh bên trong, tổng cộng là tràn đầy 2 bình lớn. Tô Chiết đoán chừng hồi thần đan số lượng chỉ ít tại 3000 hạt trở lên, này hơn 3000 hạt hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ Tô Chiết tiêu hao tiểu nửa tháng. Làm Tô Chiết thu hồi chí tôn đỉnh, đồng thời đem gian phòng thu dọn sạch sẽ sau, thời điểm đã không còn sớm. Ngày thứ 2, Tô Chiết sáng sớm sau khi đứng lên, lại là trước tiên mang theo Tiểu Tuyết Long bọn hắn ra ngoài vận động, sau mới chạy tới Chí Tôn Vũ quán bên trong. Thời điểm này còn chưa tới sáng sớm 6 điểm, trời còn mờ tối lên, có vẻ hơi mờ mịt. Tô Chiết đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm Hắn lại tại trên đường cái nhìn thấy ngày hôm qua lão nhân, còn có bé trai. Hôm nay lão nhân cùng bé trai cũng giống như hôm qua làm chuyện giống vậy, lão nhân tại phía trước quét rác, mà bé trai giúp lão nhân tại vành đai cách ly bên trong nhặt bé chai. Tuy rằng lão nhân cùng bé trai ngày hôm qua rất ra sức làm việc, đem trên đường cái rác rưởi đều sớm bị không còn chút nào, thế nhưng chỉ là qua một ngày, phố lớn lại là nhiều hơn không ít rác rưởi đi ra, mà lão nhân cùng bé trai cứ tiếp tục tái diễn ngày hôm qua công tác. Tuy rằng cuộc sống như thế rất là gian nan thế nhưng lão nhân cùng bé trai hay là đối với sinh hoạt tràn đầy chờ mong, lão nhân là vì bé trai mà nỗ lực đi đối mặt bi quan sinh hoạt, mà bé trai cũng là đang cố gắng trở thành có thể để cho lão nhân dựa vào đại nhân. đối lão nhân cùng bé trai tới nói, sinh hoạt tuy rằng khổ cực, nhưng là vẫn phải cố gắng sống tiếp, chỉ có như vậy sinh hoạt mới sẽ hy vọng thay đổi, chỉ có hiểu được khổ bên trong mua vui, từ bình phàm tìm kiếm, cái kia vi bất túc đạo cảm giác thỏa mãn, năng lực từ nơi này ưu ám nhân sinh trên đường, đốt một chiếc mở sáng đèn, dọi sáng phía trước vậy không biết còn có bao nhiêu ngăn trở đường. liên tiếp hai ngày, tô chiết đều ở nơi này nhìn thấy lão nhân cùng bé trai. Hắn đoán có lẽ lão nhân là phụ trách vùng này hoàn cảnh vệ sinh. Mà trước lúc này, tô chết sở dĩ không nhìn thấy lão nhân cùng bé trai, là vì trước đây hắn không có như hai ngày nay như thế làm đến sớm như vậy. Trước đây tại tô chết trước khi đến, lão nhân cùng bé trai đã đem vùng này vệ sinh quét dọn sạch sẽ, đồng thời đã rời khỏi, cho nên trước kia tô chết mới không có ở nơi này thấy lão nhân cùng bé trai. Bởi vì cái này hai ngày tô chết làm đến tương đối sớm, trời còn mờ tối, tô chết cũng đã chạy tới chi tôn vũ quán nơi này, cho nên hai ngày nay mới nhìn đến lão nhân cùng bé trai. Mà Tô Chíệt là biết lão nhân cùng bé trai nhà là cách nơi này từ xa, mà lão nhân cùng bé trai mỗi ngày còn sớm như vậy liền đuổi tới nơi này, này cũng nói lão nhân cùng bé trai mỗi ngày đều muốn thức dậy rất sớm, mới có thể chạy tới nơi này đến bách giác. Đối rất nhiều người tới nói, sinh hoạt cũng không dễ dàng, đối lão nhân cùng bé trai tới nói, sinh hoạt càng là gian khổ. Tô Chíệt nhìn lão nhân cùng bé trai, trong lòng không khỏi cảm thán, sau đó Tô Chíệt đi vào Chí Tôn Vũ quán bên trong. Những ngày sau đó, Tô Chíệt lại khôi phục cuộc sống trước kia, 3 ngày dừng lại ở Chí Tôn Vũ quán trong tầng hầm ngầm tu luyện luyện thể thuật, cùng với cải thiện chuyên môn võ kỹ bạo liệt quyền tăng cường thực lực của mình cùng với lực công kích. Mà đến buổi tối, đại đa số buổi tối, tô chiết đều là chợ ở nhà luyện chế trị liệu nước thuốc, hoặc là luyện chế một ít hồi thần đan đi ra. Nếu như buổi tối tô chiết không có luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, hắn liền sẽ cùng ăn hân, mang theo tiểu tuyết long chúng nó ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng, đi tản bộ một chút. Trong lúc, nhan vũ yên cũng mang theo bảo bảo đi tới yến vân thị bên trong, đến thăm tô chiết, cùng với để tô chiết giúp nàng xem thân thể một cái tình huống. Bất quá để tô chiết cảm giác được thập phần bạo hiểm chính là, bởi vì khoảng cách lần trước tô chiết cho nhan vũ yên bổ sung trị liệu thần lực, đã là đã qua đại thời gian nửa tháng. Này đại thời gian nửa tháng bên trong, Tô Triết ở lại Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực đã gần như tiêu hao sạch sẽ rồi, đã không thể hoàn toàn áp chế Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí. Mà Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí cũng bắt đầu đi ra quấy phá rồi, bắt đầu hấp thu Nhan Vũ Yên trong cơ thể chất dinh dưỡng, để Nhan Vũ Yên mấy ngày đó bên trong cảm giác được thân thể rất suy yếu, nàng còn cho là mình ngã bệnh, thế nhưng đi xem y sinh uống không ít thuốc sau, vẫn là không có chuyển biến tốt. Cho nên Nhan Vũ Yên liền thừa dịp lần này mang bảo bảo lại đây Yến Vân thị chơi, cho tiện để Tô Triết nhìn một chút thân thể của nàng tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 580 Phổ thông mà đơn điệu sinh hoạt. Chương 580, phổ thông mà đơn điệu sinh hoạt Tô Triết Cha xét nhan Vũ Yên tình trạng cơ thể sau, mới biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải nhan Vũ Yên lại không tới tìm Tô Triết lời nói, có lẽ trong cơ thể nàng tử khí liền muốn hoàn toàn phá tan trị liệu thần lực phong tỏa, triệt để bộc phát ra, đến lúc đó tử khí cũng không phải là hấp thu nhan Vũ Yên chất dinh dưỡng, chỉ là để nhan Vũ Yên cảm giác được suy yếu đơn giản như vậy. Trong thời gian này, bởi vì Tô Triết quá nhiều sự tình muốn làm rồi, khiến hắn nhất thời nếu quên cho nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực, may là tại cuối cùng thời điểm, nhan Vũ Yên đến tìm Tô Triết rồi, nếu không sẽ có cái gì hậu quả xuất hiện, tô chiết không dám tưởng tượng. Tại một ngày kia buổi tối, tô chiết vội vàng cho nhan vũ yên bổ sung rất nhiều trị liệu thần lực, cùng với dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của nàng. này làm cho nhan vũ yên phát hiện tìm tô chiết xem bệnh sau, bệnh của nàng lập tức là tốt rồi, thân thể lại đã sẽ không cảm giác được suy yếu. này làm cho nhan vũ yên cảm thán tô chiết là chưa khỏi trăm bệnh thần y điể nhan vũ yên một tiếng này phát ra từ nội tâm thần y điể, lại là để tô chiết lén lút cười khổ không thôi. một tiếng này thần y tô chiết tự nhận chính mình cũng không đảm đương nổi, bởi vì tô chiết cho là mình nếu như là thần y lời nói thì sẽ không đối nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí. Một mực bó tay toàn tập, một mực cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt tử khí rồi. Cho nên Nhan Vũ Yên xưng Tô Chiết là thần y liề, để Tô Chiết thẹn trong lòng, hắn biết hiện tại có thể gánh vác không nổi cái này vinh dự, trừ phi Tô Chiết tìm tới biện pháp tiêu diệt tử khí. Vốn là Tô Chiết cũng định tốt thừa dịp một cơ hội này, nghĩ biện pháp đem Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí làm đi ra, lại thông qua biện pháp khác tiêu diệt tử khí, nếu như thành công, Tô Chiết về sau liền không cần lo lắng Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí sẽ bộc phát ra. Chẳng qua nếu như làm như vậy, Tô Chiết không biết tỷ lệ thành công cao bao nhiêu. Nếu như thất bại sẽ làm ra cái gì hậu quả, Tô Triết cũng không rõ ràng, cho nên hắn một mực tại do dự, không có chân chính quyết định tiếp thu cái biện pháp này. Nhưng là hôm nay Tô Triết cho Nhan Vũ Yên trong cơ thể bổ sung trị liệu thần lực thời điểm, phát hiện hắn thần lực bởi vì thể chất đột phá 100 điểm, thần lực uy lực cũng bởi vậy có không nhỏ đột phá, này chất lượng thay đổi, để vốn là đã gần như áp chế không nổi tử khí trị liệu thần lực, lần này lần nữa quá độ thần uy triệt để đem Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí một lần nữa phong tỏa ngăn cản, không cho tử khí đi ra làm loạn. Hiện tại Tô Triết trị liệu thần lực đoán chừng có thể lại chống đỡ không ít thời gian. Tại trong thời gian ngắn không cần lo lắng tử khí có thể đột phá trị liệu thần lực phong tỏa, cho dù tử khí lần nữa tiến hóa, tô chết trị liệu thần lực cũng là có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, không cần lo lắng tử khí sẽ ở nhan vũ yên trong cơ thể bộc phát ra. Cho nên tô chết liền tạm thời buông tha cho đem nhan vũ yên trong cơ thể tử khí làm ra ý nghĩ. Dù sao phương pháp như vậy quá mức mạo hiểm. Nếu như có thể mà nói, tô chết không muốn chọn dùng phương thức như thế, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Lần trước tô chết là bởi vì hắn trị liệu thần lực đã sắp muốn áp chế không nội tử khí rồi, hắn mới có cái ý niệm này. Nếu hiện tại Tô Chíệt thần lực đã tiến hóa đến có thể chính thức hấp chế lại từ khí sau, Tô Chíệt liền tạm thời buông tha cho cái ý niệm này. Thừa dịp quãng thời gian này, Tô Chíệt lại mặt khác nghĩ biện pháp, xem có thể hay không thông qua cái khế độ an toàn tương đối hơi cao phương pháp đến tiêu diệt tử khí, nếu như đến cuối cùng, Tô Chíệt vẫn không có biện pháp khác lời nói, lại chọn dùng cao như vậy nguy hiểm thủ đoạn cũng không mượn. Tô Chíệt phát hiện tại buổi tối ngày hôm ấy hắn đi Nhan Vũ Yên công ty tìm nàng về sau, Nhan Vũ Yên biến không ít. Tô Chíệt nghe bà bảo, bảo nói, hiện tại Nhan Vũ Yên thật là thiếu lưu ở trong công ty tăng ca đến muộn lắm rồi, mỗi một lần Nhan Vũ Yên đều tận lực sớm một chút tan tầm về nhà cùng bà bảo. bảo. Hơn nữa còn thường thường mang bảo bảo ra ngoài bên ngoài chơi, Nhan Vũ Yên không giống như trước kia như thế chỉ là cố lấy công tác để bảo bảo trong lòng cao hứng rất nhiều. Hơn nữa từ lần này Nhan Vũ Yên sẽ mang theo bảo bảo đến Yến Vân thị bên trong chơi, cũng là nhìn ra Nhan Vũ Yên cải biến không ít, bởi vì tô chết thông qua Nhan Vũ Yên trò chuyện, biết công ty của nàng gần nhất xuất một vài vấn đề, mà tại dạng này bước ngoặt lên, Nhan Vũ Yên còn có thể thả xuống công tác đổi tiếp bảo bảo đi ra chơi, điểm này rồi cùng trước kia Nhan Vũ Yên có sự bất đồng rất lớn rồi. Bất quá bởi vì Nhan Vũ Yên công ty còn có một đống lớn sự tình mang theo nàng về đi xử lý cho nên nhan vũ yên cùng bảo bảo chỉ là tại tô chiết trong nhà lưu một ngày liền trở lại quan châu thị bên trong tại nhan vũ yên cùng bảo bảo rời đi yến vân thị trước đó tô chiết mời xin các nàng qua một đoạn thời gian đi sùng vật của hắn dưỡng thực trường dung ngoạn. nhan vũ yên cũng là mặt khác do dự một chút liền đáp ứng rồi bởi vì bảo bảo chờ đợi ánh mắt để nhan vũ yên không đành lòng từ chối quan thời gian này bên trong ngoại trừ nhan vũ yên đến yến vân thị một kiện sự này hơi chút để tô chiết có chút bất ngờ cùng với cảm thấy có chút mạo hiểm bên ngoài thời gian khác tô chiết sinh hoạt đều là rất bình tĩnh không phải đang tu luyện hay là tại luyện chế trị liệu nước thuốc, nhiều nhất chính là cùng an hân gia ngoài bên ngoài đi dạo một vòng. Cuộc sống như thế rất an tưởng không có buồn phiền, lại là có vẻ hơi yên tĩnh hơi quá, có vẻ trong cuộc sống rất là nặng nghề. Bất quá tô chiết lại là rất yêu thích cuộc sống như thế, phổ thông mà đơn điệu. Trong cuộc sống tình cờ một điểm nho nhỏ kinh hỉ, tô chiết cũng đã là rất thỏa mãn rồi. Thế nhưng tô chiết biết cuộc sống như thế chỉ là tạm thời, hắn không có thể trầm mê ở cuộc sống như thế bên trong, muốn tại mọi thời khắc nhớ kỹ tương lai đem phải đối mặt nguy hiểm, không thể chờ đến nguy hiểm phụ xuống thời điểm chỉ có thể bó tay toàn tập, cho nên hiện tại sinh hoạt dù cho lại an hơn, Tô Triết cũng sẽ không bởi vậy hơn nữa thư giãn. Trái lại, Tô Triết phải thừa dịp một cái đoạn phong bình sóng tính thời điểm, nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực, dùng để đối mặt về sau nguy hiểm không biết. Ngoại trừ tại hai ngày thời điểm, Tô Triết đi Chí Tôn Vũ quán thời gian tương đối sớm một điểm, trời cũng còn chưa sáng liền đi rồi, sau đó Tô Triết cũng rất ít đi được sớm như vậy rồi. Hầu như Tô Triết đều tại sáng sớm 8 điểm khoảng chừng đi tới Chí Tôn Vũ quán, điều này cũng dẫn đến Tô Triết rất ít tại sáng sớm thời điểm nhìn thấy bé trai cùng lão nhân, dường như tại sáng sớm thời điểm, Tô Triết chỉ là lại gặp một lần để tô chết cảm giác được tức là hắn đến bây giờ đều không có còn thấy rõ bé trai tướng mạo đối bé trai tướng mạo một mực rất mơ hồ. bất quá tô chết đối bé trai mũ cùng với sách nhỏ bao ngược lại là ký ức sâu sắc. tuy nhiên tại sáng sớm thời điểm tô chết bởi vì làm đến tương đối chế quan hệ, cho nên rất ít thấy đến già người. bất quá tô chết lái xe khi về nhà ngược lại là gặp thường đến già người cũng là vừa vận tan tầm về nhà. có lúc tô chết gặp phải lão nhân tan tầm khi về nhà, hắn cũng sẽ tải lão nhân một chuyến. tuy rằng nhà của ông lão cùng tô chết nhà cũng không cùng đường, bất quá tôi chết vẫn là rất tình nguyện đưa lão nhân về nhà. dù sao đều là lái xe. Lại đường xa cũng lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Bất quá để Tô Triết cảm thấy kỳ quái chính là, sáng sớm thời điểm bé trai sẽ cùng theo lão nhân, thế nhưng tại lúc buổi tối, Tô Triết đi không nhìn thấy bé trai tại lão nhân bên người, bất quá Tô Triết đúng là không có hỏi lão nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 581, lão mẹ nuôi là ăn khuya Chương 581, lão mẹ nuôi là ăn khuya hôm nay Tô Triết sớm kết thúc tu luyện, sớm hơn rời khỏi phòng dưới đất. Làm trí Tôn Vũ quán thợ sửa chữa người nhìn thấy Tô Triết từ trong tầng hầm lẩm đi ra, đồng thời chuẩn bị lúc rời đi, bọn hắn đều có chút bất ngờ. Tôi chết bởi vì tại quãng thời gian này đều không có sớm như vậy rời khỏi, sớm nhất cũng là cùng thợ sửa chữa người cùng rời đi Chí Tôn Vũ Quán. Có lúc tôi chết đợi thợ sửa chữa người đều đi hết sạch, mà tôi chết còn không hề rời đi, cho nên tôi chết hôm nay sớm như vậy liền rời đi, mới khiến cho thợ sửa chữa người cảm giác được có chút bất ngờ. Bởi vì hôm nay tôi chết muốn đi một địa phương, cho nên mới phải sớm hơn rời đi Chí Tôn Vũ Quán. Nửa giờ sau, tôi chết đi tới một cái trong tiểu khu. Dựa vào ký ức, tôi chết đi tới một gian ở vào tầng tám trong phòng. Này là trước kia thúc tín nói với tôi chết qua địa phương, là thúc tín cùng Giang Tiểu Nam sau khi kết hôn tân phòng. Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam sau khi kết hôn sẽ không có sẽ cùng cha mẹ đồng thời ở, hai người mà là chuyển đi ra bên ngoài đến ở. Tuy rằng Túc Tín trước đây đã mấy lần mời Tô Trích đến nhà mới của hắn thăm một chút, bất quá Tô Trích đều chưa có tới, mà hôm nay là Tô Trích lần đầu tiên tới Túc Tín nhà mới, thậm chí đến Túc Tín cũng không biết hắn hôm nay sẽ đến, Tô Trích cũng không biết hắn có hay không nhớ lầm địa chỉ, nếu như chạy đến nhà của người khác lời nói, liền gây ra ô lòng đến, đến rồi. Tô Trích đệ xuống trước cửa chung cửa, sau đó yên lặng chờ đợi một hồi, liền nghe đến bên trong tiếng mở cửa. "Ồ, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi?" Túc Tín mở cửa thấy là Tô Trích sau, có chút bất ngờ đồng thời cũng rất kinh hỉ. Tô chết đột nhiên đến, để túc tín trong lòng thật cao hứng. Bất quá sau đó hắn liền chê cười nói, ta chính đang chuẩn bị ăn cơm tối lâu này. Vậy thì thật là tốt, để ta xem một chút ngươi ăn là cái gì. Bình thường ngươi lão là nói khoác sáu món ăn một chén canh. Ta hôm nay liền nhìn xem là cái gì sáu món ăn một chén canh. Tô chết cười nói, bình thường Tô chết cùng túc tín ngồi cùng một chỗ lúc, túc tín luôn nói với Tô chết kết hôn chỗ tốt, nói hắn cưới Giang Tiểu Nam làm vợ sau. Mỗi ngày cơm tối ít nhất đều là sáu món ăn một chén canh. Hơn nữa sắc hương vị đầy đủ, ăn được hắn đầu lưỡi đều phải nuốt mất, hầu như mỗi một lần gặp mặt, Túc Tín đều phải hướng về Tô Triết khoe khoang một lần. Mỗi một lần khoe khoang xong, Túc Tín cuối cùng đều phải cùng Tô Triết đi lên một câu nói như vậy, không có gì, có lão bà. Chính là như vậy bất động. Chính là bởi vì là như thế này, cho nên Tô Triết hiện tại mới có thể nói muốn nhìn một chút Túc Tín buổi tối ăn cái gì, để Túc Tín mỗi lần đều với hắn khoe khoang. Tô Triết lời nói, để Túc Tín hơi có chút lúng túng, bất quá Tô Triết cũng không hề chú ý tới điểm này, hắn đi theo Túc Tín đi vào phòng ở Túc Tín nhà mới rất rộng rãi, trang trí cũng là rất độc đáo bất quá bây giờ có vẻ hơi có chút loạn hiện nhiên bình thường túc tín cùng giang tiểu nam đều không có gì thu dọn nhà lão bà ngươi không có ở nhà không tô chiết đi theo túc tín đi tới sau không có tại bên trong nhìn thấy giang tiểu nam cho nên liền hỏi tiểu nam hôm nay về cha mẹ của nàng bên kia đi rồi túc tín cũng không quay đầu lại nói ra sau lại bổ sung nàng là giúp ta chuẩn bị bữa tối sau mới đi ngươi không biết lão bà ta là có vốn là túc tín cảm thấy quen thuộc tính cùng tô chiết khoe khoang chỉ bất quá tô chiết đột nhiên nhớ tới tô chiết đã đi tới nhà của hắn lại khoe khoang lời nói cũng sẽ bị vạch trần Cho nên câu nói kế tiếp Tốc Tín liền nuốt vào trong bụng rồi, không tiếp tục nói đi ra. Tô chết sau khi đi vào, liền thấy nhà ăn bàn ăn, khi hắn thấy rõ mặt trên để đó vật phẩm sau, không khỏi cười nói, đây chính là lão bà ngươi làm 6 món ăn một chén canh sao? Túc Tín sau khi nghe, không khỏi có chút lúng túng, bất quá Túc Tín không có mở miệng, hắn biết hôm nay sợ là cũng bị Tô chết bóc trần bình thường hết hả. Nay thật đúng là 6 món ăn một chén canh, bất quá ta còn là ưa thích đi ăn phía ngoài hồ cơm. Tô chết đem 6 món ăn một chén canh bốn chữ này cắn được đặc biệt nhiệm. Nguyên Lai túc tín bình thường hướng về tô chiết khoe khoang rằng tiểu nam cho hắn làm 6 món ăn một chén canh, chính là một bát ngâm tốt phương tiện mặt, thêm 6 bình không giống nhau mùi vị đồ gia vị phẩm, còn có một chén nước sôi. Này ngược lại là để tô chiết mở mang tầm mắt. Nguyên Lai như vậy túc tín còn có thể nói thành 6 món ăn một chén canh, đồng thời còn có thể hướng về tô chiết khoe khoang. Nguyên Lai đây chính là có lão bả, là có thể như vậy bất đồng. Tô chiết lại bổ sung một câu, hắn du cười nói, đây là bất ngờ, ta bình thường không phải ăn cái này. Túc tín vội vàng giải thích, nào còn có một bình lão mẹ nui, làm sao không lấy ra đồng thời ăn. Tô Chiết chỉ vào trên bàn một bình lão mẹ nuôi tớ, hỏi, đó là An quế ăn. Túc Tín bật toát lên, nói xong liền mới ý thức tới nơi này, nói lỡ miệng, nha, nguyên lai là An quế a. Tô Chiết làm đống nhiên tỉnh ngộ chúng. Túc Tín chỉ có thể cười miệng, hắn biết hiện tại lại tiếp tục che giấu cũng là không có tác dụng, bởi vì Tô Chiết là sẽ không tin tưởng, cho nên cũng không có tiếp tục che giấu. Đến, ta mang ngươi thăm một chút nhà của ta. Túc Tín chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tô Chiết cũng không có tại sáu món ăn một chén canh cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp, miễn cho Túc Tín quá mức lung túng, dĩ nhiên muốn để Túc Tín cảm thấy lung túng thật không tiện cũng là không phải là chuyện dễ dàng. Tại túc tín dẫn dắt đi, tô chiết đi thăm túc tín nhà mới, vốn là tô chiết cho rằng trong phòng khách đã coi như là loạn. Sau đó tô chiết nhìn túc tín cùng giang tiểu nam căn phòng sau, mới phát hiện phòng khách so ra căn phòng của bọn họ đến, ngược lại là tiểu vu thấy đại vu rồi, cùng giang phòng so ra, trong phòng khách đã coi như là rất chỉnh tề rồi. Đại khái xem một lần sau, tô chiết cùng túc tín một lần nữa trở về phòng khách rồi. trong phòng khách để đó từng cái từng cái thật to bể thủy tộc, hấp dẫn tô chiết chú ý, túc tín cái này kỳ hoa, liền chăn nuôi động vật cũng không giống với người khác, người khác bể thủy tộc đều là chăn nuôi cá kiển cùng quy các loại. Tốc tín ngược lại tốt, cái này khổng lồ bể thủy tộc bị tốc tín dùng để chăn nuôi giêu ngư. Giêu ngư còn gọi là ma quỷ cá, là chỉ giêu hình mục đích loại cá, cùng hồng cá phi thường tương tự, bởi vì bọn chúng đều có bẹp thân thể. Hấu niên giêu ngư lấy sinh sống ở đáy biển động vật như cua cùng long hà làm thức ăn. Khi chúng nó lớn lên về sau, chủ yếu săn bắn con mực đợi động vật nguyên thể. Săn ngồi thời điểm, giêu ngư chủ yếu dựa vào khiu giác săn bắt. Giêu ngư nằm lúc ở đáy biển lợi dụng đặc thù ngậm miệng hô hấp pháp tận lực tránh khỏi hút vào bùn cát. Giêu ngư tại hô hấp lúc, nước thông qua đỉnh đầu đường ống dẫn hút vào cuối cùng xuyên qua phía bụng má nước chảy ra. Tại Trung Hoa thảo một cuốn này trên sách, diêu ngư đảm còn có thể dùng để dược dụng, có thể dùng để trị liệu phong thấp tính đau khớp, thể đánh xương đau nhức, đau nhức tiết, loét. Diêu ngư thịt nhiều ít, không cứng rắn cốt, hắn thịt có thể tiên thực, thế nhưng diêu ngư càng nhiều hơn chính là ướp muối ra công thành nhạt làm cá, mà như túc tín như vậy đem diêu ngư đặt ở bể thủy tộc bên trong, coi như cá kiểm như thế chăn nuôi, này ngược lại là rất ít thấy, muốn bằng không thì cũng không thể đột xuất túc tín kỳ hoa, hắn khác với tất cả mọi người. Bất quá tô chết nhìn diêu ngư dừng lại ở bể thủy tộc bên trong bơi qua bơi lại, ngược lại là thật thú vị, nguyên lai like diêu ngư còn là một loại trẻ trung hàng. Tô chết bình thường đúng là không, có cố lưu ý Diêu Ngư lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 582, trẻ trung đủ rồi liền khai sát. Chương 582, trẻ trung đủ rồi, liền khai sát tốc tín thấy Tô chết đối Diêu Ngư như vậy cảm thấy hứng thú, cũng tiến tới. Phải hay không rất thú vị? Tốc tín tại Tô chết bên người, nói ra, Tô chết không nói gì, chỉ là gật gật đầu, lần thứ nhất thấy người đem Diêu Ngư nuôi dưỡng ở bể thủy tộc bên trong, Tô chết nhìn là cảm giác thật thú vị. Này Diêu Ngư nhìn kỹ, khuôn mặt nó liền giống như như trẻ con như thế, Diêu Ngư hai chân giẫm một cái giẫm một cái, tựa hồ nó ở trong nước khiêu vũ như thế. Hấp dẫn tô chết ánh mắt. Túc tín tiếp tục nói, phải hay không rất nhanh, chờ chúng nó trẻ trung đủ về sau, ta liền sẽ đem bọn nó phơi nắng thành cá khô đến ăn, mùi vị là rất không tệ. Nói xong, Túc tín thủ còn chỉ vào sân thượng bên kia, ra hiệu tô chết nhìn sang. Tô chết nghe xong Túc tín lời nói, khỏe miệng không khỏi giật giật, hắn theo Túc tín ngón tay phương hướng nhìn sang, xác thực tại trong ban công mang theo mấy con cá làm, còn có thể mơ hồ nhìn thấy riêu ngư răng rớt, chỉ là cùng tại bể thủy tộc bên trong, có sự bất đồng rất lớn rồi. Quả nhiên kỳ hoa ý nghĩ là không giống với người khác. Đầu tiên là đem diêu ngư cho rằng sùng vật đến nuôi, đợi nuôi lớn sau, lại phơi nắng thành cá khô đến ăn. Tô chết thực sự là nắm túc tín không có biện pháp nào, túc tín nao động đã đột phá chân trời rồi. Tô chết là theo không kịp. Bị túc tín vừa nói như thế, Tô chết đột nhiên mất đi xem diêu ngư hứng thú. Hắn đã có thể tưởng tượng này mấy cái đang tại bể thủy tộc du ngoạn, bây giờ còn nhẹ nhàng như thường diêu ngư, tương lai vận mệnh rồi. Này mấy cái diêu ngư này thật tốt muốn chấm dứt, bởi vì Tô Triết xem chúng nó kích cỡ hiện tại cũng không nhỏ, gần như đã đến có thể bị túc tín phơi nắng thành cá khô rồi. Tô Triết rời khỏi bể thủy tộc, đi tới nơi khác đi, mà Túc Tín còn đi theo Tô Triết mặt sau, nói ra, ngươi muốn hay không mang mấy cái trở lại, ta chỗ này còn có không ít, thật ăn rất ngon. Bao ngươi thích ăn, Tô Triết không nói gì, chỉ có thể trầm mặc, không trả lời Túc Tín vấn đề. Bất quá Tô Triết không nói lời nào, lại là để Túc Tín lầm sẽ cho rằng hắn thật không tiện tiếp thu diêu ngư làm, liền tiếp tục nói, ngươi đừng thật không tiện à, ta chỗ này còn sót lại không ít, cho dù đã ăn xong, ta lại đem chúng nó lấy ra đến phơi nắng là được rồi. Túc Tín chỉ vào bể thủy tộc mấy cái diêu ngư, rất rõ ràng Túc Tín hiện tại đã đánh tới sự chú ý của bọn họ lực. Tô chết vô vô cái chán, bất đắc dĩ nói, không được, ta không thích ăn, ngươi giữ lại chính mình ăn là được rồi. Nếu như không có bể thủy tộc bên trong nhìn thấy mấy ngày nay còn sống diêu ngư, Tô chết hay là còn có thể tiếp thu túc tín hảo ý thế nhưng hắn hiện tại cũng nhìn này mấy cái xanh long hoạt hổ diêu ngư rồi, nếu như bị túc tín phơi nắng thành cá khô sau, Tô chết nơi nào còn ăn được đi, hắn cũng không có túc tín thô to như vậy tráng thần kinh, có thể tiếp thu không tới đây sao cái phương pháp ăn? Túc tín một bộ ngươi không biết đồ quý biểu lộ nhìn Tô chết, hắn còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa, khuyên một cái Tô chết, khiến hắn thử một chút, bởi vì túc tín thật sự cảm thấy mùi vị này rất tốt. Tô chết không cho túc tín dài dòng văn tự tiếp tục nói cơ hội, vội vàng chuyển đổi đề tài. Nhà ngươi mèo đây này, quả nhiên, túc tín lực chú ý bị Tô chết rời đi chỗ khác rồi, không dây dưa nữa với diêu ngư lên, đi theo tiểu nam về nhà mẹ để đi rồi, không có nó, ta không biết có bao nhiêu thanh tĩnh, không cần nhìn nó thối sát mặt, nó không có lại đi chảo con chuột đưa cho ngươi sao? Tô chết hỏi, hắn nhớ rõ lần trước túc tín nhưng là một cái nước mũi một cái nước mắt, hướng về hắn khóc lóc kể lệ. Nó xuất hiện ở nơi nào dạng a? Vẫn là của ngươi biện pháp hữu dụng, nó chảo một con chuột, ta liền cho nó tắm rửa một lần, nó hiện tại vừa thấy được ta chính là quay đầu đi phần. Túc tín Dương Dương đắc ý nói. Tô chết dư chỉ nhìn đến trên bàn ăn để đó sáu món ăn một chén canh. Đột nhiên Tô chết đã minh bạch giang tiểu nam chăn nuôi mèo ba tư. Nó dụng tâm lương khổ rồi. Một con này mèo ba tư sợ dĩ sẽ trảo con chuột cho Túc tín ăn. Đó là bởi vì mèo ba tư xem Túc tín khổ cực, chuyên môn chuột tới con chuột cho Túc tín mở mang lạc. Đáng tiếc à, Túc tín không hiểu mèo ba tư có ý tốt, hơn nữa còn đối mèo ba tư ân đề đoán trả. Cuối cùng, Tô Chiết không có đối với một kiện sự này phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ nói là gia chính hắn chuyến này mục đích. Qua mấy ngày cuối tuần, có thời gian hay không. Có a. Chuyện gì? Muốn mang ta đi ăn thật ngon đấy sao? Túc Tín nhanh chóng nói ra. Ta định tìm các ngươi, còn có hắn bằng hữu của nó đến cuối tuần thời điểm cùng đi dưỡng thực trường nhìn một chút. Tô Chiết nói ra. Hảo hảo, vừa vặn đổi một cái khẩu vị. Túc Tín không kìm ham được nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không có, ta chỉ là nói mở mang tầm mắt, ngươi đừng nghe lầm. Túc Tín vội vàng đổi giọng nói ra. Hắn lo lắng nếu như nói nói thật lời nói, Tô Chiết liền sẽ không đồng ý hắn đi. Tô Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết để Túc Tín đi lời nói, xung vật dưỡng thực trường sẽ xuất hiện cái gì tai nạn. Hiện tại Tô Chiết còn rất nhớ rõ. Túc tín tại biết tô Chít mở ra sủng vật bệnh viện sau, cảm thấy hứng thú vô cùng. Một mực nói xong muốn đi tô Chít tô sủng chi ra nhìn một chút. Bởi vì tô Chít biết túc tín xưa nay đối động vật là không có hứng thú, ngoại trừ dùng để ăn bên ngoài, tô Chít thấy túc tín đối tô sủng chi ra đột nhiên như vậy cảm thấy hứng thú, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó tô Chít liền hỏi túc tín, ngươi thích hoan động vật nhỏ sao? Lúc đó túc tín liền không chút do dự nói ra, động vật nhỏ a, yêu thích a, yêu thích tới trình độ nào? Tô Chít lúc đó lại là hỏi tiếp. Dù sao mỗi một bữa trên bàn ăn đều không thể bất động vật nhỏ, túc tín lại là không chút nghĩ ngợi nói ra tiếng lòng của chính mình từ đó về sau, tô chết cũng không dám đáp ứng túc tín, khiến hắn đi tô sủng chi ra rồi, bởi vì tô chết lo lắng túc tín cái này kỳ hoa kẻ thăm ăn sẽ đem tô sủng chi ra sủng vật ăn, vì để tránh cho như vậy bi kịch phát sinh, tô chết vẫn là không có đồng ý qua. thêm vào túc tín đối sủng vật bệnh viện cũng chỉ là nhất thời hứng thú, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì, túc tín một mực không có đi thành. bất quá sau đó, túc tín biết tô chết thu mua một nhà dưỡng thực trường bên ngoài, liền một mực nho nhau, nhau lấy nhất định phải làm cho hắn mới tham quan tham quan, nếu không, hắn liền muốn làm ra để tô chết hối hận sự tình đến. Tô Chết biết Túc Tín cái này kỳ hoa xưa nay đều là nói được là làm được. Nếu như Tô Chết không cho Túc Tín đi sùng vật dưỡng thực trường lợi nói, Túc Tín sẽ bởi vậy làm ra cái gì điên cuồng sự tình đều có thể. Vì để tránh cho Túc Tín đối Tô Chết làm ra cái gì kỳ hoa sự tình đến, Tô Chết không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Cho nên Tô Chết lần này liền chuẩn bị tổ chức một cái hoạt động, để quen biết bằng hữu cùng đi sùng vật dưỡng thực trường chơi. đương nhiên lần này Tô Chết liền không thể quên Túc Tín, bất kể như thế nào cũng phải để Túc Tín đi rồi. Bất quá Tô Chiết đã quyết định, đến lúc đó liền khổ cực một điểm xem trưởng Túc Tín, đừng làm cho hắn có cơ hội trà đạm sùng vật là được rồi cũng là bởi vì một kiện sự này, cho nên tô chiết hôm nay mới sẽ sớm hơn kết thúc tu luyện. rời đi chí tôn vũ quán, chuyên môn đi tới túc tín trong nhà thông báo hắn, cũng thuận tiện tới đây nhìn một chút túc tín nhà mới. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 583 bao anh sao chương 583 bao anh sao tô chiết tại mời túc tín sau, hắn liền không lưu lại nữa rồi, trực tiếp rời khỏi túc tín nhà đi trở về. bởi vì tô chiết lo lắng lại ở lại nơi đó, hắn không sẽ bị túc tín mạnh mẽ kỳ hoa tư duy mang đến địa ngục đi, cho nên hắn lựa chọn xa cách cái này năng lượng cao. tại tô chiết sau khi rời đi. Túc tín đang chuẩn bị tiếp tục giải quyết hắn sáu món ăn một chén canh, bất quá vào lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, phát ra còi báo động. Túc tín lấy điện thoại di động ra nhìn một lát sau, trở về một cái tin đi qua, lại có nhiệm vụ, bao ăn sao? Bất quá Túc tín thủ cơ không có thu được hồi âm, chỉ là còi báo động càng thêm gấp gáp rồi, hơn nữa điện thoại di động của hắn còn tỏa ra mánh liệt hào quang màu đỏ. Lần này, Túc tín trên mặt cũng không còn cười đùa tí tưởng, mà là có vẻ đặc biệt thận trọng, bởi vì Túc tín rất rõ ràng hào quang màu đỏ này đại biểu ý tứ. Hào quang màu đỏ này cùng dồn dập còi báo động, đó là biểu thị tình huống bây giờ rất khẩn cấp, cần khẩn cấp viện trợ. Lúc này không cho phép túc tín nói đùa nữa. Túc tín quan điện thoại di động cảnh báo, đem đối phương đưa cho tin tức vững vàng nhớ kỹ. Sau đó túc tín liền trước tiên xông tiến trong gian phòng, từ dưới sàng lấy ra một cái màu bạc dương mật mã. Sau đó, túc tín không còn dám làm lỡ từng giây từng phút, cầm cái này dương mật mã, chính là chạy ra trong nhà, hướng về bãi đậu xe chạy đi. Lúc này, túc tín liền chờ đợi thang máy thời gian cũng không có, mà là trực tiếp thẳng đến cầu thang, đi cầu thang mặc dù sẽ so sánh mệt mỏi một điểm, thế nhưng tương ngộ đối tiết kiệm thời gian. Hắn bây giờ là một khắc đều không dám chế lại rồi. Mà đã rời đi Tô Triết, tự nhiên không biết sau đó chuyện gì xảy ra rồi, hắn không chút hoang mang đi tới trong bãi đậu xe, tìm được chính mình sau xe. Sau đó liền lái chậm chậm xuất tiểu khu, làm Tô Triết đem xe chạy đến trên đại đạo lúc, đã thấy phía sau một chiếc xe đột nhiên cấp tốc vượt qua hắn. Xe kia nhanh ít nhất có 80 km/h trở lên. Bây giờ là tan tầm giờ cao điểm, hơn nữa còn là tại đây dòng xe cộ không ít địa phương, đem xe chạy đến 80 km/h trở lên, Tô Triết nghĩ thầm đối phương là không muốn sống nữa sao? Tô Triết cúi đầu liếc mắt nhìn tốc độ xe của chính mình bên ngoài, liền 40 km/h đều không có đạt đến. So với đối phương đến, Tô Triết xem như là vọng trần mặc cợt, chỉ là cúi đầu trong nấy mắt. Đối phương xe đã là biến mất ở Tô Triết trong tầm mắt rồi. Vốn là Tô Triết chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi, thế nhưng sau đó Tô Triết xem tỉ mỉ sau, lại phát hiện đối phương biển số xe rất quen thuộc, hắn hơi chút nhớ lại một chút, mới nhớ lại xe này bài là Túc Tín xe. Này làm cho Tô Triết phi thường kỳ quái, Túc Tín bây giờ không phải là hẳn là ở nhà chuẩn bị ăn cơm, thời điểm này làm sao đột nhiên đi ra đua xe rồi? Túc Tín bình thời là rất ít tăng tốc độ. Tô chết là rất rõ ràng, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Cho nên túc tín hiện tại mới sẽ mở nhanh như vậy. Tô chết dụng tâm đi qua nhìn một chút túc tín phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Bất quá thời điểm này túc tín xe, Tô chết là ngay cả cái bóng đều không thấy được. Càng đừng nói theo tới rồi. Cuối cùng, Tô chết vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu không, Tô chết thật sự là không yên lòng. Nếu quả như thật xuất chuyện, hay là Tô chết có năng lực giúp đỡ một cái cũng là nói không chừng. Túc tín điện thoại rất nhanh kết thông. Ta lập tức liền tới. Không đợi tôi chết mở miệng thời điểm, túc tín thanh em của trước tiên chuyển tới rất hiển nhiên, túc tín cũng không hề xem ra điện biểu hiện, cho nên còn không biết là tô chết đánh tới, mà là coi như một người khác. tô chết hơi chút sững sở, sau đó cũng đã minh bạch, hắn mở miệng nói ra, không phải, ta là tô chết, ngươi hiện tại có phải không có việc, có muốn hay không ta hỗ trợ. túc tín thật bất ngờ, không nghĩ tới tô chết đánh tới, túc tín muốn có thể là mình lái xe lúc đi ra, vừa vặn bị tô chết gặp, cho nên tô chết hiện tại mới sẽ gọi điện thoại tới. phản ứng lại sau, túc tín thoáng do dự một chút, liền nói ra, không có chuyện gì, ta bây giờ là đi đón lão bà, sau đó cùng nàng đi ăn cái bữa tiệc lớn. cuối cùng Túc tín vẫn là quyết định không nói với Tô chết xuất thật tình, tùy tiện tìm một cái cớ lừa bịp đi qua. Tô chết cũng không có hoài nghi Túc tín đang nói dối, bởi vì theo như Túc tín tính cách, còn thật sự có thể bởi vì đi ăn bữa tiệc lớn nguyên nhân này mà làm ra điên cuồng biểu chuyện xe. Chứng chi Túc tín mỗi ngày ăn 6 món ăn một chén canh, hiện tại khó được có cơ hội ăn bữa tiệc lớn, hơi chút kích động một chút cũng là có thể lý giải. Cho nên Tô chết đối Túc tín mượn cớ cũng không có hoài nghi, hắn lựa chọn tin tưởng Túc tín lời nói, tôi chết chỉ là dặn dò Túc tín khiến hắn chú ý an toàn, không nên tăng tốc độ. Sau tôi chết liền cúp điện thoại, kết thúc trò chuyện sau. Tô chết tin tưởng là để Túc Tín trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn lừa dối Tô chết. Chỉ bất quá bởi vì Tô chết là Túc Tín bằng hữu tốt nhất, là hắn huynh đệ tốt nhất, hơn nữa tại Túc Tín trong mắt, Tô chết chính là một cái bình thường người mà thôi, cho nên có một số việc, Túc Tín cũng không muốn để Tô chết biết, hắn lựa chọn ẩn dấu, để Tô chết một mực trải qua cuộc sống của người bình thường là được rồi. Bởi vì một người bình thường nếu như biết quá nhiều không nên biết sự tình, hay là cuộc sống của hắn sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, cùng với càng thêm thống khổ, cho nên Tốc Tín mới không có nói với Tô chết xuất thật tình đến. Tốc Tín lao bả Giang tiểu nam cũng chính là một cái bình thường người cho nên túc tín đối Giang Tiểu Nam đồng dạng lựa chọn ẩn dấu, chưa có nói ra bí mật của hắn đến. Mà túc tín bí mật này, thậm chí ngay cả cha mẹ hắn cũng một mực không biết chuyện, cùng tô chết cùng với Giang Tiểu Nam như thế đều bị túc tín chẳng hay biết gì. Thế giới này quá nguy hiểm, liền để ta bảo vệ hòa bình của thế giới đi. Túc tín để điện thoại di động xuống, nói ra như vậy mấy câu nói, nếu có người đàn chàng, đồng thời nghe được túc tín này hấu trí lời nói, đoán chừng đều phải cười phun. Bất quá lúc này túc tín biểu hiện lại là rất chăm chú, rất trang nghiêm, phảng phất không đang nói đùa như thế, mà là trịnh trọng tuyên thệ bình thường. Theo tốc tín tuyên thể song xuôi, hắn lại đạp xuống chân ga, để tốc độ xe lại một lần nữa tăng vọt. Chỉ là thời gian một cái máy mắt, tốc tín xe tựa như như gió, biến mất ở trên đường phố. Mà tô chết cùng tốc tín kết thúc trò chuyện sau, hắn liền lái xe trực tiếp về nhà. Tô chết cũng không có suy nghĩ tiếp tục tín sự tình rồi, hắn không nhanh không chậm lái xe, là nhà phương hướng chạy tới. Nhàn nhã tô chết cùng tốc tín tạo thành một cái phi thường rõ rệt khác biệt. Ai có thể nghĩ đến, tại tốc tín trong mắt, hoặc là nói tại rất nhiều người trong mắt, tô chết chỉ là một cái rất phổ thông thanh niên, bình thường lái một chiếc điệu thấp xe. Thậm chí ngay cả xe tốc hành cũng không dám mở người, lại là một cái chân chính cao thủ võ đạo. Nếu như về sau Túc Tín biết rồi Tô chết thực lực chân chính sau, sẽ sẽ không bởi vậy giật nảy cả mình, hay là bị sợ ngây người cũng không nhất định. Dù sao Tô chết trước kia thật là một cái người rất bình thường, thậm chí tại nửa năm trước đó, Tô chết cũng chỉ là một cái vì cuộc sống mà buôn ba mệt nhọc người bình thường, để một ngày ba bữa nhịn đến thân thể đều nhanh muốn bị áp đảo người. Cho nên Túc Tín tuy rằng xem qua Tô chết tư liệu, nhưng lại không biết Tô chết chỉ là dùng thời gian nửa năm, liền có chuyển biến lớn như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 584 Thí nghiệm báo cáo. Trước 584, thí nghiệm báo cáo hôm sau, tô chết nhận được một phần thí nghiệm báo cáo, đây là lý trưởng hoa phát tới. Tại lần trước tô chết đem dạ dày thuốc phương pháp phối chế giao cho lý trưởng hoa bọn hắn sau, trường hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm liền lập tức đầu nhập vào đối phương pháp phối chế thí nghiệm bên trong. Mà xuất hiện trong tay tô chết phần này thí nghiệm báo cáo chính là dạ dày thuốc mới nhất thí nghiệm báo cáo, hiện tại bước đầu kết quả đi ra. Xác nhận một cái khoản dược phẩm hiệu quả trị liệu đúng như là Tô Chí từng nói, phần lớn dạ dày bệnh tật đều có thể trị, coi như là một ít rất nghiêm trọng dạ dày bệnh tật cho dù trị liệu không được, cũng có thể đưa đến ức chế chậm lại hiệu quả. Hơn nữa không chỉ hiệu quả trị liệu tốt vô cùng, hắn dược phẩm tác dụng phụ cũng là nhỏ bé không đáng kể. Đây chỉ là bước đầu kết quả, cho nên cho dù dược phẩm không có phát hiện vấn đề gì, cũng không khả năng lập tức sinh sản lên giá, còn muốn làm ra một loạt thí nghiệm, cuối cùng còn muốn thông qua ban ngành liên quan xét duyệt sau, mới có thể ra thị trường tiêu thụ, dù sao đây là một khoản tân dược, là nhất định phải thận trọng đối đãi, không qua loa được. Bất quá coi như là như vậy, cái này cũng là một cái tốt vô cùng mở đầu, làm Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng nhìn thấy một cái phần thí nghiệm báo cáo sau, có thể là phi thường kích động. Tô Triết đang cùng Lý Trường Hoa trò chuyện bên trong, là có thể nghe ra Lý Trường Hoa tâm tình là vô cùng hưng phấn, bởi vì cái này một cái dạ dày đại lý dược bề ngoài là vô hạn hy vọng, một cái thị trường khổng lồ, đang chờ Trường Hoa sưởng chế thuốc đi mở mang, mà một cái khoản dạ dày thuốc không thể nghi ngờ chính là tốt nhất công cụ. Không nói Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng, cho dù đối một kiện sự này đã sớm có dự đoán Tô Triết, tại biết kết quả ngày sau, cũng là cao hứng vô cùng. Tuy rằng Tô Triết đối một cái khoản dạ dày thuốc là vô cùng tin tưởng. Đối một cái phần thí nghiệm báo cáo sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Không giống Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đối một cái khoản dạ dạy thuốc là hoàn toàn không biết. Bởi vì cái này một cái dạ dạy thuốc phương pháp phối chế là tô chết, từ phương thuốc hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài, dùng đi tô chết 7000 không điểm tích phân cùng với 3 ước kim tiền, Cho nên tô chết có nguyên vẹn tự tin. Bất quá coi như là như vậy, tô chết trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Tô chết đối một cái khoản phương thuốc rất coi trọng, ngoại trừ nó nắm giữ thị trường khổng lồ tiềm lực điểm này, mà khác một cái khoản phương thuốc đối Tô chết ý nghĩa phi phàm, bởi vì cái này một cái dạng dày thuốc là Tô chết hối đoái đi ra, chuẩn bị đưa ra thị trường đệ nhất khoản phương thuốc. Hiện tại bước đầu thí nghiệm kết quả, chứng thực như Tô chết nghĩ, hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng. Một cái khoản dạng dày thuốc thí nghiệm kết quả ra ngoài tưởng tượng của mọi người, hơn nữa thí nghiệm quá trình cũng là phi thường thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ nan đề, bởi vì đây là một cái phi thường thành tựu phương thuốc, không cần trường hoa xưởng chế thuốc đi làm bất kỳ cả việc hiện tại Lý Trường Hoa bọn hắn đều tin tưởng hẳn là không tốn thời gian dài, một cái khoản dạ giấy thuốc là có thể rất nhiều số lượng sinh sản. Sau đó là có thể tập trung vào trong thị trường. Thật đang đối mặt thị trường khảo nghiệm. Ngoại trừ một cái phần dạ giấy thuốc thí nghiệm báo cáo bên ngoài, Lý Trường Hoa còn dẫn theo một cái tin cho Tô Chiết. Bởi vì được lợi từ Tô Chiết lần trước cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, một lần cung cấp 500 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc, Trường Hoa xưởng chế thuốc để cao giải đông linh, tỉnh thần thuốc viên cùng với ngủ tất linh đợi ba khoản dược phẩm sản lượng, cùng với từng bước bung ra lượng tiêu thụ. Xe ở nguyên nhân này xuất hiện đang tan rã linh đợi ba khoản dược phẩm lượng tiêu thụ chỉ một khoản một ngày lượng tiêu thụ tại hai ngày trước đã đạt đến 100 vạn hạch rồi, này ba khoản dược phẩm gộp lại chính là 300 trăm vạn rồi. Kỳ thực cho dù không có lý trường hoa nói ra, tô chiết cũng là biết gần nhất ba khoản dược phẩm lượng tiêu thụ là đề cao thật lớn, bởi vì hắn hiện tại mỗi ngày lấy được tích phân cũng là tăng lên rất nhanh. từ một điểm này, tô chiết là có thể biết dược phẩm lượng tiêu thụ cơ bản biến hóa. giải đông linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ tăng cao, cố nhiên để tô chiết chúng nó đều cao hứng vô cùng, bởi vì cái này đại biểu trường hoa xưởng chế thuốc tiền cảnh càng ngày càng tốt, tiền của bọn họ cũng là càng kiếm càng nhiều. bất quá cao hứng nhất vẫn là một ít bệnh hoạn bởi vì sản lượng tăng lên cũng là biểu thị có nhiều người hơn có thể mua được trường hoa sưởng chế thuốc dược phẩm rồi đây là một kiện tốt vô cùng sự tỉnh. tình thần thuốc viên cùng ngủ tất linh còn không coi vào đâu dù sao cái này hai khoản dược phẩm không nhất định phải phẩm tuy rằng cũng rất nhiều người cần chúng nó thế nhưng cho dù không mua được tình thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cũng không phải bao nhiêu vấn đề thế nhưng giải đông linh liền không giống nhau bởi vì rất nhiều dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo cần giải đông linh đến cứu mạng này có thể đợi không được một ít bệnh nghiêm trọng hoạn một ngày không mua được giải đông linh lời nói liền có một ngày đuối mà sinh mạng nguy hiểm Mà bây giờ giải đông linh sản lượng tăng lên không ít, liền có nhiều người hơn có thể mua được giải đông linh rồi. Đương nhiên cũng có không ít người bởi vì cái này tin tức mà nhức đầu, cái kia chính là chợ đêm đầu cơ các loại người, giải đông linh sản lượng tăng lên, để chứa đựng không ít giải đông linh, chờ giá cao bán ra đầu cơ, bây giờ là không bán được lúc trước giá cao, tuy rằng giá cả vẫn là so với lưu thị tiệm thuốc giá bán lẻ cao không ít, thế nhưng cũng không có lúc trước lãi kết xù rồi. Thêm vào trường hoa sưởng chế thuốc đem giải đông linh sản lượng từng bước tăng lên, để bệnh hoạn cùng người nhà bằng hữu đều tin tưởng giải đông linh là sẽ không ngừng sản xuất, chỉ biết càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày cũng có thể mua được, ý nghĩ như thế để cho bọn họ không có đi chợ đem giá cao mua giải đông linh, thiếu hoa rất nhiều đồng tiền. Hiện tại trừ một chút cần dùng gấp giải đông linh cứu mạng bệnh hoạn, hoặc là không thiếu tiền người, đã không có người đi chợ đem bên trong lấy giá cao mua giải đông linh, này tự nhiên để một ít đầu cơ khổ không thể tả, cho nên bọn hắn lại làm sao có khả năng cao hứng lên. Mặc dù bây giờ giải đông linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ đều duy trì tại 100 vạn hạt, thế nhưng tô chết biết còn là xa xa không đủ, đặc biệt là giải đông linh, còn có rất nhiều bệnh hoạn chờ giải đông linh tứ mạng. Giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ chỉ là 1-1 triệu, căn bản là không thỏa mãn được thị trường nhu cầu, vẹn vẹn là tông nước này, một cái quốc gia cần giải đông linh, liền không vẹn vẹn chỉ là 100 vạn hạt. Hơn nữa còn có rất nhiều quốc gia cũng có không ít đạt được dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng bệnh hoạn, đang chờ giải đông linh, xuất hiện đang tan rã linh tại rất nhiều quốc gia đều lục tục thông qua xét duyệt rồi, có thể ở nước ngoài tiến hành tiêu thụ hơn nữa cũng rất nhiều nước ngoài cơ cấu chủ động liên hệ rồi trường hoa sưởng chế thuốc hy vọng giải đông linh có thể tiến vào quốc gia của bọn hắn tiến hành lên giá tiêu thụ mở ra ra điều kiện cũng là phi thường phong phú tuy rằng đem giải đông linh đưa đến nước ngoài tiêu thụ trường hoa sưởng chế thuốc có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa bất quá tô chết hiện nay vẫn không có ý định này bởi vì tô chết từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị để giải đông linh trước tiên thỏa mãn tông nước cái này thị trường sẽ đem giải đông linh đưa ra đến nước ngoài tiến hành tiêu thụ nếu như tô chiết chỉ là đơn thuần vì thu được càng nhiều hơn lợi ích liền đem giải đông linh đưa đến nước ngoài tiêu thụ Cái kia lúc đó Tô Triết thì sẽ không đem giải Đông Linh giá bán lẻ định tại 20 khối. Lúc đó Tô Triết cho dù đem giải Đông Linh giá bán lẻ tăng lên 10 lần giá cả, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người có mua, dù cho tăng lên 100 lần giá cả, vẫn là rất nhiều người sẽ mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 585, không có gì bất lợi lợi khí. Chương 585, không có gì bất lợi lợi khí nếu như Tô Triết muốn thu được càng nhiều hơn lợi ích, chính hắn tăng lên giải Đông Linh giá cả là được rồi, cần gì làm điều thừa, chuyên môn đưa đến nước ngoài đi. Chỉ là Tô Triết lựa chọn làm như vậy, vậy thì không phải là Tô Triết rồi, đồng dạng tô chết hiện tại cũng sẽ không làm một chút lợi ích, tiêu đình chỉ giải đông linh tại tông nước tiêu thụ, mà toàn bộ đưa đến nước ngoài đi tiêu thụ. tô chết mặc dù đối với nước ngoài dược phẩm thị trường rất quan trọng, bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc muốn trở thành siêu nhất lưu chế dược sĩ nghiệp lời nói, nước ngoài thị trường là không thể sao lãng. thế nhưng coi như là như vậy, tô chết cũng không thể nhanh như vậy liền ở nước ngoài đưa ra giải đông linh rồi, trừ phi giải đông linh sản lượng đã thỏa mãn tông nước cái này thị trường, khi đó giải đông linh mới sẽ bắt đầu đại lượng đưa ra nước ngoài thị trường tiêu thụ. Trường Hoa sưởng chế thuốc sợ dĩ sớm như vậy liền bắt đầu ở nước ngoài xin xét duyệt giải Đông Linh, cũng bất quá là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ là giải Đông Linh một cái khoản dự phẩm, coi như là Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh, trường Hoa sưởng chế thuốc cũng ở nước ngoài xin xét duyệt. Bất quá Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh, tuy rằng và Tuyết Tan Linh đồng thời xin, thế nhưng Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngũ Tất Linh lại chỉ có rất ít quốc gia thông qua được, không muốn giải Đông Linh như thế một đường đèn đỏ, không có gặp phải trở ngại, Tô Chí muốn là vì giải Đông Linh không có gì đối thủ cạnh tranh sẽ không mức độ lớn ảnh hưởng đến địa phương nước cái xí nghiệp lợi ích, cho nên giải Đông Linh xin mới sẽ thuận lợi đến kỳ lạ, mà Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ Tất Linh. Liền không giống nhau. Bất quá Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ Tất Linh xét duyệt tuy rằng chậm, bất quá lại là chưa từng xuất hiện vấn đề, cho nên Tô Chiết cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc cũng không có tính toán Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ Tất Linh ở nước ngoài bán ra, bởi vì Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ Tất Linh cũng tương tự còn chưa đầy đủ tông nước thị trường, cho nên Tô Chiết cùng Lý trưởng Hoa bọn hắn cũng không đợi, xét duyệt chậm cũng chẳng, chỉ cần cuối cùng có thể thông qua. Lại được rồi tại trước đây, lý trường hoa căn bản không dám tưởng tượng sẽ có nhiều như vậy nước ngoài cự phách cơ cấu liên lạc với hắn, hy vọng có thể cùng trường hoa xưởng chế thuốc tiến hành hợp tác. càng đừng nói lý trường hoa còn có thể hăng hái toàn bộ từ chối. này tại trước đây, lý trường hoa là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lý trường hoa còn có thể đối với mình một tiếng nói chuyện viễn thông. bất quá xuất hiện tại chuyện như vậy tình, lại là chân thực xảy ra, không có một tia làm bộ, này làm cho lý trường hoa trong lòng là phi thường tự hào, đồng thời lý trường hoa cũng là phi thường cảm kích to chết bởi vì Lý Trường Hoa rất rõ ràng là vì Tô Chết mới Hội Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc cùng hắn hiện tại nếu như không có Tô Chết lời nói cho dù Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc cực kỳ may mắn không có phá sản những kia nước ngoài cự phách cơ cấu cũng sẽ không chú ý tới nho nhỏ Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc chớ nói chi là xin cùng Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc hợp tác rồi tất cả những thứ này Lý Trường Hoa đều thấy rất rõ ràng là vì Tô Chết mới khiến cho Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc dót vào hy vọng mới là Tô Chết để Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc bây giờ quy mô càng lúc càng lớn đồng thời tại xã hội sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn Lý Trường Hoa cho rằng Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc hiện tại ngoại trừ tô Chết bên ngoài, ít đi ai cũng có thể tiếp tục vận hành, cho dù Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc không có Lý Trường Hoa cùng lưu hùng, cũng có thể vận hành bình thường, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, sẽ không dao động đến Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc căn cơ. Thế nhưng tô Chết liền không giống nhau, một khi tô Chết rời khỏi Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc, vậy đối Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc tới nói chính là chí mạng, cho nên Lý Trường Hoa bọn hắn hiện tại cũng là lấy tô Chết ý nguyện vì Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc hàng đầu mục tiêu, chính là để cho To Chết không muốn rời đi Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc, có To Chết. Trường Hoa sưởng chế thuốc là có thể vui vẻ phồn vinh, tiếp tục tiếp tục phát triển, tương lai Trường Hoa sưởng chế thuốc còn có cơ hội cùng chế dược bá chủ liệu mạng cao thấp. Bất quá Trường Hoa sưởng chế thuốc lấy Tô chết làm chủ, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều là tâm phục khẩu phục, không nói Tô chết bây giờ là Trường Hoa sưởng chế thuốc hy vọng, chính là Tô chết sự sự làm người cùng với phẩm tính. Đều cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng có thể tiếp thu, cam tâm tình nguyện lấy Tô chết là người dẫn lĩnh. Tô chết xưa nay cũng sẽ không tự cho là đúng. Hắn không am hiểu sự tình, có thể rất khiêm tốn tiếp thu ý kiến của những người khác cùng với sắp xếp nếu như đổi mắt khác một người trẻ tuổi là tô chiết lời nói nhất định sẽ tự đại tự mãn thế nhưng tô chiết nhưng xưa nay sẽ không như vậy hơn nữa bình thường tô chiết cũng sẽ không đối trường hoa xưởng chế thuốc vung tay mua chân bởi vì hắn biết rõ chính mình cũng không am hiểu quản lý đem toàn quyền giao cho lý trường hoa đám người quản lý chỉ là tại trường hoa xưởng chế thuốc đại phương hướng lên tô chiết mới sẽ làm ra quyết định hơn nữa hắn cũng không giống nhà tư bản chỉ vì kiếm tiền chỉ vì tư lợi đang tan rã linh định giá một chuyện liền có thể nhìn ra tô chiết bản tính tô chiết không phải là một cái lòng tham không đấy nhà tư bản hắn biết trước tiên thay người mua cân nhắc sau đó mới vì chính mình nhu lợi hơn nữa tô chiết cũng là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người hắn chuyện đã đáp ứng bất kể như thế nào đều sẽ hoàn thành chỉ biết vượt mức hoàn thành chưa bao giờ sẽ khiến người ta thất vọng tô chiết điểm này do hắn để lý trường hoa cảm thấy tin được chính vì như vậy liền không cần lo lắng tại trường hoa sưởng chế thuốc phát triển sau tô chiết sẽ đem lý trường hoa cùng lưu hùng một cước đá ra rồi chỉ cần lý trường hoa cùng lưu hùng không có phản bội tô chiết lời nói tô chiết là tuyệt đối sẽ không làm ra một ít trôn không có lương tâm sự tình đương nhiên nhân tâm là tô chiết một cái ưu điểm cũng là tô chiết nhược điểm rất dễ dàng sẽ bị kẻ địch lợi dụng điểm này đến nhờ vào đó đả kích hắn hơn nữa tô chiết làm trường hoa sưởng chế thuốc cổ đông lớn hắn làm ra từng cái quyết định đối trường hoa sưởng chế thuốc dùng ảnh hưởng rất lớn cũng tỷ như giải đông linh định giá vấn đề có thể nói tô chiết để giải đông linh giá bán lẻ là 20 khối một hạt, tuy rằng tô chiết quyết định như vậy trợ giúp rất nhiều người nhưng là đồng dạng cũng là để trường hoa sưởng chế thuốc tổn thất rất lợi ích lớn như vậy liền để tô chiết không tính là một cái hợp lệ nhà tư bản nếu như nhà tư bản chính là trôn không có lương tâm lợi cái kia tô chiết tình nguyện chính mình mãi mãi cũng là không hợp cách mà lý trường hoa cùng lưu hùng cũng không phải lợi ích tối thượng người cho nên lúc đó giải đông linh định giá vấn đề mới không có người đưa ra ý kiến phản đối. Giả như Lý Trường Hoa hoặc là Lưu Hùng trong đó một cái là kẻ tham lam, cái kia Tô Triết đưa ra giải đồng linh định giá lúc, lúc đó sẽ có ý kiến phản đối xuất hiện, tuy rằng Tô Triết nắm giữ Trường Hoa sưởng chế thuốc lớn nhất quyền quyết định, thế nhưng chỉ cần có ngược lại ý kiến, hắn cũng là cần suy tính một chút. Một khi Trường Hoa sưởng chế thuốc xuất hiện hai loại thanh âm bất đồng, vậy đối Trường Hoa sưởng chế thuốc phát triển là rất bất lợi, đoàn đội lòng của không đồng đều, là sự nghiệp phát triển trở ngại lớn nhất một trong, bất luận Tô Triết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đều không muốn gặp lại cảnh tượng như vậy xuất hiện. May là Tô Triết cùng Lý Trường Hoa cùng với Lưu Hùng, ba cái tuyệt nhiên người khác nhau tụ lại cùng nhau. Tại đại khái trên phương hướng vẫn là nhất trí, cho nên một mực chưa từng xuất hiện mâu thuẫn, đây là tối đáng được ăn mừng sự tỉnh. Chỉ có toàn bộ đoàn đội đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đánh hạ cửa hải khó mới có thể trở thành một trôi không có gì bất lợi lợi khí, trừ đi muôn bản khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 586, bãi phòng dư lão. Chương 586, bãi phòng dư lão tô chiết xem xong rồi dạ dề thuốc thí nghiệm báo cáo, cùng với trường hoa xưởng chế thuốc gần nhất lượng tiêu thụ báo biểu sau, liền bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ. Sau đó, ngồi trước bàn máy vi tính tô chiết lấy điện thoại di động ra, cho nhậm ly nhiên gọi điện thoại đi qua. Tô chết ở trong điện thoại hướng về Nhậm Ly Nhiên phát ra mời, mời hắn vào cuối tuần lại đây yến vân thị bên trong, đi Tô chết sủng vật dưỡng thực trường chơi. Lần trước Tô chết đi theo Dư Hiên Hạo đi rồi Nhậm Ly Nhiên Ly Nhiên Sơn trang chơi mấy ngày, lần này về tỉnh về lý, Tô chết cho là hắn đều hẳn là chiêu đãi Nhậm Ly Nhiên lại đây chơi. Tô chết biết mình sủng vật dưỡng thực trường, tại kiến trúc lên tự nhiên không so được Nhậm Ly Nhiên Ly Nhiên Sơn trang, thế nhưng Tô chết sủng vật dưỡng thực trường nếu như cùng Ly Nhiên Sơn trang so với động vật tới, thì sẽ không so với Ly Nhiên Sơn trang chiến lực, bởi vì động vật là Tô chết sủng vật dưỡng thực trường lớn nhất đặc sắc, điểm này tin tưởng Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ bị hấp dẫn đã đến. Hơn nữa, quãng thời gian này bên trong, Tô Triết cũng lục tục đổi không ít động vật đi ra, đều là một ít ít ổ quý giá, bình thường khó gặp động vật, hiện tại Tô Triết sủng vật dưỡng thực trường nắm giữ đủ loại đủ kiểu động vật, số lượng đã đạt đến 3000 con rồi. Coi như là bảo thủ một điểm lo chứng, hiện tại sủng vật dưỡng thực trường động vật giá trị cũng đang ước nguyên trở lên, này là dựa theo động vật thấp nhất giá trị mà tính, chân thực giá trị là không thể chỉ. Nghĩ đến yêu thích động vật Nhậm Ly Nhiên, đối Tô Triết sủng vật dưỡng thực trường nhất định sẽ hứng thú, hơn nữa lần trước Tô Triết đem ngàn năm nhân sâm núi bán cho Nhậm Ly Nhiên, đang hoàn thành giao dịch sau Nhậm Ly Nhiên cũng đã nói nghĩ đến Tô Chết sủng vật dưỡng thực trường thâm một chút, cho nên lần này Tô Chết tự nhiên không thể quên mất Nhậm Ly Nhiên. Quả nhiên, Tô Chết ở trong điện thoại phát ra mời sau, Nhậm Ly Nhiên hơi chút suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Tô Chết đến lúc đó nhất định sẽ đã tới. Tô Chết kết thúc cùng Nhậm Ly Nhiên trò chuyện sau, vốn là hắn dự định thuận tiện gọi điện thoại tới cho Dư Hiên Hạo. Mời Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai người vào cuối tuần đồng thời sủng vật dưỡng thực trường. Bất quá điện thoại tiếp thông sau, Tô Triết biết được Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y hai người đều ở nhà, hơn nữa Dư lão cũng là ở đây sau. Tô Triết lại quyết định đi Dư Hiên Hạo nhà hắn một chuyến mà không phải ở trong điện thoại mời, bởi vì tô chiết muốn đi bái phỏng một cái dư lão, bởi vì là dư lão quan hệ, tô chiết mới có thể liên lạc với lý gia thôn trưởng thôn lý tân hồng, đồng thời cuối cùng còn thu mua lý gia thôn dưỡng thực trưởng, đã trở thành bây giờ tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng, cho nên tô chiết khi biết dư lão ở nhà sau, hắn liền muốn tự mình đi qua bái phỏng một cái dư lão. Đối tô chiết đến, dư hiên hạo tự nhiên là vô cùng cao hứng, hơn nữa ở trong điện thoại, dư hiên hạo giọng điệu rất bức thiết, muốn tô chiết sớm một chút đi qua. Tựa hồ tô chiết sau khi đi qua. Dư Hiên Hạo là có thể giải thoát như thế, Tô Triết từ Dư Hiên Hạo trong giọng nói lĩnh ngộ ra ý này, này làm cho Tô Triết rất là không hiểu. Bất quá Tô Triết cũng không có nghĩ nhiều, dù sao chờ một chút sau khi đi qua, liền hết thảy đều rõ ràng. Tô Triết thu hồi điện thoại di động, đổi giây, cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, hắn liền ra cửa. Nửa giờ sau, Tô Triết liền xuất hiện tại Dư Hiên Hạo cửa nhà. Đến cho Tô Triết người mở cửa là Dư Hiên Hạo trong nhà mời bà mẫu, thông qua nàng, Tô Triết biết rồi Dư Hiên Hạo bọn hắn hiện tại cũng chờ tại hậu viện bên trong. Tô Triết đi theo cái này bảo mẫu đi tới hậu viện. Quả nhiên Tô Chết tại hậu viện nhìn thấy Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Diệp cùng với Dư Lão, Dư Lão dường như chính tại giáo dục Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Diệp tập võ, bất quá Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Diệp đều là một mặt khổ như, rõ ràng cho thấy rất không vui cùng Dư Lão tập võ. To Chết biết Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Diệp cũng không muốn tu luyện võ công, nếu không, Dư Lão là Yến Vân Thị võ đạo thứ nhất người, mà Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Diệp là làm Dư Lão hầu bối, cũng không khả năng đến bây giờ một điểm võ công cũng sẽ không. Trước đây Dư Hiên Hạo cùng Dư To Y hai người không thích tập võ, Dư Lão sẽ không đi bức bách bọn hắn, bởi vì thời điểm trước kia. Tu luyện võ công đối với bọn họ tới nói đích thật là không có bao nhiêu tác dụng, có lẽ tiêu hao hết thời gian cả đời cũng sẽ không đạt được bao nhiêu thu hoạch. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Mấy năm qua do với thiên địa nguyên khí trở về, tu luyện võ quán độ khó so với trước kia giảm mạnh, hơn nữa thành tiểu cũng có thể đạt đến rất cao mức độ, đặc biệt là như dư lão như thế ủng có võ công tâm pháp người, ở võ đạo càng là tiến bộ thần tốc. Hơn nữa hiện tại quốc gia cũng đang tôn sùng toàn dân tập võ kiện thể, mà dư lão cũng từ đặc thù con đường bên trong. Thế giới này chẳng mấy chốc sẽ biến thiên lên rồi, tất cả thế lực có lẽ phải gặp phải một lần nữa thanh thôi, mà thực lực bản thân chính là chỗ mấu chốt nhất, là dùng để quyết phân thắng thua thẻ đánh bạc. Chính là bởi vì dư lão ý thức được điểm này, cho nên hiện tại dư lão mới sẽ ép buộc dư Hiên Hạo cùng dư Tô Yì hai người đi theo hắn tu luyện, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Dư Hiên Hạo cùng dư Tô Yì rõ ràng đều tại qua loa cho xong, để dư lão là nổi giận, đồng thời lệnh cưỡng chế dư Hiên Hạo cùng dư Tô Y thì hai người hôm nay không cho phép đi ra khỏi nhà, nhất định phải để ở nhà đi theo dư lão tập võ. Tuy rằng dư Hiên Hạo cùng dư Tô Yì hai người đều không vui, Thế nhưng dư lão mệnh lệnh, nhà bọn họ cũng không người nào dám vi phạm. Cho nên dư Hiên Hạo cùng dư Tô Y thì hôm nay tự nhiên thả xuống những chuyện khác, sáng sớm liền lên đi theo dư lão tập võ, hôm nay là để dư Hiên Hạo cùng dư Tô Y thì khổ không thể tả. Tô chết cuối cùng cũng coi như rõ ràng Bạch dư Hiên Hạo ở trong điện thoại, tại sao như vậy hy vọng hắn có thể tới rồi, bởi vì Tô chết tới, cái kia dư Hiên Hạo ít nhất cũng là có thể đạt được tạm thời giải phóng. Dư Hiên Hạo nhìn thấy Tô chết xuất hiện, liền giống như nhìn thấy cứu tinh như thế, hắn cùng dư lão nói ra, Tô chết đến, đến rồi, ngài xem chúng ta có phải không trước tiên nghĩ người một chút. Vốn là nghiêm mặt dư lão Tại nhìn thấy tô chết sau khi xuất hiện, sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một cái, hắn không có đi để ý tới dư hiên hạo lời nói, mà là trực tiếp đi hướng tô chết đi. Dư hiên hạo cùng dư Tô y thì thấy dư lão không có phản đối, liền cũng là thu hồi tư thế, đi theo dư lão đi. Này để cho bọn họ là đại đại thở phào nhẹ nhõm, nếu như tô chết lại không xuất hiện, dư Tô y thì cùng dư hiên hạo đều không biết mình có thể hay không hỏng mất. Dư lão, hôm nay ta đến, sẽ không quấy rầy đến ngài đi. Tô chết cười nói. Làm sao sẽ? Ta nhưng là một mực chờ ngươi tới cùng ta ông già này nhà nói chuyện hiếm. Dư lão cũng là sang sảng cười nói. Hắn đối tô trước người trẻ tuổi này là phi thường yêu thích, đúng mực. tô trước có người tuổi trẻ phấn chấn không chịu thua, nhưng là vừa sẽ không tự đại tự mãn. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng sẽ ảnh hưởng đến Hiên Hạo cùng Tố Y hai người tu luyện. Tô trước nói ra, bọn họ là ba không thể không dùng tu luyện mới tốt, quả thực là hai khối gỗ mục, dạy thế nào cũng sẽ không. Dư Lão chỉ tiếp rèn sắt không thành thép than thở. Nghe được Dư Lão lời nói sau, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tố Y hai lão nhân thần sắc đều có chút không tự nhiên, bất quá cũng phản bác không được, bởi vì là hai người bọn họ xác thực không có tâm tư này đi học tập võ công, cho nên qua lâu như vậy. Còn là không, có thu hoạch gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 587, thu do ý hai người đệ tử. Chương 587, thu rồi hai người đệ tử Thái Gia Gia, ngươi xem chúng ta cũng không phải tập võ dự đoán, ngài xem nếu không cứ tính như thế. Dư Hiên Hạo thận trọng nói ra, chỉ lo gây đánh vỡ dư lão phát hỏa. Dư Hiên Hạo muốn thừa dịp Tô chết ở nơi này, dư lão sẽ không phát quá lớn hỏa, hắn muốn thừa cơ hội này để dư lão từ bỏ tiếp tục giáo sư bọn hắn võ công, để cho bọn họ từ đây đạt được giải thoát. Dư Tô Ý Ý cũng là một mặt chờ đợi nhìn dư lão, hy vọng dư lão sẽ đồng ý. Tuy rằng Dư Tô Yỉa biết cái này hy vọng không lớn, thế nhưng trong lòng vẫn là tồn có một tia may mắn. Đã đến hôm nay, ta xem như là biết ta không dạy được các ngươi, cho nên ta cũng không biết dạy các ngươi rồi." Dư lão không khỏi than thở. Nghe được Dư lão lời này, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yỉa đều cao hứng vô cùng, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, chỉ thấy Dư lão tiếp tục nói, "Bất quá Tô chết võ quán cũng sắp muốn khai trường. đến lúc đó hai người các ngươi đúng giờ đi võ quán đưa tin, cho các ngươi thời gian 3 năm, nếu như vẫn không có xuất sư lời nói, các ngươi cũng đừng có đến nhận thức ta cái này thái gia gia rồi." Giờ khắc này dư lão biểu hiện rất chăm chú rất nghiêm túc để dư hiên hạo cùng dư tô Ý lìa biết hắn không đang nói đùa. Dư lão biết tô chiết trí Chí tôn vũ quán bên trong có thiệu chiến cái này cao thủ võ đạo tồn tại, còn có tô chiết thực lực của bản thân chính mình cũng không yếu. Hơn nữa dư lão tin tưởng tô chiết trí Chí tôn vũ quán, nếu có thể để cho thiệu chiến lưu lại, trí tôn vũ quán nhất định là có cùng người khác bất đồng địa phương. Dư lão phát hiện mình nếu không dậy nổi dư hiên hạo cùng dư tô Ý lìa rồi, liền để tô chiết trí Chí tôn vũ quán hắn giáo, có lẽ sẽ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch cũng không nhất định. Nghe được dư lão lời nói sau, dư hiên hạo cùng dư tô y lìa đều là một mặt cay đắng. Bọn hắn biết Dư lão xưa nay đều là nói một không hai, nói được là làm được, không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cái kia muốn cái gì dạng mới xem, như là xuất sư. Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y y đồng thời hỏi, "Yêu cầu của ta không cao, hai người các ngươi hợp lại sẽ không ở Tô chết trong tay bị thua là được rồi." Dư lão thản nhiên nói. Lần này, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì sắc mặt thì càng thêm khổ, bọn hắn tuy rằng không biết Tô chết bây giờ thực lực chân thật, thế nhưng chí ít biết Tô chết một thân thực lực có thể không thấp. Hơn nữa Dư Tô Y còn thấy tận mắt Tô chết từng ra tay, càng là rõ ràng Bạch Tô chết thực lực rất mạnh. Nếu để cho dư tố Y hiểu biết, tô chiết thực lực bây giờ so với lúc trước mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nàng không biết có thể hay không càng thêm tuyệt vọng. Trước đó dư tố Y thì gặp tô chiết ra tay, là ở tô chiết đi trị liệu lăng nhựa tuyết thời điểm, mà lúc ấy tô chiết thể chất bất quá là 20 điểm, đã là dư tố Y thì trong mắt cao thủ rồi, mà bây giờ tô chiết thể chất đã đạt đến 106 điểm, riêng là thể chất cũng đã gia tăng rồi 5 lần. Trước kia tô chiết thực lực căn bản không có thể cùng hắn bây giờ đánh đồng với nhau. Dư lão tuy rằng cũng không biết tô chiết thực lực chân thật, thế nhưng hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cùng với nhãn lực, cũng có thể đại khái phán đoán ra tô chiết thực lực đi ra. Mà bây giờ Dư Lão muốn Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai người tại thời gian 3 năm. Để cho bọn họ tại Tô chết trước mặt có thể không bị thua, mặc dù là hai người hợp tay, thế nhưng này độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Cho dù Tô chết tại này thời gian 3 năm, thực lực không có được tăng lên, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thực lực hợp lại muốn cùng Tô chết tương đương, cũng là không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi sẽ xuất hiện cái gì không tưởng tượng được biến hóa mới có thể. Hơn nữa Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y đều là biết Tô chết về mặt tu luyện thật là trị khó, nếu như bọn hắn muốn đạt đến Dư Lão quyết định mục tiêu, Chỉ ít so với Tô chết trả giá nhiều vài lần nỗ lực mới có khả năng này. Cho nên Dư lão hiện tại nhưng là cho Dư Hiên Hảo cùng Dư Tô Y ỉa ra một cái to lớn nan đề, bất quá Dư lão cũng biết chuyện này đối với Dư Tô Y cùng Dư Hiên Hảo tới nói là làm người khác khó chịu, hắn sợ dĩ cho bọn họ định ra cái mục tiêu này, cũng là vì để cho bọn họ có cảm giác gấp gáp, như vậy có áp lực bọn hắn mới sẽ cố gắng tu luyện, không dám thư giãn xuống. Quan trọng nhất là, Dư lão biết Tô chết tại nửa năm trước cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. nói cách khác, cái kia chính là Tô chết thực lực bây giờ đều là tại nửa năm này trước đó đã thành cho nên dư lão suy đoán tô chiết sau lưng có cao nhân tương trợ, hắn hy vọng dư hiên hạo cùng dư Tô y, y đã đến tô chiết trí tôn vũ quán sau, thực lực của bọn họ cũng có thể giống như tô chiết tiến bộ thần tốc, đương nhiên đây chỉ là một dư lão hy vọng. hiện tại dư lão lời đã nói ra, cho dù dư hiên hạo cùng dư Tô y, y lại không thích tập võ, hiện tại bọn hắn cũng phải nhận bệnh. cũng chính là biểu thị dư hiên hạo cùng dư Tô y y hai người ngày thật tốt hiện tại đến đầu, bọn hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối tu luyện võ quán được trang hay trở rồi, từ hôm nay nhất định phải bắt đầu cố gắng. tô chiết cũng không biết dư lão là chăm chú hay là nói cười bất quá tô chiết xem dư lão vẻ mặt hơn nửa không đang nói đùa, dư lão là thật sự chuẩn bị để dư hiên hạo cùng dư tô ý hai người đi tri tôn vũ quán báo cáo. tô chiết cũng không nghĩ tới hắn hôm nay chỉ là trùng hợp đến bái phòng dư lão, liền cho tri tôn vũ quán thu rồi hai người đệ tử. trước lúc này, tô chiết là hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. dư lão định ra rồi một kiện sự này sau, cũng không tiếp tục nói lên cái đề tài này rồi, thế là kế tiếp tô chiết liền cho bọn họ phát ra mời, để cho bọn họ cuối tuần cùng đi sủng vật dưỡng thực trường chơi. không được, ta thì không đi được, miễn cho quấy giày đến những người tuổi trẻ các ngươi hứng thú. Dư Lão lắc đầu một cái cự tuyệt. Dư Lão không đi cũng là tại tô chết như đã đoán trước. Hơn nữa Dư Lão hồ điệp nuôi chồng căn cứ cách tô chết sùng vật dưỡng thực trường không xa. Nếu như Dư Lão muốn đi tham quan lời nói, nhiều cơ hội chính là cũng không kém lần này. Tuy rằng Dư Lão cự tuyệt, bất quá Dư Hiên Hạo cùng Dư tô Y Nhi đều là vui vẻ tiếp nhận rồi. Bọn hắn đối tô chết sùng vật dưỡng thực trường đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này thoát đi Dư Lão tầm mắt, không cần tu luyện nữa. Cỡ nào tốt sự tình, Dư Hiên Hạo bọn họ đều là làm sao có thể sẽ tự tuyệt? Có hứng thú hay không cùng ta ông lão này luyện một cái. Dư lão đột nhiên nói ra, Dư lão muốn biết Tô Thiết thực lực bây giờ đạt đến cảnh giới gì, cho nên muốn cùng Tô Thiết luận bàn một chút. "Tốt, có cơ hội lấy được Dư lão chỉ điểm, ta là nhạc ý chi trí. Tô Thiết sảng khoái đáp ứng rồi, hắn cũng rất muốn cùng Dư lão tỉ thí một chút, như vậy Tô Thiết là có thể biết hắn bây giờ cùng Dư lão như vậy võ đạo đại sư trên lệch rồi. Thế là, Tô Thiết cùng Dư lão đi tới một chỗ đất trống, mà Dư Tô Y và cùng Dư Hiên Hạo cũng là lập tức dám đi qua, tuy rằng bọn hắn đối tập võ hưng thú không lớn, nhưng là đúng chân chính cao thủ ở giữa tỉ thí, lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hiện tại cũng là phi thường muốn biết Tô Triết thực lực, như vậy mới có thể biết Dư lão cho bọn họ quyết định nhiệm vụ là có khó khăn giường nào. Dư Hiên Hạo bọn hắn tràn đầy phấn khởi đứng ở đằng xa, chú ý Tô Triết cùng Dư lão luận bàn tỷ thí. Tô Triết cùng Dư lão cách nhau vài bước xa, lẫn nhau hướng về đối phương so sánh một thủ thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 588, Ai lĩnh phong tao? Chương 588, Ai lĩnh phong tao Dư lão đối mặt Tô Triết, sắp đặt thái cực quyền thế bắt đầu. Ở trong nháy mắt này giữa, Tô Triết rõ ràng cảm giác được Dư lão khí thế của trong nháy mắt biến hóa. Tuy rằng càng thêm hàm xúc nội liễm, thế nhưng tô chết trái lại cảm thấy dư lão khí thế của cường thịnh hơn lên. Dư lão chỉ là làm một cái thế bắt đầu, liền không lại có hành động rồi. Rất hiển nhiên dư lão là chờ tô chết chủ động xuất kích, mà tô chết cũng rõ ràng mình bây giờ còn không phải dư lao đối thủ. Nếu như chờ dư lão chủ động xuất kích, cái kia tô chết cựu có khả năng trong nháy mắt bị thua, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ rồi. Mà bây giờ dư lão nếu cho tô chết cơ hội này, cái kia tô chết tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là tô chết hướng về dư lão nói một tiếng bắt tội rồi, liền chủ động đánh ra. Tô chết cùng dư lão vốn là khoảng cách vài bước xa. Thế nhưng tại Tô Chết đột nhiên đạp lên mặt đất, chỉ là một nhảy liền đã vọt tới dư lão trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để Vây xem dư hiên Hạo cùng dư Tô Y hai người không khỏi há hốc Không có gì ngoài lề, Tô Chết chỉ là thô bạo hướng về dư lão lệnh một quyền, một quyền này hầu như dùng hết Tô Chết toàn lực, vào đúng lúc này, Tô Chết đã là quyết định toàn lực ứng phó, nếu không, tại dư lão trước mặt, Tô Chết là không chịu được bao lâu. Tô Chết công kích tuy rằng đơn giản, thế nhưng uy lực lại là rất khủng bố, liền ngay cả dư hiên hậu cùng dư Tô Y đều có thể thấy được Tô Thiết một quyền này chỗ hàm có sức mạnh, nếu như người bình thường trúng vào một quyền này, Không chết cũng trọng thương, xem cho bọn họ là trong lòng nảy lên, có chút bận tâm dư lão sẽ bởi vậy mà bị thương. Bất quá dư lão làm Yến Vân Thị võ đạo thứ nhất người, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thương. Hắn không chút hoang mang, đem Thái cực quyền thế bắt đầu hóa là phong ngự, Dư lão động tác nhìn như chậm chậm, trên thực tế lại là vừa đúng chặn lại tô chết công kích. Dư lão dễ dàng liền đã ngăn được tô chết toàn lực một quyền, không chút nào chịu ảnh hưởng. Bất quá dư lão cũng phát hiện mình đánh giá thấp tô chiết thực lực, hắn biểu hiện ra sức mạnh muốn so dư lão tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Một đòn thất thủ, tô chiết phản ứng cực nhanh, lại là một cước quét về dư lão thế nhưng vẫn như cũ bị dư lão dễ dàng tiếp nhận lần này dư lão vẫn là tiếp nhận tô chiết tiến công sau liền buông tay ra cũng không hề mượn cơ hội này mà tiến hành phản kích sau đó tô chiết cơ hội là đã dùng hết hết thể chiêu số vẫn như cũ đối dư lão không có gì ảnh hưởng đối mặt tô chiết liên tiếp không ngừng công kích dư lão chỉ là bị động phòng ngự dư lão sử dụng thái cực quyền là ngay cả miên không ngừng như nước chảy mây trôi như thế hoàn mỹ phòng ngự tô chiết tất cả công kích tuy rằng dư lão không có chủ động công kích tô chiết thế nhưng lấy dư lão kín kẽ không một lỗ hở phòng ngự vẫn để cho tô chiết tìm không đến bất kỳ đột phá nhược điểm Đương nhiên Dư lão thái cực quyền cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ là bởi vì Tô Thiết thực lực bây giờ còn chưa đủ để tìm tới Dư lão nhược điểm, hơn nữa nếu như Tô Thiết thực lực mạnh đến nhất định độ cao, cái kia không cần tìm tới thái cực quyền nhược điểm, Tô Thiết cũng có thể một quyền đánh tan Dư lão phòng ngự. Bất quá hiện nay tới nói, Tô Thiết vẫn không có cơ hội này. Hơn nữa Dư lão mặc dù không có đối Tô Thiết tiến hành phản kích, thế nhưng riêng là Dư lão thái bị động lực phản chấn, cũng đã để Tô Thiết cực kỳ khó chịu. Tô Thiết mỗi đánh ra một quyền, đều sẽ có mấy phần lực phản chấn đến Tô Thiết trên người mình, liền Tô Thiết công kích Dư lão, liền giống như là đang đánh mình như thế. Dư Lão thái cực quyền đã đạt đến hòa hợp một thể cảnh giới, tại dư vững được nửa giờ sau, tô chết thể lực đã là gần như đã tiêu hao hết, hắn không được với không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Tuy rằng dư Lão tại trận tỉ thí này trong, từ đầu tới đuôi chưa từng sinh ra một lần tay, chỉ là bị động phòng ngự, thế nhưng tại tỉ thí xong sau đó tô chết phát xuất hiện mình đã là bị thương nhẹ. Thương thế tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là vẫn để tô chết thập phần giận mình, hắn vào đúng lúc này rốt cuộc ý thức được cùng dư Lão như vậy võ đạo đại sư ở giữa tranh lệnh mới vừa luận bàn. Tô chết có thể tính là dùng lên toàn lực, thế nhưng kết quả vẫn là thua rất triệt để. Tuy rằng Tô chết mới vừa rồi không có đối dư lão sử dụng bạo liệt quyền, thế nhưng Tô chết tin tưởng cho dù hắn vừa nãy đối dư lão dùng bạo liệt quyền vẫn là không thay đổi được cái gì, kết quả còn là sẽ không có biến hóa. Bởi vì Tô chết cùng dư lão ở giữa trên lệnh quá quá lớn rồi, mà bạo liệt quyền cho dù có thể phát huy ra Tô chết 130% trăm uy lực, cũng là bổ khuyết không được Tô chết cùng dư lão trên lệnh. Bất quá Tô chết cũng không có vì vậy mà trở tang, trái lại khơi dậy hắn trở nên mạnh mẽ chi tâm. Tô chết tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn cũng có thể đạt đến dư lão cảnh giới đồng thời cuối cùng còn có thể vượt qua dư lão. Tô chiết giật mình với dư lão thực lực, thế nhưng làm sao dư lão lúc đó chẳng phải đang thán phục với tô chiết sức mạnh? Vừa nãy dư lão tuy rằng có thể hoàn mỹ chống đỡ ở tô chiết công kích, đó là bởi vì dư lão thực lực mấy ngày trước mới vừa vặn đột phá. Dư lão biết mình nếu như không phải mới vừa vặn đột phá, thực lực có không ít tăng trưởng lời nói. Vừa nãy đối mặt tô chiết lúc, thì sẽ không có vẻ nhẹ nhõm như vậy tự nhiên. Mặc dù bây giờ tô chiết thực lực không bằng dư lão, thế nhưng tô chiết thắng ở tuổi trẻ, dư lão biết chính hắn đã ở võ đạo đi tới cuối, không có gì bất ngờ xảy ra. Dư lão thực lực bây giờ đã là dừng bước tại nơi này rồi thế nhưng tô chết không giống nhau, dư lão tin tưởng tô chết thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian, hơn nữa tương lai tô chết thực lực siêu qua dư lão cũng không là vấn đề, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là từ dư lão lấy được tin tức, tô chết tại nửa năm trước đó còn chính là một cái bình thường người, là hoàn toàn không biết võ công. Nếu như dư lão tin tức không có sai, cái kia tô chết tập vũ thiên phú liền quá kinh khủng, chỉ là dùng thời gian nửa năm thì đến được thực lực như vậy. Nếu như tô chết thật chỉ là dùng thời gian nửa năm, thực lực thì đến được loại tình trạng này lời nói, vậy coi như là được gọi là các bậc thiên tiêu chi tử nhậm ly nhiên ở phương diện này lên cũng so không hơn tô chết. Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả lĩnh mấy trăm năm. Dư lão không khỏi thở dài nói. Dư lão cảm giác thế hệ này người trẻ tuổi ưu tú nhiều lắm, liền giống với Nhậm Ly Nhiên ở võ đạo cùng thương mại đều là thiên tài, mà cho dù Trịnh gia là Dư gia đối thủ một mất một gòn, thế nhưng làm Trịnh gia đời kế tiếp người nối nghiệp một trong trị viêm cũng là không phụ danh thiên tài, mà bây giờ lại là nhiều hơn một cái không kém bao nhiêu tô chết xuất hiện. So với trước kia, hiện tại rõ ràng cho thấy muốn đặc sắc hơn nhiều, tương lai thế giới do bọn hắn trưởng không sao, không biết sẽ có cái gì náo nhiệt xuất hiện, bất quá chắc là rất đặc sắc. Chỉ là Dư lão nghĩ tới Dư gia hậu nhân lại không có người có thể cùng Tô chết đám người đánh đồng với nhau, tuy rằng Dư Hiên Hạo bọn hắn tại những địa phương khác cũng tương tự sẽ không thua với người khác, thế nhưng ở Võ Đạo lại là không, có một cái cầm ra được, này làm cho Dư lão thập phần phiền muộn. Hơn nữa Dư lão cũng mơ hồ nhìn ra, trong tương lai nhất định là lấy thực lực bản thân là nhất đại thẻ đánh bạc, mà Dư gia ở Võ Đạo hiện tại cũng đã thua, cho nên Dư lão hiện tại mới sẽ gấp như vậy để Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô ý ý ở tập Võ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 589, hai bận. Chương 589, hai bận. Tuy rằng Dư lão bây giờ là Yến Vân thị võ đạo thứ nhất người, thế nhưng hắn cũng biết đang thay đổi ngày thời điểm, lấy hắn sức lực của một người thì không cách nào thay đổi cái gì. Hơn nữa Dư lão biết cái gọi là võ đạo thứ nhất người chỉ là một cái hư danh mà thôi, không nói một cái khu vực lên có bao nhiêu người là ngọa hổ tàng long, chưa từng có trước mặt người khác hiển lộ ra thực lực đi ra, Dư lão biết tại Yến Vân thị lên ít nhất có 3 người thực lực và hắn không phân cao thấp, mà ba người này ở võ đạo lại không người biết. Đồng thời Yến Vân thị thả tại toàn bộ tông quốc thượng, lại cũng không tính được cái gì, Dư lão biết lấy thực lực của mình thì không cách nào cho dư ra đẩy lên một khu vực đi ra ngoài nếu như dư lão bây giờ còn không làm ra thay đổi lời nói, dư gia trong tương lai thế lực tranh đấu nhất định sẽ bị thua. Có lúc dư lão cũng phi thường ước cao trịnh giả dối trịnh viêm cùng nhầm gia nhậm ly nhiên, gia tộc của bọn họ có hai người kia, thật sự là may mắn cực điểm. nhậm ly nhiên cùng trịnh viêm không chỉ tập vũ thiên vũ cao, vận khí cũng là phi thường khiến người ta đố kỵ, đều trước sau đã nhận được đối tu luyện có rất lớn phụ trợ nhân sâm núi. trịnh viêm tại huy đẳng phòng đấu giá buổi đấu giá đã nhận được 500 năm nhân sâm núi, lại tăng thêm sau lưng có cao nhân giúp đỡ, thực lực của hắn một lại để cao. mà nhậm ly nhiên càng là may mắn. Dư lão nhận được tin tức, Nhậm Ly Nhiên tại trước đây không lâu đã chiếm được ngàn năm nhân sâm núi, cụ thể kênh mương không nói rõ, hiện tại Nhậm Ly Nhiên thực lực vốn là chỉ kém Dư lão một bước, tin tưởng có này ngàn năm nhân sâm núi phụ trợ, rất nhanh sẽ có thể cùng Dư lão nổi danh rồi. Đáng tiếc là, Nhậm Ly Nhiên tuổi nhanh cực kỳ, Dư lão không cách nào từ trên người Nhậm Ly Nhiên biết nhân sâm núi khởi nguồn, bất quá Dư lão suy đoán này, ngàn năm nhân sâm núi cùng 500 năm nhân sâm núi, hẳn là xuất phát từ cùng tay của một người, bởi vì 500 năm nhân sâm núi là ở Nhậm Ly Nhiên huy đẳng phòng đấu giá ủy thác bán đấu giá, khiến người ta không nghĩ tới chỗ này cũng là chuyện không thể nào. Dư Lão biết hiện tại thực lực của hắn đã là đi tới cuối, trừ phi đã nhận được như nhân sâm núi như vậy tu luyện bảo vật, nếu không thực lực sẽ rất khó tiến thêm một bước nữa rồi. Nếu như không phải lo lắng Dư gia tương lai biến hóa, Dư Lão đối thực lực của mình đã rất hài lòng, cũng không cầu gì khác. Thế nhưng Dư Lão hiện tại chính là lo lắng Dư gia sẽ trong tương lai thành tẩy thua trận, cho nên hắn hiện tại mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp là tương lai đẩy lên một mảnh trời đến. Nghĩ tới đây một chỗ, Dư Lão phảng phất già nua rồi vài tuổi như thế, hắn lắc lắc đầu cũng không nói gì nữa, đi vào phòng. Giờ phút này Dư Lão cũng không có tâm tư đi dạy bọn họ tập võ. Dư lão đột nhiên biến hóa, để Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai người là hai mặt nhìn nhau, không biết là vì sao, trong lòng cũng có chút là Dư lão lo lắng. Mà Tô Chiết đã sớm đang luận bàn không lâu sau liền rời đi dư ra rồi. Tự nhiên không biết Dư lão biến hóa rồi, càng không biết Dư lão trong lòng đối với hắn đánh giá. Rời khỏi dư gia sau, Tô Chiết cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp lái xe tới đến chí Tôn Vũ quán bên trong, thừa dịp thời điểm còn sớm rồi, Tô Chiết dự định đến võ quán tu luyện. Tại vừa nãy, thông qua cùng Dư lão luận bàn, Tô Chiết càng thêm cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ, tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại, Chí Tôn Vũ quán trang trí cũng đã tiến vào phần cuối, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khai trương, này làm cho Tô Triết trong lòng là càng ngày càng chờ mong. Đối với trong tu luyện Tô Triết tới nói, thời gian tốc độ chạy tổng là sẽ biến đổi được đặc biệt nhanh. Phảng phất chỉ là trong mấy mắt, sắp trời liền tối xuống. Tuy rằng Tô Triết vẫn không có tận hứng, bất quá nghĩ đến An Hân còn ở trong nhà chờ hắn trở lại, Tô Triết liền đình chỉ tu luyện. Tại đơn giản thu thập một chút đồ vật sau, Tô Triết liền rời đi Chí Tôn Vũ quán. Tại trên đường trở về, Tô Triết nhìn thấy bảo vệ môi trường công lão nhân một thân một mình đi đi trên đường, tại đèn nghê ông đỏ nhỏ Thân ảnh của lão nhân hiển nhiên đến mức dị thường gầy yếu. Tô Triết biết lão nhân mỗi ngày đều sẽ vì tiết kiệm tiền không có ngồi xe về nhà, mà là mình từng bước từng bước đi trở về đi. Nhà của ông lão khoảng cách nàng chỗ làm việc rất xa, Tô Triết đã đi qua không ít lần. Biết lão nhân mỗi ngày đều muốn tìm hơn một giờ mới có thể trở về về đến nhà. Cho nên Tô Triết mỗi một lần gặp phải lão nhân, đều sẽ thuận tiện tại nàng một chuyến. Tuy rằng lão nhân thường thường từ chối Tô Triết, thế nhưng Tô Triết vẫn là mỗi một lần cũng đều như vậy làm. Mà hôm nay cũng là không ngoại lệ, Tô Triết tại phát hiện lão nhân sau, liền đem chạy đến trước mặt ông lão. "Bà, ta đưa ngươi về nhà đi." Tô Chít nói ra. Không cần, chính ta đi trở lại là được rồi, muộn lắm rồi, ngươi trở về đi thôi. Lão nhân lắc đầu một cái, vẫn là trước sau như một cự tuyệt nói. Dù sao đều là tiện đường, không có gì đáng ngại. Tô Chít tiếp tục khuyến đủ. Lão nhân không muốn phiền phức Tô Chít, nàng còn muốn cự tuyệt. Bất quá thời điểm này Tô Chít đã xuống xe, đồng thời là lão nhân mở cửa xe ra, Tô Chít cười nói, bà lên xe đi, cháu trai của ngươi vẫn chờ ngươi trở lại đây này. Nhưng là trên người ta rất bẩn. Lúc này, Lão nhân trong lòng có chút ý động, nàng cũng muốn về sớm một chút cho bé trai làm cơm tối, nhưng là lão nhân nghĩ đến nàng quét một ngày địa, cả người đều là cho bụi, lão nhân sợ sẽ làm bẩn tô chiếc xe. Có lúc lão nhân vội vã lúc trở về, cũng sẽ ngồi xe buýt trở về, nàng hiện tại vừa nghĩ tới chính mình mỗi lần ngồi xe buýt, một ít người ghét bỏ ánh mắt, liền để trong lòng nàng rất khó chịu, cứ như vậy, lão nhân càng là không dám ngồi tô chiếc xe. "Không bẩn, bà ngươi không có chút nào bẩn, ngươi so với rất nhiều người đều sạch sẽ nhiều lắm." Tô chiếc vừa nói, một bên đem lão nhân vịn lên xe. Xác thực, lão nhân so với rất nhiều tùy chỗ ném rác rưởi cùng nô đàng người có thể muốn sạch sẽ nhiều lắm, cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này, mới sẽ để lao nhân một lần một lần quét, thế nhưng là làm sao đều quét không sạch sẽ. đợi lao nhân ngồi xong sau, tô chiết là lao nhân đóng kính cửa, sau đó hắn cũng lên xe. ta muốn mở ra, bà ngươi muốn ngồi vướng vàng. tô chiết nói một câu sau, liền đã phát động ra xe, hướng về nhà của ông lão chạy tới. thông qua sau coi kính, tô chiết có thể thấy lao nhân rất gò bó ngồi, rất không buông ra như thế, tự hồ sợ làm hư tô chiết xe như thế. tuy rằng tô chiết cũng muốn để lao nhân thả lòng một điểm, không cần suốt sáng như vậy, bất quá tô chiết cũng biết là rất khó để lao nhân thả ra cho nên tô chết cũng không có mở miệng. Tô chết tốc độ xe tuy rằng không vui, thường thường vất vả, thế nhưng so với lão nhân bước đi về nhà vậy sẽ phải nhanh hơn rất nhiều rồi. Bình thường lão nhân cần hoa một cái tiếng đồng hồ hơn mới có thể trở về về đến nhà, mà hôm nay lão nhân ngồi tô chết xe, cũng bất quá là hơn 20 phút thì đến nhà rồi. Bởi vì nhà của ông lão là ở trong hẻm nhỏ, tô chết xe là rất khó đi vào bên trong, cho nên tô chết chỉ là đem xe chạy đến giao lộ liền ngừng lại. Bất quá sau khi xuống xe, tô chết đem lão nhân đưa đến cửa nhà đi. Hôm nay tô chết vẫn không có nhìn thấy bé trai ở nhà, tô chết đem lão nhân đưa đến nhà sau, cũng không có lưu lại trực tiếp xoay người rời đi. Tô chết dựa theo đường cũ trở lại, trước đó Tô chết cùng lão nhân nói cùng đường, chẳng qua là vì để cho lão nhân có thể an tâm ngồi xe của hắn mà thôi, kỳ thực Tô chết nhà cùng nhà của ông lão có thể nói là hai cái phương hướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 590, bảo bảo là Tô chết con gái. Chương 590, bảo bảo là Tô chết con gái. Trong mấy mắt, 3 ngày đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay Tô chết trong nhà có thể náo nhiệt, bởi vì An Huyền đã nghỉ từ trường học trở về rồi, mà Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng mang theo bảo bảo đi tới Yên Vân thị bên trong, hơn nữa tại sáng sớm thời điểm Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam cũng là lái xe đi tới Tô Chiết trong nhà chờ đợi. "Sở dĩ Tô Chiết trong nhà hôm nay sẽ náo nhiệt như vậy, đó là bởi vì hôm nay đã là thứ bảy, là mọi người đều ngày nghỉ thời điểm, là Tô Chiết hẹn hắn những người bạn này cùng đi sùng vật dưỡng thực trường đùa tháng ngày. Ngoại trừ Nhan Vũ Yên bọn hắn ở ngoài, còn có Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yiye, cùng với Nhậm Ly Nhiên đều đang đợi Tô Chiết bọn hắn đi qua hội hợp. Hôm nay là Túc Tín lần thứ nhất thấy đến Nhan Vũ Yên các nàng, vốn là Tô Chiết còn muốn cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Chỉ là Tô Chiết còn chưa kịp mở miệng, Tốc Tiến liền giật mình mà nói, "Ngươi trường nào thì nhiều hơn một cái nữ nhi, ta làm sao không biết?" Túc tín lời này là đối với tô chết nói, mà hắn chỗ nói con gái chỉ nhân tiện là bảo bảo, bởi vì bảo bảo vừa thấy được tô chết, liền dính tại tô chết bên người, cho nên tô chết một mực ôm bảo bảo, chỉ là không có nghĩ đến bảo bảo sẽ bị Túc tín coi như là tô chết con gái. Nhan Vũ Yên nghe nói như thế, mặt không khỏi đỏ lên một hồi, bởi vì nếu như bảo bảo là tô chết nữ nhi lời nói, vậy không liền đại biểu Nhan Vũ Yên là tô chết thế tử. Nàng là bảo bảo, là Yên Tị con gái, là muội muội của ta tô chết xem bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng giải thích. Tại sao có thể là muội muội? Các ngươi lớn lên như vậy giống. Túc tín vẫn như cũng là không tin. Bất quá bị túc tín vừa nói như thế, người ở chỗ này ngược lại là cảm thấy tô chết cùng bảo bảo ở vẻ bề ngoài lên, đích thật là có mấy phần giống nhau. Dường như thật sự như túc tín cho nói như thế, tô chết cùng bảo bảo là phụ nữ quan hệ, bảo bảo tại tô chết trong lòng ngược chỉ là cười khanh khách. Tựa hồ túc tín nói nàng là tô chết con gái, bảo bảo thật cao hứng như thế. Tô chết chừng túc tín một mắt, không cho hắn tiếp tục nói hưu nói vượn đi xuống, hắn và bảo bảo quan hệ hiện tại nhất thời cũng giải thích không rõ ràng, cho nên tô chết cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Về sau có cơ hội lại cùng túc tín nói tỉ mỉ rồi. Chúng ta đi thôi, thời điểm không còn sớm hiên hạ bọn hắn còn đang chờ chúng ta đi qua. Tô chiết nói ra, thế là bọn hắn thu thập xong đồ vật sau, liền bên ngông cuồn cuộn xuất phát. Bởi vì nhan vũ yên cùng túc tín bọn họ đều là có lái xe tới, cho nên nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cùng với bảo bảo ngồi một chiếc xe, mà túc tín cùng giang tiểu nam hai vợ chồng lái một xe xe, mà an hân cùng an huyên ngồi tô chiết xe. Tô chiết bọn hắn cùng nhậm ly nhiên bọn hắn hội hợp sau, liền hướng về lý gia thôn xuất phát. Tổng cộng là năm chiếc xe. bất quá tô chiết đang vì nhan vũ yên cùng nhậm ly nhiên bọn hắn lúc giới thiệu, để tô chiết cảm giác được hết ý là. Nhàn Vũ Yên cùng Trẩm Sơ Hạ nếu đều biết nhậm Ly Nhiên, còn có Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý Liệt bọn hắn cũng là biết nhau. Bất quá Tô chết tỉ mỉ nghĩ lại liền đã minh bạch, có thể là giữa bọn họ là vì thương mại cơ hội mà biết. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là để Tô chết nghĩ không hiểu là, nhậm Ly Nhiên dường như cũng nhận thức mặc cho Tốc Tín như thế, chỉ bất quá bọn hắn cũng không nói gì ra bảo. Theo lý thuyết Tốc Tín cùng nhậm Ly Nhiên hẳn là không có giao tiếp mới đúng, bọn họ là thông qua cơ hội gì biết? Bất quá nhậm Ly Nhiên cùng Tốc Tín cũng chỉ là thần bí cười cười, chưa có nói ra thật tình, cho nên Tô chết đành phải thôi. Như vậy cũng tốt, bọn hắn lẫn nhau đều biết lời nói. Tại du ngoạn tròng cũng sẽ không quá câu thúc, lẫn nhau có thể chơi được càng thêm tận hứng một điểm. Vốn là tô chết cũng mời Lý Trường Hoa cùng với Lưu Hùng cùng đi, bất quá bọn hắn công việc gần đây đều rất bận, bận quá không có thời gian đến, cho nên liền không đi được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Nếu như hôm nay có bọn hắn mà nói, nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Lý Gia thôn phụ cận mấy cái thôn làng, bởi vì con đường giao thông không có phương tiện vấn đề, cho nên nơi này ngược lại là có thêm hoàn toàn tách biệt với thế gian mùi vị. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này ưu mỹ, không khí trong lành, để Nhậm Ly nhiên bọn hắn đều cảm thán chuyến này đều không coi đến không. Bởi vì con đường vấn đề cho nên tô chiết bọn hắn rất sớm liền xuống xe, chuẩn bị bộ hành vào thôn rồi, liền thuận tiện xem xét xuôi theo trên đường cảnh sát, cũng là vô cùng tốt. Túc tín đi vào thôn làng sau, liền giống như quỷ vào thôn như thế, nhìn thấy ly gia thôn chăn nuôi gà, ánh mắt đều phát sáng rồi. Bởi vì nơi này thôn dân chăn nuôi gà đều là tránh tông đi mà gà, không phải ăn thức ăn gia súc lớn lên gà, là thôn dân dùng cốc, cơm, mè, khang cho ăn, tự nhiên nuôi thả gà. Những này tự nhiên lớn lên đi mà gà, bình thường thịt đều so sánh thực, mùi vị không phải là thức ăn gia súc gà so đối với, cho nên túc tín cái này kẻ tham ăn tại nhìn thấy những này đi mà gà sau liền giống như phát hiện bảo bối như thế. Túc Tín hiện tại trong lòng đã quyết định, bất kể như thế nào tại trên đường trở về, hắn muốn cùng này bên trong thôn dân mua vài con đi mà gà trở lại, nếu như thôn dân không mua bán, cho dù nửa đêm đến trộm, cũng phải đem đi mà gà trộm trở về. Thôn dân nuôi chó đất tựa hồ bây giờ còn nhớ rõ Tô Triết, tại Tô Triết bọn hắn mới vừa vừa đi vào lý gia thôn thời điểm, nơi này chó đất đều là chạy ra, đối với bọn họ gầm rú, nhưng là để an hận các nàng đều là sợ hết hồn. Kết quả những này chó đất đang nhìn đến Tô Triết sau, liền không nữa kêu lên, đều đang hoảng chạy trở về, tựa hồ tiểu tuyết long dư uy còn tại như thế. Nơi này chó đất nhưng là còn nhớ đến bây giờ. Bất quá, Túc Tín lại nghĩ đuổi theo kịp đi, hắn không kìm ham được nói, những này chó đất thị tan ngon nhất rồi. Sau khi nói xong, Túc Tín cảm giác được chu vi có sát khí tán phát ra đến, hắn xoay người sau, mới phát hiện là mấy nữ nhân tính đô tại nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng không hài lòng hắn muốn ăn thịt chó. Mà Giang Tiểu Nam càng là đi lên trước, trực tiếp ra tay bóp lấy Túc Tín lỗ tai, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ta vừa nãy dường như nghe thấy ngươi muốn ăn thịt chó nha." Ngươi nghe lầm, lão bà mau buông tay, lỗ tai muốn đứt mất, không phải, ta là đùa giỡn, ta lần sau không dám. Túc Tín liên tục hướng về Giang Tiểu Nam cầu xin tha thứ, cầu nàng vùng tha hắn một lần. Tại Túc Tín luôn mãi bảo đảm dưới, Giang Tiểu Nam hừ vài tiếng sau, mới buông lòng ra Túc Tín Lô Thai, bất quá này cũng bất chi bất giác bại lộ Túc Tín sợ vợ tính cách. Các ngươi nhìn những này chó làm sao đáng yêu, ta làm sao cam lòng đánh tới ăn. Túc Tín vào lúc này ý tứ đã hoàn toàn chuyển biến đã tới, hết cách rồi, Túc Tín đây là vì Lô Thai của chính mình suy nghĩ, miễn cho lại gặp tội. Ngươi biết là tốt rồi, nếu để cho ta biết ngươi lần sau lại nói như vậy lời nói, ta liền đem Lô Thai của ngươi vặn xuống cho chó ăn. Giang Tiểu Nam nói ra, nàng còn hướng về Túc Tín so sánh một cái méo lỗ thai thủ thế, sợ đến Túc Tín đầu là nhanh chóng co rụt lại. Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam đánh lộn, để tô chiết bọn hắn đều thoải mái cười ha ha. Dọc theo con đường này có Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam một đôi kẻ dở hơi, là không có chút nào sẽ nhàm chán rồi. Từ khi tô chiết thu mua Lý gia thôn dưỡng thực trường, đồng thời cải tạo thành hiện tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường sau, để Lý gia thôn thôn dân tháng ngày là càng ngày càng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 591, Anh quốc cổ đại mục dương huyền. Trường năm trăm chín Anh quốc cổ đại Mục Dương huyện riêng là tô chiết thu mua Lý gia thôn dưỡng thực trường, liền để những thôn dân này thu hồi lúc trước đầu tư, mà không đến nỗi mất hết vốn liếng, để dưỡng thực trường đổ ở trong tay. Sau đó tô sủng chi ra dưỡng thực trường lại cùng Lý gia thôn tiến hành rồi hợp tác, dưỡng thực trường thu mua Lý gia thôn gieo trồng lương thực, hơn nữa cũng không ép giá, này làm cho Lý gia thôn thôn dân sinh hoạt là đại đại cải thiện không ít. Hơn nữa Lý gia thôn thôn dân gần nhất còn nghe được tô chiết chuẩn bị cho Lý gia thôn sửa đường, tuy rằng một kiện sự này bây giờ còn chưa có chuyện để định ra đến, thế nhưng cũng làm cho thôn dân hết sức cao hứng rồi ít nhất trong lòng ít nhiều gì có một cái chờ lợi, cho nên nơi này thôn dân đối tô sủng chi gia dưỡng thực trường ông chủ tô chiết thái độ là thập phần hữu thiện, một ít biết tô chiết thân phận thôn dân, hiện tại nhìn thấy tô chiết bọn hắn đều là nhiệt tình chào mời tô chiết bọn hắn đi làm khách, tô chiết bọn hắn dọc theo đường đi là từng cái cảm ơn nhiệt tình thôn dân quan đãi. Không lâu, tô chiết liền dẫn nhậm ly nhiên bọn hắn đi tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường rồi. Tại trên cửa chính trên chiêu bài viết tô sủng chi gia dưỡng thực trường vài cái chữ to, hiện nay đã là hoàn toàn sửa chữa xong rồi, hết thảy công nhân viên cũng đã vào vị trí của mình rồi. Lý Hoa tại biết tô chiết bọn hắn đến sau cũng là rất sớm chờ ở cửa bọn hắn, bởi vì tô Sùng chi ra dưỡng thực trường là đang sửa chữa trong quá trình là lý hoa toàn bộ hành trình giám đốc, tất cả mọi chuyện cũng là lý hoa tự mình ăn bài, cho nên lý hoa so với tô chiết sẽ đối tô Sùng chi ra dưỡng thực trường quen thuộc nhiều lắm, bởi vậy lần này là do lý hoa dẫn dắt tô chiết bọn hắn tiến hành tham quan. vốn là tô chiết còn lo lắng có túc tín cái này kẻ tham ăn ở nơi này sẽ đối với dưỡng thực trường động vật rơi vào trong nguy hiểm, bất quá nhìn thấy giang tiểu nam đối động vật yêu thích trình độ, tô chiết hắn hiện tại ngược lại không lo lắng túc tín sẽ làm ra chuyện gì rồi. có giang tiểu nam tại. Lượng túc tín cũng không dám đối với nơi này động vật lòng mang ý đồ xấu. Lý Hoa trước tiên là mang theo Nhậm Ly Nhiên bọn hắn đi tới chó giữa trường. Nơi này là chuyên môn dùng để chăn nuôi các loại chủng loại chó, số lượng đại khái có hơn 100 con. Hiện tại đại đa số đều vẫn là nằm ở ấu khuyến giai đoạn, bất quá bây giờ nhìn lại càng thêm đáng yêu, càng thêm trẻ trung. Vẹn vẹn từ An Hân trong ánh mắt của các nàng cũng có thể thấy được có bao nhiêu yêu thích những này trẻ trung hàng. Lý Hoa mở cửa để An Hân các nàng đi vào bên trong tham quan, vừa tiến vào chó sau trảng, An Hân các nàng cũng không nhịn được từng người ôm lấy một con nâu gửi lên. Hơn nữa những này hấu khuyển đều là không sợ người, đối người rất nhiệt tình, vừa thấy được an hân bọn hắn không chỉ không chạy đi, trái lại đều vây quanh, cho nên bọn hắn trừ trong tay ôm một con hấu khuyển bên ngoài, dưới chân đều vây quanh vài con hấu khuyển. Mà Túc Tín vừa tiến vào chó chàng, mấy nữ nhân tính đâu cực kỳ phòng bị hắn, để ngừa Túc Tín sẽ đối với mấy cái này hấu khuyển bất lợi, đặc biệt là giang tiểu nam ánh mắt càng lá sắc bén. Để Túc Tín không dám manh động, chỉ có thể chê cười, khiến hắn hoàn toàn không dám đi chạm Túc tín cảm giác mình rất bất lực, hắn vẫn không có phát điên đến một loại mức độ, nhất tâm tàn hại vẫn không có lớn lên ấu huyền. đương nhiên những này ấu huyền sau khi lớn lên, liền coi là chuyện khác rồi. Bất quá Túc tín hiện tại đã tiến vào danh sách đen bên trong, để mấy cái này nữ tính đều đối với hắn có phòng bị tâm. Nếu không thể đi chạm những này ấu huyền, Túc tín chỉ có thể dùng con mắt nhìn. Một lát sau sau, hắn gọi nói, Đu Du ấu Tất cả mọi người bị Túc tín tiếng kêu hấp dẫn lại đây, hướng về Túc tín ngón tay địa phương nhìn sang. Nhìn sang sau, Tô Triết mới biết nguyên lai Túc tín chỉ là một con chó, tuy rằng một con này chó vẫn như cũ vẫn không có thành niên bất quá hình thể cũng so với cái khác cấu khiển hơi lớn một điểm nhìn kỹ thanh sau giang tiểu nam đều cảm giác mặt bị túc tín ném đi được rồi nguyên lai like một con này quyển là anh quốc cổ đại mục dương quyển chỉ bất quá bởi vì một cái trang trí nước sơn nhãn hiệu thường thường dùng anh quốc cổ đại mục dương quyển đến quay quảng cáo mà túc tín đối chó không biết cho nên liền đem anh quốc cổ đại mục dương quyển coi là đủ lục quyển cái gọi là đủ lục quyển chính là anh quốc cổ đại mục dương quyển là anh quốc cổ lao nhất mục dương quyển loại một trong một loại lấy chân thả ra suốt cùng sùng vật làm mục đích mà đào tạo loại chó anh quốc cổ đại mục dương quyển đặc thù là sám trắng lông dài cùng trên đầu nắp mắt bộ lông Cổ đại mục dương khuyên đuôi tại pháp luật cho phép quốc gia thông thường sẽ ở vẫn là ấu khuyên lúc cắt bỏ hoặc tại cái thứ nhất đuôi then chốt nơi chặt đức loại này thủ tục sẽ để cho anh quốc cổ đại mục dương khuyên sản sinh tương tự hùng miêu phần sau ấu khuyên lúc sinh ra đời toàn thân che lớp hùng miêu y hệt đen nhánh cùng màu trắng tinh lông ngắn chỉ có tại thối lui gấu cái lông sau đó màu xám bạc lông dài mới có thể xuất hiện thanh niên giống được anh quốc cổ đại mục dương khuyên nước 55,8 cm hoặc là càng cao hơn mà giống cái anh quốc cổ đại mục dương khuyên nước 53,3 cm hoặc là càng cao hơn có người nói cổ đại mục dương khuyên nhược điểm ở bên phải Nó sẽ vì bảo vệ bên phải mà hành động, khi nó đang bị đuổi đến cùng đường mặt lộ lúc, sẽ để phía bên phải của chính mình dựa vào tường, đem bên trái đối mặt kẻ địch, loại này tập tính là cổ đại mục dương quyển từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng. Cổ đại mục dương quyển trong xã hội cũng có nhất định quy tắc, chúng nó là quyết sẽ không công kích ngã xuống lộ ra cái bụng đối thủ. Cổ đại mục dương quyển đem cái bụng hướng lên trời nằm ngủ lúc biểu thị nó rất yên tâm hoặc rất tín nhiệm, mới sẽ cho người nhìn thấy hoặc là khiến người ta mò đụng của nó, cổ đại mục dương quyển để người ta xem đụng của nó là hướng về đối phương biểu thị thuận theo cùng đầu hàng. Cổ đại mục dương khuyển đại khái là cỡ lớn lông dài chó bên trong khả ái nhất chủng loại một trong, một thân từ trắng sắc cùng màu xám tạo thành xóa tung tóc dài từ đầu đến chân nhu nhu lộ ra mà khoác lên che ở trên thân mình, chỉ là lộ ra một cái đen xỉ mũi, lông dài đến nỗi ngay cả con mắt đều không nhìn thấy rồi. Chó tựa hồ trời sinh có cho người ngạc nhiên cùng người câu thông linh khí, cổ đại mục dương khuyển tự nhiên cũng không ngoại lệ, cứ việc rất khó coi đến cổ mục cặp kia tóc dài bao trùm dưới ánh mắt, nhưng chúng nó phong phú luôn ngựa tay trần tràn đầy kỳ lạ biểu hiện năng lực, không cần phức tạp trò chuyện, liền có thể khiến người ta thám thiết cảm nhận được bọn chúng sướng vui la buồn. Anh quốc cổ đại mục dương khuyển thân mật trung thực, trầm ổn san sóc, chúng nó yêu thích cùng người thân cận, đều là khát vọng người làm bạn, liền là đối xử người xa lạ cũng rất thân thiết. Đáng nhắc tới chính là, cổ mục dịu ngoan hiếu hào tính tình cũng không ảnh hưởng chúng nó trở thành tốt đẹp hộ vệ khuyển. Đáng yêu như vậy cổ đại mục dương khuyển, Tô chết sùng vật dưỡng thực trường đương nhiên sẽ không ít đi một loại chó, cho nên hắn lúc đó cho dưỡng thực trường đổi vài con, mà Túc Tín nhìn thấy một con này cổ đại mục dương khuyển, hình thể xem như là lớn nhất một con. Tuy rằng Tốc Tín gọi sai cổ đại mục dương khuyển danh tự, bất quá Tô Triệt cũng lười đi sửa lại hắn, bởi vì Tốc Tín đối động vật cũng không hứng thú lắm. Chỉ phi là có thể đem ra ăn, nếu không, cho dù tô chết hiện tại cho túc tín sửa lại sai lầm, tin tưởng túc tín cũng chẳng mấy chốc sẽ quên mất, hay là lần sau gặp lại được cổ đại mục dương khiển, túc tín vẫn là sẽ gọi thành đủ lục khiển. Hết cách rồi, này nước sơn nhãn hiệu quảng cáo thật sự là quá thâm nhập dân tâm rồi, để rất nhiều người chỉ là nhớ rõ đủ lục, nhưng là một mực không nhớ rõ cổ đại mục dương khiển cái này chân chính danh tự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 592, loại nhỏ chuồng ngựa. Chương năm loại nhỏ chuồng ngựa nhìn răng rấp, túc tín đối một con này cổ đại mục dương khiển hứng thú lớn vô cùng, hắn chạy tới. Bất quá một con này, cổ đại mục dương khiển thấy túc tín chạy tới, vội vàng nhanh chân bỏ chạy, để túc tín bù hụt. Cổ đại mục dương khiển đối người xa lạ hành vi chuẩn tắc là căn cứ từ bản thân tầm mắt độ cao để phán đoán đối thủ mạnh yếu. Người xa lạ khẽ rửa gần, mặt trên xuống cảm giác nuột nạt liền sẽ khiến cổ đại mục dương khiển bất an. Nếu là chọn dùng thấp tư thế, nó liền sẽ tiếp thu người. Nếu như so với ánh mắt nó nhìn đến độ cao càng thấp hơn lúc, sẽ sử dụng nó càng an tâm. Tô chết nói với túc tín ra cái này cổ đại mục dương khiển tập tính, túc tín nửa tin nửa ngờ, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng tô chết một lần thế là túc tín thẳng thắn nằm nhòi tại trên đồng cỏ không đứng lên, lên rồi, sau đó hướng về cổ đại mục dương khiển chậm rãi bỏ qua, cứ như vậy, cổ đại mục dương khiển quả nhiên không có lại chạy ra, hơn nữa còn chủ động hướng về túc tín đít lại gần, để túc tín làm mừng rỡ như điên. cổ đại mục dương khiển đi tới túc tín bên người sau, đầu tiên là liếm hắn mấy lần, sau đó thấy túc tín thật không có uy hiếp sau, liền nhảy lên túc tín sau lưng, coi túc tín là làm toạc kỵ rồi. bất quá túc tín không những không tức giận, trái lại là làm không biết mệnh cùng cổ đại mục dương khiển bắt đầu chơi, tại cho chàng chơi một lát sau, lý hoa lại là mang theo tô chiết bọn hắn tiếp tục tham quan những địa phương khác kế tiếp bọn hắn xem không ít đồ vật, thậm chí Nhậm Ly nhiên bọn hắn vẫn còn ở nơi này nhìn thấy cô Ala, số lượng không nhiều, chỉ có bốn chỉ. Nhưng là vì chăn nuôi này bốn chỉ cô Ala, đây chính là hao tốn lý hoa không ít công phu. Trước tiên không nói cô Ala chăn nuôi hoàn cảnh bố trí có bao nhiêu năm yêu cầu cao, riêng là hướng về ban ngành liên quan xin hợp pháp chăn nuôi cô Ala liền hao tốn lý hoa rất nhiều tinh lực, cuối cùng còn vận dụng không ít quan hệ mới cuối cùng thông qua phê chuẩn. Hiện tại cái này bốn chỉ cô Ala cũng đã trở thành To Sủng Chi gia dưỡng thực trường đặc sắc một trong, đương nhiên này bốn chỉ cô Ala cũng là To chiếu hối nói đi ra ngoài, nếu không muốn chiếm được bốn chỉ cô a la không phải là một chuyện dễ dàng. cây túi gấu lại xương cô a la là ốc sờ chay li a của bảo cũng là ốc sờ chay li kỳ lạ quý giá nguyên thủy cây tê độc vật. bởi vì cây túi gấu từ bọn hắn lấy thực án trong lá cây thu được cần thiết 90% lượng nước. chỉ ở sinh bệnh cũng khô hạn thời điểm uống nước dân bản xứ xưng nó khắc nói lặc ý tứ cũng là không uống nước. bắc bộ cô a la giống được đầu thân dài là 70cm, trọng lượng 6, 5 kg mà giống cái đầu thân dài là sáu mươi trọng lượng năm một kg vùng phía nam cô a la giống được đầu thân dài là bảy mươi Trọng lượng 12 kg, giống cái đầu thân dài là 72 cm, trọng lượng 8, 5 kg. Koala tính tình dịu ngoan, thân thể hàm hậu, tướng mạo giống quá gấu con. Có một thân lại dày vừa mềm dày đặc màu nâu xám lông ngắn. Bộ ngực, bụng, tứ chi bên trong cùng thải trong da lông hiện lên màu xám trắng. Koala mỗi ngày 17 đến 20 trong 4 giờ nằm ở trạng thái ngủ say. Là danh xứng với thực vua ngủ. Nay bốn chỉ koala, bởi vì lúc đó tôi chết lo lắng con non chăn nuôi độ khó sẽ quá lớn, cho nên hắn cho chúng nó đã hấp thu không ít gia tốc thần lực. Mà bây giờ này bốn chỉ koala đã gần như trưởng thành. Cô Koala cả đời phần lớn thời gian đều sinh sống ở án trên cây, nhưng tình cờ cũng sẽ bởi vì thay thế nghỉ lại cây tối, hoặc là nuốt vào chợ giúp tiêu hóa đá sỏi dưới đến mặt đất, Cô koala lấy án lá cây cùng cành non làm thức ăn, án lá cây là bọn hắn duy nhất đồ ăn. Chúng nó hầu như chưa bao giờ xuống đất nước uống, bởi vì bọn chúng có thể từ án trong lá cây có thể được đến đầy đủ lượng nước. Bọn chúng gan hết sức kỳ lạ, có thể chia lìa án trong lá cây có độc vật chất, cho nên cô koala giấc ngủ thời gian đặc biệt trường, để dùng để tiêu hóa có độc vật chất. Bởi vì koala cơ bản là thuộc về là dạng hành tính động vật, tại ban đêm cùng thần hôn lúc hoạt động rồi rảo bởi vì cái này so với tại ban ngày nhiệt độ hơi cao lúc hoạt động càng có thể tiết kiệm lượng nước cùng năng lượng tiêu hao chúng nó trắng trời bình thường đem thân thể quyền làm một đoàn nghỉ lại tại án trên cây buổi tối mới ra ngoài hoạt động dọc theo cảnh cây leo lên leo xuống tìm kiếm án lá lót dạng mà bây giờ chính là đại ban ngày cho nên này bốn chỉ cô a la hiện tại cũng ôm án cây ngủ trong những này án cây đều là từ địa phương cây ghép tới lý gia thôn phủ cận đều là không có một loại cây giống tuy rằng bốn chỉ cô a la hiện tại cũng đang ngủ thế nhưng cũng không trở ngại dư tố y các nàng đối với chúng nó hứng thú vì không đánh thức trong giấc ngủ cô a -la. các nàng tận lực thả nhẹ bước chân. Chậm rãi tới gần cô Ala, chuẩn bị tiếp xúc gần gũi cô Ala, mà đứng ở phía sau túc tín. Vào lúc này, một mực hắt xì hơi một cái đi ra, tiếng vang rất lớn, dọa không hề chuẩn bị giang tiểu nam các nàng nhảy một cái, bị giang tiểu nam ánh mắt đầy sát khí trừng lên, túc tín không kìm lòng được lùi lại mấy bước. May là, này vài con cô Ala ngủ được rất thâm trầm, túc tín cũng không hề thức tỉnh chúng nó, nếu không, túc tín lỗ hai lại phải gặp tội. Cứ việc này vài con cô Ala hiện tại đã đi ngủ, thiếu rất nhiều lạc thú, nhưng vẫn là để giang tiểu nam cất nàng xem rất lâu, mới lưu luyến không rời rời khỏi nơi này. Đồng thời các nàng còn quyết định đợi đến lúc buổi tối, lại tới một chuyến, đến lúc đó này bốn chị cô a lan lên đã tỉnh lại. Tại Giang Tiểu Nam các nàng ba bước vừa quay đầu lại trong, Tô chết bọn hắn rời khỏi cô a la địa bàn, chuẩn bị đến xem một loại khác động vật. Sau đó, Lý Hoa mang theo Tô chết bọn hắn đi tới chu ngựa, tham quan các loại không giống với ngựa. Chu ngựa bị chia làm hai cái khu vực, trong đó một cái khu vực là chuyên môn chăn nuôi các loại xem xét ngựa, tỷ như thấp ngựa các loại ngựa, số lượng đại khái có hơn 20 thất khoảng chừng. Mà một khu khác vực nhưng là chủ yếu chủng loại là đua ngựa các loại ngựa, tỉ như Ngâm cổ ngựa, thuần huyết ngựa, ý lý ngựa, ngựa á dập cùng với han huyết bảo mã đợi ngựa, số lượng không tới 20 mươi thớt, tô chiết cũng cũng định tốt đem những này ngựa bồi dưỡng thành đua ngựa cấp bậc ngựa, còn vì này mời chuyên nghiệp huấn mã sư lại đây. an hân các nữ nhân tính đối với mấy cái này đua ngựa hứng thú không lớn, trái lại đối hình thể so sánh nhỏ xem xét ngựa hứng thú rất lớn, toàn bộ vây quanh ở thấp ngựa đợi ngựa bên người. những này ngựa đều là tô chiết từ sủng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra ngoài, tính cách đều so sánh vững vàng, tại dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy tiện công kích người, hơn nữa còn trải qua chuyên nghiệp huấn mã sư vấn luyện qua, cho nên an hân các nàng tới gần nữa, tô chiết cũng không lo lắng sẽ bị ngựa cho thương tổ tới. Hơn nữa hôm nay Bảo Bảo lá gan đặc biệt lớn, nàng chủ động đến gần rồi một thất thấp ngựa, mà sẽ không kiếp đảm. Thấp ngựa là chỉ thành niên thể cao tại 106 cm trở xuống ngựa, bởi vì thấp ngựa hình thể khéo léo linh lung, thiên tư thông minh, hơn nữa tính tình dịu ngoan, cho nên sâu được mọi người yêu thích. Có thể dùng ở xem xét, giải trí, thí nghiệm cùng lao dịch, cũng là người bạn nhỏ cùng người lớn tuổi rất tốt bằng hữu. Bởi vì thấp ngựa số lượng ít ỏi, cho nên càng thêm có vẻ càng quý giá, có thể nói là ngựa trung chi bảo. Mục tiêu thế giới lên nội danh nhất chính là Anh Quốc cắt đặc lan thấp ngựa cùng tông nước Đức bảo vệ thấp ngựa. Kỳ thực tông nước cũng có phong phú thấp ngựa tài nguyên, tông nước thấp ngựa cùng các đặc lan thấp ngựa là công nhận thức thế giới thấp ngựa hai đại nguồn gốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 593, Dẹp Cao thấp ngựa. Chương 593, Dẹp Cao thấp ngựa mà Bảo Bảo vừa ý chính là một thất nắm giữ tông bộ lông màu đỏ Dẹp Cao thấp ngựa, thể cao tại tà hưu. Dẹp Cao thấp ngựa là thế giới hy hữu tốt đẹp ngựa loại, nó là trên thế giới lùn nhất một loại ngựa, là thế giới hai đại thấp ngựa nguồn gốc một trong, kích cỡ tại Tả Hữu, lùn nhất chỉ có. Theo khảo chứng, nó là Tây Hán thời kỳ quả xuống ngựa đời sau đèo cao thấp ngựa đặc thù một trong là sắc tinh khiết, hệ sắc có nâu đậm, nâu đỏ, thiền tông, vàng sám, sám trắng nhiều loại. Đèo cao thấp ngựa còn có hình thể tú mỹ, tính tình ôn tuẩn, linh xảo nhịn đà, thu thực chống bệnh đợi đặc thù. Linh lung khéo leo đèo cao thấp ngựa mặc dù không có cao lớn thể phách, thế nhưng cũng không mất hẳn cường tráng. Đèo cao thấp mã thiện bò nhịn đà, bền gan vững trí, càng mọi người chỗ ca ngợi. Những này con ngựa thông minh cơ linh, chúng nó tại trên sơn đạo hành tàu nhanh nhẹn vững vàng, vừa có thể làm thu cưỡi, có thể kéo xe cùng phụ trọng, là vùng núi nhân dân trọng yếu chuyên trở công cụ, cũng là trong vườn thú xem xét động vật. Dẹp cao thấp ngựa danh dương trong biển bên ngoài, cũng sưng quả xuống ngựa, chân châu ngựa, là trên thế giới hy hữu quý giá tự nhiên hình thành ngựa loại, hắn sinh trưởng thành thuộc thể cao là 86, 106 cm. Theo chuyên gia chứng thực, nó thấp cho thế giới nghe tên anh quốc tạ lan đặc biệt thấp ngựa, là trên thế giới lùn nhất ngựa. Bảo bảo đối một cái dẹp cao thấp ngựa cảm thấy hứng thú vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, tựa hồ rất muốn cưới đi lên như thế. Tô chết đi tới bảo bảo trước mặt, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, "Bảo bảo, có muốn hay không kì?" Bảo bảo trông chất gật đầu, sau đó sung mãn mong đợi mà hỏi, "Kaka, bảo bảo thật sự có thể cưỡi nho nhỏ này ngựa sao?" một cái thớt dèm tao thấp ngựa tuy nhiên đã trưởng thành thế nhưng cùng bên cạnh đua ngựa chủng loại ngựa so với đích thật là một thất nho nhỏ ngựa tô chết vứt một cái bảo bảo mũi cười cười nói ra đương nhiên là có thể bảo bảo nghe nói như thế nàng nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ rực rỡ sau đó nàng đi tới dèm tao thấp ngựa bên người, bảo bảo dùng tay nhỏ sờ sờ dèm tao thấp ngựa đầu sau đó mới tại bên thay của nó nhỏ giọng nói ngựa con ngựa bảo bảo muốn tới ngồi lên có thể không dèm tao thấp ngựa chỉ là nhìn bảo bảo một mắt liền không tiếp tục để ý rồi tiếp tục căn nó thảo kaka ngươi xem nho nhỏ ngựa đồng ý bảo bảo có thể ngồi Bảo Bảo nhảy lên nói ra, rất hiển nhiên Dẹp Cao Thấp Ngựa không có cách nào phản đối, bị Bảo Bảo trở thành nó đã đồng ý lúc này. Tất cả mọi người bị Bảo Bảo Thiên Chân vô Tả làm cho tức cười, đều cười đến thật cao hứng. Tô chết đợi Dẹp Cao Thấp Ngựa ăn xong về sau, liền đem Bảo Bảo ôm vào Dẹp Cao Thấp Ngựa trên lưng, sau đó giáo hội Bảo Bảo ngựa sợi dây trên người, sau đó Tô chết liền ở bên cạnh dắt ngựa dây thường đi. Một cái thất Dẹp Cao Thấp Ngựa là Tô chết từ sủng vật hối đoán thương thành hối đoán đi ra. Bản thân cũng đã là rất ưu tú, hơn nữa tại hối đoán đi ra sau, Tô Chíệt trả lại nó hấp thu một ít cường hóa thực lực, càng làm cho nó trở nên càng thêm ưu tú cứng trắng. Cho nên Bảo Bảo điểm này thể trọng đối với nó tới nói, căn bản không tính là cái gì. Bất quá, Bảo Bảo lại phi thường hiểu được đau lòng một cái thất rẻ cao thấp ngựa, chỉ là kỵ một hồi, Bảo Bảo liền muốn xuống. Không phải là bởi vì Bảo Bảo chơi đủ rồi, tuy rằng Bảo Bảo còn muốn tiếp tục kỵ, bất quá Bảo Bảo lo lắng rẻ cao thấp mã hội mệt muốn chết rồi, cho nên mới muốn tô chết ôm nàng xuống. Bảo Bảo từ dưới lưng ngựa đến sau, liền chạy tới chiếu cố rẻ cao thấp ngựa thuần phục ngựa sư bên người, sắp tới một ít cỏ khô, sau đó sẽ thấy chạy đến cỏ khô rẻ cao thấp ngựa bên người, cầm trong tay ngựa liệu đưa tới rẻ cao thấp ngựa trước mặt, khiến nó ăn. Tuy rằng một cái thước dẹp cao thấp ngựa mới vừa vặn ăn no, bất quá đối mặt bảo bảo trong tay ngựa liệu, dẹp cao thấp ngựa vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy ăn đi. Bởi vì bảo bảo thủ quá nhỏ, cứ việc nàng hai cái tay đều đã vận dụng, nhưng vẫn là nắm không được bao nhiêu ngựa liệu, cho nên rất nhanh sẽ bị dẹp cao thấp ngựa toàn bộ cho ăn hết sạch rồi. Thế là bảo bảo lại chạy đến thuần phục ngựa sư trước mặt, nàng chắp tay trước ngực hướng về thuần phục ngựa sư xin nhỏ nói, thuần mã sư thúc thúc, có thể lại cho bảo bảo một điểm, được không? La tô chiết nói cho bảo bảo, cho nên bảo bảo mới biết thuần phục ngựa sư một cái danh tự. Được. Cái này bị bảo bảo gọi là thuần mã sư thúc thúc năm tử. Sau khi nghe, sang sảng cười vài tiếng sau, liền lại nắm một chút ngựa liệu cho bà bảo, hắn cũng là rất yêu thích trước mắt này cái đáng yêu bé gái. Bảo bảo hai tay nhận lấy nam tử ngựa liệu, nói một tiếng cảm tạ sau, sau đó mới ôm ngựa liệu chạy đến dê cao thấp ngựa trước mặt, sau đó lại một điểm đút cho dê cao thấp ngựa ăn. Rất nhanh, bảo bảo trong tay ngựa liệu lại cho dê cao thấp ngựa đã ăn xong, thế nhưng dê cao thấp ngựa tốt tượng vẫn không có ăn no như thế, thế là, bảo bảo lại đứng lên, hướng về thuần phục ngựa sư chạy đi. Cứ việc liên tục chạy mấy chuyến, bảo bảo đã rất mệt mỏi, thế nhưng nàng vẫn kiên trì chạy đến thuần phục ngựa sư trước mặt, bảo bảo không kịp thở đối nam tử nói ra thuần mã sư thúc thúc ngựa con ngựa vẫn không có ăn no có thể lại cho bảo bảo sao nó đã ăn no rồi ăn nữa lời nói sẽ chống đỡ đau bụng lần này nam tử không có lại cho bảo bảo ngựa liệu rồi bởi vì rèo đau thấp ngựa đã ăn thật nhiều ăn nữa lời nói sẽ tiêu hóa bất lương bảo bảo nha một tiếng sau hướng về nam tử nói một tiếng cảm tạ sau lại chạy đi rèo đau thấp ngựa bên người ngựa con ngựa thúc thúc nói ngươi ăn quá nhiều rồi không thể ăn bảo bảo mang ngươi toàn bộ thì sẽ không chống đỡ đau bụng rồi bảo bảo đi tới rèo đau thấp ngựa trước mặt sau ngồi trùm hốm xuống sở sở rèo đau thấp ngựa đầu mới lên tiếng bảo bảo sau khi nói xong Sau đó Dze Cao Thấp Ngựa cưỡng ngựa, bởi vì nàng bình thường ăn nhiều lời nói, trong nhà bà bà cũng sẽ dẫn nàng đi tản bộ. Không ngờ Bảo Bảo trăm cây nghìn đắng cho Dze Cao Thấp Ngựa tìm ăn, hiện tại Dze Cao Thấp Ngựa còn nhớ bảo bảo tốt, tại Bảo Bảo dẫn dắt đi, Dze Cao Thấp Ngựa cực kỳ thuận theo đứng lên, sau đó đi theo Bảo Bảo bên người đi tới, không, có một tia không tình nguyện ý tứ. "Bảo Bảo, về sau ngươi chính là nó tiểu chủ nhân rồi, cho nên ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nó nha." Tô chết Đi tới chính mang theo Dze Cao Thấp Ngựa tản bộ Bảo Bảo trước mặt, nói ra, "Thật sự có thể không?" Bảo Bảo kinh hỉ nói ra, "Đương nhiên là thật sự." Kaka đã tặng nó cho ngươi rồi, về sau nó chính là Bảo Bảo đồng bọn. Tô Triết đã quyết định một cái thất gieo cao thấp ngựa đưa cho Bảo Bảo. Quá tốt rồi, về sau ngựa con ngựa chính là Bảo Bảo tiểu hòa bạn rồi. Bảo Bảo cao hứng đều nhảy lên, có vẻ rất hứng phấn. Bởi vì Tô Triết thấy Bảo Bảo như vậy yêu thích một cái thất gieo cao thấp ngựa, hơn nữa gieo cao thấp ngựa đối Bảo Bảo cũng là rất tùy tùng, cho nên Tô Triết đem gieo cao thấp ngựa đưa cho Bảo Bảo cũng là rất thích hợp. Đồng thời Bảo Bảo nhà là một tòa biệt thự, có cái không nhỏ hậu viện, có thể dùng để chăn nuôi gieo cao thấp ngựa, thêm vào khu biệt thự đất trống cũng đầy đủ chống chải không cần lo lắng cũng không đủ địa phương cho dê cao thấp ngựa hoạt động, thêm vào dê cao thấp ngựa cũng là rất thích hợp gia đình chăn nuôi ngựa loại. Nếu điều kiện đều phi thường thích hợp, bảo bảo cũng phi thường yêu thích, Tô chết đem dê cao thấp ngựa đưa cho bảo bảo làm đồng bọn, là lại thích hợp cực kỳ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 594, truy ảnh. Chương 594, truy ảnh một thất dê cao thấp ngựa đối Tô chết tới nói, không coi vào đâu, có thể làm cho bảo bảo cao hứng mới là trọng yếu nhất. Bảo bảo nắm dê cao thấp ngựa trở về Nhan Vũ Yên trước mặt, đem chuyện này cùng với mẹ của nàng Nhan Vũ Yên nói rồi, rất hiển nhiên bất luận Nhan Vũ Yên vẫn là trầm sơ hạ đều rất yêu thích một cái thất thông tuệ rẻ tao thấp ngựa, cho nên đều không có phản đối về sau trong nhà sẽ nhiều hơn một thất rẻ tao thấp ngựa. cái kia bảo bảo liền phải chiếu cố thật tốt nó nha. nhan vũ yên sờ sờ bảo bảo đầu, cười nói, bảo bảo sẽ chiếu cố thật nhỏ ngựa ngựa, bởi vì ca ca nói bảo bảo là nhỏ ngựa ngựa chủ nhân nha. bảo bảo chăm chú hướng về nhan vũ yên bảo vệ chứng đạo. nhan vũ yên nở nụ cười, là bảo bảo nho nhỏ thẹn nôn, để nhan vũ yên không nhịn được cười. tuy rằng ăn hơn các nàng đối thấp ngựa các loại hứng thú khá lớn, bất quá như nhậm ly nhiên cùng dư hiên hạ bọn hắn đối với mấy cái này thấp ngựa hứng thú lại là không lớn. Bọn hắn đối đua ngựa hứng thú khá lớn, cho nên bọn hắn đều dừng lại ở chuồng ngựa một khu khác vực bên trong. Làm Tô Chết đi tới lúc, Nhậm Ly Nhiên cùng Dư Hiên Hạo chính vây quanh ở một thất hình thể cao tới ngựa bên người. Những này đua ngựa chủng loại ngựa không giống dịu ngoan thấp ngựa chúng nó như thế, những này đua ngựa chủng loại ngựa đối người xa lạ để phòng tâm rất nặng, tại thuần phục ngựa sư cùng đi trước tiên, chúng nó mới sẽ cho phép người xa lạ tiếp cận. Hiện tại chuồng ngựa những này đua ngựa phần lớn đều vẫn chỉ là con non, có chút ngựa chính là á thanh thể, mà Dư Hiên Hạo cùng Nhậm Ly Nhiên đang xem ngựa là duy nhất một thất thành thuộc ngựa. Đây là một thất thuần huyết ngựa là trên thế giới nhanh nhất ngựa loại, cũng là tối danh quý ngựa loại một trong. Nhìn ra được Dư Hiên Hạo cùng Nhậm Ly Nhiên đối một cái thuần huyết ngựa hứng thú đều lớn vô cùng, đặc biệt là Nhậm Ly Nhiên đối này thuần huyết ngựa hứng thú muốn càng gia tăng hơn, ánh mắt của hắn đều tiết lộ ra yêu thích. Thuần huyết ngựa là 17 thế kỷ tại Vương quốc Anh đào tạo thành một cái vĩ đại ngựa loại. Nó là thông qua nhân công lai giống, lấy đạt đến nhân loại cho yêu cầu tố chất tốc độ, khí lượng cùng thể hình. Đặt lôi á dập, ca đức ngươi phân á dập cùng ngựa á lợi tổ nhị kỷ có thể nói là thuần huyết ngựa tam đại tổ tiên. Hiện đại thuần huyết ngựa trải qua hơn 200 năm đào tạo. Có đủ gần như thân thể hoàn mỹ kết cấu cùng đặc tự thuân huyết ngựa thể cao do ngay lúc đó không đủ tăng cường đến bây giờ trở lên hình thể cũng là hiện lên đặc biệt hình thái thân thể khô ráo rắn chắc tứ chi to dài thân thể các bộ vị góc cạnh rõ ràng đường nét rõ ràng đường viền trôi chảy bởi vậy thuân huyết ngựa cũng bị thế nhân coi là sống tác phẩm nghệ thuật thuân huyết ngựa đặc thù là thể chất khô ráo cẩn thận hung hãn uy mạnh, tại trên kết cấu cho thấy phi thường điện hình đua ngựa hình thể thuân huyết ngựa xương cốt mạnh kiện bám vào điểm đột xuất bắp thịt hiện lên dài mảnh hình dáng nhô lên tứ chi đòn bẩy lớn lên mạnh mẽ then chốt cùng kiện đường viền rõ ràng đầu của bọn nó trung đẳng trường có chút trường mà khô ráo cái cổ trường thẳng nghiêng hướng về phía trước, nước sâu mà trường, tứ chi cao dài, bọn chúng bình quân thể cao là, thể trọng tại 408-465 kg, màu lông phần lớn là là lưu cái lông cùng lật cái lông, lông đen cùng lông xanh kém hơn, đầu cùng tứ chi hạ bộ đại thể có hoa văn trắng. Thuần huyết ngựa trong vòng cự ly ngắn nhanh lực nhanh xương bá thế giới, sáng tạo cùng duy trì 5000m trong vòng các loại khoảng cách nhanh lực kỷ lục thế giới, gần ngàn năm đến không có cái khác một cái chủng loại có thể tại ngựa nhanh lực vượt qua nó. Nên chủng loại di truyền ổn định, tính thích ứng rộng rãi, loại dùng giá trị cao, là thế giới công nhận ưu tú nhất cấy lấy ngựa chủng loại đối thay đổi cái khác chủng loại đặc biệt là tăng cao nhanh lực cực kỳ có hiệu quả. một cái thất thuần huyết ngựa thể cao trí ít tại trở lên, toàn thân bộ lông đều là màu đen, cơ thể của nó hiện lên dài mảnh hình dáng nô lên, tứ chi đòn bẩy cường tráng mạnh mẽ, cho dù không nhận thức ngựa người đều có thể thấy được trước mắt này một con ngựa là một thất cực kỳ ưu tú ngựa. còn đối với ngựa từng có nghiên cứu nhậm ly nhiên cùng dư nhiên hảo, càng là có thể thấy được một cái thất thuần huyết ngựa có cỡ nào cường hãn, đi ngang qua huấn luyện chuyên nghiệp sau, lại đặt ở đuôi ngựa trên sân tuyệt đối là một thất để những con ngựa khác thất đuổi theo không kịp ngựa tốt. bất quá một cái thất thuần huyết ngựa tuy rằng cường hãn, thế nhưng tính khí của nó cũng không nhỏ ngoại trừ tô chết bên ngoài, trước mắt mới thôi còn không có người khác có thể gẫy lên lưng của nó, coi như là chuyên nghiệp thuần phục ngựa sư tối đa cũng chỉ là có thể tới gần nó mà không bị nó bài xích. chẳng qua nếu như thuần phục ngựa sư muốn kỵ đi lên mà nói, liền phải làm tốt bị vung xuống chuẩn bị. trước mặt chôn ngựa mấy cái chuyên nghiệp thuần phục ngựa sư đều vẫn không có thuần phục một cái thất thuần huyết ngựa, trái lại bị một cái thất thuần huyết ngựa tuẫn phục vung thai cho kỵ ý nghĩ của nó. rất rõ ràng, vừa nãy tại tô chết còn không có đến đây thời điểm, dư hiên hạo liền trước là thử qua, bởi vì tô chết đến sau này nhìn thấy dư hiên hạo quần áo đều ố thế, còn dính không ít cỏ nhỏ ở trên người, kiểu tóc cũng là rối loạn. Rất hiển nhiên, vừa nãy Dư Hiên Hạo khẳng định không chỉ thử một lần, hơn nữa mỗi một lần đều bị vung xuống rồi, nếu không, Dư Hiên Hạo là sẽ không giống như bây giờ chật vật. May là chuồng ngựa nơi này, trên mặt đất đều là rậm rạp bãi cỏ, nếu không, Dư Hiên Hạo nhất định sẽ bởi vậy bị thương, bất quá hắn hiện tại cũng không phải tốt như vậy được. Dư Hiên Hạo nhìn thấy Tô chết lại đây sau, liền tối khẩu nói: "Ngươi ngựa này mặc dù là ngựa tốt, thế nhưng tính khí cũng quá lớn một điểm đi." Dư Hiên Hạo hắn vẫn không có như hiện tại chật vật như vậy qua. Tô chết thấy Dư Hiên Hạo hình dạng sau, nhịn không được tồi lên, hắn cũng không nói thêm gì, mà là đến gần tuần huyết ngựa. Thuần huyết ngựa cũng không bài xích, tô chết tiếp cận, không muốn đối dư hiên hạo bọn hắn nơi đó bao lớn để phòng tâm, tô chết nhẹ nhàng vô vua thuần huyết ngựa lưng, đối nhậm ly nhiên cùng dư hiên hạo nói ra, tên của nó gọi truy ảnh, tựa hồ tại đáp lại tô chết như thế, thuần huyết ngựa còn ở lại chỗ này lúc thấp giọng gào thét một tiếng, tô chết sau khi nói xong, liền đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là cười ở truy ảnh lên, mà tại toàn bộ quá trình trong, truy ảnh không có một tia phản kháng, hơn nữa còn cực kỳ phối hợp dự vững thân thể, để tô chết có thể càng thêm ung dung cười đi lên. Tình cảnh này là nhìn đến dư hiên hạo trợn mắt mắt mủm, bởi vì hắn mới vừa thời điểm. Truy ảnh cũng không có phối hợp như vậy, liền cưỡi đi lên đều phi thường khó khăn, hơi chút một không chú ý cũng sẽ bị truy ảnh đá lên một bước. Càng đừng nói cưỡi đi lên rồi, dư hiên hạo cùng tô chiết trên lệnh quá xa, truy ảnh đối hai người bọn họ thái độ là có khác biệt một trời một vực. Tô chiết cưỡi đi lên sau, truy ảnh cũng không có làm ra bất kỳ cái gì cử động, không giống trước đó như thế, điên cuồng vùng chuyển động thân thể, thế tất đem dám cưỡi đi lên người vùng xuống, một cái thất thuần huyết ngựa tính khí mặc dù lớn, thế nhưng đối tô chiết lại là cực kỳ dịu man, hết sức phối hợp. Tô chiết cưỡi đi lên sau, liền nắm lấy cài chặt truy ảnh dây cương, hắn hướng về nhầm ly nhiên bọn hắn chào hỏi một tiếng sau. Sau Tô Chiết hơi chút kẹp lấy chân, đồng thời lôi kéo dây cương, hiệu ý truy ảnh liền về phía trước chạy, Tô Chiết không cần dùng đến roi ngựa, liền có thể khởi động truy ảnh rồi. Từ Tô Chiết động tác đến xem, thuật cưỡi ngựa của hắn rất chúc chắc, kỳ thực hắn tổng cộng mới cơi mấy lần truy ảnh, mà trước đây Tô Chiết càng là liền ngựa đều không có chạm qua, mà bây giờ hắn có thể làm một bước này đã rất không dễ dàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 595, chỉ đưa không bán. Chương 595, chỉ đưa không bán bất quá Tô Chiết thuật cưỡi ngựa càng là phổ thông, càng là mới lạ, càng là có thể so sánh suất truy ảnh đối Tô Chiết phụ tùng bởi vì tô chiết khống chế truy ảnh làm ra động tác, coi như là một ít thuật cưỡi ngựa cao siêu thuần phục ngựa sư, cũng không phải có thể dễ dàng làm được, mà tô chiết hiện tại nhưng là dễ dàng làm được, cũng chỉ có truy ảnh cực kỳ phối hợp mới có thể làm được. điểm này, nhìn đến là nhậm ly nhiên ánh mắt đều phát sáng lên, hắn ở trong lòng đối truy ảnh đánh giá lại là cao không ít. bởi vì truy ảnh tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, tính khí rất lớn, thế nhưng đối tô chiết người chủ nhân này lại là cực kỳ phục tùng, nắm giữ tính cách như vậy ngựa mới là ưu tú nhất, nhậm ly nhiên là cho là như vậy. tô chiết khống chế truy ảnh tại chuồng ngựa chạy một lát sau, liền lao ra khỏi chuồng ngựa, bởi vì chuồng ngựa không gian không hề lớn không thể để cho truy ảnh thỏa thích đi đến chạy, mà chuồng ngựa phía ngoài đất trống khá lớn, cho nên Tô chết liền dẫn truy ảnh lao ra khỏi chuồng ngựa. Chuồng ngựa chu vi đều có vây quanh rào chắn, độ cao cũng không thấp, thế nhưng cao tốc trong lúc chạy trốn truy ảnh chỉ là một nhảy, liền nhảy nhẹ tới, này rào chắn đối truy ảnh chút nào ảnh hưởng đều không có. Đến đi ra bên ngoài sau, truy ảnh tốc độ lần nữa nhanh hơn không ít, Nhậm Ly Nhiên cho rằng hiện tại truy ảnh tốc độ đã sẽ không thua với một ít nổi danh đua ngựa, thậm chí càng lại nhanh hơn không ít. Hơn nữa quan trọng nhất là, truy ảnh bây giờ còn chưa có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mà cái nó Tô chết thuật cưỡi ngựa cũng là trái quỷ cũng ảnh hưởng tới truy ảnh phát huy nếu như không phải như vậy lời nói nhậm ly nhiên cho rằng truy ảnh tốc độ còn có thể lại nhanh hơn không ít như vậy một thất ưu tú như vậy ngựa, nhậm ly nhiên là càng xem càng yêu thích đáng tiếc là một cái thất truy ảnh là thuộc về tô chiết nếu không nhậm ly nhiên tốn bao nhiêu một cái giá lớn cũng muốn chiếm được truy ảnh đang chạy vài vòng sau tô chiết mới cười truy ảnh trở về nhậm ly nhiên bên người của bọn họ tô chiết xuống ngựa sau lần nữa vô vô truy ảnh cười nói như thế nào này truy ảnh phải hay không rất tuyệt nhậm ly nhiên cùng dư hiên hạo đều gật gật đầu đây là sự thực, nếu như này truy ảnh còn không phải một thất ngựa tốt lời nói, trên thế giới này cũng không có cái gì tốt ngựa tồn tại. người này truy ảnh bán ra sao? cuối cùng, nhậm ly nhiên vẫn là không nhịn được hỏi. nhậm ly nhiên biết tô chết mở sùng vật dưỡng thực trường chủ yếu cũng là vì bán ra kiếm tiền, đương nhiên ưu tú như vậy truy ảnh, nhậm ly nhiên cũng cảm thấy tô chết lấy ra bán ra cơ hội là cực độ nhỏ bé, bất quá nhậm ly nhiên đối này truy ảnh thật sự là quá đa nghi chuyển động, cứ việc chỉ có rất nhỏ bé cơ hội, nhậm ly nhiên vẫn là muốn thử một chút. nếu như tô chiết nguyện ý bán ra lời nói, nhậm ly nhiên bao nhiêu tiền đều nguyện ý hoa, ngàn vàng khó mua trong lòng được. Nhậm Ly Nhiên chỉ lo lắng Tô chết không muốn bán ra. Còn bên cạnh Dư Hiên Hạo đối truy ảnh cũng là phi thường động tâm, truy ảnh cũng là phi thường hợp tâm ý của hắn, chỉ bất quá Dư Hiên Hạo biết mình sợ là rất khó thuần phục truy ảnh rồi, nếu như vậy cho dù đạt được truy ảnh rồi, ý nghĩa cũng không lớn rồi, không thể thuần phục truy ảnh lời nói, liên thiếu rất nhiều lạc thú, cho nên Dư Hiên Hạo cũng sẽ không cùng Nhậm Ly Nhiên đoạt. Nếu như không phải Dư Hiên Hạo cảm giác được mình là không thể thuần phục truy ảnh lời nói, cái này một thất truy ảnh, Dư Hiên Hạo đều sẽ không dễ dàng buông tha, bất kể như thế nào hắn đều muốn cùng Nhậm Ly Nhiên tranh lên một phen. Nghe xong Nhậm Ly Nhiên lời nói sau, Tô Chiết cười nói, nếu như ngươi thích hoan truy ảnh lời nói, ta liền đưa cho ngươi rồi. Nơi này ngựa đều là Tô Chiết hối đoái đi ra chuẩn bị bán ra, mà không phải lưu đến làm làm của mình vật cưỡi chuyên dụng. Tuy rằng Tô Chiết cũng rất yêu thích truy ảnh, thế nhưng hắn lại chưa hề nghĩ tới chiếm thành của mình, một mình cất giấu. Hơn nữa chủng ngựa ưu tú ngựa cũng không đơn thuần chỉ có truy ảnh, những con ngựa khác thất tiềm lực cũng là cùng truy ảnh không phân cao thấp. Chỉ bất quá những con ngựa khác thất bây giờ còn chưa có thành niên, đều vẫn chỉ là con non. Hiện tại chỉ có truy ảnh nhất thất đua ngựa trưởng thành, cho nên mới có vẻ truy ảnh đặc biệt bổ xuất. Nếu Nhậm Ly nhiên đối truy ảnh hứng thú lớn như vậy. Tô chết đem truy ảnh đưa cho Nhậm Ly Nhiên lại có làm sao, chỉ là một thất đua ngựa, tô chết vẫn là cam lòng. Như vậy sao được, nếu không ta xuất 10 triệu, ngươi này truy ảnh hãy cùng ta. Nhậm Ly Nhiên không nghĩ tới Tô Chết không chỉ chịu đem truy ảnh chuyển nhượng cho hắn, hơn nữa còn không có ý định thu tiền. Ta đây truy ảnh phải không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Tô Chết chỉ là lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra. Vậy cũng tốt, ta cửu thu hạ rồi, cảm ơn ngươi. Nhậm Ly Nhiên cười khổ nói, Nhậm Ly Nhiên chưa từng có chiếm qua người khác tiền nghi, chỉ là hắn cũng nhìn ra Tô Chết lời nói là chân chú hơn nữa nhậm ly nhiên đối truy ảnh cũng là phi thường nghị có được cứ như vậy nhậm ly nhiên không thể làm gì khác hơn là nhận lấy tô chiết một cái phần hảo ý nhậm ly nhiên muốn không làm như vậy hắn biết tô chiết chắc chắn sẽ không thu tiền hắn cũng không cách nào đạt được truy ảnh cứ như vậy tô chiết mới cười đem truy ảnh dắt đến nhậm ly nhiên trước mặt đem truy ảnh giao cho hắn có tô chiết ở nơi này tuy rằng truy ảnh còn không cho phép khiến người ta kỵ bất quá cũng không phải từ chối bị nhậm ly nhiên nắm nhậm ly nhiên sờ sờ truy ảnh lưng sau đó nói phiền phức các vị lui về phía sau một ít ta muốn thử một chút nghe vậy tô chiết cùng dư hiền hảo cùng với thuần phục nhựa sư đám người đều lui về phía sau khoảng cách nhất định, lưu ra một ít không gian cho Nhậm Ly Nhiên. Nghe Nhậm Ly Nhiên giọng điệu, hắn tựa hồ muốn thừa dịp hiện tại liền thuần phục truy ảnh, mà không phải trước cùng truy ảnh bồi dưỡng cảm tình, về sau sẽ chậm rãi thuần phục. Tuy rằng Tô Triết biết Nhậm Ly Nhiên hiện tại muốn thuần phục truy ảnh, bất quá hắn cũng không định ra tay giúp đỡ, nếu như Tô Triết xuất thủ, cái kia truy ảnh nhất định sẽ tiếp thu Nhậm Ly Nhiên. Thế nhưng Tô Triết biết Nhậm Ly Nhiên tuyệt đối không muốn hắn làm như vậy, nếu như có thể mà nói, Nhậm Ly Nhiên tuyệt đối sẽ lựa chọn dựa vào thực lực của mình đi khiến 추y ảnh phục tùng, mà không phải Tô Triết ra tay giúp đỡ hơn nữa tô chết cũng tin tưởng nhậm ly nhiên có thực lực này khiến truy ảnh phục tùng với hắn cho nên tô chết giống như dư hiền hạo chỉ là tại bên cạnh bàn quan nhậm ly nhiên đợi tô chết bọn hắn lui về phía sau sau liền nắm lấy dây cương đồng thời một cước đạp ở lên mã đang lên muốn mượn lực nhảy lên truy ảnh trên lưng nhưng là không có tô chết dặn dò truy ảnh lại làm sao có khả năng nguyện ý khiến người khác cơi đi lên cho nên nhậm ly nhiên một biểu hiện ra dụ ý truy ảnh lập tức điên cuồng vùng vẩy thân thể của mình hơn nữa truy ảnh nhất một bên còn về phía trước chạy đi gia tăng rồi nhậm ly nhiên lên ngựa độ khó không cho nhậm ly nhiên thực hiện được. Bất quá Nhậm Ly Nhiên há lại là dễ dàng như vậy liền thất bại người. Hắn tóm chặt lấy dây cương, một cái chân khác dùng sức trên đất đạp xuống, chính là nhảy lên lưng ngựa. Thế nhưng Nhậm Ly Nhiên kỵ lên ngựa, liền không có nghĩa Truy Ảnh liền sẽ như thế dễ dàng khuất phục. Mới vừa thời điểm, Dư Hiên Hạo cũng là thử qua cơi đi lên, lên rồi, bất quá cuối cùng nhưng là bị Truy Ảnh cho vùng xuống rồi. Lần này cũng giống như vậy, Nhậm Ly Nhiên vừa ngồi lên đi, lúc này Truy Ảnh thân thể vùng vẫy phạm vi càng gia tăng, nỗ lực đem Nhậm Ly Nhiên như những người khác như thế trò vùng xuống. Bất quá Nhậm Ly Nhiên lại là tóm chặt lấy dây cương, đồng thời hai chân cũng là kẹp chặt lấy thân ngựa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 597 kỵ dê còn chương 597 kỵ dê còn dê còn còn có một cái tên khác cái kia chính là ạ nà cạ ạ nà cạ là dân mạng làm ác thập đại thần thú một trong hắn nguyên hình liền vì nguyên sản với nam mỹ châu dê còn theo bên cạnh chăn nuôi viên từng nói túc tín đã tới rất lâu hắn đầu tiên là bỏ ra chừng nửa canh giờ thời gian đã chọn trong đó một con dê còn sau sau đó liền tại một con này dê còn bên người đợi hơn nửa giờ dường như một mực thử cùng dê còn câu thông chăn nuôi viên không có nói lão bởi vì tô chết bọn họ chạy tới sau Sắp thực nhìn thấy túc tín tại một con dê quằng bên người một mực nói không ngừng. Một con này dê quằng là gan đặc biệt lớn, không muốn cái khác dê quằng như thế. Nhìn thấy người xa lạ liền sẽ chạy đi, cho dù túc tín đi tới trước mặt nó, một con này dê quằng vẫn như cũ nhàn nhã ăn nút, cũng không hề chạy đi. Hơn nữa đối mặt túc tín đưa cho thức ăn ra súc, một con này dê quằng đều là ai đến cũng không cự tuyệt, nhàn nhã nhàn nhã ăn, mà đối mặt túc tín liễu ra liễu díu, nói không ngừng, dê quằng chỉ là lấy không ngừng nhấm nuốt ứng phó, thở ơ không động lòng. Làm tôi chết cùng nhậm ly nhiên bọn hắn đi tới túc tín bên cạnh lúc, túc tín dường như đã cùng dê quằng hiệp thương xong rồi. Túc tín từ trên đồng cỏ đứng lên, vỗ vỗ trên người cây cẩn cỏ dại, sau đó chỉ thấy hắn đối dê còn nói ra: Cỏ bùn mã tiểu thư, ngươi tốt. Cỏ bùn mã tiểu thư, ta muốn tới ngồi lên rồi. Nói xong, Túc tín liền bước ra chân, chuẩn bị cưỡi lên dê cỏ lưng. Tô chết bọn hắn không nghĩ tới Túc tín phí hết tâm tư, cùng dê cỏ thương lượng lâu như vậy, chính là vì cưỡi đi lên. Vừa mới bắt đầu Túc tín còn phi thường thuận lợi, hắn một cái chân đã bước tại dê cỏ trên người của Túc tín đang muốn mượn lực một hơi đi lên thời điểm bi kịch vào lúc này xảy ra. Ta ạ nạ cả a, cứu mạng a. Kèm theo Túc tín kêu thảm thiết, hắn trắng lệ từ dê cỏ trên người té xuống lam hại hắn lên tiếng mắng to. Mặc dù có bãi cỏ bát đệm, bất quá túc tín là mất hết mặt mũi trước, cho nên cũng là kẻ không nhẹ. Mấu chốt nhất là thập phần chất vật. Nguyên lai tại túc tín muốn cưỡi đi lên thời điểm, nguyên bản một mực nằm nhòi tại bãi cỏ dê quẳng đột nhiên đứng lên, cũng mà lại còn vô tình hay cố ý run dậy một cái thân thể, cho nên không hề phòng bị túc tín mới sẽ từ dê quẳng trên người té xuống. Túc tín nhanh chóng từ trên đồng cỏ bỏ lên, hộc ra đầy miệng thảo, sau đó giao eo. liền bắt đầu chỉ vào dê quẳng mắng to. Ngươi này hạ nã cả, thật ngươi vẫn là thần thú, làm sao không giữ chữ tín? Chúng ta không phải đã nói rồi? Ngươi ăn đồ vật của ta, liền để ta cưỡi một phát. Hiện tại đã ăn xong, ngươi liền đổi ý rồi, có đúng không? Qua cầu rút ván. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Đứng ở bên cạnh tô chiết bọn hắn, nghe túc tín mắng dê quẳng, không khỏi gương mặt hắt tuyến, đều không còn gì để nói rồi. Bọn hắn không biết túc tín vừa nãy là như thế nào cùng dê quẳng câu thông. Hơn nữa hiện tại túc tín còn mắng to dê quẳng. Một con này dê còn bị túc tín chỉ vào mắng lâu như vậy, đoán chừng trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Đột nhiên con này dê còn xoay đầu lại, đối với còn tại lại nhảy mắng tô chiết sử dụng tuyệt kỹ của nó, hướng về túc tín nôn nước bọt, sau đó xoay người bỏ chạy một chút chuẩn bị cũng không có túc tín, bị dê quòng nôn vưỡng vàng, túc tín một mặt đều là dê quòng nước bọt, hơn nữa túc tín cũng bị chuyện như vậy cho sợ ngây người, chỉ là ngây ngốc đứng đấy, một điểm phản ứng đều không có, cũng không có tiếp tục mắng, bất quá miệng còn duy trì mở ra trạng thái. nhìn thấy tình cảnh này tô chết bọn hắn, cũng không nhịn được nữa cười ha ha rồi. một lát sau sau, túc tín mới phản ứng được, vội vàng chạy đi truy dê quòng, còn một bên chạy một vượn chỉ dê quòng mắng, rất giống một cái điên rồi người đàn bà chênh chua. vốn là đã chạy xa dê quòng, đoán chừng là nhẫn nhịn không được túc tín đáng ghét, nó đột nhiên xoay người, không chỉ không chạy, trái lại chạy hướng về phía dê quòng. Đối mặt thế tới hung hăng dê quòng, túc tín bị sợ chăn váng, hắn kêu to, ta dựa vào, à nà cả. Sau đó, túc tín nhanh chân bỏ chạy. Bất quá dê quòng lại không dễ dàng như vậy liền bỏ qua túc tín, đuổi sát túc tín không tha, một bộ không đuổi tới túc tín, sẽ không bỏ qua tư thế, nại nhưng là khổ túc tín. Tôi chết, cứu mạng a, à nà cả nó truy ta a, nhanh cứu ta a, thảm thảm, nó chạy tới. Túc tín một bên liều mạng chạy, một bên hướng về đứng ở bên cạnh xem trò vui tôi chết cầu cứu. Cứ như vậy, tôi chết cùng dư hiên hạ bọn hắn, càng là suýt chút nữa cười đau xốc hồng, một mực cười đến không ngậm miệng lại được, có túc tín ở địa phương. Vĩnh Viễn không thể thiếu sung sướng, bọn hắn hiện tại thập phần may mắn tìm đến Túc Tín, nếu không, làm sao có khả năng có thể nhìn thấy tinh như vậy màu một màn? Vẫn không có xem đủ rồi đây, có muốn hay không đi cứu hắn? Tô Chiết cười tự đủ, ta cho rằng không cứu, khiến hắn hiện tại rèn luyện một chút thân thể cũng là không sai. Dư Hiên Hạo cũng là nói tiếp, mặc dù nói nói như thế, bất quá Tô Chiết vẫn để cho chăn nuôi viên đem dê còn mang đi, nói chuyện đùa còn có thể, nếu như Túc Tín thật sự bị dê còn cho thương tổn tới, việc này sẽ không tốt. Đuổi theo Túc Tín, dê còn rốt cuộc bị chăn nuôi viên mang đi, Túc Tín thập phần may mắn tránh được một cái rồi làm chăn nuôi viên đi lúc trở lại, túc tín đang tại nằm trên đất liều mạng thở hổn hển, vừa nãy nhưng là mệt đến hắn quá sức, tâm đều phải nãy ra. dê còn chăn nuôi viên nhìn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra. khụ khụ, túc tiên sinh, kỳ thực vừa nãy con dê kia còn là công. nghe được chăn nuôi viên lời này, túc tín vuông một cái bắt mũi, bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta nói không trách đây, nguyên lai ạ nạ cả là công, ta lại tưởng rằng mẫu, không trách không chịu để cho ta giới, thực sự là thất sách thất sách. nói xong, túc tín liền từ trên mặt đất đứng lên, vừa nhìn về phía xa xa dê còn cần, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Ngươi thật sự không sợ chết ta, ta nói rõ trước, lần sau chính ngươi liền muốn chạy nhanh một chút rồi, chúng ta là sẽ không cứu ngươi." Tô chết tại Túc tín sau lưng, nói ra. Tô chết lời nói, nhất thời để Túc tín nghĩ tới mới vừa hình dạng, bị dê con đuổi theo chạy tứ vị, Túc tín bây giờ còn vững vàng như kỹ, đến hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Không được với, vì để tránh cho thảm kịch một lần nữa phát sinh, Túc tín không thể làm gì khác hơn là bỏ đi trong lòng cái ý niệm này, cùng Tô chết bọn hắn chê cười nói, "Được rồi, hôm nay của ta thể lực không đủ, đợi được lần sau lại kỵ được rồi, hôm nay coi như xong, không có rồi." Nói xong, Túc tín liền chụm đập trên người cỏ dại, sau đó đi đầu đi ở phía trước. Tô Triết muốn này Dê Quang đoán trường hiện tại đã trở thành Túc tín bóng mờ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Triết không khỏi lại lại bật cười. Sau đó, Tô Triết mới phát hiện Dư Hiên Hạo cùng Nhậm Ly Nhiên cũng là giống như hắn, cũng ở sau lưng len lén cười. Túc tín người này làm việc chính là cùng những người khác không giống nhau, tại tất cả mọi người đối đua ngửa cảm thấy hứng thú, chuẩn bị người cưỡi ngựa thời điểm. Túc tín lại là một người chạy đến Dê Quang bên này, chuẩn bị cưỡi một kỵ trong chuyến thuyết tạ nà cả. Bất quá Dê Quang chẳng những không có kỵ thành. Túc Tín còn bị Dê còn nói ra một mặt nước bọn, cuối cùng Túc Tín còn bị Dê còn đuổi gần chết, suýt chút nữa nhượng thành bị kịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 598, ăn chay không ăn thịt. Chương 598, ăn chay, không ăn thịt đi ngang qua chuồng ngựa thời điểm, Nhậm Ly Nhiên nhìn bên trong ngựa, không khỏi nói ra, "Tô chết, ngựa của ngươi chẳng mặc dù nhỏ, bất quá nhưng đều là ngựa tốt." Xác thực, Tô chết chuồng ngựa quy mô mặc dù nhỏ, hơn nữa vẫn tính không hơn là chính thức chuồng ngựa, thế nhưng trong này mỗi một con ngựa đều là phi thường hữu tú, tiềm lực rất lớn. Nhậm Ly Nhiên chuồng ngựa quy mô mặc dù lớn, có danh mã cũng là không khiếp thế nhưng Nhậm Ly Nhiên lại cho là mình trùn ngựa ngựa, nhưng không có một tấc có thể so được với Truy Ảnh, cho nên hiện tại Nhậm Ly Nhiên mới sẽ như vậy nói. Tô Chiết cười không nói, không phải Tô Chiết tự đại, nơi này mỗi một con ngựa đều là Tô Chiết từ sủng vật hối đoái trong Thương Thành hối đoái đi ra ngoài, vốn là chủng loại ưu tú nhất cá thể, hơn nữa Tô Chiết trả lại mỗi một con ngựa đều dùng cường hóa thần lực cường hóa, nơi này hấp thu cường hóa thần lực ngựa, nhất định sẽ càng thêm ưu tú, đây là không cần chất vấn, nơi này không chỉ Truy Ảnh đủ mạnh mẽ, những con ngựa khác tấc cũng là phi thường ưu tú, đợi được những con ngựa khác tấc trưởng thành sau, cũng có thể cùng Truy Ảnh nhất tranh giành cao thấp, sẽ không thua Truy Ảnh nơi này địa lý không sai, hoàn cảnh ưu mỹ, lại thêm tô sủng chi ra dưỡng thực trường đặc sắc, nếu như lại sửa tốt đường lời nói, lấy dưỡng thực trường làm điểm bán, khẳng định có thể trở thành một nơi lấy tên điểm du lịch, đến lúc đó lại ở nơi này thành lập tiểu điểm, khẳng định có thể đại trám đặc trám. Dư Hiên Hạo cũng là biểu lộ cảm xúc. Tô Chiết không nghĩ tới Dư Hiên Hạo cùng hắn nghĩ tới gần như, Tô Chiết xác thực nghĩ tới là thôn dân sửa đường, cùng với mở rộng dưỡng thực trường quy mô, hấp dẫn người tới nơi này du ngoạn. Bất quá Tô Chiết đến lúc đó chưa hề nghĩ tới khách sạn vấn đề qua, ngoại trừ điểm này, Dư Hiên Hạo cùng Tô Chiết nghĩ đến là giống nhau. Bất quá chuyện như vậy không đội vần được còn cần một ít thời gian đến chậm rãi cân nhắc mới có thể làm ra quyết định. Tô chích đoàn người đi tới cùng an hơn các nàng tụ hợp tại cùng một chỗ. kim thiên lâm lúc đảm nhiệm dưỡng thực trường hướng dẫn du lịch lý hoa nhìn một chút thời gian nói ra các vị thời điểm không còn sớm đã đến thời điểm dùng cơm chúng ta sau khi ăn cơm xong buổi chiều tiếp theo chơi được không chơi một cái sang sớm cho tới bây giờ tất cả mọi người đều có điểm đói bụng hơn nữa hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi một hồi trước tiên bổ sung một cái thể lực chờ đến xế chiều lại tiếp tục cho nên không có ai phản đối lý hoa kiến nghị mà thúc tín cái này cả ngày nhớ ký ăn người càng la hay lớn có hay không thì ăn hôm nay chúng ta ăn chay không ăn thịt tô chết ở sau lưng bổ sung một câu túc tín biểu lộ một cái liền ngây người sau đó liền bắt đầu khóc tang nói ta không muốn ăn chay à ta muốn ăn thịt lúc này bảo bảo đối với nhan vũ yên nói ra mụ mụ ngươi xem ca ca kia ăn không ngon nha mặt xấu hổ bảo bảo thanh em không lớn thế nhưng người ở chỗ này đều nghe rõ ràng bảo bảo lời nói đều nhịn không được cười lên túc tín cũng là nghe được cũng là có chút ngượng ngùng cũng không còn đại hông đại thiếu bất quá dọc theo đường đi vẫn là ở nghĩ linh tinh lẩm bẩm muốn ăn thịt tô chết tự nhiên không thể để mọi người ăn chay rồi Vừa nãy sở dị hắn nói như vậy, chẳng qua là tô chết cố ý nói đùa túc tín, không nghĩ tới túc tín nếu đã tin tưởng, đã đến nhà ăn sau, món ăn lục tục lên đây, hôm nay trước mắt này nhưng là tránh tông nông ra cơm, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều là từ lý gia thôn thôn dân thu mua, giá cả so với trên thị trường muốn quý một chút, bất quá là tránh tông màu xanh lục thực phẩm ở trên thị trường đã rất ít có thể mua được như vậy nguyên liệu nấu ăn rồi, cho nên hoa nhiều một chút tiền hoàn toàn là đằng giá. Nhìn tràn đầy một bàn cơm nước, túc tín đã là không lo được oán giận tôi chết lửa rồi, bởi vì tản mát gia hương vị, đã là để túc tín không thể chờ đợi được nữa ngồi chờ ăn cơm rồi mà trước khi đến túc tín một mực nhớ kỹ tiêu sái mà gà hiện tại cũng bị làm thành thức ăn này làm cho túc tín không nhịn được tâm hoa nộ phát rồi ngoại trừ đi mà gà bên ngoài tự nhiên không thể thiếu tránh tông trứng gà ta rồi đi mà gà tại môi trường tự nhiên bên trong sinh trưởng hô hút sạch sẽ không khí mới mẻ ăn cũng đều là thiên nhiên đồ ăn sản xuất trứng gà phẩm chất tự nhiên cũng sẽ so với thức ăn ra súc gà được rồi mùi vị càng là hương không ít đi mà gà sợ sinh ra trứng gà liền bị người trở thành trứng gà ta rồi bất quá đi mà gà đẻ trứng rất ít chất dinh dưỡng tích lũy chu kỳ trường lượng nước hàm lượng ít mỡ hàm lượng càng cao hơn cho nên lòng đỏ trứng khá lớn Trứng gà ta vị càng tốt hơn, phi thường thích hợp làm trứng gà luộc cùng trứng trắng, đơn giản chế biến thức ăn phương pháp liền có thể đưa nó tốt đẹp vị hoàn toàn phát huy ra. Thị trường đại thể trứng gà ta đều không phải chân chính trứng gà ta, giá cả so với phổ thông chăn nuôi gà sản xuất trứng gà muốn hơi đắt, thế nhưng vị nhưng không sánh được chân chính trứng gà ta, ở phương diện này kém không ít, mà tôi sủng chi ra dưỡng thực trưởng từ thôn dân trong tay thu mua được nhưng là chân chính trứng gà ta, không có nửa điểm giả tạo, lần ăn này liền có thể thử đi ra. Bữa cơm này, mọi người đều ăn được phi thường hài lòng, đặc biệt là tốc tiến suất chút nữa liền đầu lưỡi đều phải nuốt mất, hắn là ăn được nhiều nhất người. Đến cuối cùng, mọi người cơm nước xong muốn tan cuộc thời điểm, an no túc tín liền đứng lên đều rất gian nan, cuối cùng còn muốn Giang Tiểu Nam đỡ hắn mới có thể đứng lên đi. Sau khi cơm nước xong, mọi người đều đi rồi từng người trong phòng nghỉ ngơi. Nay dưỡng thực trường tại thành lập thời điểm, liền có cân nhắc đến rừng chân địa phương, sau đó Tô Chiết Thu mua dưỡng thực trường sau, tiểu đối rừng chân kiến trúc trùng tu một phen, hiện tại cư trú hoàn cảnh là rất không tệ, giống như là khách sạn căn phòng như thế, tuy rằng hôm nay tới không ít người, thế nhưng nơi này gian phòng còn sót lại rất nhiều, không cần lo lắng không có chỗ nghỉ ngơi. Tản đi một hồi bước sau, Túc Tín mới phát giác được cái bụng dễ chịu một chút, không có trước đó khó chịu như vậy rồi. Nhìn ngươi còn dám hay không ăn nhiều như vậy." Bồi tiếp Túc Tín tản bộ Giang Tiểu Nam, nói ra, "Tiên tâm đi, ta hiện tại không sao rồi, cũng không biết chúng ta buổi tối ăn cái gì." Mới vừa vẫn ăn no Túc Tín, lại là bắt đầu thảo tưởng cơm tối. Giang Tiểu Nam bây giờ đối với Túc Tín là triệt để bó tay rồi, ngươi chính mình một người ở nơi này từ từ suy nghĩ, ta muốn trở về phòng ngủ chưa rồi. Sau đó Giang Tiểu Nam chính là bỏ lại Túc Tín, chính mình một người trở lại trong phòng rồi, lưu Túc Tín một người ở bên ngoài tản bộ. Đợi Giang Tiểu Nam đi rồi sau đó Túc Tín nghĩ một hồi sau cũng hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Bất quá Túc Tín nhưng không có trở về phòng của mình, đi ngang qua gian phòng của mình thời điểm, Túc Tín chỉ là liếc mắt nhìn, liền tiếp tục hướng phía trước đi, hắn hiện tại dường như còn cũng không tính trở về phòng nghỉ ngơi. Trước đó Lý Hoa sắp xếp gian phòng thời điểm, Túc Tín đem tất cả mọi người gian phòng đều là ghi xuống, rất hiển nhiên Túc Tín lúc này cũng không phải quên mất gian phòng của mình, hơn nữa trong tay hắn phiếu phòng cũng là viết số phòng, Túc Tín là không thể nào quên gian phòng của mình là một gian khác. Túc tín một mực đi về phía trước, cũng không biết hắn bây giờ là muốn đi ai căn phòng. Bất quá rất hiển nhiên Túc tín cũng không phải đi tìm tô chết, bởi vì tô chết căn phòng cũng đã qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 599, trăm Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên giao thiệp. Chương 599, trăm Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên giao thiệp thẳng đến đi tới nơi khúc quanh đệ nhất gian khách phòng. Túc tín mới ngừng lại. Rất hiển nhiên, nay một gian phòng chính là Túc tín mục tiêu. Túc tín đầu tiên là hướng về chu vi nhìn một lần, xác nhận không có ai nhìn thấy hắn sau, mới bắt đầu gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra, mà xuất hiện người nếu là Nhậm Ly Nhiên cũng không biết túc tín tìm đến nhậm ly nhiên là làm cái gì nhậm ly nhiên nhìn thấy túc tín tới tìm hắn cũng không cảm giác được bất ngờ nhậm ly nhiên không có nói một câu chỉ là nhường ra một người vị để túc tín đi vào trong phòng tựa hồ nhậm ly nhiên đã sớm dự liệu được túc tín sẽ tìm đến hắn như vậy kỳ thực tại sáng sớm làm nhậm ly nhiên biết túc tín cùng tô chiết biết thời điểm nhậm ly nhiên liền biết túc tín nhất định sẽ tới tìm hắn hiện tại túc tín kiên trì đến bây giờ mới đến tìm nhậm ly nhiên đã là để nhậm ly nhiên cảm thấy rất hiếm có rồi túc tín cũng không khách khí trực tiếp tiến vào phòng bên trong sau đó nhậm ly nhiên liền đóng cửa phòng nay trong khoảng thời gian ngắn này một gian phòng cũng chỉ có túc tín cùng nhậm ly nhiên hai người ở ngoài ra không có người thứ ba bởi vì túc tín vừa tiến đến gian phòng liền lập tức trước tiên kiểm tra gian phòng đầu tiên là xác nhận nơi này có còn hay không những người khác tại nhậm ly nhiên đóng cửa phòng sau đi vào đối với túc tín cười nói ta là gọi ngươi túc tín được vẫn là để cho của ngươi danh hiệu quy tắc của chúng ta chắc hẳn ngươi cũng biết cần gì phải nhiều câu hỏi này túc tín chỉ là thản nhiên nói đơn độc đối mặt nhậm ly nhiên túc tín như là biến thành người khác không lại cười đùa tí từng rồi nha đó cũng là đối với cái này Nhậm Ly Nhiên cũng không để ý Tô Chít là bằng hữu của ta, hắn chính là một cái bình thường người mà thôi, cho nên ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Nói chung không nên đem hắn mang vào thế giới của chúng ta. Túc Tín không muốn cùng Nhậm Ly Nhiên tiếp tục cái cọ đi xuống. Nói thẳng ra đã biết lần ý đồ đến. Có đúng không? Tô Chít cũng là bạn của ta, hơn nữa hắn thật sự chính là một cái bình thường người sao, ta nhưng không cho là như vậy. Nhậm Ly Nhiên cười nói. Tuy rằng Tô Chít không có Nhậm Ly Nhiên trước mặt hiện lộ ra thực lực qua bất quá nhậm ly nhiên lại có thể thấy được tô chết một thân thực lực không yếu hơn nữa có thể tùy tiện lấy ra trắng tuyển băng la đét hổ cùng 500 năm nhân xâm núi thậm chí là ngàn năm nhân xâm núi người có thể xem như là một người bình thường sao Nhậm ly nhiên có thể không như vậy cho rằng túc tín hữu những mày nói ra nói chung ngươi không cần đem hắn liên lụy vào là được rồi nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi ta nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi được rồi yên tâm đi ta cũng sẽ không nhảm chán như vậy hơn nữa ta lặp lại một lần tô chết cũng là bạn của ta nhập ly nhiên không nhịn được nói vậy thì tốt ta hy vọng ngươi nói được là làm được sau khi nói xong, túc tín liền đi ra khỏi phòng. người này ngược lại là rất có ý tứ, tuy rằng lỗ mãng rồi điểm, bất quá cũng rất nặng nghĩa khí. nhậm ly nhiên nhìn vừa mới đóng lại cửa phòng, như có điều suy nghĩ nói. nhậm ly nhiên ngược lại là rất hâm mộ tô chết nắm giữ túc tín bằng hữu như thế, một cái có thể sẽ vì đối phương suy tính người. tuy rằng nhậm ly nhiên không phải đối túc tín hiểu rất rõ, thế nhưng nhậm ly nhiên cũng là ít nhiều gì nghe nói qua túc tín người này, túc tín nhìn như một cái tùy tiện người, tại trong mắt mọi người là một cái hoàn toàn kỳ hoa, thế nhưng túc tín đồng dạng cũng là một cái có thể để người ta tín nhiệm người. Nếu không phải hôm nay Tô Thiết mời Nhậm Ly Nhiên lại đây, Tô Sùng chi ra dưỡng thực trưởng nơi này dung ngoạn, Nhậm Ly Nhiên còn không biết Tô Thiết cùng Túc Tín là biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ Túc Tín rất coi trọng Tô Thiết người bạn này, nếu không, vừa nay Túc Tín cũng sẽ không cố ý chạy tới tìm Nhậm Ly Nhiên, chuyên môn đến cảnh cáo Nhậm Ly Nhiên không nên đem bị liên lụy tới. Nếu như Túc Tín không coi trọng Tô Thiết người bạn này lời nói, hắn mới vừa mới sẽ không tốn công tốn sức đến tìm Nhậm Ly Nhiên rồi. Cho nên Nhậm Ly Nhiên mới sẽ ước ao Tô Thiết có Tốc Tín người bạn này, thế giới này hiếm thấy nhất đáng quý chính là một tấm chân tình rồi, bất quá cái này cũng là dễ dàng nhất khiến người ta sơ sót có lẽ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, túc tín vẫn cho là tô chiết là một người bình thường, mà tô chiết cũng không biết túc tín bí mật, lẫn nhau vì không cho quan hệ của song phương mới lạ, đều lựa chọn không nói cho đối phương biết. túc tín rời khỏi nhậm ly nhiên căn phòng sau, liền an tâm trở lại trong phòng. túc tín đối nhậm ly nhiên là người vẫn là vô cùng tin được, hắn biết như nhậm ly nhiên người như vậy là sẽ không lật lọng, về phần nhậm ly nhiên theo như lời nói, tỷ như nhậm ly nhiên không cho là tô chiết là một người bình thường điểm này, túc tín cũng không có muốn quá nhiều, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi. nếu như tô chiết thật không phải là người bình thường, mà là như túc tín người như vậy lời nói. Túc tín có lẽ sẽ càng cao hứng hơn, chính vì như vậy lời nói, cái kia Tô chết ở cái này mình tranh ăn đấu, mưa gió nổi lên thế giới mới có càng tốt hơn năng lực tự vệ. Bất quá Tô chết chính là một cái bình thường nhân, Túc tín cũng sẽ không để ý, vậy hắn liền đem hết toàn lực không cho Tô chết dính liễu vào, bởi vì Túc tín biết người bình thường dính liễu vào lời nói không làm một chuyện tốt, ngược lại sẽ có không biết phiêu lưu. đã như vậy, cái kia Túc tín hy vọng Tô chết mãi mãi cũng sẽ không bị bị liên lụy tới, một người bình thường nên bình thường qua hết cả đời này, biết rõ càng ít, ngược lại sẽ thiếu rất nhiều buồn phiền, nếu không cũng chỉ là bằng thêm ưu sầu mà thôi, một khi bị bị liên lụy tới không chỉ chuyện gì đều không làm được, trái lại muốn tại mọi thời khắc lo lắng đề phòng. cho nên túc tín vừa nãy mới sẽ cố ý đi tìm nhậm ly nhiên, để nhậm ly nhiên không nên đem những chuyện này nói cho tô chết. nếu nhậm ly nhiên vừa nãy đã đáp ứng rồi, cái kia túc tín một cái sẽ liền ung dung rất nhiều. túc tín từ nhậm ly nhiên căn phòng đi ra sau, cũng không có lại ở bên ngoài dừng lại, mà là trực tiếp trở về trong phòng của mình. trong phòng, giang tiểu nam chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mới vừa mới vừa ngủ giang tiểu nam, khi nghe đến tiếng mở cửa sau, mơ mơ màng, màng màng nhìn thấy là túc tín sau, liền yên tâm ngủ tiếp rồi. Tại thời tiết như vậy, đồng thời vừa mới ăn no chưa bao lâu, buồn ngủ chính là nồng nhất thời điểm. Túc Tín trở về phòng, đang nhìn đến phía sau giường, Vũ Vũ lập tức liền xông tới rồi, Túc Tín cũng không có thay quần áo, tại thoát giày, liền trực tiếp xuyên lên giường bên trong giấc ngủ. Không đến bao lâu, Túc Tín liền ngủ rồi. Đã qua gần như sau một tiếng, Giang Tiểu Nam liền sau khi rời giường, bởi vì cái này thời điểm, đã đến cùng những người khác ước định lúc gặp mặt. Sau khi đứng lên, Giang Tiểu Nam đầu tiên là kêu Túc Tín một lần, không có kêu tỉnh, nàng liền đi trước thay quần áo. Tại sửa sang xong của mình hóa trang xong, Giang Tiểu Nam lại tới đây gọi Túc Tín rồi. Nàng kêu mấy lần, Túc Tín vẫn không có cho phản ứng chút nào. Giang Tiểu Nam đem Túc Tín cái chân lôi đi, đồng thời còn nắm lấy Túc Tín quần áo, đem hắn từ trên giường kéo lên, bất quá Túc Tín ý nguyên hay vẫn nhắm mắt lại, đầu vẫn là hạ thấp xuống, chứng minh rồi hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Hơn nữa Giang Tiểu Nam nhẹ buông tay mở, Túc Tín lại là trực tiếp ngã ở trên giường rồi, tiếp tục ngủ, không có hắn phản ứng của nó, này làm cho Giang Tiểu Nam cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 600, người thầy ác ngộng. Chương 600, người thầy ác ngộng Giang Tiểu Nam nhìn ngủ trên giường như là một con lợn, làm sao gọi đều kêu không tỉnh Túc Tín thập phần bất đắc dĩ, bọn hắn tại lúc ăn cơm cũng đã ước hẹn, muốn tại lúc xế chiều tiếp tục đi dưỡng thực trường xem động vật. Hiện tại thời gian đã gần như đã đến, thế nhưng túc tín cũng là để cho bất tỉnh rồi, này làm cho giang tiểu nam rất là sốt ruột. Giang tiểu nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn trên giường túc tín, giang tiểu nam khoe miệng lộ ra một tia không có hảo ý hơi bật cười, nghĩ đến đặc sắc nơi, giang tiểu nam ánh mắt đều là hơi nhao lại. Lúc này chỉ thấy giang tiểu nam như là làm trộm như thế, cẩn thận từng ly từng tí đi tới túc tín trước mặt, sau đó phủ tránh túc tín gương mặt. Túc tín lúc này đã hoàn toàn là ngủ được thâm trầm, tùy ý giang tiểu nam bài bố đều không phản ứng chút nào. Giang Tiểu Nam Tay phải thành trưởng, đầu tiên là phóng tới bên mép Hà ra từng hơi sau, sau rơi lên thật cao đến, sau đó đột nhiên tiếp tục đánh. Nguyên bản chỉ có túc tín ngáy âm thanh căn phòng, thời điểm này đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên sáng đùng âm thanh, bị Giang Tiểu Nam đánh một cái tắt túc tín. ở cái này rốt cuộc giật mình tỉnh lại, túc tín đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chân của hắn trồng chất đánh vào Giang Tiểu Nam trên lỗ mũi, mũi tại không hề chuẩn bị dưới tình huống bị đụng vào, đau đến Giang Tiểu Nam chém mũi, nước mắt đều dừng lại tại trong hốc mắt, đã qua một hồi lâu, Giang Tiểu Nam mới bớt đau đến bất quá lửa này nàng cũng không dám đối túc tín phát ra nàng hiện tại chỉ có thể là tự làm tự chịu rồi chỉ thấy túc tín từ trên giường ngồi dậy sau sờ sờ mình đã sưng đỏ mặt mơ hồ hỏi lão bà ngươi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì mặt của ta làm sao đột nhiên đau quá ta không sao ngươi có thể là thấy ác nhậu giang tiểu nam cố nén không cho nước mắt lưu ra đến liều mạng chứa như không có chuyện gì xảy ra nói ra nha túc tín chỉ là ồ một tiếng sau đó tại giang tiểu nam hoảng sợ trong ánh mắt túc tín lại là lập tức ngã ở trên giường không có một hồi lại là ngủ được nặng chết đồ rồi giang tiểu nam thấy thế Mau tới trước nắm lấy Túc Tín, sau đó liều mạng lay động thân thể của hắn, bất quá lúc này đã mượn rồi, lại cũng gọi không tỉnh Túc Tín rồi. Vườn công vô ích Giang Tiểu Nam nhìn Túc Tín, trong hốc mắt mơ hồ có hoa mắt đang lóe lên, được rồi. Hiện tại Giang Tiểu Nam làm hết thảy đều xem như là hướng phí, nàng mũi tội cũng là nhận không rồi. Giang Tiểu Nam không có cách nào, có thể việc làm, nàng hiện tại cũng làm, vẫn là để cho bất tỉnh Túc Tín, vậy bây giờ chỉ có thể Giang Tiểu Nam chính mình đi rồi, lưu Túc Tín ở trong phòng một người rất ngủ. Sờ sờ mình bây giờ còn mơ hồ làm mũi. Giang Tiểu Nam đối với trên giường Túc Tín một phen nghe răng trợn mắt, cuối cùng liền là một mình đi ra dã phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Giang Tiểu Nam liền đi cùng những người khác hội hợp. Bởi vì Giang Tiểu Nam bị Túc Tín làm trễ nải không ít thời gian, khi nàng lúc đến nơi này, những người khác đều đã đến, trừ đi Túc Tín bên ngoài, Giang Tiểu Nam là trễ nhất đến một cái. "Xin lỗi, ta đến buổi tối." Giang Tiểu Nam hướng về mọi người nói, muốn nhiều người như vậy ở chỗ này chờ nàng một người, nàng cảm thấy rất thật không tiện. "Không có chuyện gì, bất quá lỗ mũi của ngươi làm sao vậy? Thương tổn tới sao? Làm sao hồng như vậy?" An Hân tiến lên nói ra lúc này nàng mới chú ý tới Giang Tiểu Nam tình huống khác thường, Bị An Hân vừa nói như thế, những người khác mới phát hiện Giang Tiểu Nam mũi bây giờ thật là đỏ đến mức rất không bình thường. Không có chuyện gì, chỉ là ta chính mình không cẩn thận. Nói ra trên lỗ mũi, Giang Tiểu Nam liền thập phần buồn bực, bất quá này tội là Giang Tiểu Nam chính mình tìm đến, không trách túc tín, cho nên Giang Tiểu Nam hiện tại chỉ có thể sinh nột ngặt rồi. Tiểu Nam, ngươi sẽ không là bị túc tín khi dễ, nếu như túc tín dám khi dễ ngươi lời nói, ngươi không cần sợ. Nói ra, chúng ta thay ngươi làm chủ, lại nói còn có tô chết ở chỗ này đây. Nhan Vũ Yên cũng là quan tâm nói. Đối với cái này, tôi chết chỉ có thể cười khổ, bất quá hắn ngược lại không cho là Túc Tín sẽ bắt nạt Giang Tiểu Nam, hắn cái kia sao sợ Giang Tiểu Nam, không bị Giang Tiểu Nam bắt nạt coi như là chuyện tốt. Cảm ơn các ngươi, bất quá đúng là chính ta không cẩn thận, mặc kệ chuyện của hắn, lại nói cho dù cho hắn thêm một cái đảm, hắn cũng không dám làm a. Giang Tiểu Nam vội vàng giải thích, bất quá mọi người quan tâm như vậy nàng, thật ra khiến nàng cao hứng vô cùng. Tuy rằng biết thời gian không lâu. Bất quá mọi người hôm nay tụ tập cùng một chỗ, thật ra khiến lẫn nhau ở giữa cảm tình cấp tốc cấm lên rồi, đã trở thành khó được bạn tốt, đặc biệt là mấy nữ nhân tính càng là trở thành không có gì giấu nhau bạn gái thân rồi. "Tiểu Nam, chồng ngươi làm sao không có tới?" Dư Tổ Yiye nhìn một chút Giang Tiểu Nam phía sau, cũng không hề phát hiện túc tín đi theo lại đây, liền hỏi, "Hắn còn đang ngủ nướng, ta làm sao gọi cũng gọi bất tỉnh, chúng ta đừng để ý đến hắn rồi." Giang Tiểu Nam lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Mọi người gật gật đầu, liền đi theo Lý Hoa đến xem tiếp theo loại độc vật. Mấy cái nam sĩ đi ở phía trước. Mà An Hân mấy nữ nhân sĩ cố ý rơi ở phía sau vài bước, ở phía sau lén lút nói xong lặng lẽ lời nói. Tại cho rằng Tô chết bọn hắn đều không nghe được sao? Giang Tiểu Nam mới đem chuyện mới vừa rồi nói cho An Hân các nàng biết, như vậy chuyện mất mặt, Giang Tiểu Nam cũng không muốn để nam sĩ nghe được, bất quá nói cho mấy cái bạn gái thân biết, ngược lại là không sao cả. Nghe được Giang Tiểu Nam kể rõ sau, mấy nữ nhân sĩ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới hiểu được Giang Tiểu Nam mũi là làm sao bị thương. Tiểu Nam, ngươi cũng đủ xui xẻo, lần sau có thể muốn chú ý một điểm, không thể ngồi đến như vậy trước. Trầm Sơ Hạ cười nói ngã một lần, lần sau có kinh nghiệm, liền sẽ không như vậy rồi. Giang Tiểu Nam buồn buồn nói. Mấy nữ nhân sĩ si ở phía sau vừa nói vừa cười. Tôi chết bọn hắn mặc dù hiếu kỳ các nàng đang thảo luận cái gì, bất quá bọn hắn cũng không phải yêu thích bắt quấy người, cũng không có cố ý đi ngay trộm, cho nên cũng không biết bọn hắn lặng lẽ nói gì đó sự tình. Buổi chiều, Lý Hoa mang Nhậm Ly Nhiên bọn hắn đi quy trì, xem rất nhiều rất nhiều loại không giống chủng loại quy. Có lục quy, thủy quy, cùng với nửa thủy quy, chủng loại đa dạng, một ít rất hiếm thấy quý loại, ở nơi này ít nhất cũng có thể nhìn thấy vài con. Để cho bọn họ hứng thú lớn nhất vẫn là lục quy trùng loại mà quốc tế công nhận bát đại lục quy ở nơi này cũng có thể nhìn thấy. Trong đó hai con gạ lạc gỗ tượng quy hấp dẫn nhất người chú ý, bởi vì cái này hai con gạ lạc gỗ tượng quy tuy rằng vẫn không có thành niên, thế nhưng hình thể đã là chúng quy bên trong lớn nhất hai con. Cái này hai chỉ gạ lạc gỗ tượng quy đều không khác mấy lớn bằng, mai rùa cũng đều đạt đến nửa mét chiều dài. Tại quy loại bên trong đã coi như là quái vật khổng lồ rồi. Gạ lạc gỗ tượng quy là hiện có hình thể lớn nhất lục quy, thân dài có thể dài đến 1,2m. Thành niên tượng quy giống được so với giống cái lớn, thành niên giống được thể trọng ước 272-320 kg mà giống cái 136 180 kg, gạc lạc gỗ tượng quy tuổi thọ đoán chừng có thể đạt tới 200 tuổi. Thực thói quen về ăn, ăn cây xương rồng cùng hoa quả, cây thơm, nước dương sĩ, lá cây cùng thảo. Có thể sống sống ở so sánh khô hạn trong hoàn cảnh. Gạc lạc gỗ tượng cũng là hành động phi thường chậm rãi động vật, quy mỗi giờ chỉ có thể di động 260 m. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 601, tiểu quy quy cùng đại đần quy. Chương 601, tiểu quy quy cùng đại đần quy gạc lạc gỗ tượng quy đầu lớn, cái cổ dài. Giáp lưng trung lương cao long, truy là chắn năm mảnh, sườn lá chắn mỗi chết bốn mảnh. Duyên lá trắng mỗi chết chín mảnh, trước sau duyên sơ lực hiện lên dáng cơ hình dáng, thời hướng lên trên miết lên, cái cổ lá chắn một mảnh, mông lá chắn đơn mảnh, khá lớn. Tứ chi trắng kiện, trụ hình giáp lưng, tứ chi cùng đầu đôi màu vàng đất đến màu xanh đen, có cá thể truy lá chắn cùng sườn lá chắn cũng có bất quy tắc hạn, da rẻ từng nhăn. Gạc lạc cổ tượng quy có một cái đại mà nặng nề xương cốt màu nâu giáp lưng xác, sắc bản đối khung xương kết cấu bên trong xương sườn tiến hành cương tính bảo vệ là không thể thiếu. Lục quy vỏ ngoài đồ án duy trì một cái lá trắng, sắt đoạn, đặc điểm Tuy rằng theo thời gian trôi đi tầng ngoài hư hại trình độ không đồng nhất, nhưng đối với hàng năm tăng trưởng mang đến xác định tuổi tác cũng không phải áp dụng. Nhưng vỏ lưng đối có thể rút về quy đầu, cái cổ cùng chân trước đưa đến rất tốt tác dụng bảo vệ. Gạc lạc gỗ tượng quy chân đại mà thông ngắn, có khô giáo vậy mạnh cùng cứng rắn vậy. Chân trước có 5 cái móng rướt, chân sau 4 cái. Tổng cộng có 12 cái á trùng lượng tính dị hình, rõ ràng nhất thư hùng lượng tính ở bên ngoài xác lưng ngựa kiểu quần thể trong, được quy có càng nhiều góc độ cùng cao hơn trước mở miệng, để cho lưng vác lấy một cái càng thêm cực đoan vậy ngoài. Mà gạc lạc gỗ tượng quy hết thể á trùng được quy bình thường đều có khá dài đuôi. Sát bồi long tăng dày một bên hơi ngắn, để giao phối. Gà lạp gỗ tượng quy là động vật máu lạnh, động vật máu lạnh, bởi vậy, sau khi trời sáng chúng nó muốn hấp thu thái dương nhiệt lượng, mỗi ngày muốn phơi nắng một hai lúc nhỏ thái dương, một ngày kiếm ăn thời gian muốn cần 8 đến 9 giờ khoảng chừng, đại thể đều tại sáng sớm hoạt động cùng hành đậu, mà lúc chạng vạng tối nghỉ ngơi. Có quan sát nên vật chúng hành đậu tốc độ đại khái là mỗi giờ không, 3 km. Mà tôi chết bọn hắn đang nhìn đến hai con gà lạp gỗ tượng quy lúc, chúng nó vừa lúc ở rỗ rảnh tắm nắng, bởi vì nơi này lục quy đều vẫn không có thành nghiên. Cho nên cái này hai chỉ gà lạc gỗ tượng quy dài nửa mét mai rùa ở nơi này có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý hơn nữa cho dù về sau nơi này lục quy đều đã lớn rồi cái này hai chỉ gạ lạc gỗ tượng quy tất nhiên vẫn là lớn nhất quái vật khổng lồ bởi vì gạ lạc gỗ tượng quy có thể nói là trên thế giới lớn nhất lục quy về sau bọn chúng thân dài có thể đạt đến hơn một thước đây là cái khác quy loại không so được bởi vì tô chết chỉ là đổi hai con gạ lạc gỗ tượng quy cho nên hiện tại tô sủng chi ra dưỡng thực trường bên trong cũng chỉ có hai con gạ lạc gỗ tượng quy bất quá đây đã là rất hiếm có rồi ngoại trừ gạ lạc gỗ tượng quy bên ngoài dưỡng thực trường bên trong còn nắm giữ sáu con á đại bá kéo tượng quy mai rùa bình quân tại tà hữu Tuy rằng này đã coi như là không nhỏ, thế nhưng so với nửa mét lớn Á Đạt Bá kéo tượng Quy vẫn là nhỏ hơn không ít. Á Đạt Bá kéo tượng Quy là thế giới lớn thứ 2 tượng Quy, hình thể chỉ đứng sau gã Lạp gỗ tượng Quy, Á Đạt Bá kéo tượng Quy là động vật thân cỏ, sẽ ăn thảo, lá cây cùng chất gỗ thực, nhưng có lúc cũng sẽ ăn loại nhỏ động vật không xương sống cùng thi thối, tình cơ thậm chí sẽ ăn chết quy thi thể. Tại nhân công chăm nuôi dưới, Á Đạt Bá kéo tượng Quy sẽ thêm ăn trái cây, như bình quả, chuối tiêu cùng với áp súc rau dưa lương thực. Á Đạt Ba kéo tượng Quy cho rằng bình quân tuổi thọ sẽ vượt qua 200 tuổi, là cái này trên địa cầu trường thọ nhất động vật một trong. Thế nhưng này là khó khăn nhất để nghiệm chứng, bởi vì Á Đạt Ba kéo tượng Quy thường thường sống được so với quan sát của bọn hắn viên lâu dài. Đang bỏ trùng sùng vật thị trường cùng yêu quy nhân sĩ trong ấn tượng. Á Đạt Ba kéo tượng Quy là khả năng như sấm bên hai, cơ hội là không người không biết, không người không hiểu khổng lồ lục quy. Á Đạt Ba kéo tượng Quy cùng Gala Ba ca tượng Quy đồng thời bị liệt là trên thế giới loại cỡ lớn nhất lục quy. Bất quá muốn chăn nuôi gạ lạp gỗ tượng Quy cùng Á Đạt Ba kéo tượng Quy hai loại quái vật khổng lồ, nhất định phải đầy đủ không gian mới có thể tiến hành chăn nuôi. Trên thế giới thứ ba đại lục quy, Su Cát tạ lục quy, Tô Chết Tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng cũng có chăn nuôi. Số lượng đại khái tại hơn 20 con con trường. Thành niên sủ cả tạ lục quy thân dài tại 80 cm trái phải, thể trọng đại khái là 105 kg, bất quá nơi này sủ cả tạ lục quy bây giờ còn rất nhỏ, bọn chúng mai rùa vẫn chưa tới 20 cm. Tuy rằng sủ cả tạ lục quy hình thể đều là nhỏ hơn gạ lạc gỗ tượng quy cùng á đạt bá kéo tượng quy hai loại tượng quy, bất quá bảo bảo chân nuôi sủ cả tạ lục quy lại là một cái ngoại lệ, bởi vì bảo bảo sủ cả tạ lục quy tại tô chiết trong nhà, hấp thu tô chiết rất nhiều gia tốc thần lực cùng với cường hóa thần lực. Về sau bảo bảo sủ cạ tạ lục quy chân chính sau khi trưởng thành, Hình thể tất nhiên sẽ không nhỏ hơn gạ lạp gỗ tượng quy cùng á đạt bá kéo tự quy, thậm chí có thể sẽ vượt xa, cũng là nói không chừng sự tình. Bởi vì bảo bảo trong nhà nuôi sủ cạ tạ lục quy, cho nên nàng ở nơi này nhìn thấy sủ cạ tạ lục quy, đồng thời số lượng còn có hơn 20 con, nàng là cảm thấy đặc biệt kinh hỉ, còn cố ý lôi kéo Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cùng đi xem. Kỳ thực bảo bảo sủ cạ tạ lục quy là Trầm Sơ Hạ tại Nhan Vũ Yên bên người thời điểm, nàng mua được đưa cho bảo bảo, thế nhưng Trầm Sơ Hạ đưa thời điểm, sủ cạ tạ lục quy vẫn là một con nho nhỏ ở quy. Lúc đó bảo bảo lại đi mất thời điểm, cũng mang theo sủ cạ tạ lục quy cùng đi. Lúc đó tô chết lần thứ nhất thấy đến sủ cạ tạ lục quy thời điểm, sủ cạ tạ lục quy mai rùa bất quá là 5cm trái phải, sau đó tại trong lúc vô tình, tô chết cho sủ cạ tạ lục quy hấp thu rất nhiều gia tốc thần lực cùng với cường hóa thần lực, để sủ cạ tạ lục quy trong thời gian thật ngắn trưởng thành quái vật khổng lồ. Tô chết sủ cạ tạ lục quy cũng từ tiểu quy quy, trưởng thành đại đần quy. Ở phía sau đến, trầm sơ hạ tìm tới bà bảo, tuy rằng nàng cũng phát hiện đại đần quy, thế nhưng nàng một mực cũng không nghĩ tới đại đần quy chính là nàng đưa cho bà bảo. Trầm sơ hạ vẫn luôn cho rằng đại đần quy cùng trước đó nàng đưa cho bảo bảo tiểu quy quy là hai con sụ cạ tạ lục quy, mà không phải đồng nhất chỉ. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy lời nói, đổi lại những người khác cũng sẽ không tin tưởng một con thể chỉ dài có mấy centimet lớn sụ cạ tạ lục quy, trong vòng mấy tháng liền trưởng thành một con thân dài tạ hữu cửu quy. Bất quá sự thật thật là như thế, mà chính là tô chết một tay sáng lập khiến người ta không thể tưởng tượng nổi kỳ tích đi ra. Ngoại trừ gã lạc gô tượng quy cùng á đạt bá kéo tượng quy, cùng với sụ cạ tạ lục quy bên ngoài, nơi này còn chăn nuôi rất nhiều loại lục quy, tỷ như dưỡng thực trường còn chăn nuôi ản gò nổ cạ tượng quy báo ban lục quy, dây đen lục quy, phóng xạ lục quy, ấn độ tinh quy cùng miến điện tinh quy vân vân lục quy, mỗi một loại lục quy số lượng đều tại hơn 20 mươi con khoang trưởng hiện tại mỗi một loại lục quy số lượng cũng không nhiều bởi vì tô sùng chi gia dưỡng thực trường hiện tại mới vừa vặn cấp bước, rất nhiều tay sai đều cũng không đủ chăn nuôi kinh nghiệm vì có thể càng thêm hợp lý phát triển cho nên dưỡng thực trường nhóm đầu tiên sùng vật mỗi cái chủng loại số lượng cũng không nhiều bất quá tại đây về sau tô chết sẽ lục tục cho tô sùng chi gia dưỡng thực trường đưa tới đủ loại đủ kiểu đồ vật tuy rằng nơi này lục quỳ số lượng tuy rằng không nhiều bất quá lục quỳ chủng loại đa dạng rất nhiều ở bên ngoài khó gặp chủng loại cũng có thể ở nơi này nhìn thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 602: Kỳ ổ thị mị ạ dụng hệ. Chương 602: Kỳ ổ thị mị ạ dụng hệ so với lục quy, thủy quy cùng nửa thủy quy loại chủng loại cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí gộp lại chủng loại còn nhiều hơn qua lục quy, số lượng cũng muốn phải nhiều hơn không ít. Chỉ bất quá những này quy loại phần lớn đều là ở tại trong ao, so sánh với mà ở trên đồng cỏ lục quy liền so sánh hấp dẫn người chú ý lực. Tại du ngoạn quy vườn sau, Lý Hoa tiếp lấy mang theo nhậm Ly Nhiên bọn hắn đi tới vườn chim, vườn chim cũng có rất nhiều không giống chủng loại loài chim cũng là tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng lớn nhất đặc sắc một trong. tô chết bọn hắn mới vừa tiến vào vườn chim, một góc tại cách đó không xa trên cây bay ra một con chim. một con này lông chim cái lông trên cơ hồ đều là màu lam nhạt, chỉ có bụng cùng phần sau là màu trắng lông vũ. có vẻ thập phần đẹp đẽ một con này màu lam nhạt chim nhỏ đầu tiên là giữa không trung bay lượn vài vòng, hấp dẫn tô chết lực chú ý của bọn họ, bởi vì nó đều là ở tô chết bọn hắn trên đầu xoay quanh, không có bay xa qua. bay một lát sau, một con này màu lam nhạt chim nhỏ tựa hồ xác nhận mục tiêu, hướng về tô chết bọn hắn thẳng tắp bay xuống, cuối cùng dừng lại tại tô chết trên bả vai. Một con này màu lam nhạt chim nhỏ thân dài đại khái tại 15 cm trái phải, Trầm Sơ hạ quan sát một lát sau, nói ra con chim này chủ loại, Kì ổ thị mị ạ dụng nghệ. Tô chết biết Trầm Sơ hạ nói tới không có sai, đây thật là một con hỉ ổ thị mị ạ dụng nghệ. Kì ổ thị mị ạ dụng nghệ là loại nhỏ loài chim, thân dài tại 14 đến 16 cm. Chim chống ngoại trừ bụng cùng đôi dưới che vũ màu trắng bên ngoài, toàn thân bao quát hai cánh cùng đuôi mặt ngoài mấy toàn bộ là màu xanh lam, đầu trắng thiên màu xanh lam, mạch cơ màu đen, gối có một hắc sắc khôi băng, ngực có một hình bán nguyệt màu đen ngọc mang. Cái đầu chim cái cổ ám màu xanh lam, lưng hơi lam màu đỏ. Gối không hắc ban, ngực cũng không màu đen hoàn mang, còn lại tựa chim trống. Khi ổ thi mi a dụe đặc thù cực rõ ràng, dáng ngoại không khó phân biệt. Khi ổ thi mi a dụe tính hoạt bát hiếu kỳ. nằm trên vùng đất thấp rừng cùng tái sinh rừng. Thương đơn độc hoạt động, cơ cảnh, hành động nhanh nhẹn. Tại cành cây cùng cây bụi giữa qua lại bay lượn, từ một thân cây bay tới khác một thân cây. Hoặc dừng lại với cành cây hoặc bụi cây đỉnh chót, giữa trời bên trong có côn trùng xuất hiện thì lập tức bay đi săn bắt, cũng đang cành cây cùng nơi ở ẩn bụi cây cành lá rữa nhảy lên kiếm ăn, một bên nhảy một bên gọi, tiếng kêu tựa mấy a, mấy a, mấy a. Bình thường không giới đến trên mặt đất hoạt động cùng kiếm ăn, mà trước mắt dừng lại tại tô chết trên bả vai chim nhỏ, không thể nghi ngờ rất phù hợp hỉ ổ thị mỉa rủ hệ đặc thù, cho nên một con này màu làm nhạt chim nhỏ không thể nghi ngờ là một con hỉ ổ thị mỉa rủ hệ rồi. Một con này xinh đẹp hỉ ổ thị mỉa rủ hệ tựa hồ đối với tô chết rất quen thuộc như thế, không hề sợ hãi chút nào tô chết, không chỉ phóng tới tô chết trên bả vai, hỉ ổ thị mỉa rủ hệ còn dùng phần đầu cọ sát tô chết, tựa hồ tại cùng tô chết giao hảo như thế, để bên cạnh mấy nữ nhân sĩ nhìn đều nước ao đấu kỳ lên. Xinh đẹp như vậy chim nhỏ tại sao liền một mực lựa chọn tô chết, mà không phải phóng tới trên người các nàng? Hơn nữa một đường đi tới, bọn hắn đều phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, cái kia chính là tô chết tại những động vật này người bên trong duyên là tốt nhất, một ít chán ghét người đến gần động vật đang đối mặt tô chết thời điểm. Cũng là phi thường ôn hòa, thậm chí là nhiệt tình có chút quá mức. Mà ngoại trừ tô chết bên ngoài, những người khác sẽ không có tại động vật bên trong chịu đến loại đãi ngộ này qua, điều này không khỏi làm cho người thập phần ước ao tô chết. Kỳ thực trước đó cùng tô chết đi qua ly nhiên sơn trang dư hiên hạ bọn hắn, liền đã biết điểm này. Nhậm Ly Nhiên, Ly Nhiên sơn trang nuôi động vật đều là một ít hung manh chủ loại, thế nhưng là vẫn như cũ rất ít bài xích tô chết, ít nhất tô chết tới gần sẽ không để cho chúng nó phản cảm, mà tình huống như vậy, Liên Nhậm Ly li Nhiên đều không thể hưởng thụ qua, cũng là nói tô chết là phần độc nhất. Kỳ thực sở dĩ tô chết được động vật hoan em, là vì tô chết trong cơ thể thần lực chỗ phát ra tác dụng, tô chết trong cơ thể thần lực sẽ để cho bên người động vật đối tô chết sản sinh hảo cảm, động vật cùng tô chết đợi đến càng lâu, chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Mà bây giờ tô sủng chi ra dưỡng thực trường hết thảy động vật đều là tô chết hối bái đi ra, tự nhiên đối tô chết càng thêm âu yếm. Những người khác bao quát bình thường chiếu cố bọn chúng chăn nuôi viên cũng là không sánh được tô chiết. Bất quá cũng không phải hết thể động vật đều sẽ đối tô chiết có hảo cảm, một ít hung manh cường hãn, táo bạo bất an động vật, tô chiết thần lực có thể tạo được hiệu quả liền sẽ càng nhỏ. Tại nhan vũ yên trong lòng ngực bảo bảo nhìn thấy xinh đẹp như vậy hỉ ồ thì mỉa dụ hệ, không kìm lòng được hướng về hỉ ồ thì mỉa dụ hệ, duỗi ra tay nhỏ bé của nàng, muốn đi vớt vé hỉ ồ thì mỉa dụ hệ lông vũ. Bất quá bảo bảo thủ vẫn không có tiếp xúc được hỉ ồ thì mỉa dụ hệ, hỉ ồ thì mỉa dụ hệ cũng đã chấn bình, từ tô chiết vai bay mất, lần nữa xoay quanh ở giữa không trung bay đi hỉ ổ thí mì ạ dù hệ để bảo bảo rất là chớ tang cùng thất lạc nàng nhíu môi hơi có chút thương tâm nhìn quanh quần trên không trung hỉ ổ thí mì ạ dù hệ ánh mắt tràn đầy chớm mong thấy thế tô chiết đối với không trung hỉ ổ thí mì ạ dù hệ thổi một tiếng huy sáng đồng thời nâng cao tay của hắn đối với hỉ ổ thí mì ạ dù hệ đối với cái này chớm sơ hạ bọn hắn đều cảm giác phi thường kỳ quái không biết tô chiết muốn làm cái gì bất quá lúc này chỉ thấy nguyên bản bởi vì chấn kinh mà bay đến không trung hỉ ồ thì mì ạ dù hệ khi nghe đến tô chiết huy sáng sau nếu lần nữa bay xuống đồng thời dừng lại tại tô chiết rơi lên trong tay Tô tiết lộ ra chiêu thức ấy để trầm sơ hạ bọn hắn đều phi thường giật mình, cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tô chết cũng không hề để ý, hắn chỉ là vì để bảo bảo cao hứng mà thôi. tô chết đem trong tay hỉ ổ thì mì ạ rủ hệ đưa tới bảo bảo trước mặt. Bảo bảo đầu tiên là nhìn một chút tô chết, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về hỉ ổ thì mì ạ rủ hệ duỗi ra tay nhỏ bé của nàng. Lần này, hỉ ổ thì mì ạ rủ hệ không có lại giật mình mà bay đi, mà là thập phần bình tĩnh tiếp thu bảo bảo vớt ve, để bảo bảo cười khen khách lên, hiện nhiên này làm cho nàng thật cao hứng. Bảo bảo thu tay về một đôi mắt to chăm chú nhìn Hỉ Ổ Thỉ Mị A Dụ Hệ, Bảo Bảo dùng rất nghiêm túc ngữ khí, "Đối tôi chết bàn tay Hỉ Ổ Thỉ Mị A Dụ Hệ nói, chim nhỏ, chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Bảo Bảo muốn cùng ngươi làm bằng hữu, có thể không? Bảo Bảo ánh mắt phảng phất biết nói chuyện như thế, để lộ ra trong lòng nàng chờ mong. Bất quá Hỉ Ổ Thỉ Mị A Dụ Hệ nhưng chỉ là mờ mịt nhìn Bảo Bảo, nó căn bản không nghe được Bảo Bảo lời nói, càng thêm không thể lý giải Bảo Bảo ý tứ, coi như là đã minh bạch, thì Ổ Thỉ Mị Dụ Hệ cũng không cách nào lên tiếng trả lời Bảo Bảo lời nói thế nhưng này cũng không làm khó được tô chết, chỉ thấy hỉ ổ thì mì ạ dù hệ ngẩn người vài giây qua đi, liền đối với bảo bảo điểm mấy lần đầu, hơn nữa còn kêu to vài tiếng, liền giống như đang trả lời bảo bảo như thế. như vậy thông tuệ hỉ ổ thì mì ạ dù hệ để mọi người đều hết sức kinh ngạc. Bảo bảo, chim nhỏ đáp ứng cùng ngươi làm bằng hữu, bất quá nó hiện tại phải đi về tìm mụ mụ. bên cạnh tô chết thay thế hỉ ổ thì mì ạ dù hệ làm ra trả lời. sau khi nói xong, tô chết liền đem tay nâng đi tới, mà ở tô chết bàn tay hỉ ồ thì mì ạ dù cũng hết sức phối hợp từ tô chết trong lòng bàn tay bay lên. Đầu tiên là tại trên đầu bọn họ đã xoay quanh vài vòng sau, mới rời khỏi nơi này. Đã nhận được mong muốn đáp án sau, bảo bảo có vẻ càng cao hứng hơn rồi, nàng nhìn Hi Ổ Thỳ Mị Á Dụ Hệ từ từ bay xa rồi, trở lại tìm Mụ Mụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 603, nhận thức chim chuyên gia chấm sơ hạ. Chương 603, nhận thức chim chuyên gia chấm sơ hạ Hi Ổ Thỳ Mị Á Dụ Hệ bay đi sau, rất nhanh, nhàn Vũ Yên bọn hắn lại trên tầng cây nhìn thấy một loại thập phần xinh đẹp chim nhỏ. Loại này chim thuộc về lâm nguy vật chủng, thập phần hiếm thấy, đối loài chim chủng loại hiểu khá rõ chấm sơ hạ, lại là đầu tiên nói ra loại này chim danh tự. Phạo dụ mạ cờ rụt mổ xí nô. Phạo dụ mạ cờ rụt mổ xí nô thuộc mổ xí nô mục mổ xí nô khoa loài chim, loại nhỏ phân cầm, là nam mỹ châu trong rừng rậm xinh đẹp nhất chim, có cực kỳ hoa lệ bên ngoài, giống được lục mổ xí nô có chân nhánh đuôi dài che vũ, dường như phượng hoàng vậy lông đuôi. Phạo dụ mạ cờ rụt mổ xí nô là mổ xí nô bên trong hình thể lớn nhất, thân dài tại 38-41 cm trái phải, thêm vào lông đuôi dài đến 70 cm, thể trọng 180 210 khắc. Kỳ cước chỉ cùng hắn nói loài chim đều không giống nhau, 1, 2 chỉ về phía sau, 3, 4 chỉ về phía trước, là dị chỉ hình Phạ rồ mạ cơ rụt mổ xí nổ có cực kỳ hoa lệ bên ngoài, màu xanh lá lông vũ, màu đỏ trên ngực có chật hẹp hình bán nguyệt vòng trắng, lông vũ là tươi đẹp đồng tao sắc cùng màu đỏ, có ở đây không cùng góc độ quan sát hãy nhìn đến do kim loại lục đến màu tím lam không giống nhau, thông thường có lập lòe ánh kim loại tươi đẹp lông vũ. Giống được phạ rồ mạ cơ rụt mổ xí nổ cũng có một cái như mũ giáp y hệt quan cái lông, giống được thành chim mỏ là là màu vàng, mà giống cái là vì màu đen. Giống được lục mổ xí có chơn nhánh đuôi dài che vũ, dường như phượng hoàng vậy lông đuôi, tân sinh chim non cánh người trung gian lưu có một đôi nguyên thủy trảo sau khi trưởng thành biến mất, điểm này tương tự với sa chĩ, nói do nó cũng là một loại nguyên thủy loài chim. pha rỗ mạ cờ rụt mổ xì nổ lại gọi là Atet chim, là một loại sinh sống ở trung nam châu mỹ rừng mưa nhiệt đới mỹ lệ loài chim. tại cổ đại mỹ cùng ạt kẹt văn hóa trong, pha rỗ mạ cờ rụt mổ xì nổ bị cho rằng là vũ sa thần, kẻ tàn cốt, hóa thân, thượng có thần thánh địa vị. có người nói pha rỗ mạ cờ rụt mổ xì nổ chưa từng có bị mọi người thời gian dài nuôi nâng qua, cho nên pha rỗ mạ cờ ruột mổ xì nổ đều là đang bị bắt bắt được sau trong một khoảng thời gian chết đi. Xuất phát từ nguyên nhân này, mọi người đem phàm rượu mạ cờ ruột mộ xì nổ coi như là tự do tự trưng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên trầm sơ hạ bọn hắn tại đây vườn chim bên trong nhìn thấy phàm rượu mạ cờ ruột mộ xì nổ, hiện ra phải vô cùng ý bên ngoài, muốn không rõ bạch tô chết bọn họ là thông qua biện pháp gì mới có thể để phàm rượu mạ cờ ruột mộ xì nổ ở nơi này định cư. Nhìn thấy phàm rượu mạ cờ ruột mộ xì nổ sau, tô chết bọn hắn tại lý hoa dẫn tiếp tục hướng phía trước đi, lại đi một khoảng cách sau, lại có hai con chim hướng về bọn hắn bên này bay tới, cuối cùng vẫn là dừng lại tại tô chiết trên người của. Một con này chim phần đầu là vì kim màu xanh lá, khoác một thân thập phần diễm lệ lông vũ, hơn nữa một con này chim còn nắm giữ một cặp phi thường dài lông đôi, càng là có vẻ sặc sỡ lóa mắt, thập phần làm người khác chú ý đây là một con thiên đường điểu. Lần này tôi chết trước tiên vì mọi người giải thích, thiên đường điểu bản danh là chim seo cờ, bởi vì mọi người bị sự mỹ lệ lông vũ lây, cho rằng nó là từ phía trên đường tới chim, cho nên mới được tên là thiên đường điểu. Được gọi là chim seo cờ khoa thiên đường điểu, còn gọi là chim yến tước một loại. Lại tên chim seo cờ, thái dương chim, phong điểu cùng sương mục chim. Thiên đường điểu cùng quả đen là bà con sa thân thích. Theo thống kê, toàn thế giới tổng cộng có 40 dư loại thiên đường điệu. Trong đó, xuất sắc nhất phải kể tới Lam Thiên Đường Điệu, không đủ thiên đường điệu cùng Đại Vương Thiên Đường Điệu. Lam Thiên Đường Điệu thân thể cực kỳ hoa mỹ, trung ương lông đôi kéo dài như màu vàng sợi tơ, sinh sản thời tiết chim trống hoặc ngựa đầu đũ lưng, dựng thẳng lên hai sừng xóa tung mà phân khoác màu vàng lóng sức vũ, hoặc là chân phàn cánh cây, toàn thân treo ngược, tung ra như gấm tựa gấm ý hệt lông vũ, trong miệng còn không ngừng mà hất tình yêu lời ngon tiếng ngọt cùng thế non hải biển, lấy thu hút đối diện cái chim nhỏ nhìn sang. Không đủ thiên đường điệu cũng không phải thật sự không có chân, chỉ là chân ngắn một chút. Lúc phi hành dấu ở thật dài lông vũ bên trong, mọi người không nhìn thấy. nó vóc người linh lung kéo léo, trang nhã xinh đẹp, không đủ thiên đường điểu đôi cánh so với thân thể dài 2, gấp 3, lại sưng đôi dài thiên đường điểu. Đại vương thiên đường điểu vóc người cũng không lớn, thân chỉ dài có 20cm trái phải, so với thiên đường điểu khác nhỏ rất nhiều. nhưng đại vương thiên đường điểu bản tính đặc dị, một trong số đó, đại vương thiên đường điểu đối hái tình trung trinh không thay đổi, bất luận nam nữ, một khi mến nhau, liền cả đời làm bạn, cũng không đánh nhau, cũng không gầm ỉ cư như vậy vĩnh viễn quan tâm lẫn nhau, lẫn nhau bảo vệ một ngày kia mất đi bầu bạn, một con khác đại vương thiên đường điểu tuyệt đối sẽ không tái giả hoặc khắc giới, mà là tuyệt thực lấy cái chết. Thứ hai, đại vương thiên đường điểu chúng nó trời sinh tính cô độc, không muốn cùng những khác quần thể cộng thêm một chỗ, làm thiên đường điểu khác di chuyển lúc, nó cũng thật cao mà bay lên trời, đảm nhiệm di chuyển đội ngũ người dẫn đường, mà dừng lại tại tô chết trên người, chính là hai con đại vương thiên đường điểu rồi. Tô chết lúc đó hối đoái lúc đi ra, là một lần hối đoái hai con, cho nên hai con đại vương thiên đường điểu khi sinh ra sau, chính là một đôi trời sinh rồi. bất luận đi nơi nào, làm cái gì, cái này hai chỉ đại vương thiên đường điểu đều là như hình bẫy bóng chưa bao giờ sẽ phân mở. Nghe Tô chết kể rõ, Nhan Vũ Yên bọn họ đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới truyền thuyết này nếu là thật sự, vẫn còn ở nơi này tận mắt thấy rồi. Bất quá đáng tiếc là, cái này hai chỉ đại vương thiên đường điệu chỉ là hơi chút tại Tô chết trên người của dừng lại một lát sau, liền bay mất, không biết bay đến nơi nào đi rồi, lại cũng không nhìn thấy rồi. xinh đẹp như vậy chim nhỏ, chỉ có thể thưởng thức như vậy thời gian ngắn ngủi, để trong lòng bọn họ lần cảm giác tiếc nuối. Đặc biệt là Nhan Vũ Yên mấy người các nàng nữ sĩ, càng bị thiên đường điệu cho sâu sắc mê hoặc, rất lâu các nàng mới phục hồi tinh thần lại. Tiếp đấy Nhàn vũ hiên bọn hắn lại tại vườn chim bên trong nhìn thấy không phải loài chim, mà anh vũ chủng loại càng là không ít. Ở nơi này, bọn hắn nhìn thấy phượng đầu anh vũ, chu anh vũ thuộc, hoa hồng anh vũ, hoàng cái cổ anh vũ tộc, châu phi anh vũ, màu cầu vồng hấp mật anh vũ tộc, á mã tốn anh vũ, cùng với hôn chủng kim cương anh vũ. Trong đó kim cương anh vũ chủng loại là nhiều nhất, tỉ như năm màu kim cương anh vũ, tím lam kim mới vừa anh vũ, thanh lam kim mới vừa anh vũ, kim lĩnh kim cương anh vũ vân vân. Nhất làm cho tô chiết cảm thấy hết ý, trầm sơ hạ tuệ hồ đối với mỗi một loại chim đều có hiểu biết, chim trong vườn mỗi một loại chim chấm sơ hạ cũng có thể gọi đến đến, đồng thời còn có thể cặn kẽ giới thiệu, thậm chí so với Tô chết cái này hối đoái người còn muốn quen thuộc. Trong này có nhiều như vậy loại anh vũ, mà gan to nhất anh vũ là hai con năm màu kim cương anh vũ. Cái này hai chỉ năm màu kim cương anh vũ vừa thấy được Tô chết bọn hắn, lập tức liền bay đến, ngoại trừ không sẽ sợ Tô chết bên ngoài, những người khác, chúng nó cũng sẽ không chống, cự tiếp cận. Hơn nữa cái này hai chỉ năm màu kim cương anh vũ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên còn nghe hiểu được một ít chỉ lệnh đơn giản, tỉ như để hai con năm màu kim cương anh vũ gật đầu, phi tới chỗ nào. Hoặc là khiến chúng nó rôi ra cái nào cái móng vuốt đều có thể làm đến. Thập phần nghe lời, để trầm sơ hạ các nàng đều cảm thấy thập phần thú vị, chơi được là không còn biết trời đâu đất đâu. Khó được đụng tới hai con không sợ người chim nhỏ, các nàng tự nhiên là muốn chơi đủ rồi, cho nên tô chết bọn hắn tại đây vườn chim bên trong. Tại đây hai con năm màu kim cương anh vũ thân trên rừng lại thời gian là nhiều nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 604 kẹo cùng chụp ảnh. Chương 604 kẹo cùng chụp ảnh năm màu kim cương anh vũ là điển hình cầm cầm đối chỉ hình đủ hai chỉ về phía trước hai chỉ về phía sau, thích hợp cầm nắm. Mõ chim mạnh mẽ đánh thép, có thể ăn vỏ cứng quả. Năm màu kim cương anh vũ vũ sắc tươi đẹp, sinh tại Mỹ Châu nhiệt đới khu vực, là sắc màu xinh đẹp nhất, hình thể lớn nhất anh vũ một trong. khuôn mặt không lông vũ, che kín đường vân, khá giống kinh kịch bên trong mặt lọ lem vẻ mặt, hương phấn lúc có thể biến đổi làm màu đỏ. Năm màu kim cương anh vũ đuôi thật dài, thuộc về cỡ lớn phản cầm. Bọn chúng thực đơn do rất nhiều trái cây cùng đóa hoa cấu thành. Năm màu kim cương anh vũ sức ăn lớn, mạnh mẽ mỏ có thể đem hạt bổ mở, dùng cùn lưỡi mút vào phần thịt quả. Năm màu kim cương anh vũ yêu thích tại bờ sông trong động xây tổ, tương đối dễ dàng tiếp thu người huấn luyện. Cùng những chủng loại khác anh vũ có thể hữu hảo ở chung, nhưng là sẽ tăng cái khác động vật cùng người xa lạ. năm màu kim cương anh vũ tuổi thọ dài nhất có thể đạt tới 80 năm. năm màu kim cương anh vũ chiều cao tại 84 đến 89 cm trái phải, thể trọng 900-1490 khắc, là hình thể lớn nhất anh vũ một trong. Tại bên ngoài biểu hiện lên, năm màu kim cương anh vũ cùng đỏ lục kim cương anh vũ tương tự, chủ yếu địa phương khác nhau là năm màu kim cương anh vũ cánh có tươi đẹp màu vàng lông vũ, mà đỏ lục kim cương anh vũ cánh thì là không có màu vàng tươi vũ mà các địa phương khác nhau là ở đỏ lục kim cương anh vũ bộ mặt có màu đỏ da lông cao cấp tạo thành đường nét mà năm màu kim cương anh vũ khuôn mặt không có bởi vì cái này hai con năm màu kim cương anh vũ không sợ mọi người thông minh chúng nó lại thích cùng mọi người chuyển động cùng nhau cho nên liền thập phần được người ta yêu thích ngoại trừ cái này hai chỉ năm màu kim cương anh vũ bên ngoài bảo bảo sau khi thấy được cao hứng nhất chim chính là tím lam kim mới vừa anh vũ bởi vì tô chết tại vừa mới đạt được trí tôn hệ thống thời điểm hắn trước hết hối đoái sùng vật là 6 viên kim đầu bế sắc uy sau đó vì tập hợp đủ thu mua lý hâm sùng vật bệnh về tiền tô chiết lại đổi hai con tím lam kim mới vừa anh vũ Lúc đó hối đoán đi ra ngoài hai con tím lam kim mới vừa anh Vũ, Tô Chiết là giao cho Bảo Bảo huấn luyện. Bởi vì Bảo Bảo làm lam tử kim mới vừa anh Vũ lao sư nguyên nhân này, cho nên hiện tại nàng đối lam tử kim mới vừa anh Vũ vẫn là ký ức sâu sắc. Bởi vậy hôm nay ở nơi này, Bảo Bảo gặp được lam tử kim mới vừa anh Vũ mới sẽ đặc biệt cao hứng, đương nhiên tránh không được hướng về Nhan Vũ Yên các nàng khoe khoang một chút lúc đó uy phong của nàng sự tình, mà đạt được Nhan Vũ Yên khích lệ sau, trong lòng càng là cao hứng không nớt. Lần này Tô Chiết tổng cộng cho dưỡng thực trường đổi 6 con lam tử kim mới vừa anh Vũ, bất quá hôm nay bọn hắn chỉ là nhìn thấy hai con tím lam kim mới vừa anh Vũ cái khác bốn con tím lam kim mới vừa anh vũ cũng không biết ở nơi nào bọn hắn cũng không nhìn thấy nhìn rồi đông đảo loài chim sau lý hoa mang theo tô chết bọn hắn rời khỏi vườn chim tiếp tục đi dưới một địa phương lần này lý hoa trước đó cho tô chết mỗi người bọn họ phân ra một cái cái rổ nhỏ bên trong một ít đồ ăn vật cùng hoa quả các loại chờ mỗi tay của một người bên trong đều có được đồ ăn vật sau lý hoa mới cười giải thích trong này có vài con tiểu tử lịnh lợm có những này đồ ăn vật chúng nó mới sẽ an phận một điểm nguyên lai like những này tiểu đồ an vật là dùng để lịnh nội nhàn vũ yên cười nói tại đi vào đi sau Tôi chết bọn hắn mới biết trong này nguyên lai like ở là khỉ con, chủng loại và số lượng cũng không ít. Bất quá nhìn lên những này khỉ con ở chúng đều rất tốt, thậm chí không giống chủng loại khỉ con cũng có thể lẫn nhau gãy nữa, truy đuổi chơi đùa. Những này khỉ con tại nhìn thấy tô chết bọn hắn sau khi đi vào, trong đó có năm sau chỉ hướng tô chết bọn hắn bên này chạy tới. Này vài con khỉ con vừa đến tô chết bên người của bọn họ, liền kéo bọn hắn ống quần. Một con khác móng vuốt liền đưa ra ngoài, một phen dáng dấp liền giống như là vài tuổi lớn tiểu hài tử hướng về đại nhân lấy đồ ăn vật ăn như thế để mấy nữ nhân sĩ lòng của đều phải đã hòa tan, nơi nào sẽ không cho đồ ăn vặt, vội vàng đem rổ chứa đồ ăn vặt phát ra ngoài. trong đó tại dư tố y ở bên người một con nhỏ con khỉ thú vị nhất, nó đối dư tố y ở đưa cho hoa quả không có chút nào cảm thấy hứng thú. dư tố y thì cầm một cây nhang tiêu cho một con này khỉ con, nó cũng chỉ là lắc lắc đầu, biểu thị không nên. dư tố y thì cho nó một cái quả táo, nó cũng không có nhận lấy, cũng chỉ là lắc đầu một cái. nó gọi tiểu nhạc, thích ăn nhất eo. lý hoa ở bên cạnh cười nói, nghe xong lý hoa lời nói sau, dư tố y từ trong giỏ sách tìm một hạt kẹo, thử cho con này gọi tiểu nhạn khỉ con. Quả nhiên, một con này khỉ con nhìn thấy dư tô y lìa kẹo, phi thường mừng rỡ tiếp nhận rồi, hơn nữa nó hai cái tay hợp lại, còn hướng về dư tô y lìa chắp tay, dường như là hướng về dư tô y lìa ngỏ ý cảm ơn, thông minh như vậy khỉ con để dư tô y lìa trong lòng càng thêm thích. Khỉ con bắt được kẹo sau, không có chạy đi, mà là trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu xé ra kẹo giấy bọc, vốn là dư tô y lìa còn dự định giúp nó xé ra, bất quá một con này khỉ con lại không cần dư tô y lìa hỗ trợ, chính nó rất dễ dàng liền lột ra giấy bọc, có tư có vị bắt đầu ăn. Tại ăn xong kẹo sau, một con này gọi tiểu nhạc khỉ con lại một lần nữa hướng về dư tố y để đưa tay ra đòi hỏi kẹo. Bất quá lần này khỉ con còn chỉ chỉ mặt sau, ra hiệu không phải nó muốn ăn, mà là muốn cầm đi cho đồng bạn của nó ăn. Dư tố y xem hướng về phía sau đi, sắp thực phát hiện phía sau trên cây là có không ít khỉ con, nhìn các nàng bên này, tựa hồ muốn tới đây đòi hỏi đồ ăn vặt, thế nhưng là bởi vì dũng khí không đủ mà không dám lại đây. Vốn là dư tố y để là muốn đem trong tay đồ ăn vặt đều cho khỉ con cầm, bất quá nàng nghĩ đến khỉ con cầm đồ ăn vặt sau, liền sẽ không lại trở về rồi. Ta cho ngươi kẹo, ngươi theo ta chụp ảnh. Được không?" Dư Tô Y Y cười nói, "Vì để cho Khỉ con nghe rõ, nàng đầu tiên là đem rổ đồ ăn vặt đưa cho Khỉ con xem, sau đó lại vung vẩy trong tay camera, đồng thời làm một cái chụp ảnh động tác." Khỉ con dường như nghe rõ ràng Bạch Dư Tô Y Y lời nói, nó gãi đầu gãi tai, giống như là đang suy nghĩ như thế. Mà Dư Tô Y Y chỉ là một mực cười nhìn Khỉ con, chờ Khỉ con trả lời. Một lát sau sau, Khỉ con nhìn một chút mặt sau, cuối cùng gật đầu một cái đáp ứng. Lần này để Dư Tô Y Y càng cao hứng hơn rồi. Thế là, Dư Tô Y Y cầm camera bắt đầu cho Khỉ con đập lên bức ảnh đến. Khỉ con rất phối hợp, bất quá đang đối mặt ống kính thời điểm, khỉ con vẫn có chút mệt ngùng, tựa hồ không bung ra như thế, bất quá này càng lộ vẻ đáng yêu, quả thực tối vô địch trẻ trung hàng một con. Cuối cùng, dư tố y đem camera đưa cho bên cạnh dư thiên hạo, nàng muốn qua đi cùng khỉ con đồng thời chụp ảnh. Đối với cái này, khỉ con cũng không có chống cự, cùng dư tố y đồng thời đập không ít bức ảnh đi ra, để dư tố y nụ cười một mực không có biến mất. Sau đó, dư tố y tuân thủ lời hứa, đem rổ đồ ăn vặt đều đưa cho tiểu nhã, hơn nữa khỉ con cũng không có giữ lại chính mình ăn, mà là nhét theo rỗ, chậm rãi đi tới phía sau trên tay. Khỉ con tại trở về dưới cây sau, lập tức liền có rất nhiều khỉ con từ trên cây chạy xuống, mà ở phía xa dư tố y lý cầm camera đập xuống không ít có thú màn ảnh lưu tại sau đó làm kỷ niệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 605, khỉ con lựa chọn. Chương 605, khỉ con lựa chọn một con này trai trai khỉ con, lúc này lại như là một cái tiểu đại nhân như thế, đem trong giỏ sách đồ ăn vật toàn bộ đều phân đi ra rồi, đợi đến rổ đồ ăn vật đều phân sau khi xong, khỉ con mới cầm giống tuyết rổ trở về dư tố y để trước mặt, đem rổ trả lại dư tố y để, đồng thời lần nữa hướng về dư tố y để chắp tay không phải cảm tạ dư Tô y thì tiếp cho rổ sờ sờ khỉ con đầu cười nói tiểu nhạc, ngươi thật ngoan khỉ con dường như thật không tiện như thế gãi đầu một cái nét mặt của nó dường như là đang cười như thế này làm cho dư Tô y thì càng thêm yêu thích nó sau đó dư Tô y thì thấy khỉ con đều đồ ăn vặt đều phát ra ngoài rồi nhưng không có vì chính mình lưu một điểm thế là dư Tô y thì hướng về những người khác cầm mấy viên đồ ăn vặt đưa cho một con này hiểu chuyện hiểu được cùng những người khác chia sẻ khỉ con khỉ con rất vui mừng tiếp nhận dư Tô y thì kẹo nó sau khi ăn xong một viên kẹo sau liền hướng dư tố y phất phất tay sau đó liền đi tại trở về bên tây lục. Khỉ con lần nữa hướng về dư tố y đi phất phất tay, mới bỏ đến trên cây đi, cùng hắn đồng bạn của nó bắt đầu chơi. Trầm sơ hạ các nàng nhìn thấy dư tố y ỉa dùng biện pháp như thế, cùng khỉ con chụp ảnh sau, các nàng cũng ra dáng học lên, dùng trong tay đồ an vật dụ dỗ bên người khỉ con cùng các nàng chụp ảnh. Cuối cùng, mọi người đều được thỏa nguyện, chụp được không ít có thú bức ảnh đi ra. Cho tới bây giờ tôi chết bọn hắn mới hiểu được lý hoa tại sao trước khi tới nơi này, muốn bọn hắn mang theo đồ an vật đi vào, nếu như bây giờ tôi chết trong tay bọn họ không có đồ an vật lợi nói, hay là tiểu không khả năng như hiện tại thú vị như vậy rồi, không thể cùng một đám khỉ con tiến hành chuyển động cùng nhau rồi. Tại mọi người đem đồ ăn vật đều phân xong sau, Lý Hoa mang theo Tô chết bọn hắn đi tới hầu trong vườn một dãy nhà bên trong. Tại này một dãy nhà bên trong, để đó không ít cho Khỉ con kiểm tra thân thể chữa bệnh khí tài, cùng với các loại đồ ăn. Kỳ thực kiến trúc như vậy, tại Tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong cũng có không ít, hầu như mỗi một loại động vật trô ở liền sẽ kiến trúc như vậy. Mà Lý Hoa chuyên môn cố ý mang theo dư tố ý bọn hắn đi vào này một dãy nhà, tự nhiên là có đạo lý của hắn rồi. Bởi vì cái này một dãy nhà bên trong, ở một loại khác Khỉ con, Lý Hoa liền là mang theo bọn hắn đến xem một loại Khỉ con. Một loại Khỉ con là Nhung hầu còn gọi là ngón cái hầu, nhung hầu là sinh hoạt tại Nam Mỹ châu Á Mã tốn dòng sông ngực bên trong vùng rừng rậm. Là một loại trên thế giới nhỏ nhất con khỉ, một loại nhung hầu yêu thích nắm bắt con giận ăn mà lại tính cách ôn hòa, bởi vậy chăn nuôi chúng nó là được địa phương người Anh điên sở thích. Nhung khoa có ba thuộc 35 loại nhiều, là sinh tại Trung Nam châu Mỹ loại nhỏ cấp thấp vật loại, đặc điểm là thể tiểu đối trưởng, phần sau có cuốn quần tính, đầu tròn, không nang cơ má, lỗ mũi hướng bên. Một loại hầu sau khi lớn lên thân cao chỉ có 10 đến 12 cm, thể trọng tại 80 đến 100 khắc. Thân sinh hầu chỉ có độ tầm kích cỡ tương đương, nặng 10 ba khắc các loại nhung hầu đều hoạt bát đáng yêu dịu ngoan mà lại yếu đuối, dễ dàng thuần dưỡng. nhung hầu lại tên túi hầu ngón cái hầu, bởi vì tiểu nhung hầu có thể đặt ở túi lão hoặc tay trong lồng mà được gọi tên. Cần thường thường thực trùng, không phải vậy khó với dài hạn còn sống. dưỡng thực trường nắm giữ bảy, 8 loại không giống chủng loại tiểu nhung hầu. đều là này một dãy nhà bên trong. những này nhung hầu hình thể mặc dù nhỏ, thế nhưng can đảm lại là không nhỏ, không hề sợ hai chút nào người xa lạ. hơn nữa khi mọi người ngón tay đưa đến chung nó trước mặt thời điểm, này chút nho nhỏ nhung hầu còn có thể thuận thế bỏ đến mọi người trên ngón tay, ôm chặt lấy, hết sức đáng yêu. cho nên. Rất nhanh tô chất trên ngón tay của bọn họ đều có thêm một cái tiểu gia hỏa, liền ngay cả Bảo Bảo cũng là không ngoại lệ, bất quá bởi vì Bảo Bảo ngón tay quá nhỏ, không cách nào để cho Nhung Hầu nắm vững, cho nên Nhung Hầu là dừng lại ở Bảo Bảo lòng bàn tay trong. Bởi vì sợ Nhung Hầu sẽ từ trong lòng bàn tay ngã xuống, Bảo Bảo thân thể cũng không dám động một cái, tận lực duy trì vững vàng. Tuy rằng như vậy rất khổ cực, bất quá Nhung Hầu tại Bảo Bảo lòng bàn tay bên trong bò tới bò lui, lại là để trong lòng nàng hồi hộp. Ở nơi này đợi rất lâu, không có cách nào, những này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung Nhung Hầu, thật sự là chấm sơ hạ các nàng không bỏ xuống được tay, cuối cùng đã qua rất lâu. Bọn hắn mới lưu luyến không rời rời đi. Chỉ là tại Tô chết bọn hắn muốn rời khỏi hầu vườn thời điểm, lại xảy ra một cái chuyện thú vị. Trước đó cùng Dư Tố Y Y đòi hỏi đồ ăn vặt khỉ con, tại bọn hắn muốn lúc rời đi, lại là đột nhiên chạy ra, còn lôi kéo Dư tố Y Y ống quần. "Tiểu nhạc, ta đã không có linh thực, lần sau lại cho người, được không?" Dư Tố Y Y vung vung tay, nói ra. Dư Tố Y Y bởi vì cái này một loại khỉ con là tới muốn đồ ăn vặt, bất quá rất bất đắc dĩ chính là, tại vừa nãy bọn hắn đồ ăn vặt cũng đã chia xong, cho nên cho dù Dư Tố Y Y muốn cho khỉ con đồ ăn vặt, hiện tại cũng là không lấy ra được nghe xong dư tô y lìa lời nói sau, khỉ con chỉ là rất gấp lắc lắc đầu, cuối cùng nó đem bàn tay đến dư tô y lìa trước mặt. Lúc này, mọi người mới phát hiện khỉ con cầm trong tay một cái nho nhỏ trái cây. Nguyên lai like một con này khỉ con không phải đến theo người đòi hỏi đồ ăn vặt, mà là hái được một cái trái cây đưa cho dư tô y lìa, coi như cảm tạ trước đó dư tô y lìa đưa đồ ăn vặt cho nó. Mọi người cũng không nghĩ tới một con này gọi tiểu nhạc khỉ con, nếu như thế có linh tính, còn hiểu được có ơn tất báo, hiện tại cầm tiểu quả từ đến trả ơn. Khỉ con cử động để dư tô y phi thường hết ý đồng thời, trong lòng cũng là phi thường cảm động nàng nhận khỉ con trong tay tiểu quả tử. Một cái viên tiểu quả tử, dư tố Yiye muốn thu dấu đi, bởi vì đây là chứng kiến khỉ con cùng nàng tình hữu nghị. Khỉ con thấy dư tố Yiye nhận tiểu quả tử sau, nó gãi đầu một cái, sau đó cao hứng nở nụ cười, Ngây thơ ngốc biết, bất quá điều này cũng có vẻ khỉ con càng thêm đáng yêu. Nếu nó cùng như vậy có duyên phận, không bằng ngươi đem dẫn nó mang về nhà đi. Thây thế, tô chết đề nghị, nếu dư tố Yiye như thế yêu thích một con này khỉ con, mà khỉ con cũng là đối dư tố Yiye rất thân nóng, cho nên tôi chết liền định đem khỉ con đưa cho dư tố Yiye, làm cho nàng mang khỉ con mang về nhà. Ngay vậy Dư Tổ Ý trong lòng cũng là rất tâm động, bởi vì nàng thật sự rất yêu thích con này khỉ con. "Tiểu Nhạc, ngươi nguyện ý đi theo ta sao?" Dư Tổ Ý ẻ rất nghiêm túc đối khỉ con, nói ra. Khỉ con dường như nghe rõ Dư Tổ Ý ẻ lời nói, nó nhìn một chút phía sau đồng bạn, lại nhìn một chút Dư Tổ Ý ẻ, nét mặt của nó hiện ra được rất là do dự. Rất hiển nhiên, khỉ con là muốn cùng Dư Tổ Ý ẻ đi, chỉ bất quá nó không nỡ bỏ phía sau đồng bạn, lo lắng sẽ không còn được gặp lại đồng bạn của nó, cho nên mới phải như thế do dự. "Ta về sau sẽ thường thường mang ngươi trở về, ngươi nguyện ý đi theo ta sao?" Dư Tổ Ý ẻ nhìn ra khỉ con do dự Hướng về khi con nói ra hứa hẹn của mình. Khỉ con ngơ ngác nhìn Dư Tô Yiya rất lâu, cuối cùng nó vẫn gật đầu một cái, đáp ứng đi theo Dư Tô Yiya đi rồi, này làm cho Dư Tô Yiya trong lòng hết sức cao hứng, bởi vì về sau Khỉ con là có thể làm bạn tại bên cạnh nàng rồi, nàng có thể cùng Khỉ con đồng thời sinh sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 606, lão bà ta sai rồi. Chương 606, lão bà, ta sai rồi tiểu nhạn, ngươi trước cùng bằng hữu của ngươi nói lời từ biệt, ta muộn chút trở lại đón ngươi. Dư Tô Yiya sờ sờ Khỉ con đầu, nói ra, "Khỉ con hướng về Dư Tô Yiya gật gật đầu sau, Tiểu ly khai rồi, chờ khí con sau khi rời đi. Dư Tô Y liền đứng lên, hướng về Tô Chiết chân thành nói, cảm ơn ngươi. Tô Chiết vung vung tay, không để ý nói ra, việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói cảm tạ. Sau đó Lý Hoa liền dẫn Tô Chiết bọn hắn đi trở về, bởi vì sắc trời đã không sớm, đã đến ăn cơm tối thời gian. Về phần khỉ con, bây giờ còn không vội dẫn nó rời đi, trước tiên cho nó một chút thời gian cho các đồng bạn nói lời từ biệt, chậm một chút. Dư Tô Y đi tới nơi này nữa tiếp nó, bởi vì buổi trưa dưỡng thực trường chuẩn bị cho bọn họ một bữa phong phú cương nước, để cho bọn họ ăn được đều hết sức hài lòng rồi cho nên đối với cơm tối trước mắt này đều phi thường chờ mong. Vốn là Giang Tiểu Nam còn chuẩn bị đi trở về trong phòng, đi gọi Túc Tín lên tới ăn cơm. Nàng cho rằng Túc Tín còn ngủ đến bây giờ. Bất quá khi mọi người tới nhà ăn sau, mới phát hiện Túc Tín so với bọn họ còn muốn trước tiên tới đây. Túc Tín hắn rất sớm liền đang ngồi ở trên bàn ăn chờ rồi. Giang Tiểu Nam nhìn thấy Túc Tín liền giận không chỗ phát tiết, nàng chạy tới bắt lại Túc Tín lỗ thay, dùng sức ôm theo. Giang Tiểu Nam hiện tại muốn hảo hảo phát tiết một phen trong lòng phiền muộn, bất quá này đau đến là Túc Tín hô to gọt nhỏ. Lão bà, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Túc Tín vội vàng hướng về Giang Tiểu Nam cầu xin tha thứ. Ngươi biết nguyên nơi nào sai lầm rồi sao? Giang Tiểu Nam nghe vậy, trên tay dùng sức lực lại là lớn hơn một phần, bởi vì nàng bây giờ còn cảm thấy mũi còn phát đau nhức. Không biết, bất quá ta chính là sai rồi, cầu lão bà ngươi đại nhân có đại lượng, vương tha ta lần này. Vì lỗ tai suy nghĩ, Túc Tín mặc dù không biết hắn nơi nào chọc phải Giang Tiểu Nam, bất quá vẫn là trước tiên cầu xin tha thứ tốt hơn. Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam hiện trường đùa nghịch hoa thương, cùng với Túc Tín làm cười, để tất cả mọi người là không kìm lòng được nở đủ cười. Lần này liền bỏ qua ngươi. Giang Tiểu Nam mặt đỏ lên, cũng không tiện tiếp tục cùng Túc Tín đùa giỡn rồi không thể làm gì khác hơn là buông lòng tay ra, để Túc Tín tránh được một cái rồi. "Lão bà, ta có thể biết ta nơi nào làm sai sao?" Túc Tín xoa xoa đỏ lên lỗ tai, hưu khi vô lực nói ra. Vô duyên vô cớ bị Giang Tiểu Nam vận một trận lỗ tai, Túc Tín đến bây giờ còn không biết nơi nào làm sai, chọc tới Giang Tiểu Nam phát hỏa. Giang Tiểu Nam chán nản, nhưng là vừa thật không tiện đem chuyện nói thật cho Túc Tín nghe, chỉ có thể chính mình sinh ngọt ngạt. Bất quá Giang Tiểu Nam cuối cùng vẫn là lựa chọn đem khí rơi tại Túc Tín trên người của, nàng lại Túc Tín bên tai nhỏ giọng nói, "Buổi tối, chính ngươi đi phòng các ngủ, chớ cùng ta cùng ngủ." Nghe vậy, Túc Tín mặt là cả đều khổ xuống, hắn hôm nay thật vất vả mới có thể cùng Giang Tiểu Nam ở tại cùng một gian phòng, hiện tại liền không minh bạch mất đi cơ hội này, hơn nữa sau khi trở về, càng là không thể nào cùng Giang Tiểu Nam cùng một gian phòng rồi. "Lão bà, ta sai rồi, ngươi vặn lỗ tai ta đi, dùng sức vặn, tuyệt đối đừng khách khí." Nghe xong Giang Tiểu Nam lời nói sau, Túc Tín đột nhiên hô lớn, để không rõ vì sao, nhưng người là hù dọa đến nhảy một cái. Túc Tín nói xong, còn chủ động đem lỗ tai đưa đến Giang Tiểu Nam trước mặt, "Để Giang Tiểu Nam vặn." Bất kể như thế nào, Túc Tín đều không thể từ bỏ tối hôm nay cơ hội, hắn hiện tại muốn cứu vãn tất cả. Giang Tiểu Nam thủ vốn là đã dơ lên, bất quá nàng nhìn Túc Tín lô thai cũng đã đỏ lên, Tiểu rốt cuộc không hạ thủ được. Giang Tiểu Nam là Túc Tín nhẹ nhàng xoa xoa lô thai, còn thổi mấy hơi thở, để Túc Tín lô thai có thể dễ chịu một điểm. Bất quá, Giang Tiểu Nam đột nhiên ôn nu, lại là để Túc Tín rất không quen. Túc Tín cho rằng Giang Tiểu Nam vẫn là không tha thứ hắn, không cho hắn buổi tối cùng phòng ngủ. Thế là, Túc Tín đối Giang Tiểu Nam khóc tăng nói, lão bà đại nhân, ngươi vẫn là vận thai của ta đi. Như ngươi vậy, trong lòng ta không chắc chắn. Giang Tiểu Nam buồn bực, nàng không nghĩ tới chính mình đối Túc Tín được, để cái này kỳ hoa sợ thành hình dáng này. Bất quá bị mọi người chú ý, Giang Tiểu Nam thật không tiện mắng Túc Tín, không thể làm gì khác hơn là nói ra, "Được rồi, được rồi, ta tha thứ ngươi chính là. Buổi tối đó ta có thể cùng ngươi cùng một gian phòng sao?" Túc Tín vui vẻ nói, tuy rằng cùng Giang Tiểu Nam cùng một gian phòng ngủ, Túc Tín vẫn không thể làm cái gì, bất quá coi như là như vậy, vẫn để cho Túc Tín mười phần mong đợi. "Có thể chứ, bất quá ngươi cho ta nói nhỏ thôi." Giang Tiểu Nam tại Túc Tín bên tai nhỏ giọng nói, bị Túc Tín trước mọi người nói ra lời nói như vậy, vẫn để cho Giang Tiểu Nam cảm thấy thập phần thật không tiện. Túc Tín không nói gì thêm rồi, chỉ làm mình hung hăng cười ngây ngô để Giang Tiểu Nam rất là không nói gì. Chờ Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam đùa bỡn xong hoa đường, cơm nước cũng đều bưng lên trên bàn ăn, có thể ăn cơm rồi. Cơm tối món ăn không có chút nào có thể so với bữa trước kém, để tất cả mọi người là khẩu vị mở ra, ăn được hết sức hài lòng rồi. Đặc biệt là Túc Tín, vừa thấy được một bàn phong phú cơm nước, liền liều mạng ăn, dường như không đem cơm món ăn ăn hết tất cả sẽ không bỏ qua như thế, Túc Tín nghiêm nhiên quên mất chính mình buổi trưa, được ăn trống đỡ sự tình rồi. Ăn cơm no sau, Túc Tín cùng buổi trưa như thế, hắn hiện tại lại một lần nữa ăn no rồi, bụng đều bị chống đỡ vần, khiến hắn thập phần khó chịu. Bất quá lần này Giang tiểu nam đã không có lý túc tín, không có giống buổi trưa như thế lại đỡ hắn đi toàn bộ, cho nên túc tín chỉ có thể chính mình nằm ở trên ghế, thiếu khi vô lực thử nhẹ. Tại sau khi ăn xong cơm tối, trầm sơ hạ mấy người các nàng ngồi một lát sau tiểu ly khai rồi, chỉ là còn lại tô chết mấy người bọn hắn nam sĩ tại trong phòng ăn uống trà tán gẫu. Trầm sơ hạ các nàng sợ dĩ không hề lưu lại uống trà nói chuyện tiếm, là vì vào lúc này dưỡng thực trường bốn chỉ cô a la dựa theo bình thường quen thuộc đều sẽ tỉnh lại ăn uống, mà trầm sơ hạ các nàng tại sáng sớm xem qua cô a la sau cũng đã đã hẹn tại lúc buổi tối lại đi xem cô a la, cho nên bọn họ hiện tại mới sẽ kết bạn mà đi dự định thừa dịp thời điểm này đến xem cô Ala như vậy tiểu có khả năng nhìn thấy cô Ala tỉnh lại dạng Tô chết dư Hiên hạo cùng nhậm ly nhiên đều không có hứng thú này cho nên mới lưu lại nói chuyện hiếm về phần túc tín ngược lại là muốn cùng theo một lúc đến xem tùy tiện đi tản bộ một chút tiêu hóa một cái bất quá giang tiểu nam lại không mang theo túc tín cùng đi cho nên hắn hiện tại chỉ có thể một người thấp giọng đi lên ai kêu túc tín nhìn thấy ăn ngon liền quản không được miệng của mình nhất định phải ăn hết tất cả rồi túc tín mới sẽ giảng hòa hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên cho nên hiện tại tính là của hắn trừng phạt làm trầm sơ hạ các nàng đi tới cô Ala nơi này sau. Quả nhiên thấy 4 con koala tại ăn án cây lá cây. Koala là một loại đối đồ ăn phi thường phi thường soi mói động vật, nó vẹn vẹn hái thực ốc sở chây li a lấy án lá cây cùng cành non làm thức ăn, mà cái khác đồ ăn phải không ăn, mà án lá cây hàm dây nối đặc biệt cao, dinh dưỡng lại đặc biệt thấp, hơn nữa đối cái khác động vật tới nói, còn có có rất lớn độc tính. Mà koala gan là hết sức kỳ lạ, có thể tách ra án trong lá cây có độc vật chất, cho nên koala giấc ngủ thời gian rất dài lấy tiêu hóa có độc vật chất, mỗi ngày cần giấc ngủ 17-20 lúc nhỏ, còn sót lại dư 4 tiếng dùng để hái thực, hoạt động, cá nhân vệ sinh thanh khiết cùng cùng hắn nó koala tiến hành giao lưu bởi vậy muốn gặp đến tỉnh lại cô ala cũng không phải một chuyện dễ dàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 607 thần lực bóng chương 607 thần lực bóng hôm nay tất cả mọi người không có ý định đi trở về đều quyết định tại tô sùng chi gia dưỡng thực trường ở lại một ngày ngày mai mới trở lại cho nên buổi tối tại trầm sơ hạ các nàng xem xong cô ala sau khi trở lại liền muốn đi trên xe nắm đổi giặt quần áo vào được bởi vì lúc đó bọn hắn đều vẫn không có quyết định tốt phải hay không phải ở chỗ này ở cho nên quần áo các loại cũng không hề mang vào mà hiện tại bọn hắn đến rồi dưỡng thực trường sau sẽ không muốn nhanh như vậy rời khỏi cho nên hiện tại muốn đi nhiều một chuyến, mà nhiệm vụ như vậy tự nhiên là không thể nào để mấy nữ nhân sĩ đi làm, như vậy quang vinh nhiệm vụ tự nhiên sẽ rơi vào tô chết mấy người bọn hắn nam sĩ, do bọn hắn đi thi hành. Bởi vì tô chết xe của bọn hắn đều không có ngừng ở dưỡng thực trường bên ngoài, mà là ngừng ở lý gia thôn nơi đó, cho nên tô chết bốn người bọn họ nam nhân tiểu xuất phát rồi. dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, lại tăng thêm còn có túc tín cái này kẻ dở hơi tại, cho nên trên đường cũng không có vẻ cô tịch. Hơn nữa bây giờ nông thôn cũng không giống trước kia như thế, rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. bây giờ nông thôn đều có được không ít giải trí phương thức. Hơn nữa hiện tại cũng không tính muộn, cho nên lý gia thôn vào lúc này cũng là thật náo nhiệt, không ít tiểu hài tử ở trên đường chạy tới chạy lui, truy đuổi chơi đùa, càng là có vẻ lý gia thôn thập phần náo nhiệt. Tô chết xe của bọn hắn cách Tô sùng chi gia dưỡng thực trường khoảng cách không tính xa, cho nên rất nhanh Tô chết bọn hắn là đến. Mỗi người bọn họ mở ra của mình cốt sau, đem bên trong dương hành lý lấy ra. Bất quá để Tô chết hết ý là, túc Tín ngoại trừ lấy ra một cái dương hành lý ở ngoài, còn từ cốt sau lấy ra một cái không nhỏ màu bạc dương mật mã, nhìn lên rất có cảm xúc, trọng lượng cũng không nhẹ. Tô chết hướng về Tốc Tín hỏi này, bên trong hộp mật mã ngụy trang đến mức là cái gì? Túc tín cũng chỉ là thần bí cười cười, cũng không có nói ra thật tình. Đây càng thêm để tô chết tò mò, bởi vì cái này rất không phù hợp Túc tín là người. Nếu như là bình thời, Túc tín đã sớm hướng về tô chết tảo rượu. Túc tín là một cái không giấu được bí mật người, cho nên lần này Túc tín ẩn giấu không nói, mới lộ ra càng thêm kỳ quái. Hơn nữa nhất làm cho tô chết hết ý là, Nhâm Ly nhiên cũng giống như Túc tín, từ cốc sau lấy ra một cái tiểu dáng gần như vậy dương mật mã đi ra, đồng dạng là màu bạc, không thân thiết mã hòm lên đồ án hơi hơi không giống mà thôi. Nhâm Ly nhiên cùng Túc tín nếu nắm giữ đồng dạng cái dương, cứ như vậy, liền có vẻ một kiện sự này càng thêm kỳ quái may là dư hiên hạo cũng không có giống nhậm ly nhiên giống như túc tín lấy ra dương mật mã đi ra hắn chỉ là từ cốp sau lấy ra hai cái phổ thông dương hành lý đi ra dư hiên hạo đối nhậm ly nhiên lấy ra màu bạc dương mật mã có vẻ rất tập mại thành quen ngược lại là đối túc tín đồng dạng nắm giữ một cái như vậy dương mật mã có vẻ hơi bất ngờ bất quá hắn cũng không nói thêm gì không nghĩ tới của ngươi thưởng thức nếu giống như ta túc tín thấy thế chỉ là như vậy nói ra nhậm ly nhiên cùng túc tín hai người đều là giống nhau đều không có giải thích này màu bạc dương mật mã khởi nguồn bất quá rất hiển nhiên dư hiên hạo phải là giải này dương mật mã bất quá hắn đồng dạng không có nói ra bốn người bọn họ bên trong chỉ có tô chết một người không biết này màu bạc dương mật mã thế nhưng nhậm ly nhiên cùng tốc tín cũng không nói tô chết cũng không có đuổi theo hỏi cứ như vậy tô chết bọn hắn cầm hành lý sau trở về tô sủng chi gia dưỡng thực trở rồi chờ hành lý đều từng người cầm lại đến phòng của mình bởi vì hiện tại thời gian còn sớm thời điểm này mọi người đều còn chưa ngủ ý tròn nên mọi người đều đi tới tiền viện bên trong ngồi ở trên đồng cỏ xem ngôi sao cùng đồng thời tán gẫu hay là tại trước hôm nay tô chết bọn hắn những người này còn không quen tất hoặc là không quen biết bất quá hôm nay bọn hắn ở chung được sau một ngày hiện tại lẫn nhau đều sẽ không quá mức gò bó rồi liền giống như quen biết bằng hữu nhiều năm như thế. bất quá, tô chiết phát hiện nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ và hôm nay bên trong, tuy rằng chơi được cũng là rất kêu gạo, thế nhưng có lúc giữa hai lông mày cũng có chút ưu sầu, hẳn là gần nhất công ty của các nàng ra một chút vấn đề, không quá dễ giải quyết nguyên nhân. tuy rằng tô chiết rất nghĩ ra tay giúp các nàng giải quyết công ty vấn đề, bất quá tô chiết hiện tại nhưng là hữu tâm vô lực, bởi vì hắn không biết phải làm gì mới có thể giúp được các nàng, cho nên chỉ có thể coi như thôi. lúc buổi tối dư tố y ỉ đã đem khỉ con mang tới bên người đến rồi cho nên hiện tại khỉ con cũng là thập phần ngoan ngoãn ngồi ở dư tô y y bên cạnh nghe mọi người nói chuyện ngoại trừ khỉ con bên ngoài tô chiết đưa cho bảo bảo dê tao thấp ngựa hiện tại cũng là làm bạn tại bảo bảo bên người đang tán gẫu lúc tô chiết phát hiện trầm sơ hạ đối dư tô y y khỉ con cùng với bảo bảo dê tao thấp ngựa đều biểu hiện ra hâm mộ vẻ mặt đi ra nghĩ đến trong lòng nàng cũng là phi thường hy vọng có như thế một con sủng vật làm bạn ở bên người như vậy phát hiện để tô chiết như có điều suy nghĩ tô chiết bọn hắn những người này hàn huyên rất lâu thẳng đến rất khuya rồi mới tất cả tự trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi tan cuộc sau. Tô chết cùng những người khác như thế cũng là trở về trong phòng của mình, bất quá hắn cũng không hề nghỉ nơi, mà là mở ra sủng vật Hối Đoái Thương Thành. Tô chết tại sủng vật Hối Đoái trong Thương Thành nhìn rất lâu, gần như đã qua sau một tiếng, tô chết mới quyết định, dùng thích phân đổi một cái tiểu gia hỏa đi ra. Sau đó, tô chết cho một con này vừa mới Hối Đoái đi ra ngoài tiểu gia hỏa, hấp thu cường hóa thần lực cùng với gia tốc thần lực sau, liền thận trọng đem này một cái tiểu gia hỏa cho thu xếp sau. Sắp xếp cẩn thận tiểu gia hỏa sau, tô chết nhìn một chút thời gian, đoán chừng thời điểm này mọi người hẳn là cũng đã ngủ. Sau đó tôi chết cầm một cái dương hành lý đi ra khỏi phòng. Dọc theo đường đi, Tô Chíệt đều không có gặp đến bất cứ người nào, một mình hắn đi tới nhà ấm Liễu lớn nơi. Tô Chíệt mở ra một cái tại nhà ấm đại bên ngoài giáp chứa cái ao, sau đó hắn từ mang tới dương hành lý lấy ra một cái vật thể hình cầu, ném vào trước mắt chứa cái ao. Một cái cái vật thể hình cầu lớn nhỏ cùng bia gần như như thế, bị Tô Chíệt ném vào chứa cái ao sau, rất nhanh liền chìm vào đáy nước rồi. Tô Chíệt lấy tới trong dương hành lý đều là để đó như vậy vật thể hình cầu, Tô Chíệt trở thành thần lực bóng, bởi vì bên trong thành phần chủ yếu là gia tốc thần lực Này thần lực bóng tác dụng tự nhiên là dùng để gia tốc nơi này dược liệu sinh trưởng tốc độ, bởi vì cái này nhà ấm lều lớn tự động vẩy nước hệ thống đều là thông qua chữ trong ao nước, cho nên tô chết vì để cho chữ cái ao nước có thể gia tốc dược liệu sinh trưởng, liền định gia nhập gia tốc thần lực đi vào. bởi vì nhà ấm lều lớn không thể so trong nhà hậu viện, nếu như nơi này dược liệu sinh trưởng tốc độ quá quá nhanh lời nói, tất nhiên sẽ gây nên náo động. cho nên tô chết đã nghĩ một cái biện pháp thông qua đặc chế thủ đoạn chế tạo ra thần lực bóng, này thần lực bóng vừa vào nước sau, sẽ từ từ hòa tan ra, mà thần lực bóng bên trong gia tốc thần lực liền sẽ trà trộn vào trong nước bất quá bởi vì thần lực bóng hòa tan tốc độ rất chậm, một cái thần lực bóng đại khái cần thời gian nửa tháng mới sẽ hoàn toàn hòa tan đi rồi, lời nói như vậy, chứ trong ao nước chứa đựng ra tốc thần lực thì sẽ không quá nhiều, mà dược liệu cũng sẽ không lập tức sinh trưởng quá quá nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 608: Đi ra phơi nắng mặt trăng. Chương 608: Đi ra phơi nắng mặt trăng bởi vì bởi thần lực bóng đặc tính, cho nên nhà ấm đại trong giáp dược liệu sẽ hấp thu đến gia tốc thần lực, thế nhưng mỗi một lần dược liệu hấp thu cường hóa thần lực số lượng sẽ không quá nhiều cứ như vậy, dược liệu sinh trưởng tốc độ mặc dù sẽ so với tình huống bình thường nhanh hơn không ít, thế nhưng cũng sẽ không nhanh được quá mức thái quá, tại người có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nơi này có tới 50 mẫu nhà ấm liều lớn, tô chiết tự nhiên là không thể nào một người là có thể bận bịu được lại đây, tất nhiên là cần phải giao cho những người khác làm. Mà dược liệu tại bình thường sinh trưởng tình huống, ít nhất cũng cần một năm mới có thể thỏa mãn tô chiết yêu cầu, mà có chút dược liệu còn cần thời gian mấy năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm. Dược liệu dài như vậy sinh thời gian dài, tô chiết tự nhiên là đã đợi không kịp, cũng không phù hợp hẳn nước nguyện ban đầu. Tô chiết lựa chọn ở nơi này gieo trồng dược liệu cũng là bởi vì hắn hiện tại dược liệu cần thiết càng ngày càng nhiều, nếu như dược liệu sinh thời gian dài cần dài như vậy lời nói, cái kia Tô Triết liền sẽ trực tiếp đi thu mua, mà không phải mình gieo trồng, hắn hiện tại có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Hiện tại Tô Triết đã quyết định hắn cần mỗi tháng cho trưởng hoa sưởng chế thuốc, cung cấp ít nhất 10 triệu Mở Lở trị liệu nước thuốc, này 10 triệu Mở Lở trị liệu nước thuốc luyện chế lời nói, dược liệu cần thiết số lượng cũng không ít, nhưng mà này còn là ít nhất dưới tình huống, về sau chỉ sẽ cần càng ngày càng nhiều dược liệu. Cho nên Tô Triết mới sẽ tự mình gieo trồng dược liệu, chính vị như vậy mới sẽ khá ổn thỏa nếu như dược liệu sinh thời gian dài cần một năm thời gian trở lên lời nói liền không đạt tới tô chiết kế hoạch rồi. bởi vậy ở nơi này gieo trồng dược liệu, tô chiết liền nhất định sẽ cho dược liệu hấp thu gia tốc thần lực, nhưng là dược liệu sinh trưởng tốc độ nếu như quá quá nhanh lời nói liền sẽ khiến cho hắn người chú ý, cho nên dược liệu sinh thời gian dài, tô chiết nhất định phải khống chế tại trong phạm vi nhất định, không thể quá chậm, cũng không thể quá mức kinh người. mà này thần lực bóng chính là tô chiết trầm tư suy nghĩ được đi ra thành quả rồi, có này thần lực bóng sau, nơi này dược liệu chỉ là cần khoảng một tháng, nhiều nhất cần thời gian mấy tháng là có thể đạt đến tô chiết yêu cầu. Kỳ thực lần trước thời điểm, tô chết đến dưỡng thực trường chính là cho chữ trong ao thêm thần lực bóng, mà lần trước thành quả, hiện tại tô chết cũng đã kiểm nghiệm đã qua, này thần lực bóng hiệu quả hoàn toàn đạt đến tô chết mục đích. Mà về khoảng cách một lần cho chữ cái ao thêm thần lực bóng, đã qua thời gian lâu như vậy, tô chết lần trước bỏ vào chữ cái ao thần lực bóng, hiện tại cũng là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ rồi. Cái này cũng là tại tô chết tính toán bên trong, cho nên lần này tô chết mang theo bằng hữu đến dưỡng thực trường chơi, mới sẽ cố ý mang thần lực bóng lại đây, để dùng cho chữ cái ao bổ sung. Hiện tại tôi chết cầm trong dương hành lý đều là thần lực bóng. Một cái thần lực bóng trọng lượng đại khái là tại 250 khắc khoảng trường, là Tô Chiết thông qua độ cao cô động ra tốc thần lực cùng một chút đặc thù tài liệu chế tác mà thành, lần này Tô Chiết chọn vẹn dẫn theo mấy trăm lại đây. Bởi vì Tô Chiết không muốn để cho quá nhiều người biết một kiện sự này, cho nên hắn mới sẽ chọn ở buổi tối không khi có người đi ra. Tô Chiết động tác rất nhanh, không đến bao lâu, Tô Chiết liền cho từng cái chữ cái ao gia nhập thần lực bóng đi vào. Phần lớn chữ cái ao, Tô Chiết chỉ là thả một cái thần lực bóng đi vào, cũng có số ít chữ cái ao, Tô Chiết bỏ vào hai cái hoặc là ba cái thần lực bóng đi vào. Bởi vì có chút dược liệu sinh trưởng thượng hài gian quá dài, Tô Chiết thả nhiều một, hai cái thần lực bóng đi vào, như vậy cũng có thể rút ngắn rất nhiều những dược liệu này sinh thời gian dài. Rất nhanh, Tô Chiết liền đem những chuyện này đều đã làm xong, vốn là tràn đầy dương hành lý hiện tại cũng là trống tuyết rồi, mấy trăm thần lực bóng xuất hiện ở một cái đều không có còn lại. Làm xong sự tình sau, cuối cùng là để Tô Chiết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay một cái, Tô Chiết cầm rống tuyết dương hành lý, hướng về rừng chân đi đến. Mà một bên khác, Túc Tín vừa mới thay xong quần áo, đang chuẩn bị nằm xuống lúc, điện thoại di động của hắn lại một lần nữa vang lên. Bất quá còi báo động không có lần trước vội vã như vậy gấp rút. Túc Tín biết đây là đại biểu tình huống không phải rất nguy cấp, bất quá bây giờ điện thoại di động phát ra cảnh báo, bất kể như thế nào, Túc Tín hay là muốn đi qua nhìn một chút. Bất đắc dĩ, Túc Tín đem điện thoại di động cảnh báo đóng sau, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ một lần nữa thay đổi y phục, đồng thời mang lên cái dương màu bạc. Sau Túc Tín liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, rồi, bởi vì Giang Tiểu Nam hiện tại đã ngủ rồi, cho nên Túc Tín lúc rời đi cũng không có đem Giang Tiểu Nam đánh thức. Làm Túc Tín mang theo cái dương màu bạc từ gian phòng lúc đi ra, vừa vặn Nhậm Ly Nhiên cũng đi tới, mà Nhậm Ly Nhiên giống như Túc Tín, trong tay hắn cũng là cầm màu bạc cái dương. Túc Tín nhìn thấy Nhậm Ly Nhiên đi ra, cũng không có cảm giác bất ngờ, bất quá vẫn là nói ra, này dường như chuyện không liên quan tới ngươi đi. Nếu gặp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhậm Ly Nhiên chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, sau liền trực tiếp đi về phía trước, mà Túc Tín cũng vội vàng đi theo, hai người đồng thời đi ra ngoài. Chỉ là rất không may, Nhậm Ly Nhiên cùng Túc Tín mới vừa vặn đến đi ra bên ngoài, điện thoại di động của bọn họ lại một lần nữa phát tới tín hiệu rồi. Nhậm Ly Nhiên cùng Túc Tín xem điện thoại di động sau, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, bởi vì bọn họ rất rõ ràng như vậy tín hiệu là biểu thị thủ tiêu cảnh báo, nói cách khác bọn hắn bây giờ là trắng đi một chuyến rồi liên ở nhậm ly nhiên cùng túc tín chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm tô chiết cũng vừa tốt vào lúc này trở về rồi ba người tại thời điểm như vậy gặp chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau cũng không biết lúc này nên nói gì lời nói mới tốt chỉ có thể bọn hắn nhìn tô chiết trong tay nhấc theo dương hành lý mà tô chiết nhìn bọn họ trong tay cái dương màu bạc tình cảnh như thế ngược lại là có vẻ có một ít quỷ dị ta là xem tối hôm nay ánh trăng không sai đem cái dương này lấy ra phơi một chút ngươi tin không rất lâu túc tín chỉ trong tay cái dương chê cười nói túc tín giải thích để nhậm ly nhiên cùng tô chiết đều là không còn gì để nói lý do như vậy thiệt thòi túc tín cũng nói thành lời được Ta tin, vậy ta cầm dương hành lý này phải đi đổ rác, ngươi cũng có thể tin tưởng đi. Tô Chiết theo Túc Tín lấy cớ này, nói ra. Túc Tín vội vàng gật gật đầu, nói ra. Bất quá ta hiện tại bị nuốt, ngày mai lại phơi. Nói xong, Túc Tín sẽ cầm cái dương màu bạc, tiến vào. Vậy ta cũng tiến vào. Mà Tô Chiết cũng là sau đó đi theo vào rồi. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ là còn lại Nhậm Ly Nhiên một người ở. Túc Tín cùng Tô Chiết hai người sứt xẹo một cớ, để Nhậm Ly Nhiên nhịn không được cười lên. Nhậm Ly Nhiên nhìn một chút trong tay cái dương màu bạc, trong lòng đang suy đoán Tô Chiết vào lúc này lấy hành lý hòm đi ra, rốt cuộc là đi làm cái gì? Bất quá cuối cùng, Nhậm Ly Nhiên vẫn là không nghĩ ra một điểm đầu mối đi ra, cho nên chỉ có thể buông tha cho. Sự tình đến cuối cùng, cuối cùng còn là sẽ nhất thanh nhị sở. Nhậm Ly Nhiên nghĩ như vậy đến cuối cùng, Nhậm Ly Nhiên nhìn một chút bầu trời một vòng minh nguyện, liền dẫn ý cười, cầm cái dương màu bạc tí bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 609, tô chết sẽ bụng ngữ. Chương 609, tô chết sẽ bụng ngữ. Tô chết sau khi trở lại phòng, cũng là nhịn không được bật cười. Thông qua chuyện vừa rồi, tô chết càng là tin tưởng tốt tín cùng Nhậm Ly Nhiên giữa hai người có không giống bình thường liên hệ. Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên hai người là quen biết, này đã để tô chết rất là ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện tại Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên đều có gần như vậy cái dương màu bạc, lại tăng thêm hiện tại đã trải qua đã trễ thế như vậy. Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên không chỉ cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa đều mang cái dương màu bạc, đủ loại này tất cả đều cho tô chết tin tưởng Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên có liên hệ. Bất quá Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên nếu không có ý định nói thuật rồi, cái kia tô chết cũng không có tính toán đi suy nghĩ nhiều, hắn tin tưởng Túc tín cùng Nhậm Ly Nhiên không nói, nhất định là có nguyên nhân của bọn hắn. Nếu như có thể nói ra lời nói, bọn hắn cũng sẽ không giấu diếm tô chết. Hơn nữa mỗi người đều có được bí mật của mình, liền giống với tô chết chính mình thì có chi tôn hệ thống bí mật này rồi, cho nên cái này cũng là phi thường bình thường sự tình. Tô chết đem Dương Hành Lý phóng tới góc phòng bên trong, sau đó liền đi tới suất trước khi đi hắn hối đoái đi ra ngoài tiểu gia hỏa trước mặt. Này một cái tiểu gia hỏa bởi vì vừa mới hối đoái lúc đi ra, tô chết cho nó hấp thu một ít gia tốc thần lực, cho nên tên tiểu tử này hiện tại so với hối đoái lúc đi ra lớn hơn không ít, hơn nữa tiểu gia hỏa bây giờ còn tại nỗ lực học bước đi. Tiểu gia hỏa mỗi đi vài bước liền sẽ ngã sấp xuống một lần, may là tô chiết cho lúc trước nó dùng mềm mại khăn mặt phố ở phía dưới, cho nên tiểu gia hỏa ngã sấp xuống rồi cũng sẽ không cảm giác được đau. Bất quá tiểu gia hỏa một cái phó dáng dấp để tô chiết nhịn không được bật cười. Tô chiết đem tên tiểu tử này ôm lên giường, sau đó bắt đầu huấn luyện nó. Trong quá trình huấn luyện, tô chiết cảm giác được không ít là thú, toàn bộ buổi tối tô chiết đều không có cảm giác đến buồn ngủ. Cùng tiểu gia hỏa đợi một buổi tối, kỳ thực nói là huấn luyện, không bằng nói tô chiết cùng tiểu gia hỏa chơi một buổi tối. Bất quá tô chiết vẫn là đã dậy cho tiểu gia hỏa không ít thứ. Trong lúc vô tình, thiên liền sáng lên. Tuy rằng Tô Chíết một buổi tối đều không có trò mắt, thế nhưng hắn không có chút nào sẽ cảm giác ủy bại. Tô Chíết đầu tiên là tìm một chút bánh bích quy cho Tiểu Gia Hỏa ăn, đồng thời này một chút nước, sau đó hắn tại đánh một lần quyền, mới đi rửa mặt. Sau đó Tô Chíết liền dẫn ăn uống no đủ Tiểu Gia Hỏa đi ra khỏi phòng bên trong. Không lâu, Tô Chíết liền xuất hiện tại Trầm Sơ Hạ trước cửa phòng, hắn gõ Trầm Sơ Hạ cửa phòng, bất quá khiến người ngoài ý chính là vừa nãy đi theo Tô Chíết đi ra ngoài Tiểu Gia Hỏa, hiện tại đã không ở Tô Chíết trong tay, không biết Tiểu Gia Hỏa chạy đến nơi nào đi rồi. Rất nhanh, Trầm Sơ Hạ liền mở cửa phòng ra. Lúc này Trầm Sơ Hạ đã thay xong một thân thường phục. Tô Chí tiến vào Trầm Sơ Hạ căn phòng sau, phát hiện nàng mang tới sổ ghi chép đã làm mở ra rồi, mặt bàn còn xuất hiện không ít file, nghĩ đến Trầm Sơ Hạ hẳn là rất sớm đã lên đến xử lý công tác. Cứ việc Trầm Sơ Hạ hôm nay là nàng thời gian nghỉ phép, bất quá hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn thả xuống công tác, vẫn là thừa dịp hiện tại có thời gian xử lý chuyện công tác. Không quấy rầy ngươi đi. Tô Chí hỏi. "Sẽ không. Ta cũng vừa mới đã làm xong, đang chuẩn bị ra ngoài đây, ngươi tới có chuyện gì sao?" Trầm Sơ Hạ lắc đầu một cái, cười nói, "Không có chuyện gì." Chỉ là ta vừa mới học một cái tiểu ma thuật, muốn tới đây biểu diễn cho ngươi xem." Tô Triết cười nói, "Nếu như ta biểu diễn không tốt, ngươi đừng chê cười ta nha." Trầm Sơ Hạ nghe vậy, đầy hứng thú nhìn Tô Triết, hiển nhiên đối Tô Triết sở muốn biểu diễn ma thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng ngồi ở trên giường, yên lặng chờ Tô Triết biểu diễn ma thuật. Tô Triết tại Trầm Sơ Hạ trước mặt làm một cái im lặng thủ thế, sau đó hắn nhanh ngậm chặt miệng ba, sau, hắn kéo lên ống tay áo, một cái vô tay văng lên. Theo Tô Triết búng tay âm thanh hạ xuống sau, nguyên bản rất trong căn phòng an tĩnh, xuất hiện một đạo giọng trẻ con, "Tỷ tỷ, ngươi tốt" Này làm cho trầm sơ hạ không kìm lòng được mở mắt ra, cái này đột nhiên xuất hiện giọng trẻ con tự nhiên không thể nào là trầm sơ hạ vọng lại, mà tô chết trong miệng hiện tại cũng là chăm chú buộc, chưa từng sinh ra âm thanh. Người còn có thể bụng ngữ. trầm sơ hạ kinh hỉ nói ra, nàng phi thường bất ngờ, không nghĩ tới tô chết còn có thể bụng ngữ. Tô chết không có mở miệng trả lời, chỉ là khỏe miệng nhiều hơn một tia ý cười, hắn lần nữa đánh một lần bùng tay, tiếp lấy trong phòng lại là xuất hiện giọng trẻ con, tỉ tỉ, ngươi yêu thích ta sao? Lời nói như vậy để trầm sơ hạ sắc mặt hơi chút trở đỏ, bởi vì trầm sơ hạ cho rằng thanh em này là tô chiết thông qua bụng ngữ vọc lại, mà bây giờ tô chiết đối với trầm sơ hạ nói lời như vậy, liền không trách sẽ để cho trầm sơ hạ đã hiểu lầm. Bất quá rất hiển nhiên, chỉ độn tô chiết cũng không hề ý thức được điểm này, hắn vẫn là tiếp tục của mình biểu diễn. Theo tô chiết đánh cái thứ ba búng tay sau, cái này đột nhiên xuất hiện giọng trẻ con nếu bắt đầu đọc thơ cổ. trước giường minh nguyệt quang, đất trắng lơ như xương, ngẩng đầu hy vọng minh nguyện, túi đầu nhớ cố hương. tuy rằng âm thanh bức quãng, hơn nữa muộn miệng không rõ, thế nhưng cuối cùng vẫn là hoàn chỉnh niệm xong một cái đầu thơ cổ này làm cho trầm sơ hạ càng thêm ngạc nhiên, bởi vì cái này một lần không giống hai lần trước như thế chỉ là đơn giản một câu nói, cho nên trầm sơ hạ chú ý tới âm thanh là từ trên người tô chiết phát ra. niệm xong thơ cổ về sau, tô chiết lại một cái vỗ tay vang lên đi ra, mà lần này thanh âm này bắt đầu hát lên ca, là một bài nhạc thiếu nhi. Thái dương chiếu trên không, bông hoa đối với ta cười, chim nhỏ nói, rất sớm sớm, ngươi tại sao vác một cái túi thuốc nổ? Ta muốn nổ trường học, lao sư không biết, lôi kéo tuyến ta liền chạy. vừa mới bắt đầu đầu hai câu hát thời điểm, vẫn là rất bình thường, thế nhưng mặt sau liền bắt đầu biến vị rồi. Này làm cho Trầm Sơ Hạ cảm giác được thần kỳ đồng thời, cũng nhịn không được bật cười, trong giây mắt này, tựa hồ hết thảy ưu sầu buồn phiền đều quên. Bị Trầm Sơ Hạ như thế cười cười, thanh âm này đột nhiên biến mất rồi, tựa hồ cảm giác được ngượng ngùng. Thế nào? Ta biểu diễn còn có thể sao? Tô Chiết cười nói, bất quá này vẫn chưa hết, mời kế tiếp tiếp tục quan sát ta biểu diễn. Bị Tô Chiết vừa nói như thế, Trầm Sơ Hạ trong lòng càng thêm mong đợi, nàng mở to hai mắt, không muốn bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Lúc này, chỉ thấy một cái tiểu gia hỏa từ Tô Chiết trong túi chui ra một cái đầu, đầu tiên là nhìn chu vi vài lần, sau đó liền từ Tô Chiết túi áo bay ra ngoài rồi. Tình cảnh này, để trầm sơ hạ đều nhìn mẩn ra rồi, không phải này có cỡ nào thần kỳ, cỡ nào khó mà tin nổi, mà là trầm sơ hạ trước đó hoàn toàn không nghĩ tới tô chết túi áo, nếu đã biết, sẽ xuất hiện như thế một bé đáng yêu chim nhỏ. không có sai, từ tô chết trong túi xuất hiện tiểu gia hỏa chính là một chú chim nhỏ rồi, nó đầu tiên là ở trong phòng bay lượn vài vòng sau, mới rơi vào tô chết trên bả bay. nay một chú chim nhỏ dừng lại tại tô chết vai sau, liền từ trong miệng của nó phát ra âm thanh, tỉ tỉ tốt. chim nhỏ thanh âm của nếu cùng vừa nãy tô chết biểu diễn bụng ngữ điệu âm là giống nhau, cũng giống như là tiểu hải tử giọng trẻ con như thế lanh lảnh em hay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 611, mỗi người đi một ngã Chương 611, mỗi người đi một ngã sáng sớm, mọi người từ trong phòng đi ra, ăn sáng xong sau, liền tiếp tục đi tham quan tô sủng chi gia dưỡng thực trường cái khác vẫn không có xem qua động vật. Tại lúc xế chiều, mọi người mới quyết định phải đi về. Liên quan với hai ngày nay dưỡng thực trường chi bơi, mọi người đều cảm thấy vô cùng tận hứng, dồn dập cảm thán không có đi một chuyến buồng công, nếu như lần này bỏ qua lời nói, không biết vì vậy mà có thể hay không tiếc mối cả đời bởi vì tô sùng chi gia dưỡng thực trường động vật số lượng tuy chỉ có khoảng 3.000 con thế nhưng trong này động vật đại đa số là khó gặp ở bên ngoài rất ít ỏi hiếm thấy động vật tại tô sùng chi gia dưỡng thực trường bên trong đều có cơ hội nhìn thấy cho nên tô sùng chi gia dưỡng thực trường quy mô không hề lớn tiểu dưỡng thực trường kiến trúc cùng thiết bị loại hình cũng không đủ hoàn thiện thế nhưng bên trong chỗ bao hàm giá trị cũng không phải cái khác dưỡng thực trường có thể tương đề tịt luận tô sùng chi gia dưỡng thực trường này 3.000 con động vật mỗi một con đều là tô chết từ sùng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra đối người khác mà nói thật là hiếm thấy động vật hoặc là một ít lâm nguy động vật Thế nhưng đối Tô Triết mà nói, hắn chỉ là cần phải hao phí số ít tích phân liền có thể hồi đoái đi ra. Tô Triết đổi khoảng 3000 con động vật, đại khái hao phí 5000 điểm tài hữu tích phân, nhưng là lúc sau này 3000 con động vật, nhưng có thể cho Tô Triết sáng tạo ra vượt qua ước nguyên trở lên giá trị. Hơn nữa này 3000 con động vật, chỉ là Tô Triết cho Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường cung cấp nhóm đầu tiên động vật, về sau Tô Triết còn có thể lục tục tiếp tục cung cấp, số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đồng thời Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường quy mô, Tô Triết về sau cũng sẽ dần dần mở rộng, Tô Triết cuối cùng kế hoạch là cấu xây một cái thuộc về Hán xung vật vương quốc hơn nữa hắn cũng phải sủng vật này vương quốc động vật đều trở thành sủng vật minh tinh Liên giống như cồn cồn giống như tiểu bồ đào chúng nó hiện tại đã trở thành mọi người đều biết sủng vật minh tinh thậm chí cồn cồn cùng tiểu bồ đào độ nổi tiếng hiện tại so với một ít một đường minh tinh còn muốn vang dội hiện tại cồn cồn cùng tiểu bồ đào ký xuống phát ngôn hợp đồng vẹn vẹn tương lai trong một năm đại ngôn phí liền đã đạt đến 80 triệu đồng thời con số này còn không ngừng tại tăng lên bên trong tô chiết bọn hắn mang theo hành lý của mình tại lúc xế chiều rời khỏi tô sủng chi gia dưỡng thực trường trước lúc ly khai tô chiết cho nhan vũ yên trong cơ thể thâu nhập một ít trị liệu thần lực đi vào Lấy tô chiếc đoán chừng những này, ra tốc thần lực chí ít có thể phong tỏa ngăn cản tử khí thời gian nửa tháng, để tử khí tại thời gian nửa tháng bên trong không thể đi ra quái phá. Đương nhiên tại lúc rời đi, tô chiếc đưa cho bảo bảo re vào thấp ngựa. Dư tổ ý Hiệp Khỉ Con, cùng với Trầm Sơ Hạ tím lam kim cương anh vũ, đều đồng thời đi theo chúng nó từng cái chủ nhân rời khỏi dưỡng thực trường. Về phần tô chiếc biếu tặng cho Nhậm Ly Nhiên truy Ảnh, bởi vì Nhậm Ly Nhiên lần này mở là xe thể thao, truy Ảnh tự nhiên là không ngồi được, bất quá tại sáng sớm thời điểm, Nhậm Ly Nhiên đã gọi điện thoại khiến người ta phái xe tới tiếp Chuỹ Ảnh. Hiện tại truy Ảnh đã bị người đón đi, thậm chí so với Tô chết Bọn hắn còn phải rời đi trước dưỡng thực trường, đoán chừng lúc này truy Ảnh đã đi đến sân bay rồi. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên dự định mang theo truy Ảnh về Ly Nhiên Sơn Trang. Tại Tô chết Bọn hắn thông lộ qua Lý Gia Thôn thời điểm, không ít thôn dân đều cần một ít đặc biệt sản xuất ra. Đưa cho Tô chết Bọn hắn. Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường tại Lý Gia Thôn khánh thành, để Lý Gia Thôn thôn dân hiện tại sinh hoạt khá hơn nhiều, ít nhất không thể so với ra ngoài làm công thu nhập ít, cho nên thôn dân đều phi thường cảm tạ Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường cùng với hắn ông chủ. Bất quá những thôn dân này mặc dù biết tô Sùng chi ra dưỡng thực trường ông chủ chính là một người trong đó, nhưng lại không biết ai là tô chiết, mà tô chiết cũng chưa hề đi ra thừa nhận thân phận này. Bởi vì lấy thôn dân nhiệt tình trình độ, tô chiết lo lắng cho mình sẽ chống đỡ không nổi. Tô chiết bọn họ cũng đều biết thôn dân kiếm ít tiền không dễ dàng, cho nên đều không có nhận lấy thôn dân đưa đi ra ngoài đồ vật, mà là huyện ngôn cựt rồi. Bất quá túc tín người này ngoại lệ, hiện tại tới thời điểm, liền nghĩ tới muốn dẫn một ít nông trường đặc sản về yến vân thị rồi. Hiện tại có cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua đương nhiên túc tín cũng không có trắng thu, hắn đem trong ví tiền tiền mặt đều móc ra, trước tiên những thôn dân này thu mua đi mà gà cùng trứng gà ta các loại nông gia hàng. vừa mới bắt đầu thôn dân cũng không thu túc tín tiền, bất quá túc tín đem tiền cố gắng nhét cho thôn dân, để thôn dân không thể làm gì khác hơn là nhận. cứ như vậy, túc tín xe cướp sau cùng chỗ ngồi phía sau hầu như đều đổ đầy những này đặc sản, đương nhiên túc tín bóp tiền hết thẻ tiền mặt cũng là toàn bộ sai hết. dọc theo đường đi mừng rỡ túc tín là hấp tốc, cao hứng đều không khép miệng được. những thứ đồ này đối túc tín tới nói, có đôi khi là có tiền cũng là không có cơ hội mua được. tại trở về yến vân thị sau. Mọi người liền mỗi người đi một nhà rồi, từng người về nhà. Bởi vì An Huyên ngày mai còn muốn đi học quan hệ, cho nên An Huyên đi theo Nhan Vũ Uyên các nàng đồng thời về Quan Châu thị rồi, mà không có đi theo Tô Chiết bọn hắn về nhà. Từ Tô sủng chi ra dưỡng thực trường sau khi trở lại, Tô Chiết sinh hoạt lại khôi phục yên tĩnh, vẫn là ban ngày đi chí tôn vũ quán tu luyện, lúc buổi tối Tô Chiết liền biết luyện chế trị liệu nước thuốc, có lúc cũng biết luyện chế một ít hồi thần đan đi ra đồ dự bị. Tô Chiết sinh hoạt trải qua rất bình tĩnh, cứ như vậy đã qua 3 ngày. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Tống Hoàng Văn đi tới Tô Chiết trong nhà, bởi vì hôm nay lại là đã đến cuối tháng, là Tô Chiết cung cấp trị liệu nước thuốc thời gian. Mà Tô chết đã sớm đem trị liệu nước thuốc chuẩn bị xong, vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau là 500 vạn ml, thêm vào này 500 vạn ml trị liệu nước thuốc, Tô chết tháng này tổng cộng cung cấp 1100 ml trị liệu nước thuốc cho trường hòa sưởng chế thuốc. Nửa tháng này đến, Giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên này ba loại dược phẩm, đơn trồng thuốc phẩm bình quân lượng tiêu thụ một ngày đều duy trì tại 100 vạn hạt, điều này cũng làm cho Tô chết mỗi thiên bình đều có thể lấy đạt được 80000 điểm tích phân. Bởi vì Tô chết quãng thời gian này bên trong đều rất dùng một phần nhỏ đến tích phân rồi, chỉ có hối đoán động vật lúc dùng đi một chút tích phân, còn lại tích phân đều bảo lưu lại. Hiện tại Tô Chí Tích phân đã đạt đến 110 vạn điểm. Tại đem 500 vạn ML trị liệu nước thuốc toàn bộ lắp lên xe vận tải sau, Tô Chí đồng thời đi theo Tống Hoàng Văn bọn hắn xuất phát, lần này, Tô Chí vẫn như cũ lựa chọn lái xe của mình. Hiện tại Lý Trường Hoa đã bắt đầu tại đặt làm vận chuyển trị liệu nước thuốc xe vận tải rồi, trước đây bởi vì Tô Chí cung cấp trị liệu nước thuốc không nhiều, cho nên dùng phổ thông xe vận tải vận chuyển là không có vấn đề, nhưng là bây giờ liền không giống nhau, hiện tại Tô Chí một lần ít nhất cung cấp 500 vạn ML trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa xưởng chế thuốc. 500 vạn ML trị liệu nước thuốc liền giá trị 200 triệu 5000 vạn. Một khi tại vận chuyển trong quá trình có chỗ sơ suất lời nói, đối trường hoa xưởng chế thuốc tạo thành tổn thất cũng không ít. Lý trường hoa đối với cái này cũng không dám sơ sẩy, cho nên Lý trường hoa muốn đặt làm tính an toàn cao hơn xe vận tải. Hắn muốn trị liệu nước thuốc tại vận tải trong quá trình không thể sai sót. Nếu như đặt làm xe vận tải đi ra sau, tô chết liền không dùng mỗi một lần đều đi theo đã tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 612, Khuyết trương quy mô lớn kế hoạch. Chương 612, Khuyết trương quy mô lớn kế hoạch hôm nay, tô chết đem trị liệu nước thuốc đưa đến trường hoa xưởng chế thuốc sau, rồi cùng Lý trường hoa cùng đi phòng họp. Bởi vì Lý Trường Hoa có chuyện muốn thương lượng với Tô Chiết, mà Lưu Hùng hôm nay cũng là đã đi tới Trường Hoa sưởng chế thuốc. Tại trong phòng họp, Lý Trường Hoa đầu tiên là cùng Tô Chiết cùng Lưu Hùng tuyên bố dạ giải thuốc mới nhất tiến độ, xuất hiện tại trước mắt mới thôi đều phi thường thuận lợi, làm thí nghiệm cũng là phi thường thuận lợi, đến nay còn chưa phát hiện Tô Chiết cung cấp dạ giải thuốc có đáng nhắc tới tác dụng phụ, tin tưởng không cần muốn thời gian bao lâu là có thể rất nhiều số lượng sản xuất. Đối với cái này, Tô Chiết cũng không cảm giác bất ngờ, bởi vì phương thuốc hồi đối trong thương thành phương thuốc khẳng định đã là phi thường hoàn thiện, chỉ cần không biến động phương pháp phối chế lời nói, tuyệt đối là không có vấn đề xuất hiện. Lý Trường Hoa ngoại trừ tuyên bố tin tức này sau, còn nói nói, theo chúng ta dược phẩm sản lượng từ từ tăng cao, tin tưởng lấy dưỡng chế thuốc bây giờ quy mô rất nhanh sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu rồi. Cái này cũng là phi thường bình thường sự tình, bởi vì Trường Hoa xưởng chế thuốc vốn lúc trước chính là một gian kích thước không lớn loại nhỏ chế dược xí nghiệp, mặc dù sau đó tới có Tô Chất cùng Lưu Hùng mang theo tài chính gia nhập, thế nhưng Trường Hoa xưởng chế thuốc quy mô bản thân cũng không có vì vậy mà xây dựng thêm. Mặc dù bây giờ Trường Hoa xưởng chế thuốc sản lượng, tạm thời còn có thể thỏa mãn giải Đông Linh đội dược phẩm sản xuất, nhưng là lúc sau theo giải Đông Linh đội dược phẩm sản lượng tăng lên, vẫn nữa mặt sau còn có một khoản tân dược gia nhập, cái kia lấy Trường Hoa xưởng chế thuốc bây giờ quy mô tất nhiên không thể thỏa mãn sản lượng. Cho nên Lý Trường Hoa hôm nay mới sẽ cố ý tìm Lưu Hùng cùng Tô Triết đến thương lượng, đây là Trường Hoa xưởng chế thuốc về sau nhất định phải đối mặt vấn đề, nhất định phải sớm tính toán mới có thể. Tại trong phòng họp, Lý Trường Hoa đưa ra hai cái phương án đi ra. Cái thứ nhất phương án chính là thu mua mặt đất thành lập nhà máy mới phòng, cái thứ hai phương án chính là thu mua cái khác chế dược xí nghiệp. Bất quá cái thứ nhất phương án thời gian hao phí sẽ rất dài, không biết về thời gian có thể hay không kịp, mà cái thứ hai phương án cần một lần trả giá một bút không nhỏ tài chính. Này coi thu mua chế dược sĩ nghiệp quy mô lớn nhỏ mà định. Lý Trường Hoa nói ra hai loại phương án sau. Liên chờ Tô chết cùng Lưu Hùng ý kiến, mà bản thân hắn càng thêm khuynh hướng tiếp thu loại phương án thứ hai. Nếu như thời gian có thể thỏa mãn lời nói, loại phương án thứ nhất tốt hơn, nếu không, loại thứ hai so sánh thích hợp. Lưu Hùng trước tiên nói ra đề nghị của mình. Tô chết suy tư một hồi, lấy Trường Hoa xưởng chế thuốc xuất hiện tại tình huống trước mắt đến xem, loại phương án thứ hai đích thật là càng thêm thích hợp Trường Hoa xưởng chế thuốc. Nếu ba người đều cảm thấy loại phương án thứ hai có thể thích hợp, vậy thì tiếp thu loại phương án thứ hai rồi nếu như trường hoa sưởng chế thuốc lựa chọn thu mua cái khác chế dược thí nghiệp lời nói, cái kia thu mua chế dược thí nghiệp nhất định phải nắm giữ hoàn thiện thành thục tuyến sinh sản, nếu không, thu mua đến đối trưởng hoa sưởng chế thuốc tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. đương nhiên này hiện tại tạm thời còn không cấp, trước mắt mà nói lý trưởng hoa hôm nay cũng là trước tiên làm dự tính hay lắm, trước tiên cùng tô chiết cùng với lưu hùng thương lượng, cụ thể thu mua hạng mục công việc chứng thực còn cần một ít thời gian kế hoạch xong mới có thể. hơn nữa hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc còn chưa có bắt đầu đi thích hợp thu mua chế dược thí nghiệm, nhất định phải từng bước từng bước từ từ đi, không thể nóng nồi, nếu không, cuối cùng cũng chỉ có thể hoàn toàn nở lại chờ một kiện sự này quyết định về sau. tại lần này hội nghị muốn lúc kết thúc, Lưu Hùng đề xuất đề nghị của mình. Lưu Hùng cho rằng hiện tại trường Hoa Sưởng chế thuốc sản xuất mấy khoản dược phẩm, kỳ thành phần ngoại trừ tô chiết trị liệu nước thuốc bên ngoài, đại đa số đều là thuốc bắc. trong này cần thuốc bắc không phải một con số nhỏ, mà dùng sau cần thuốc bắc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. cho nên Lưu Hùng cho rằng nguyên liệu là trường Hoa Sưởng chế thuốc mạch máu, cuối cùng là trường Hoa Sưởng chế thuốc có thể trực tiếp nắm giữ ở, mà không phải hướng phía ngoài thu mua mà tới. Trường hoa sưởng chế thuốc một mực không có nắm giữ thuộc về mình vốn thuốc, sinh sản cần có thuốc bắc đều là hướng phía ngoài thu mua. Trước đây trường hoa sưởng chế thuốc quy mô nhỏ, sản lượng lượng tiêu thụ cũng không cao, hướng phía ngoài thu mua thuốc bắc cũng là không gì đáng trách sự tình. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, trường hoa sưởng chế thuốc quy mô tương lai thế tất sẽ mở rộng, cần thuốc bắc số lượng cũng không ngừng kéo lên bên trong. Cứ như vậy, đem trường hoa sưởng chế thuốc mạch máu nắm giữ ở trong tay những người khác, thật là không bình thường một chuyện. Vạn nhất về sau trường hoa sưởng chế thuốc đối thủ cạnh tranh đoạn đã đến trường hoa sưởng chế thuốc thuốc bắc khởi nguồn, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc đều sẽ rơi vào rất tình cảnh bất lợi lên cho nên Lưu Hùng cho rằng trường hoa sưởng chế thuốc là thời điểm bắt đầu nắm giữ thuộc về mình vườn thuốc, mà không phải tiếp tục giống như kiểu trước đây làm, làm như vậy không chỉ sẽ sử dụng trường hoa sưởng chế thuốc càng thêm bảo hiểm một điểm, hơn nữa còn có thể tiến một bước khống chế sinh sản thành phẩm. Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa đều cho rằng Lưu Hùng đề nghị này thật là cần thiết, thế là thu mua chế dược thí nghiệp, cùng với bắt đầu xây dựng các trường hoa sưởng chế thuốc vườn thuốc ngay hôm nay, đồng thời nhắc lên tiến trình. Hội nghị sau khi kết thúc, Tô Chiết không có tại trường hoa sưởng chế thuốc lưu lại, mà là trực tiếp lái xe rời đi trường hoa sưởng chế thuốc rồi, Lưu Hùng cũng là cùng Tô Chiết cùng đi. Sau khi về đến nhà. Lý Hoa cho tô Chết phát đến một cái kế hoạch bề ngoài, để tô Chết đến phê duyệt. Nguyên lai like Lý Hoa hiện tại kế hoạch để tô Sùng Chi gia Sùng vật bệnh viện cử hành Sùng vật triển lãm sẽ, tiến văn thị, thẩm châu thành phố cùng với quan châu thị ba nhà tô Sùng Chi gia đồng thời cử hành Sùng vật triển lãm sẽ. Mà lần này tham gia ba nhà tô Sùng Chi gia Sùng vật triển lãm sẽ Sùng vật đều sẽ từ tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường trực tiếp chọn lựa ra, sẽ từ dưỡng thực trường bên trong 3.000 con động vật trong, chọn lựa ra 300 con thích hợp tham gia triển lãm sẽ Sùng vật đi ra, mà mỗi một nhà To Sùng Chi gia Sùng vật triển lãm sẽ có thể phân phối đến một con động vật. Kỳ thực cách Thẩm Châu thành phố sùng vật triển lãm sẽ kết thúc đến bây giờ, đã có thời gian không ngắn nữa rồi, trong thời gian này không ít khách quen đều đã từng nhiều lần truy hỏi qua Tô Sùng Chi gia, lần tiếp theo sùng vật triển lãm sẽ khi nào thì bắt đầu. Nhưng là vì quãng thời gian này bên trong, Tô chết đều không có cho Tô Sùng Chi gia sùng vật bệnh viện hối đoán động vật qua, mà không có động vật, Tô Sùng Chi gia sùng vật triển lãm sẽ tự nhiên là vẫn luôn không mở được rồi. Mà bây giờ Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường có nhiều như vậy sùng vật, cho nên Lý Hoa cho rằng là thời điểm lần nữa để Tô Sùng Chi gia mở ra sùng vật triển lãm biết, hơn nữa là ba nhà Tô Sùng Chi gia đồng thời mở ra. Không có quá nhiều cân nhắc. Tôi chết trực tiếp thông qua Lý Hoa cái kế hoạch này rồi, bởi vì hắn xây dựng Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường mục đích chủ yếu cũng là vì cho Tô Sùng Chi gia cung cấp sủng vật bằng hắn ra, cho nên cho dù Lý Hoa hôm nay không nhắc lên cái kế hoạch này, tôi chết cũng sẽ để cho Lý Hoa bắt tay đi làm. Bởi vì Tô Sùng Chi gia cử hành hai lần sủng vật triển lãm sẽ đều cho tôi chết từ đó thu lợi không ít, đồng thời cũng khai hỏa Tô Sùng Chi gia cái chiêu bài này độ nổi tiếng, để càng nhiều người biết Tô Sùng Chi gia, cho nên tôi chết hiện tại sẽ thông qua Lý Hoa cái kế hoạch này cũng không ngoài ý muốn. Sau đó tôi chết gọi điện thoại cho Lý Hoa để cho hắn yên tâm tay đi làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 613, Trân Thị Chi nhãn. Chương 613, Trân Thị Chi nhãn buổi tối. Tô chiết ở nhà trong lúc rảnh rỗi, liền đang không ngừng luyện tập Trân Thị Chi nhãn. Cái gọi là Trân Thị Chi nhãn, chính là Tô chiết thể chất đột phá 100 điểm, mà khiến con mắt của hắn đã mang đến biến hóa. Tô chiết xưng là ánh mắt biến hóa thành Trân Thị Chi nhãn. Bởi vì cái này Trân Thị Chi nhãn có thể thấy được vật còn sống thể chất, tỉ như Tô chiết có thể dùng Trân Thị Chi nhãn nhìn ra một người thực lực, thậm chí động vật cũng có thể. Bất quá này Trân Thị Chi nhãn. Tô chết hiện tại cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng, sử dụng chân thị chi nhãn sẽ không ngừng tiêu hao trong cơ thể thần lực, sử dụng đối tượng thực lực càng mạnh, tiêu hao thần lực liền sẽ càng nhiều, hơn nữa cần thời gian cũng sẽ càng nhiều. đương nhiên chân thị chi nhãn cũng có cực hạn của nó. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô chết đối dư lão sử dụng chân thị chi nhãn, quá trình này mặc dù không có gây nên dư lão chú ý, thế nhưng Tô chết cũng là dùng không ít thời gian mới quan sát xong xuôi. Cuối cùng lấy được kết quả lại là để Tô chết rất ngạc nhiên, nhất thời là không nghĩ ra, bởi vì lúc đó Tô Chiết cho ra kết quả là. Dư lão thể chất nếu cùng Tô chết ngay lúc đó thể chất như thế, đều là giống nhau 106 điểm, này làm cho Tô chết rất là không nghĩ ra. Bởi vì Dư lão làm võ đạo đại sư, tiến Vân thị võ đạo thứ nhất người, thể chất không thể chỉ có 106 điểm. Hơn nữa nếu như Dư lão thể chất giống như Tô chết đều chỉ có 106 điểm lời nói, cái kia trước đó Tô chết cùng Dư lão luận bản, Dư lão đối mặt Tô chết chỉ là phòng ngự mà không phản kích, thế nhưng Tô chết vẫn là không cách nào thường tổn được Dư lão, hơn nữa còn bị Dư lão phản chấn mà bị thương. Cho nên dư lão thể chất căn bản không khả năng chỉ có 106 điểm, về phần tại sao sẽ xuất hiện kết quả như thế, Tô Triết lúc đó không nghĩ ra, sau đó mới hiểu được. Bởi vì mấy ngày trước tại Tô sủng chi ra dưỡng thực trường thời điểm, Tô Triết cũng tìm một cơ hội, đối nhậm ly nhiên sử dụng chân thị chi nhãn. Sau đó lấy được kết quả, liền để Tô Triết rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai chân thị chi nhãn cực hạn chính là Tô Triết thể chất. Bởi vì Tô Triết tử trên người nhậm ly nhiên cho ra kết quả là 108 điểm, mà Tô Triết ngay lúc đó thể chất vừa vặn là 108 điểm. Đây cũng chính là biểu thị một khi chân thị chi nhãn sử dụng đối tượng thể chất vượt qua Tô chết lời nói. Cái kia Tô chết chân thị chi nhãn cũng chỉ có thể được ra cùng Tô chết thể chất vậy kết quả. Cho nên Tô chết đối dư lão sử dụng chân thị chi nhãn mới sẽ quan sát xuất 106 điểm kết quả đi ra. Nếu như chân thị chi nhãn sử dụng đối tượng cho ra thể chất cùng Tô chết thể chất là giống nhau lời nói. Vậy chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương thể chất thật cùng Tô chết xê xích không nhiều, mà loại thứ hai khả năng liền là đối phương thể chất so với Tô chết thể chất cao hơn quá nhiều, rất hiển nhiên dư lão cùng nhậm ly nhân đều là thuộc về loại tình huống thứ hai. Về phần muốn phân rõ thuộc về cái nào một khả năng tính, tôi triết thông qua nhiều lần thí nghiệm chân thị chi nhãn sau, phát hiện muốn phân rõ lời nói, trên thực tế cũng không khó. Bởi vì sử dụng đối tượng thể chất cao lời nói, chân thị chi nhãn tiêu hao thần lực liền sẽ cần càng nhiều. Chỉ cần tôi triết căn cứ điểm này, liền có thể dễ như ăn cháo phân rõ đối phương là thuộc về một loại nào tình huống. Tôi triết tin tưởng chân thị chi nhãn tác dụng cũng không chỉ chỉ đơn giản như vậy, hẳn là còn có thể tiếp tục tiến hóa lời nói. Cho nên hiện tại tôi triết không làm gì dư thời gian, liền sẽ nhiều lần sử dụng chân thị chi nhãn, đối chân thị chi nhãn tiến hành phân tích nghiên cứu, khiến cho có thể càng thêm quen thuộc sử dụng chân thị chi nhãn. Tôi Chích tin tưởng hay là tiếp tục như vậy, chân thị chi nhãn có thể quan sát thể chất cao hơn người của hắn. Hơn nữa tôi Chích cũng phát hiện theo chân thị chi nhãn quen thuộc độ càng ngày càng cao, nó tiêu hao thần lực cũng thuận theo giảm bớt, chỉ cần điểm này, đã đáng giá tôi Chích hoa tốn thời gian đi thông thạo chân thị chi nhãn. Có lúc, tôi Chích ở bên ngoài cũng sẽ thích hợp người sử dụng chân thị chi nhãn, quan sát phổ thông thể chất của con người. Đại đa số người thể chất đều tại 8 điểm khoảng trường. Cá biệt so sánh người khỏe mạnh sẽ đột phá đến 10 điểm, mà thể chất vượt qua 10 điểm người liền tương đối ít rồi, mà tôi chết cũng đi qua quyền kích câu lạc bộ các loại địa phương qua phát hiện nghiệp dư tay quyền anh thể chất tại 10 điểm đến 15 điểm, mà một ít trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tay quyền anh thể chất 15 điểm đến 20 điểm. Tô Triết cũng ở đó xem qua thể chất đạt đến 20 điểm đến 30 điểm tay quyền anh, bất quá đạt tới tay quyền anh rất ít. Đương nhiên thể chất cũng không phải hoàn toàn đại biểu thực lực, không nhất định thể chất thấp người liền sẽ yếu hơn thể chất cao người, bởi vì thể chất là khắp mọi mặt tổng hợp cho điểm, mà không đơn thuần là sức mạnh loại hình đơn giản như vậy. Bất quá tại đại đa số thời điểm, thể chất vẫn là có thể đại biểu thực lực. Đương nhiên Tô Triết sử dụng đối tượng cũng không chỉ giới hạn ở nhân loại. Bình thường Tô chết cũng dùng chân thị chi nhãn thí nghiệm qua không ít độc vật, mà nhiều nhất chính là các loại nhà huyền. Phổ thông nhà huyền thể chất đại khái tại 6 có một chút 10 điểm khoảng trường. mà thể chất vượt qua 10 điểm cũng đã là thuộc về manh huyền rồi, so sánh mấy liệt, Tô chết đoán trường phổ thông đấu huyền thể chất hẳn là 10 điểm đến 20 điểm phạm vi này bên trong. Thể chất vượt qua 20 điểm đấu huyền cũng không thể nói không có, thế nhưng số lượng cơ bản rất ít, đều là thuộc về đấu huyền bên trong vương giả. Tô chết ngoại trừ dùng chân thị chi nhãn quan sát qua huyền thể chất, hắn còn đi qua huyền vân thị vân thú, dùng chân thị chi nhãn quan sát các loại động vật thể chất. Mà trong vườn thú lão hổ thể chất đại đa số tại 30 đến 40 điểm khoảng trường, chỉ có cá biệt lão hổ thể chất tại 30 điểm trở xuống, bất quá bình thường là già yếu bệnh tật lão hổ. Thế nhưng tô chết phát hiện vườn thú đại đa số manh thu đều mất đi giá tính, cũng tỉ như vườn thú lão hổ, sẽ không có hoang dại lão hổ từ lúc sinh ra đã mang theo thô bạo sự phong độ này, tại hung manh trình độ cùng thực lực đều phải so hoang dại lão hổ thấp không ít, cho nên vườn thú chăn nuôi động vật, về mặt thực lực đều sẽ so với động vật hoang dã yếu, thể chất cũng là thấp không ít. Mà Nhậm Ly Nhiên tại Ly Nhiên Sơn trang chăn nuôi lão hổ nhìn lên, liền muốn so với vườn thú lão hổ cường không ít. Tô chết đoán chừng nhậm ly nhiên chăn nuôi một con kia đông bắc hổ, thể chất chỉ ít tại 50 điểm trở lên. Đương nhiên trong nhà nuôi sùng vật, Tô chết đều nhất nhất dùng chân thị chi nhãn quan sát đã qua. Trong nhà sùng vật thể chất thấp nhất là Trung Hoa Thảo Quy, thể chất của nó chỉ có 10 điểm, nhưng là đối với Trung Hoa Thảo Quy tới nói, không thể nghi ngờ là rất nhân vật khủng bố rồi. Tô chết ở nhà nuôi động vật đa số đều sẽ cự đại hóa, thế nhưng trước mắt mới tôi, Tô chết còn chưa từng thấy Trung Hoa Thảo Quy cự đại hóa qua, phản phất nó cũng sẽ không như thế. Mà tiểu Hắc tiểu Bạch cái này hai chị tản sư, hiện tại thể chất của bọn nó là giống nhau, thể chất tại 30 điểm khoảng chừng. Thế nhưng Tiểu Hắc Tiểu Bạch tại cự đại hóa lúc, thể chất của bọn nó sẽ đạt tới 38 điểm, thực lực cũng là theo tăng lên không ít. Về phần hai con tiểu long quy, dưới tình huống bình thường, tiểu long quy thể chất là 28 điểm, tiểu tiểu long quy thể chất tại 26 điểm, mà ở cự đại hóa sau, thể chất của bọn nó phân biệt sẽ tăng lên đến 42 cùng 40 điểm. Tại cự đại hóa dưới tình huống, hai con long quy thực lực so với tiểu hắc tiểu bạch mạnh hơn 1 điểm, Tô Chiết đoán chừng là bởi vì long quy tiềm năng so với tàng sư tiềm năng cao hơn, cho nên chúng nó tại Tô Chiết cường hóa thần lực mở ra dưới, tiến bộ sẽ khá cấp tốc một điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt